Chương 352. Trần Hạc Thần Anh tất có thâm tạng. Chương 352. Trần Hạc Thần Anh tất có thâm tạng. Thời gian như thoi đưa, Tiểu Hỏa sinh ra, nhập Thái Dương Thần Cung, đã 28 năm. Thế nhưng hắn vẫn không có rất tỉnh, chưa hề mở ra, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, thậm chí cũng không biết hắn đeo cái gì, ở nơi nào. Không có biện pháp, đầu thai sau khi, hắn lập tức bị Thái Dương Thần Cung phát hiện tiềm chất, vì tông môn thiên tiêu, từ nhỏ đặc thù nuôi nấng, đến đây mất đi tin tức, mà Tiểu Thủy lại nhấp nhô một ít, hắn đã hai tuổi, sinh ra phàm nhân, sáu tuổi chất linh, mới là bị người phát hiện tiềm chất thế nhưng không biết tại sao tiểu thủy tiềm chất không giống tiểu hỏa như vậy nổ tung trung tiên bình tĩnh như biển chỉ là bình thường hắn đầu thai phàm nhân họ cống tên cũng không có cái gì tốt tên trong nhà bài lao tam chính là gọi là cống tam khả năng là hắn đầu thai cống ra huyết mạch thực sự quá là bình thường cống tam không hề có một chút tu tiên ưu thế đến đây nhập băng tuyết thần cung ngoại môn cống tam gặp ghềnh chất trở một đường nỗ lực hiện tại 26 tuổi mới là tu luyện tới luyện khí tầng 8, liều mạng được đến một cái thử luyện cơ hội đến đây thử luyện nhập một chỗ di tích trong may là trần hạc ở hắn thử luyện trước giả mạo bảy sạp lao nhân cho hắn ép đáy hòm phù lũ thử luyện trong gặp phải vô số nguy hiểm dựa cả vào cái này phụ lục cống tam còn sống hoàn thành thử luyện ở thời khắc sống còn tiềm năng kích phát dần dần bộc lộ tài năng bị một kim đan chân nhân nhìn trúng thu làm đệ tử ban tên cho cống sơn cung đến đây hắn bắt đầu viết chính mình truyền kỳ trần hạc nhiều năm như vậy một mực yên lặng mặc bảo vệ tiểu thủy cống tam nhìn thấy cống tam dần dần kích phát tiềm chất đã vào băng tuyết thần cung nội môn có sư phụ trần hạc thở dài một hơi hắn ở bảo vệ đã không có ý nghĩa bất quá hắn có một cái việc trọng yếu ở phụ đồ thế giới hắn triệu tập mọi người trần hạc có rất ít chuyện đều là yên lặng phục tùng toàn lực hỗ trợ người khác, vì lẽ đó hắn triệu tập mọi người, mọi người đều là lập tức chỉnh diện. Những năm này, tất cả mọi người là vội vàng chính mình chuyện, từng cái mở ra, cũng đều không có nguy hiểm gì, không có đại sự gì, rất ít tụ hội. Mọi người đều là kìm nén một hơi, nghĩ muốn cấp đoạt kim đan số một. "Làm sao? Lão Trần, có chuyện gì sao?" Dương Tú Minh mở miệng hỏi. Trần Hạc trầm rãi nói, "Mọi người cũng đã kim đan hậu kỳ, ta nghĩ luyện hóa Thái Hư Thiên Nguyên Kinh." Mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, Phó Hạ Lương nói, "Đến lúc rồi." Trương Nhạc cũng là gật đầu nói, "Có thể lấy." Nhị ca người cái kia Bắc Minh Hải tham dò thế nào rồi? Bắc Minh Hải quá lớn, nhiều năm như vậy, chỉ là tham dò một hai phần trăm, không có cái mây trăm năm, không cách nào tham dò rõ ràng. Đại công trình, hạ lương, ngươi nơi đó làm sao? Ta còn đang tọa chấn lân châu, bất quá cùng ngũ hành thiên cầu chiến đấu đã bắt đầu rồi. Nhân tộc cương vực không chỉ là chúng ta Thái Thượng Đạo, ngũ hành tông, vạn hóa ma tông, toàn bộ quân bảo. Trần Hạc Trần chờ hỏi, không phải ứng đối huyết cương sao? Làm sao chính các ngươi đấu lên rồi đây? Phó Hạ Lương không hề trả lời, Thẩm Nguyên Kỳ hồi đáp, huyết cương thế lớn, còn đến qua một thời gian ngắn đến đây hiện tại chiến đấu hoàn toàn chính là khởi động để tông môn tu sĩ quen thuộc chiến đấu thần nguyên kỳ ở quang ma tông bên trong bắt đầu dần dần thế lực trở nên mạnh mẽ đối này tông môn việc trong lòng sáng tỏ trần hạc lại là hỏi như thế chiến đấu cái kia không được người chết sao chết thì chết điểm đi tương đương với luyện binh thái thượng đạo loại kia đại tông môn chết điểm tu sĩ không tính là gì phó hạ lương lắc đầu nói mỗi một cái tu sĩ đều là tông môn quý giá của cải bất quá luyện binh đến làm mục đích dù là không có huyết cường cũng phải cùng những thứ này dị tộc từ đấu mọi người nghe một lời ta một lời hàn huyên đường này dương tú minh nói chúng ta bắt đầu đi làm việc. Mọi người bắt đầu tu luyện. Thái Hư Thiên Nguyên Kinh, Thái Hư Thiên Nguyên Kinh, lập tức dung nhập đến. Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, trong ở. Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, thống lĩnh xuống. Thái Hư Nguyên Ly Không Minh Hỗn Động Thiên Nguyên Kinh, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Dụ Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Mạt Thế Tuyệt Diệt Thiên Kiện Kinh, Thái Thanh Diệu Nhất Hoàng Huyền Thông Nguyên Thiên Bảo Kinh, Thái Huyền Cựu Trọng Cựu Hiển Cựu Tàng Thiên Thực Kinh, Thái Bạch Vô Cấu Đạp Ca Đạo Hải Thiên Liên Kinh, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Lịch Sinh Diện Thiên Đạo Kinh, Thái Ưt Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Bệnh Kinh, hoàn mỹ dung hợp hóa thành một cái kinh văn. Nhất thời, Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, tầng thứ tám bị chậm rãi thắp sáng từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi đến tu luyện lúc hô hấp đến tâm niệm suy nghĩ tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng mới nhất cử thái lao quân khai thiên kinh tất cả mọi người chân nguyên đều là tăng lên hầu như toàn bộ nhờ vào đó đạt đến kim đan đại viên mãn kim đan lĩnh vực đều là mở rộng nước lên thì thuyền lên các loại thần thông rất nhiều thiên phú mọi người nắm giữ pháp thuật uy lực cũng là tăng lên thế nhưng thu hoạch to lớn nhất nhưng là trần hạc hắn tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái tu luyện trong cái này vừa tu luyện sau ba tháng trần hạc sinh ra nắm giữ nguyên ly bảy đại thần uy bốn cái Sinh cơ viễn pháp bất vô thần, tín thủ niêm lai khước thị trần, tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, hình ảnh cô điếu nhị tâm nhân. Thế nhưng khuyết thiếu pháp lực hạt nhân, không cách nào triển khai, đều là dáng vẻ hàng. Dung hợp Thái Hư Thiên Nguyên Kinh, nhất thời những thứ này thần uy, hắn từng cái năm giữ. Đồng nhiên, Trần Hạc hét lớn một tiếng, nói, ta đã hiểu. Ở đây giống to tròn, trong ngay mắt, hắn nơi toàn bộ không gian, thật giống nằm ở một loại hư huyễn trong, từ nguyên bản bình thường thế giới, thật giống lập tức rút ra, biến thành một tấm tranh thủy mặc. Thái Hư, trống vắng, vô trung hữu, tê diệt, vô ngân sinh cơ nguyên pháp bất vô thần ở đây trong trạng thái trần hạc thình lình toàn thân vô cùng chân khí bạo phát sau lưng hắn có khủng bố thái hư pháp tướng xuất hiện thái hư thần ma che trời cự nhân người mặc mây khói đỉnh đầu tinh không chân đạp đại địa cự đại dị tượng đầy đủ ngàn trượng, kinh thiên động địa tín thủ niêm lai khước thị chân tất cả mọi người là xương sở trần hạc đây là muốn lên cấp nguyên anh dương tú minh hô lão trần ngươi làm gì không chờ một chút tiếp tục tích lũy đánh một thoáng vũ trụ có linh phàm là kim đan lên cấp nguyên anh có thể lấy cướp đoạt thiên hạ một người lẫn nhau trong lúc đó dù là không đồng thời không cũng có thể cảm ứng được. Lần trước trúc cơ lên cấp kim đan thì có cái này lẫn nhau cảm ứng, chỉ là lần trước người cạnh tranh bất quá mười mấy người. Lần này, người cạnh tranh tình đình hơn trăm. Bởi vì Phó Hạ Lương hoàn thành trúc cơ số 1, lên cấp kim đan, trong đó vô số chỗ tốt đều là bị người nhìn thấy đáng tiếc, luật khí số 1, trúc cơ số 1, có một lần hai lần, không, có lại 3 lại 4, cũng đã không cách nào lay động, chỉ có thể chờ đợi đến 3.6005 sau, bắt đầu vòng kế tiếp thứ nhất trên cước. Vì lẽ đó rất nhiều thượng tôn đều là chống đỡ môn hạ đệ tử, cướp đoạt cái này kim đan thứ nhất. Trần Hạc lên cấp Nguyên Anh, Nhất thời mọi người đều là cảm ứng được hắn tồn tại, hắn có tư cách cướp đoạt kim đan thứ nhất. Thế nhưng Trần Hạc nở nụ cười, nói: "Các ngươi tới đi, ta không có hứng thú." Hắn tiếp tục tu luyện, pháp tướng biến hóa, cuối cùng hòa vào hắn tự thân. Kim đan đại viên mãn, đã như vậy, vậy ta còn chờ cái gì? Đại đạo về phía trước, nên tiến một bước, ta đến rồi. Hắn về phía trước bước ra một bước, một cước đi xuống, ở trên người hắn truyền đến tạm tạm tạm tạm cấp xương nổ tung, cái này tiếng vang đầy đủ vang lên 108 tiếng. Cả người hóa thành kim đan, về phía trước nhảy một cái. Kim đan trong, thật giống răng rắc một tiếng, toàn bộ kim đan Thật giống xuất hiện vô tận vết rạn nước, sau đó chính là phát ra vô số cường quang, quang mang vận đạo. Trong thiên địa, nhất thời một cái linh lực vòng xoáy hình thành, lan tràn đầy đủ 3000 dặm. Vô số linh khí toàn bộ bị hấp thu lại đây, điểm điểm linh quang, vô biên vô hạn, phản phất căn bản không có phần cuối. Trần Hạc lên cấp nơi, cố ý tìm kiếm, đã sớm trong bóng tối trôn giấu 30 vạn linh thạch, cung cấp vô cùng linh khí. Chỉ đến như thế dị tượng, phu cận có không ít tu sĩ cảm ứng được, nhất thời đều là hướng về nơi này bay tới. Lúc này Trần Hạc, bỗng nhiên kim đan phán nát, biến thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, thế nhưng chỉ là tản ra chính là biến mất, hóa thành hư vô. Sau đó thật giống một đứa con nít xuất hiện, nhìn kỹ lại, cùng chân hạc lớn lên giống nhau như lúc. Cái này em bé trắng trẻo non nớt, khoảng trừng, có ba tấc to nhỏ, cánh tay nhỏ càng chân, vẻ mặt tươi cười cao hứng cực kỳ. Kim Đan sinh anh, sinh ra nguyên anh, tiến vào cảnh giới nguyên anh. Nho nhỏ em bé, cực kỳ non nớt, dường như bút bê nhân sâm, dường như mới vừa sinh trẻ mới sinh, không thể nhận ra mưa gió. Đây là bình thường nguyên anh. Thế nhưng cái này nguyên anh, lặng yên bước lên trước, ba tấc to nhỏ, hóa thành năm tấc, hóa thành bảy tấc. Chu Vi Thiên Địa, thế giới hư huyễn, nửa thật nửa giả. Dường như hàng duy giống như vũ trụ hỗn loạn. Tất cả tu sĩ theo bản năng tránh ra thật xa. Cũng có người lòng tham thành nghiệm, bỗng nhiên đột nhập, thẳng đến nơi này mà đến, thế nhưng lại lên, biến mất không còn tăm hơi, thật giống hắn chưa từng có từng tồn tại như thế. Tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, đây là linh anh, đến thành nguyên anh, nầm có ý linh tính. Nguyên anh có linh, anh thành tựu có siêu phàm năng lực. Sau đó linh anh bên trên có chậm dãi thần quang xuất hiện. Đây là thần anh. Nguyên anh có thần, kết anh sau khi chính là có thần uy. Cường đại, vô địch, đáng sợ. Nguyên anh, linh anh, thần anh. Sinh cơ nguyên pháp bất vô thần, tín thủ niêm lai khước thị trần, tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, hình ảnh cô điếu nhị tâm nhân, hóa thành bốn đạo thần uy, khắc vào nguyên anh bên trên. Vạn vật luật động trưởng tiên ý, tam thanh tứ chân nhất khí truy, hai cái này đại viên mãn tiên tần bí pháp, cũng là hóa thành thần uy, khắc vào nguyên anh bên trên. Cuối cùng nguyên anh thật giống chơi đủ rồi, thần anh bên trên, bóng người lóe lên, Trần Hạc xuất hiện. Trần Hạc không nói một lời, biểu hiện an tưởng, phảng phất chính đang say ngủ trong. Thần anh hướng về phía Trần Hạc chính là thi lễ, thật giống đang nói, đạo hữu mời. Trong nháy mắt, nó cất bước đến Trần Hạc đỉnh đầu tâm lần này hắn cũng không có đến cái kia trong đan điển, mà từ trần hạc đỉnh đầu tâm, huyệt bách hội, lập tức chui vào trần hạc trong cơ thể. Sau đó trần hạc mở mắt, hướng về vừa mới thần anh vị trí hành lễ, đạo hữu mời. Sau đó hắn xem hướng thiên không, thiên điệu bốn bã, nhật nguyệt tam đạm, toàn bộ thế giới nằm ở một loại trong bóng tối, cái này bóng tối bất quá mấy tấc, sau đó liền khôi phục bình thường, sau đó tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, đây là thiên điệu dị tượng, nhật dạ đạo chuyển. Nhật dạ đạo chuyển trong, toàn bộ bên trong đất trời linh lực, dường như tìm tới phát tiết miệng giống như, điên cuồng gắn kết mà đến, ở trần hạng đỉnh đầu. Hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy đây là thiên địa dị tượng, thiên nhân cảm ứng, Trần Hạc lên cấp, thiên địa theo xuất hiện, kỳ dị biến hóa. Bên cạnh rất nhiều tu sĩ đều là cảm giác được, thiên địa dị tượng, nhật dạ đảo chuyển. truyền thuyết trong thiên địa dị tượng. Khá lắm, bên ngoài 3000 dặm đều có cảm ứng, đúng là siêu đại dị tượng, bao trùm 3000 dặm a. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, lên cấp nguyên anh. Thế nhưng Dương Tú Minh phó hạ lương mấy người đều là lắc đầu một cái. Trần Hạc lên cấp cảnh giới nguyên anh, đến thần anh nhập đạo, thiên địa dị tượng xuất hiện, bất quá, hắn đã từ cái kia cảm ứng trong sắp xếp ra thiên hạ rất nhiều chuẩn bị sung kích kim đan thứ nhất các tu sĩ đều là mỉm cười, rốt cục thiếu một cái, còn có 187 người. đáng tiếc a, ha ha ha, thiên hạ rất nhiều tu sĩ lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng, nhưng là thứ nhất làm sao quyết ra? đó chính là lên cấp kim đan hòa anh, lên cấp cảnh giới nguyên anh, lên cấp xong xuôi, ai lực ép tất cả mọi người đệ nhất thiên hạ lập tức khí vận xuất hiện nhất thời biết, dù là trong đó có người không có lên cấp vũ trụ tự biết tự có khen thưởng. Trần Hạc tuy rằng lên cấp thế nhưng hắn chỉ là thân anh, không phải đệ nhất thiên hạ, lui ra cạnh tranh hàng ngũ. Lúc này cái thứ hai thiên điệu dị tượng đã xuất hiện ở cái kia trên 9 tầng trời, thật giống có một tia chớp xuất hiện. Cái này lôi đỉnh từ phía đông xuất hiện, thẳng đến phía tây mà đi, lan tràn ngàn dặm, dường như một đạo lôi trụ ngang qua bầu trời. Thiên điệu dị tượng, lôi động cửu thiên, lôi trụ vạn dặm dài, ở trong thiên điệu thoáng hiện chín lần, mới là tiêu tan. Dị tượng như thế, đầy đủ bảy lần, Trần Hạc thở dài một hơi, Lặng Yên trở về độc phủ, biến mất không thấy đừng xem Trần Hạc thỉnh thận, thế nhưng hắn nhưng là kẻ già đời, lên cấp nguyên anh lựa chọn địa vực, khả năng xuất hiện cái gì sự tình, đều là làm tương ứng sắp xếp. Thậm chí Ở Ám Ma tông đều là mượi hộ đạo đại năng, trong bóng tối bảo vệ mình đến đây trần hạc lên cấp cảnh giới Nguyên Anh, Nguyên Anh tầng 1. Nguyên Anh sau khi có thể mang Cửu thái lao quân khai thiên tình, hoàn toàn tu luyện hoàn thành, Cửu thái thiên đạo. Có thể mang Ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, luyện hóa cái cuối cùng còn dối, cũng là tu luyện hoàn thành, Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, có thể lấy ở cảnh giới Nguyên Anh, phê 4, 5, 6, 7, 8, 9 cấp tầng 5 áo giáp, tu luyện hoàn thành, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, thứ 7 Tám người đã xác định, thứ chín người cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể tìm được. Đến đây cũng là tu luyện hoàn thành. Điên Tam Đạo tứ chuyển huyền cơ, vạn khoảnh Hồng lưu thông đại hải, đều là có cơ hội tu luyện hoàn thành. Nếu như những thứ này tiên tần bí pháp thế nhưng hoàn thành, có thể nói đại cao nền đất đều là hoàn thành, chỉ còn dư lại trùng tiền chi tháp xây dựng, có thể cùng anh hùng thiên hạ tranh cao thấp một hồi. Tất cả mọi người là vô cùng chờ mong, từng cái về nhà. Thẩm Nguyên Kỳ trở về sau khi, nhìn về phía quang ma tông bên trong cái kia hùng vĩ quan ma, hắn mỉm cười không nứt, pháp tướng đã thành. Đây chính là vượt xa trương nhạt cái kia đạo tâm mặt nạ quan ma pháp tướng. Cất dấu trong đó 18 tiên cốt, 9 đại thần tinh, 21 yêu tạng, 37 ma phụ, lại có 16 đả bảo, lấy động tiên làm vì nguyên năng khởi động. Có thể nói đây là Quang Ma tông tập hợp tất cả sức mạnh mà thành. Thế nhưng cái này còn không là toàn bộ của hắn, trừ đó ra, sư phụ ban tặng hắn một kiếm. Cửu giai thần kiếm A Nan thanh tịnh minh tinh kiếm, ma tông thu được Phật kiếm, lấy ma ngự kiếm này, uy năng càng mạnh. Lên cấp lúc, luyện hóa bản mệnh thần kiếm, nhờ vào đó điều động quang ma pháp tướng. Bất quá cái này còn không là toàn bộ của hắn, Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng cầu nguyện. Sau lưng hắn cái bóng trong, thật giống một cái khác hắn xuất hiện. Bộ tộc ta tổ thần a, cha của ta a, mời ngài phù hộ ta, ta muốn đoạt lấy đệ nhất thiên hạ. Đây mới là hắn chân chính hạt nhân. Thẩm Nguyên Kỵ vẫn luôn nói hắn giết bộ tộc cẩm lý tổ thần, kỳ thực đến không có nói dối, ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn giết tổ thần. Toàn bộ bộ tộc cẩm lý, bất kể là quá khứ chi thần, vẫn là tương lai dòng máu, đều là bị Thẩm Nguyên Kỵ chặt đứt. Sở dĩ Thẩm Nguyên Kỵ có thể làm được điểm này, bởi vì tổ thần sẽ không làm thương tổn hắn, bộ tộc cẩm lý đem cha mẹ hắn hòa vào tổ thần, như toàn tăng cường tổ thần thì có thể. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ cha mẹ cũng không phải người bình thường, cướp đoạt tộc thần thần chí, cho con trai chế tạo cơ hội, Thẩm Nguyên Kỳ mới có thể đánh chết tộc thần. Thế nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói Thẩm Nguyên Kỳ giết cha mẹ hắn, hơn nữa diệt toàn bộ bộ tộc, đây chính là hắn nguyên tội đến đây thiên địa con rơi. Vì lẽ đó Diệp Giang Xuyên mới sẽ dành cho hắn truyền thừa, hy vọng hắn có thể lấy đi ra mù mịt. Không biết tại sao, Thẩm Nguyên Kỳ ở thời khắc sinh tử, không tên có thể lấy hóa thành bộ tộc cầm lý tộc thần. Bởi vì bộ tộc này, quá khứ, tương lai, hiện tại, còn có hắn một cái tồn tại, một người bộ tộc, vì lẽ đó hắn có thể lấy hóa thành tộc thần. Nhờ vào đó, trưởng không nửa bước hóa thần lực lượng, thế nhưng hoàn toàn không bị khống chế, tùy cơ mà tới. Cái này còn như là chúc phúc, cũng thật giống là người rùa, vĩnh viễn quấn quánh hắn. Không phải vậy tại sao, hắn có thể lấy có cường đại đồ thần chi năng, bởi vì hắn cũng là thần. Vì tranh cướp đệ nhất thiên hạ, thần Nguyên Kỳ cũng phải nhờ vào đó lực lượng, tuyệt không giống tha. Phó Hạ Lương trở lại Lân Châu, lập tức hạ lệnh, để tông môn vì chính mình thu thập pháp bảo. Chỉ là mượn tiên nhân hạ giới năng lực, không đủ a, căn bản không đủ. Bất quá, một vị tiên nhân không đủ, vậy thì lại tới một cái. Hai cái không đủ, vậy thì tiếp tục. Ta thái thượng đạo Thái thượng bắt thập nhất hóa chân, đến thời điểm ta cung thỉnh rất nhiều liệt tổ liệt tông hạ giới. Cuối cùng, tám tiên tụ tập, vượt qua phàm trần. Ta không tin, như vậy ta vẫn chưa thể cướp đoạt đệ nhất thiên hạ. Trước nhạc, nhưng là không để ý chút nào, cái gì đệ nhất thiên hạ, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn chỉ là tiếp tục kiểm tra Bắc Minh Hải. Mà Dương Tú Minh nhưng không như thế, hắn ở mời tiệc chúng cách mời. Các vị bệ hạ, mọi người ăn ngon uống đã. Phong Bảo Lanh chủ ẻm mở kẹo bệ hạ, ngài nữ nhi mà nợ hiện tại được không? Vũ trụ thẩm phán ngọ pha lẹo bệ hạ, con trai của ngài ạ bắt đồn bạn thân ta, gọi ngài một tiếng đại thúc. Ta nhấc lên một chén a. Bởi vì dạ thần bệ hạ, ta cùng các vị tiền bối bệ hạ nhận thức, ta cao hứng vô cùng, mọi người uống một chút, đồ nhắm rượu có chút đơn bạc, chờ sự tình hoàn thành, tất có thâm tạ. Chương 353. Đường đi sai rồi, chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược. Chương 353. Đường đi sai rồi, chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược. Nhạc Hải lệch trời trong, khí thế ngất trời. Có người ở đây công tác, cải thiên hoán địa, điều chỉnh thế giới. Bọn họ đưa tay, thần uy phía dưới, cái kia nhạc hải biến đổi lớn, theo bọn họ pháp lực, bừng tỉnh biến hóa. Cái kia đã từng đáng sợ cực kỳ cây thông lớn, bị bọn họ nắm lấy, đùng đùng đùng, mấy lần chính là đánh nát. Cái gì cũng không phải. Những thứ này người nhìn bình thường, thế nhưng mỗi một cái tồn tại đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Chỉ có bọn họ ở đây mới có thể đảm nhiệm được nhạc hải lạch trời trong công tác. Những tồn tại này đều là dạ thần, phong bạo lãnh chủ em mở kẹo, vũ trụ thẩm phán họ phạ lệnh. Loại nhân vật này, cái này đều là ứng dương tú minh yêu cầu, dạ thần mời rất nhiều đại năng. Mỗi một cái yếu nhất đều là cửu giai thực lực, tốt một chút dường như dạ thần, đã tiến giai thập giai đỉnh cao. Vũ trụ khó lường, trải qua rất nhiều kỳ nguyên, hiện tại toàn bộ thiên hạ vũ trụ, có thể lấy chứa thượng sức mạnh lớn nhất, chỉ là cửu giai. Cửu giai Ở nhân tộc tu tiên văn minh trong gọi là Đại Thừa Chân Tiên. Cửu giai tiếp tục tu luyện, chính là phi thăng, lên cấp tiên giới, đi tới cao vi độ thế giới, cũng chính là vũ trụ này hàm nhân. Thế nhưng tiên giới nơi đó, hiện tại bẩn thỉu xấu xa, rất nhiều tiên nhân cùng tiên tộc, tranh cấp vạn vạn năm. Bọn họ lưu lại máu cũng đã hình thành rồi âm ảnh thế giới, rất nhiều đã đột phá cửu giai tiến giai thập giai đỉnh cao đại năng, nhưng là lựa chọn không vào tiên giới. Không vào tiên giới, ở trong vũ trụ, tự thành một nơi thế giới, làm một cái tự mình tiêu giao giới chủ. Mặc dù không cách nào dường như những kia tiến vào tiên giới tiên nhân có thể lấy tiếp tục lên cấp, thế nhưng là có thể lấy hưởng thụ vô tận tiêu giao tự tại. Hơn nữa loại này tồn tại, lực lượng đạt tới trình độ nhất định, cao nhất có thể lấy đạt đến địa tiên tu vị. Thế nhưng tất cả những thứ này, chỉ cần trở lại vũ trụ thiên hạ trong, quản ngươi cái gì địa tiên thiên tiên, tiên đế thánh nhân, có tồn tại đều là áp chế đến cựu giai thực lực. Đây là vũ trụ này có thể lấy chịu được lực lượng cực hạn. Kỳ thực cái này lực lượng cực hạn còn chỉ là trên giấy, chân chính vũ trụ này lực lượng cực hạn, kỳ thực là thất giai phản hư. Bát giai trở lên tồn tại, đã rất ít xuất hiện thế gian, thậm chí thiên địa dị tượng đều là cao nhất bảy cái mặt sau hai cái đều là bị tiêu tan phá diệt, bởi vì nhiều năm như vậy kỳ nguyên, vũ trụ hủy diệt sống lại, dần dần không thể chịu đựng sức mạnh mạnh mẽ đương nhiên, nếu như ngươi liều mạng tự chiến, bắt giai cửu giai vẫn là có thể phát huy chính mình thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tất được vũ trụ phản vệ. thật giống như đại phạm lần trước lửa cháy, cái kia tức là chân thật cửu giai lực lượng, lửa cháy chúng sinh, thế nhưng lửa cháy sau khi, hắn cũng là biến mất không thấy, nói là luyện hóa trí bảo, kỳ thực cũng là tách ra vũ trụ phản vệ. bất quá thời khắc này, ở đây nhạc hải trong, những thứ này đại năng, từng cái triển khai chính mình cửu giai thần uy, muốn làm gì thì làm. Tổng cộng ở đây không tính là giả thần, 18 cái đại năng. Dương Tú Minh chính mình liền nhận thức trong đó 5 cái, giả thần, phong bạo lãnh chủ em mở kẹo, vũ trụ thẩm phán họ pha lẹn, trí mỹ tâm trí ngạ từ, đại chủ kim sư ẩn sơn. Còn lại 3 cái đều là giả thần mới tới, bọn họ thậm chí ngay cả tên của chính mình đều không nói cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh còn chưa xứng biết tên của bọn họ. Dương Tú Minh cũng không thèm để ý người đến là tốt rồi, nghe lời làm việc là được. Dương Tú Minh lấy cái gì mời tới nhiều như vậy lớn có thể vì chính mình phục vụ, đương nhiên là lớn giao động. Các vị bệ hạ, mọi người xem, cái này nhạt hải lạc trời. Bao nhiêu kỷ nguyên tới nay đều là như vậy rách nát. Cái này tương đương với trong vũ trụ một cái miệng vết thương, nhiều năm như vậy, đều là không cách nào chữa trị, đổi làm chúng ta có thể không đau không. Vũ trụ không có năng lực chữa trị, vì lẽ đó chỉ có thể như thế kiên trì. Thế nhưng nếu như chúng ta đem này nhạt hải lạch trời cho chữa trị tốt, chúng ta tương đương với làm vì vũ trụ rắc xương chữa thương, vì nó trị liệu, nó có thể không cảm tạ chúng ta sao? Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta đem này nhạt hải lạch trời cho hoàn toàn cải tạo, biến thành vũ trụ một phần tử, trị liệu cái này miệng vết thương, vũ trụ tất có thông tạ đây chính là Dương Tú Minh có thể mời tới nhiều như vậy đại năng nguyên nhân, làm vì vũ trụ trị liệu, vũ trụ tất có thâm tạng, vì lẽ đó bọn họ những thứ này cựu giai thập giai đều là lại đây làm việc đương nhiên, tới đều là phân thân. Hơn nữa những thứ này đại năng, còn có một cái đặc điểm, đừng nhìn bọn họ đều là cựu giai thập giai, thật sự làm việc, toàn bộ nghe lời, không hề có một chút nào khí, toàn bộ chân thật chịu làm, không có cái này dâm ngộ, bọn họ cũng không có thể lên cấp đến cựu giai thập giai. Các vị bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ không đem nhạt hải lật trời, toàn bộ lớp bằng, chúng ta cũng không có cái kia năng lực, chúng ta chỉ là đem nhạt hải lật trời biến thành vũ trụ một phần. Kỳ thực bộ phận Nhạc Hải Lạc Trời vẫn còn, những tia thượng cổ cổ thần vẫn là có thể tiếp tục phục sinh. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, để bọn họ đối với chúng ta sản sinh cừ hận. Hơn nữa sẽ để bọn họ trở nên phục sinh dễ dàng hơn, dễ dàng hơn dung nhập đến trong vũ trụ này. Cái này cơ bản là hỗ lợi hỗ huệ, mọi người cùng thắng, thắng đã tới gần. Ở Dương Tú Minh thiết kế phía dưới, mọi người bắt đầu cải tạo Nhạc Hải Lạc Trời. Nếu như nói nguyên lai Nhạc Hải Lạc Trời là trong vũ trụ một cái vết thương, thời khắc biến hóa, căn bản không nói khống chế. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của Dương Tú Minh, dần dần Nhạc Hải Lạc Trời trở nên hợp quy tắc lên, thật giống trải qua trị liệu, vết thương bốn phía quy phạm hóa, lại không có những kia không nói ra được rách nát hỗn loạn. Thật giống biết Dương Tú Minh làm như thế làm vì, sau đó phục sinh cổ thần, có thể lấy dễ dàng hơn tiến vào trong vũ trụ, bị vũ trụ tán động. Dương Tú Minh bắt đầu chữa trị nơi này, biến đến cực kỳ dễ dàng, không có cái gì sóng to gió lớn đại triều tịch. Nhưng là vì cái gì Dương Tú Minh có này năng lực, Dương Tú Minh cũng là bực Cẩn thận thưởng thức, đến từ lần trước quán rượu nhỏ tụ hội, tiên đế Diệp Giang xuyên truyền thụ cho hắn truyền thừa trong, thần lĩnh tự mang loại này chữa trị vũ trụ miệng vết thương năng lực. Cải thiên hoán địa chuyển núi đi biển, rất nhiều kinh nghiệm, không gì không làm được. Chính là có cái năng lực này, vì lẽ đó Dương Tú Minh mới có thể mượn giả thần, trưởng khống những thứ này rất nhiều đại năng. Thật giống Diệp Giang xuyên đặc biệt giỏi về làm cái này, có vô số kinh nghiệm. Trong đó một cái kinh nghiệm, để Dương Tú Minh có chút tê. Nhớ kỹ, làm vì vũ trụ cải thiên hoán địa, không thể làm tận. Làm tận, làm tuyệt, vũ trụ không cách nào cảm tạ, cảm ơn không thể cảm ơn, vũ trụ vô tình, hắn sẽ trở mặt vô tình, đem ngươi tiêu diệt, không cần lại cảm ơn. Đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ, cái gì đều sự tình, đều không thể làm tuyệt. Cái này thật giống có chút doa người quỷ cố sự sao? Dương Tú Minh dùng sức lắc đầu một cái, không có quan hệ gì với chính mình, mình mới cất bước ở này trong quá trình, Dương Tú Minh có thể không phải là không có thu hoạch, việc đều là Dương Tú Minh sắp xếp, mấy người làm việc, tự nhiên có tốt việc có xấu việc. Ba cái không biết tên đại năng, tất có nhân tộc tu sĩ, hắn lặng yên tìm tới Dương Tú Minh, trả giá thù lao, không hề có một tiếng động cùng phong bạo lãnh chủ em mở thay đổi công tác đương nhiên cũng không phải trắng đổi, hắn đem đại cầm nã thủ hoàn chỉnh bản truyền thụ cho Dương Tú Minh, hôn luận quy nhất đại cầm nã thủ, tạo hóa nguyệt bàn đại cầm nã thủ, long thần tham trào đại cầm nã thủ, khống hạc cầm long đại cầm nã thủ. Hồng chân đoạn tuyệt đại cầm nã thủ, bản sơn điền hải đại cầm nã thủ, hư thiên huy địa đại cầm nã thủ, truy nhật trích nguyệt đại cầm nã thủ. Trong này hỗn độn quy nhất đại cầm nã thủ, tạo hóa nhất bàn đại cầm nã thủ, hoàn toàn bị thượng tôn lũ đoạn, chính mình sư phụ đều không có, không nghĩ tới chính là dễ dàng như vậy tới tay đối với cái này cựu giai đại năng, cái này bất quá là nho nhỏ pháp thuật thần thông, không để ý chút nào, dùng cái này đại năng nói, cái gọi là đại cầm nã thủ, cũng chính là chuyện như vậy, cái này dương tú minh không cách nào chứng cự, thực sự không có biện pháp, cho quá nhiều. Thế nhưng phong bạo lãnh chủ em mở kẹo cũng không dễ xử lý. Dương Tú Minh liền đem công việc của mấy người đều là đổi, đánh đuổi bại. May là Phong bạo lãnh chủ em mở kẹo một đời ngay thẳng, không thèm để ý những thứ này, không có phát hiện Dương Tú Minh tiểu kiểu kiểu. Ra ngoài Dương Tú Minh bất ngờ, 18 đại cầm nã thủ đều là đúng chỗ. Vậy còn chờ gì, bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ cái này, Trần Hạc lên cấp nguyên anh, hắn bắt đầu tu luyện cái khác nhạn hành tông đột pháp. Phó Hạ Lương làm lần châu đại thống lĩnh, cuối cùng nghĩ biện pháp đem thần độn tông cấp đi nhạn hành tông hai đại đột pháp đổi về. Hắn vô thanh vô tức trong làm vì Trần Hạc xoay sở đủ mười nhạn hành tông đột pháp. Trần Hạc vạn phần cảm tạ, hắn bắt đầu tu luyện. Hán luyện biết, thì tương đương với Dương Tú Minh luyện biết. Dương Tú Minh hết sức cao hứng, hắn quyết định xoay sở đủ một cái bắt giữ thần uy, lại tập hợp một cái thần độn thần uy, lại nghiên cứu lên cấp nguyên anh công việc ở hắn quá trình tu luyện trong, lục tục có người lên cấp nguyên anh, có người dẫn lên vô cùng linh mạch, luyện khí hóa anh, nhất thời sinh ra tam đại thiên điệu dị tượng, thăng cấp thành thần anh, thế nhưng không có đưa tới khí cơ, đại khí vận hạ xuống, thất bại. Có người nhưng là bắt chước phó hạ lương, tàn sát qua trăm triệu sinh linh, hắn giết càng nhiều, đầy đủ mới ức, không biết sử dụng cái gì tàn sát thủ đoạn, khả năng là tương tự huyết cương loại kia đạo trường thế giới, nhiều lần tàn sát thế nhưng cũng là không có khí cơ hạ xuống, đại khí vẫn xuất hiện, thất bại. còn có người nhiều lần kết anh, sau đó luyện hóa, lại kết anh, chín kết chín thành, cuối cùng được đến thần anh, thế nhưng vẫn là thất bại. như vậy, từng cái từng cái tu sĩ, kim đan lên cấp nguyên anh, bọn họ ở cái kia trong đội ngũ biến mất, đều là từng cái từng cái thất bại. bọn họ những thứ này có thể nói mỗi một cái đều là cái thế thần anh, ngàn tỷ muôn dân người tài ba, cái thế truyền kỳ. thế nhưng bất luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng không cách nào thành là kim đan số một đệ nhất thiên hạ. mãi đến tận cái này một ngày, thần nguyên kỳ thở dài một hơi, trầm rãi nói, thời cơ đến. Hắn nhảy lên một cái, phi độn ma sinh, nhập cái kia cực lớn pháp tướng. Sau đó một kiếm xuất hiện, cùng hắn hợp hai thành một, trở thành hắn bản mệnh thần kiếm đến đây. Hắn điều động cái kia cực lớn pháp tướng ở đây đại địa bên trên vọt đạo lên, chính là chính tông nhất quang thần tụ. Lấy này pháp ma đạo song tu, kim đan hòa anh thành tiêu mạnh nhất nguyên anh ở đây lên cấp trong toàn bộ vũ trụ quanh minh, thật giống đều là sáng ngời bá phân. Đống nhiên thần nguyên kỳ một tiếng giống to, ngưỡng thủ khán thiên cử lưu quang diệu bất cực, nhất quang bách và lý hoàng hoàng bại tử vi. Đến đây lên cấp nguyên anh bên trong đất trời vì hắn dị biến vô số ánh sáng, vì hắn hoan hô. trong thiên địa, nhất thời một cái linh lực vòng xoáy hình thành, lan tràn đầy đủ bảy nà giảm. vô số linh khí toàn bộ bị hấp thu lại đây, điểm điểm linh quang, vô biên vô hạn, phản phất căn bản không có phần cuối. lên cấp tất cả thuận lợi, một cái nguyên anh xuất hiện, đầy đủ chín tầng. thần nguyên kỳ lên cấp nguyên anh, trực tiếp chính là đột phá nguyên anh, linh anh, trực tiếp lên cấp đến thần anh. Hai nhi trắng trẻo non nớt, cánh tay nhỏ cẳng chân, vẻ mặt tươi cười cao hứng cực kỳ. thế nhưng ở trên người hắn, thật giống toàn bộ thế giới ánh sáng, đều là tụ tập ở đây. nguyên anh có thần, kết anh sau khi, chính là có thần uy. Vạn vật luật động trưởng tiên ý, tam thanh tứ chân nhất khí truy, hai cái này đại viên mãn tiên tần bí pháp cũng là hóa thành thần uy, khắc vào nguyên anh bên trên. Sau đó là bảy vệ ánh sáng, đại biểu không giống quang ma tông siêu thần thánh pháp, hóa thành thần uy, từng đạo từng đạo khắc vào nguyên anh bên trên. Thần nguyên kỳ lên cấp nguyên anh, chính là nắm giữ chín đại thần uy. Sau đó nguyên anh sau lưng hóa sinh thần ảnh, hơn nữa thần ảnh ba phân, hóa thành ba cái bóng, giống như hải nhi, giống như trắng niên, giống như ống lão, lao trung thiếu ba biến. Đây là nguyên anh hóa thần, mới sẽ sinh ra dị tượng, trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn, mới vừa vào nguyên anh thì có hóa thần chi tượng vũ trụ số một. Sau đó thần nguyên kỳ thần anh lại là tiến lên một bước. Thần quang chỉ là lóe một cái, chính là biến mất. Thần nguyên kỳ nguyên anh lại là hóa thành nguyên lai non nớt răng rấp bình thường cực kỳ. Nhìn bình thường lại ẩn chứa vô tận đại đạo. Đây là đạo anh. Thần nguyên kỳ hai cái đại thừa sư phụ đều là tròn vắng. Đây là chỉ là từng nghe nói đạo anh. Tu tiên giới ở làm sao tu luyện cũng là không thể được đến đạo anh. Chỉ có gặp may đúng dịp vô tận tích lũy tu luyện mới có thể cảnh giới nguyên anh được đến đạo anh. Bất quá đại đạo có linh tiên tiên tự hối không muốn bị người phát hiện bước đi này mới là bước nơi song xuôi, cái này đạo anh ở trên hư không chơi đùa, ngảy lên, nô đùa, mỉm cười. hắn hai cái sư phụ chỉ có thể xa xa nhìn, dù là đại thừa, đều là không nhìn thấy vừa mới bước đi kia hỗn loạn. nguyên anh, linh anh, thần anh, đạo anh, cuối cùng thật giống chơi đủ rồi, đạo anh nảy lên, cất bước đến thẩm nguyên kỳ đỉnh đầu tâm. lần này hắn cũng không có đến cái kia trong đan điển, mà từ từ thẩm nguyên kỳ đỉnh đầu tâm, huyệt bách hội lập tức chui vào thẩm nguyên kỳ trong cơ thể. sau đó thẩm nguyên kỳ mở mắt, hướng về vừa mới đạo anh vị trí hành lễ. hắn cười ha ha, đây chính là đạo anh a nhất định phải cướp đoạt đệ nhất thiên hạ. Dù là không phải cuối cùng đệ nhất thiên hạ, hai cái đệ nhất thiên hạ danh nghịch, làm sao mình cũng phải có một cái. Thiên điệu dị tượng xuất hiện, toàn bộ thế giới, thật giống vạn đạo ánh sáng hạ xuống, ánh sáng trục thế. Đây là thiên điệu dị tượng, thiên nhân cảm ứng, thần nguyên kỳ lên cấp, thiên điệu theo xuất hiện, kỳ dị biến hóa. Thế nhưng thần nguyên kỳ sắc mặt lạnh lẽo, hét lớn, không thể, không thể. Hắn lên cấp nguyên anh, đến hóa thần lực lượng, mạnh mẽ như vậy liên cấp, vẫn không có đưa tới vũ trụ thời cơ, không phải kim đan số 1. Liền ngay cả hắn hai cái sư phụ đều là khó có thể tin tưởng được, liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là kinh ngạc chần chờ. Thẩm Nguyên Kỳ thất bại, lui ra cạnh tranh hàng ngũ. Có thể nói, hắn đã làm được vũ trụ này cực hạn, thế nhưng, hắn liền không phải thiên hạ kim đan đệ nhất. Chiếm được tin tức này, Dương Tú Minh vốn không hề để ý, hắn vẫn là tiếp tục cải tạo Nhạc Hải Lãnh Trời. Vừa tu luyện đại cầm nã thủ, vừa tu luyện nhạn hành tông đột pháp, vừa cải tạo Nhạc Hải Lãnh Trời. Dưới sự chỉ huy của hắn, Nhạc Hải Lãnh Trời dần dần thành hình. Dương Tú Minh mỉm cười, hắn đã kế hoạch tốt, đợi đến Nhạc Hải Lãnh Trời hoàn toàn thành hình một ngày kia, hắn lên cấp Nguyên Anh. Kì thực, Thẩm Nguyên Quỷ sai rồi, người trong thiên hạ đều sai rồi. Bọn họ chứng kiến Kim Đan Hòa Anh đều là tự thân cường đại, liều mạng ở tự thân trên nỗ lực. Bọn họ đều là theo đuổi tự thân sức mạnh to lớn. Nhưng không nghĩ, Nguyên Anh đã bắt đầu trưởng không thế giới được đến lực lượng, liền muốn tương ứng gánh chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó, Kim Đan Hòa Anh ngoại trừ tự thân trên cường đại, còn muốn có ngoại giới chống đỡ. Cái gọi là ngoại giới chống đỡ, đó chính là Dương Tú Minh hiện tại gây nên, cải thiên hoán địa, trị liệu vũ trụ. Chỉ có như thế, mới có thể được đến vũ trụ tán đồng, dù là chính mình chỉ là một cái nho nhỏ Nguyên Anh, không phải cái gì linh anh, thần anh, đạo anh. Vũ trụ cũng chỉ có thể đem đệ nhất thiên hạ đưa cho chính mình con đường của bọn họ đều đi sai rồi. Chống đánh xuôi, khen thổi ngược. Vì lẽ đó bọn họ lại mạnh mẽ, cũng không phải kim đan số 1, mà mình tuyệt đối là kim đan số 1. Chương 354. Tiên tộc tiểu trung tiên, chỉ là thần anh. Chương 354. Tiên tộc tiểu trung tiên, chỉ là thần anh. Các vị bệ hạ, mọi người cực khổ rồi. Kính xin các vị bệ hạ tiếp tục cố gắng, liền kém một chút. Chỉ cần cái này hoàn thành, các vị bệ hạ tất có chỗ tốt, vũ trụ chúc phúc, hưởng thụ vô tận. Dương Tú Minh lớn tiếng kích hô, làm vị rất nhiều đại lão tiếp sức. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhạc hại lạch trời dần dần thay đổi. Không còn lại như vậy vô tự, dần dần quy tắc rõ ràng, không còn là hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa bản chất không đổi, cũng không phải đem tất cả nhạc hải lệch trời đều là san bằng thay đổi, lưu lại một phần, làm vì năm đó đại chiến di hải ở đây, có lẽ sẽ có cổ thần phục sinh, không ngăn chúng nó phục sinh con đường ở cái này cải tạo trong, Dương Tú Minh đưa đến ten chốt tác dụng. Hắn ở rất nhiều đại lao trong, tuy rằng không có sức mạnh nào, thế nhưng là có thể lấy đưa đến ten chốt chỉ huy dẫn dắt tác dụng. Kỳ thực cũng không phải hắn dẫn dắt, chẳng qua là ban đầu tiên tần diệp giang xuyên lưu lại truyền thừa, đưa đến tác dụng. Cái này truyền thừa vừa xa rất nhiều đại năng thực lực chính là bọn họ không thể nào tưởng tượng được đến lực lượng ở đây cải thiên hoán địa đương nhiên dương tú minh chính mình cũng là không có đình chỉ tu luyện hắn tu luyện rất nhiều đại cầm nã thủ hỗn độn quy nhất đại cầm nã thủ tạo hóa nghiết bản đại cầm nã thủ khống hạc cầm long đại cầm nã thủ bản sơn điền hải đại cầm nã thủ truy nhật trích nguyệt đại cầm nã thủ từng cái bắt đầu rất nhanh đều là luyện thành nắm giữ pháp ý kỳ thực cái này không phải dương tú minh thực lực mạnh mẽ mà là rất nhiều các đại lao trợ giúp chúng đỡ nhìn hắn tu luyện truy nhật trích nguyệt đại cầm nã thủ phong bạo lanh chủ ẻm mở kèo nói đơn giản như vậy ngươi đều không biết ngươi là cây giàu mù nào sao hơi điểm nhẹ, truyền pháp phía dưới, dương tú minh liền nắm giữ, truy nhật trích nguyệt đại cầm nã thủ, pháp ý tu luyện, tạo hóa nghiết bàn đại cầm nã thủ, không hiểu tạo hóa chi ý, trí mỹ tâm trí e nhẹ nhàng vỗ một cái, dương tú minh lập tức lĩnh ngộ. theo những đại lao này huấn, tu luyện quả thực chơi như thế, 18 đại cầm nã thủ đều là nắm giữ pháp ý chỉ thiếu một chút, là có thể đưa chúng nó dung hợp duy nhất. thế nhưng dương tú minh không có tiếp tục, ở đây, hắn bắt đầu tu luyện trần hạc nhạn hành tông mười hai pháp, đồng lai giá phong đông xuân hạ, hạo thiên phi vũ nhược vân phủ, nhật trọng sơn hải nhất bộ hình, vô hạn ly sầu loạn phi nhứ, vạn thừa quan phong dược long mã, tán hạ nhân gian đạm vân cửu. Giống như trước đây, Dương Tú Minh tu luyện, những kia đại lao liếc mắt nhìn, tùy tiện giúp đỡ, chỉ điểm một chút, Dương Tú Minh chính là luyện thành. Nhạn hành thông 12 đột pháp, Dương Tú Minh cũng là toàn bộ luyện thành. Rất nhiều đột pháp, luyện ra pháp ý, những kia pháp ý, như ẩn như cùng, Dương Tú Minh áp chế gắt gao. Mọi người càng là nỗ lực, mọi người đều là ra sức công tác, cải tạo Nhạc Hải là trời. Rốt cục cái này một ngày, trên căn bản hết thảy tất cả đều là song sôi. Dạ Thần phân thân thở dài một hơi, nói, đều là hoàn thành, chờ đến tháng sau mùng 1, buổi tối nhất đến lúc, chúng ta có thể lấy tiến hành nghi thức lớn như vậy chuyện nhất định phải cử hành nghi thức tế bái vũ trụ, dạ thần trong mọi người thực lực mạnh nhất thập giai đỉnh cao. vì lẽ đó hắn nói ở buổi tối cử hành lấy hắn thần lực chúc phúc, để này nghi thức càng là hoàn mỹ. tất cả mọi người là gật đầu đồng ý dạ thần nói tới đột nhiên truyền thụ dương tú minh đại cầm nã pháp ống lão nhìn về phía phương xa nói không được sự tình có biến lập tức cử hành nghi thức mọi người xưng sở dạ thần nhìn về phía hắn ở hắn trong ánh mắt dạ thần thật giống cũng là cảm ứng được cái gì hô lập tức cử hành nghi thức không thể kéo mọi người xưng sở. Đại chú Kim sư Án sợ nói, nhưng là hiện tại cử hành nghi thức, sợ là không rất hoàn mỹ à? Gia thần lắc đầu nói, quản không được nhiều như vậy. Nhanh, Dương Tú Minh, mau nhanh! Trường không buổi tối gia thần đều là suốt sáng như vậy, Dương Tú Minh không có bất kỳ nghi hoặc, lập tức cử hành nghi thức. Huyền nguyên thủy tổ, tam ký nhân ân, khai minh tam cảnh, đứng lập cản khôn, hóa tác vi trần. Cấp cấp như luật lệ. Dương Tú Minh bắt đầu thi pháp. Ở cái kia huyền không đảo trên, nổ văn trong, xuất hiện một cái cực lớn tế đàn. Do ba vạn linh thạch làm bì phủ, xây dựng mà thành, tẩn chứa vô cùng linh quang ở đầy tế đàn bên trên, có mười ma đầu. Cái kia đều là nhạc hải lạch trời trong, nhân vật mạnh mẽ nhất, tương tự cây tùng già cây, bị dạ thần bọn họ chém giết, đầu tụ tập nơi này. Trong ngay mắt, những thứ này ma đầu, toàn bộ kêu rên lên, theo bọn họ kêu rên, toàn bộ nhạc hải lạch trời đều là nằm ở một loại kỳ dị trạng thái. Dương Tú Minh lại phải tiếp tục thi pháp, đột nhiên cái kia chuyển tụ Dương Tú Minh đại cầm nã pháp ống lão, thở dài một tiếng, nói: "Chậm, nhưng đáng tiếc." Hắn xoay người rời đi, biến mất không thấy đại chư kim sư ản Sật kêu to nói: "Làm cái gì vậy? Lập tức liền muốn thành công, điên rồi, cái này liền đi. Lúc này rời đi, hết thảy tất cả đều là tránh hồn phi." Một cái khác Dương Tú Minh trước sau không biết tên tồn tại, cũng là thở dài một tiếng, nói, không treo chọc nổi, thực sự là đáng tiếc. Hắn xoay người cũng là rời đi. Mọi người kinh hãi, chuyện gì thế này? Bọn họ đều là nhìn về phía Dạ Thần. Dạ Thần cắn răng nhìn về phía phương xa, ở hắn phương xa, có một cái tiểu lão đầu, lắc lư du xuất hiện ông lão này khô cằn dáng vẻ, trong tay mang theo một cái lớn hồ lô rượu, một bước dung một cái, ở phương xa xuất hiện. Bắt đầu từ xa, trong nháy mắt liền đến, hắn vừa đi vừa là hắn nói, "Cửu phụ thanh sơn nặc, kim hoàn hoạch sử dụng. Thường văn ngọc thanh động, kim giản tụ hồi lục. Tốc giá thăng thiên hành, vân du tứ hạ tốc." Bình Minh tiểu khinh sách, môn thạch nhập không khúc. Dạ thần gắt gao nhìn, đột nhiên nói: "Tiểu Trung Tiên." Thốt ra lời này, nhất thời mọi người ồ lên. "Tiểu Trung Tiên, hắn chính là Tiểu Trung Tiên. Làm sao có khả năng, hắn không phải là bị Yên Viên lão tổ đánh chết sao? Hắn chân thân ở tiên giới, hạ giới chỉ là phân thân, phân thân tiêu tan, tiên giới có thể lấy tích lũy xuống lại. Hắn, hắn tại sao tới ngăn trở chúng ta đạo? Hắn là tiên tộc." Tiếng nói vừa dứt, trong ngay mắt, toàn bộ thế giới thật giống ngừng trệ như thế. Như đồng thời tạm dừng, Dương Tú Minh không núc núc, nghi thức đình trệ. Đây là Dương Tú Minh lần thứ nhất gặp phải tiên tộc. Tiên tộc trưởng không vũ trụ, lần lượt vũ trụ tranh cướp trong, đều là thành công. Dương Tú Minh cải tạo Nhạc Hải lạch trời, nơi này là cổ thần phục sinh nơi, Tiên tộc há có thể không có tâm theo dõi? Khi Dương Tú Minh chuẩn bị cải tạo lúc, Tiên tộc ở đây chấn thủ người cảm giác được nguy hiểm, lập tức đến đây ngăn cản bọn họ làm tất cả những thứ này. Tiên tộc không nghĩ Nhạc Hải lạch trời thay đổi, không phải vậy cũng sẽ không như thế nhiều năm, nơi này chỉ là bộ dáng này. Cảm giác được Tiên tộc xuất hiện, lập tức có hai vị đại năng rời đi. Bọn họ không dám cùng Tiên tộc là địch, thế nhưng dạ thần mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời tất cả mọi người là ánh mắt bắt đầu ác liệt, không có ai tiếp tục rời đi. Phong Bạo Lanh Chủ ẻm mở kẹo một tiếng giống to. Cái gì tiểu trung tiên, giả thần giả quỷ? Đông nhiên, Phong Bạo Lanh Chủ ẻm mở kéo nhảy lên một cái, ở đây trong vũ trụ chỉ có gió tồn tại, lại không có vật gì khác. Trong vũ trụ, tất cả gió thời khắc này đều là bị Phong Bạo Lanh Chủ ẻm mở kéo chưởng khống, hóa thành vô cùng lưới dao sắc, hướng về tiểu trung tiên chém tới. Thế nhưng tiểu trung tiên mỉm cười nói, gió nhỏ thôi có cục, thoải mái lại mát mẻ. Nói xong, hắn mở ra chính mình hồ lô rượu. Hồ lô rượu ầm ầm hút một cái, tất cả gió đều là bị hồ lô rượu kia hấp thu đi vào. Nơi đó là cái gì hồ lô rượu? Rõ ràng là một cái hố đen, vô biên vô hạn hố đen, không cần nói rõ, toàn bộ vũ trụ đều có thể nuốt chửng. Thế nhưng trong giây lát này, Dạ Thần, Vũ trụ Thẩm phán họ Fa Lệnh, Chí Mỹ Tâm Chi hãy, N, Đại Chúa Kim Sư án sở, còn có một cái không biết tên tồn tại, Toàn Bộ Động. Không hề do dự chút nào, toàn bộ ra tay. Thời khắc này ra tay, hoàn toàn vượt qua vũ trụ có thể lấy chứa đựng cực hạn, Hoàn Mỹ bạo phát chính mình cựu giai thực lực, quản không được nhiều như vậy, một mắt một còn. Dương Tú Minh căn bản xem không hiểu bọn họ ra tay, chỉ là cảm giác được vũ trụ nổ tung. May là ở trên người hắn, có Dạ Thần lưu lại lực lượng, trong bóng tối bảo vệ hắn. Tiểu Trung Tiên cười gắn, cầm lông xúc nhiệt, không biết tự lượng sức mình. Đông Nhiên ở trên người hắn, bay lên một luồng ánh kiếm ở này kiếm quang phía dưới, phong bạo lãnh chủ ẻm mở kéo gãy cánh, chí mỹ tâm chi nát bấy, vũ trụ thẩm phán nọ pha lẻ chém giết, đại chú kim sư hạn sật tiêu diệt, quá mạnh mẽ. Ở này kiếm quang phía dưới, Dương Tú Minh nơi tế đàn, ầm ầm nát bấy. Sau đó là Huyền Không Đảo, cũng là nát bấy. Cái gọi là độc phụ, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tất cả tất cả, toàn bộ nát bấy. Ba cái ruột nhỏ liền cái dây ruột đều không có, cũng là nát bấy toàn bộ thế giới đều là thật giống tan vỡ như thế, ở Dương Tú Minh trên người giáp thần bảo vệ, cũng là trong nháy mắt nát bấy. Bất quá Dương Tú Minh trên người một vệt kim quang bay lên, đại đạo võ trang bất động sơn hải, chống đỡ một tức, sau đó núi sông nát bấy. Một kiếm này vượt qua thiên đạo pháp tắc, đại đạo võ trang không ngăn được. May là Dương Tú Minh không chỉ một cái đại đạo võ trang, chân như mộng huyền không hề có một tiếng động khởi động, bảo hộ được Dương Tú Minh. Kiếm quang mạnh nhất lúc, trong chớp mắt, vô thanh vô tức trong, có hai bóng người xuất hiện. Bọn họ gia nhập vào vây đánh tiểu trung tiên trong hàng ngũ. Tiểu trung tiên nhất thời kêu to, cổ thần dư nghiệt hai đại cổ thần điên cùng ra tay kiếm nát hồ lô nát tiểu trung tiến nát lúc này dương tú minh mới là hạ xuống khôi phục như cũ hắn há mồm thở dốc nhìn về phía khắp nơi huyền không đảo không toàn bộ thế giới thật giống một đoàn thú ám nếu như như vậy vụ nổ lớn phía dưới nhạc hải lệch trời nguyên lai cái gì giang dấp vẫn là cái gì giang dấp nhìn thật giống rất là yếu ớt thế nhưng bất luận cái gì loại phá hư đối với nhạc hải lệch trời đến là không có ảnh hưởng gì bất quá một đám cựu giai thập giai chiến đấu nhạc hải lệch trời đây cũng là chư thần hoàng hôn cuối cùng chiến trường nhìn lùi lại vĩnh viễn bất diệt ở nhìn sang. Ở đây chỉ có dạ thần, đại chú Kim sư Hàn Sơn, còn có một cái không biết tên tồn tại. Còn lại mấy cái đại lão đều là tử vong. Bất quá bọn hắn đến đây đều là phân thân, tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng chủ thể, chỉ là một lần nữa ngưng tụ như vậy phân thân, cái kia liền cần thời gian nhất định cùng cơ duyên. Cái kia ra tay cổ thần cũng là biến mất, không gặp tung tích. Dạ thần phân thân chỉ còn lại một nửa, hắn xem nói với Dương Tú Minh: "Mau mau, nghi thức." Nói xong, hắn đưa tay, nơi này nhất thời biến thành buổi tối. Hắn mới thật sự là ban đêm người trưởng khống, hắn ban đêm hàn lâm, là Dương Tú Minh ngàn vạn lần uy năng. Dương Tú Minh gật đầu, lập tức tiếp tục nghi thức. Bất quá vụ nổ lớn, huyền không đạo đều không, bố trí trận pháp đều là nắp bấy, không biết nghi thức còn có thể hay không thể có hiệu quả. Thế nhưng đối với diệp giang xuyên tín nhiệm, Dương Tú Minh tiếp tục thi pháp. Dù là nghi thức tất cả bố trí đều là nắp bấy, thế nhưng uy năng vẫn còn, chỉ cần khởi động, lập tức kích hoạt. Dương Tú Minh chỉ là nhẹ nhàng thúc đẩy, nghi thức nhất thời tiến hành. Bèn, bèn, bèn. Rất nhiều đại năng huyết chiến, một điểm đều không có thay đổi nhạt hại là trời, vô thanh vô tức trong, bắt đầu bạo phát từng cái từng cái vụ nổ lớn. Những kia đại năng cái này chút thời gian bố trí, bắt đầu một chút có hiệu lực. Vô số vạn ngàn phù văn, ở Nhạc Hải Lạch Trời trong, từng cái từng cái kích hoạt. Toàn bộ Nhạc Hải bị chia làm 129.600 bộ phận, tất cả bộ phận, một hơi lóe lên. Bọn họ không phải phá hư Nhạc Hải Lạch Trời, mà là thay đổi Nhạc Hải Lạch Trời. Dường như đem một cái hỗn loạn đầm lầy, thêm vào đê đập, tu lên bậc thang, đưa tới nước trong, đi trừ nước bùn, biến thành một cái mỹ lệ hồ nước đến đây đem này Nhạc Hải Lạch Trời, nhét vào đến trong vũ trụ. Nơi này cũng không tiếp tục là vũ trụ chấn thương, mà là vũ trụ một phần, mà Nhạc Hải Lạch Trời bản chất không đổi, các cổ thần có thể lấy tiếp tục ở đây phục sinh. Kỳ thực đến cùng làm thế nào? Dương Tú Minh cũng không hiểu, đều theo trục Diệp Giang xuyên trong truyền thừa ghi chép mà làm vì. Thế nhưng cái này chính là có dùng. Ở đây nổ văn trong, Nhạc Hải Lạc trời cái kia huyền không vô cùng biển rộng, chậm rãi hạ xuống. Mà cái kia vô số biển dưới núi cao, nhưng là nổi lên, hóa thành từng cái từng cái biển trên hòn đảo. Nhạc Hải Lạc trời bắt đầu rồi biến hóa. Mà ở đây đồng thời, Dương Tú Minh thở dài một hơi, thiêu đốt chính mình chân nguyên. Đến đây, lên cấp Kim đan Hóa Anh, hóa sinh nguyên anh. Nhất thời Dương Tú Minh cảm giác được chính mình thật giống bốc cháy lên. Thiên địa bốn bã, nhật nguyên tam đạo, toàn bộ thế giới nằm ở một loại trong bóng tối toàn bộ bên trong đất trời linh lực dường như tìm tới phát tiết miệng giống như điên cuồng gắn kết mà đến ở dương tú minh đỉnh đầu hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy sau lưng dương tú minh cảnh giới kim đan cô động mà ra cường đại pháp tướng lần này chân chính chậm rãi xuất hiện theo dương tú minh lên cấp trong vũ trụ tất cả cùng hắn tranh cướp kim đan thứ nhất tồn tại đều là cảm giác được bởi vì dương tú minh đã từng hai lần đệ nhất thiên hạ thật giống vũ trụ cố ý chiêu cáo như thế chuyện gì xảy ra cái tên này ta nhớ tới hắn hắn lại tới nữa rồi bắt đầu tranh cướp kim đan số một đáng trách đồ vật hắn lại tới nữa rồi đại ca Cố lên a. Vô tận chân khí ở trên trời vô cùng tụ tập, lấy Dương Tú Minh hắc dạ lĩnh vực ngưng tụ, chậm rãi chuyển vào Dương Tú Minh trong cơ thể. Dương Tú Minh tiến vào nội đạo cảm nội trong, chân nguyên trong cơ thể hừng hực bay lên, cửu thái lao quân khai thiên kinh, hoàn toàn bị kích hoạt, điên cuồng vận chuyển. Chân nguyên vô cùng, do khí hải bốc lên, nhập kinh mạch toàn thân, khí quán sơn hạ. Vô tận linh khí từ thiên linh huyệt bách hội truyền vào, trải qua đại não tử phủ, qua dưới lơi hoa chỉ, tràn dọc mà xuống phổi quản thập nhị trọng lâu, nước chảy qua lá phổi lộng chè, ôn hỏa tâm thất giáng cùng, qua ruột non 18 bản địa phủ, xương sống lưng 24 trụ trời tiến vào dốn hạ đan điển khí hải cực lớn pháp tướng chậm rãi mà ra kinh thiên động địa 18 đại cầm mã thủ hợp nhất hóa thành thương khung hai tay 12 nhạn hành tông độn pháp hợp nhất hóa thành cản khôn hai chân chậm rãi tu luyện một đứa con nít xuất hiện nhìn kỹ lại cùng dương tú minh lớn lên giống nhau như đúc cái này hài nhi trắng trẻo non nớt khoảng chừng có 6 tấc to nhỏ cánh tay nhỏ cẳng chân vẻ mặt tươi cười cao hứng cực kỳ kim đan sinh anh sinh ra nguyên anh tiến vào cảnh giới nguyên anh nguyên anh biến hóa lên cấp linh anh ngầm có ý linh tính nguyên anh có linh anh thành tựu có siêu phàm năng lực sau đó linh anh bên trên có chậm rãi thần quang xuất hiện, nguyên anh có thần, kết anh sau khi chính là có thần uy, đại cầm nã thủ, nhạn hành phi đốn, vạn vật luật động trưởng tiên ý, tam thanh tứ chân nhất khí truy hóa thành thần uy, khắc vào nguyên anh bên trên. đến đây xong xuôi, không còn gì khác biến hóa. dương tú minh cảnh giới kim đan cũng chính là chỉ luyện đại cầm nã thủ, nhạn hành phi đốn, không giống những người khác như vậy liều mạng tu luyện tự thân. vì lẽ đó, dương tú minh nguyên anh cũng chính là thần anh. chuyện gì xảy ra? hắn chỉ là cô động thần anh, không thể nào phía trước có ba người ngưng tụ đạo anh, đều là không có đệ nhất thiên hạng, hắn chỉ là thần anh. Ha ha ha, hết trọ, thương trọng vĩnh, tiềm lực không đủ, hắn đến cùng. Ha ha ha, cái tên này xong đời. Đến đây, Dương Tú Minh hòa anh kết thúc, chỉ là thân anh, đến đây tự mình tu luyện kết thúc. Thế nhưng, Dương Tú Minh một điểm không hoảng hốt, yên lặng chờ đợi. Theo Nhạc Hải lạch trời cải tạo hoàn thành, đong nhiên ở đây thế giới trong, một loại sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện. Lực lượng này xuất hiện, truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể, thật giống muốn chống đỡ khai thiên địa, thay đổi cản côn. Chương 355, không gì không làm được, đệ nhất thiên hạ. Một, chương 355, không gì không làm được, đệ nhất thiên hạ. Dương Tú Minh yên lặng không hề có một tiếng động, xem hướng thiên không. Ở trên bầu trời, một loại sức mạnh lặng yên xuất hiện. Trong nay mắt, thiên địa đen kịt một màu, tốt giống như ban đêm. Thiên địa dị tượng, vạn cổ trường dạng. Thiên địa dị tượng chỉ là duy trì mười tức, chính là kết thúc. Sau đó cái gì đều không có. Dương Tú Minh đến đây lên cấp nguyên anh, chỉ là gợi ra một đạo thiên địa dị tượng. Cùng những người khác động thì lại bảy đại thiên địa dị tượng, căn bản không cách nào so sánh được. Cái gì đều kết thúc, cũng chính là như vậy. Những kia cùng ở tại cạnh tranh hàng ngũ tồn tại, trong nay mắt phản ứng lại. Ha ha ha, dọa chết ta rồi ta còn tưởng rằng có hậu thủ gì, cũng chính là như vậy, đúng là hết trò, cái tên này đến cùng là cái nào tông môn, đến cùng là ai vậy? Hù chết người a! Dị tượng đi qua, đến đây Dương Tú Minh tính là chân chính lên cấp đến cảnh giới Nguyên Anh, hắn chỉ là mỉm cười, xem hướng thiên không. Nhạc Hải lệnh trời trong, biển hạ xuống, núi bay lên, nơi đây dần dần biến thành cùng vũ trụ nơi khác, giống nhau như lúc thế giới, chỉ là cái kia trong biển rộng, thật giống còn có vô số vòng xoáy đại diện cho chư thần hoàng hôn lưu lại ấn ký. Sau đó, ở cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ, trống rỗng, vô hình trong, ngoài tiểu tiên, ngập trời khí vận nên không mà đến. Thanh minh trong, thật giống có huyến âm hưởng lên, thiên địa không hề có một tiếng động, thế nhưng Dương Tú Minh lại tự động rõ ràng. Dương Tú Minh, Nguyên thần anh, chữa trị vũ trụ, lập xuống vô thượng công đức lớn, đệ nhất thiên hạ. Luyện ký số 1, trúc cơ số 1, kim đan số 1. Đến đây lên cấp Nguyên anh. Rất nhiều vũ trụ số 1, độc nhất vô nhị, đại kỳ tích, thưởng vũ trụ phong hào vô sở bất năng, không gì không làm được. Vũ trụ đem Dương Tú Minh bình là kim đan đệ nhất thiên hạ, trọng thượng, vô cùng khí vận, ngập trời mà xuống, truyền vào Dương Tú Minh trên người không cần cái gì đạo anh vô địch, không cần cái gì đỉnh thiên lập địa, dương tú minh được đến vũ trụ trọng thưởng, bởi vì hắn chữa trị vũ trụ. cảnh giới nguyên anh lấy chính mình năng lực tiếp dẫn thiên địa, mượn vũ trụ uy năng mới có vô thượng nguyên anh pháp lực. như thẩm nguyên kỳ bọn họ tu vị lại mạnh, kỳ ngộ lại lớn hơn, đạo anh lợi hại đến đâu, thế nhưng tại vũ trụ vô bổ đối với vũ trụ tới nói cũng không bằng dương tú minh thực lợi ích thực tế huệ cải tạo nhạc hại lại trời chữa trị vũ trụ, vì lẽ đó trọng thưởng dương tú minh. dù là dương tú minh cái gọi là nguyên anh, căn bản không bằng thẩm nguyên kỳ mấy người, thế nhưng dương tú minh chính là kim đan đệ nhất thiên hạ. bất quá lần này khen thưởng cũng không có cái gì trước chưa từng có ai, sau này không còn ai, bởi vì Dương Tú Minh lần này tương tự tiền kim mua sơn ngựa, vũ trụ mơ hồ đang nhắc nhở có tồn tại, chữa trị vũ trụ có thể lấy được đến giải thưởng lớn. vì lẽ đó lần này Dương Tú Minh không phải cái gì trước chưa từng có ai, sau này không còn ai, chỉ là một cái kim đan đệ nhất, vô cùng khí vận theo Dương Tú Minh truyền vào xa xôi hư không trăng ngạng, phó hạ lương, thẩm nguyên kỳ, trần hạt trong cơ thể. sau đó tiếp tục truyền vào, biến thành quỷ dị nghị vô quả, trên người cũng là truyền vào đại khí vận phía dưới, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ bảy trang từ từ mở ra. Thái Dương Thần cung trong, đột nhiên có một người mở mắt, mỉm cười nói: Thì ra là như vậy, ha ha ha, ta rốt cục tỉnh rồi. Tông môn sợ ta thức tỉnh, bao nhiêu năm ép ta thần hồn, nhưng không nghĩ hiện tại bị vũ trụ khí vận phá tan, ha ha ha. Đại ca, các ngươi làm không tệ. Vô cùng khí vận, vô tận hạ xuống. Già thần, đại chú Kim sư án Sơn, còn có một cái không biết tên tồn tại, cũng là không nhịn được cười ha ha. Cái kia đại khí vận cũng là rơi xuống trên người bọn họ, hóa thành bọn họ theo đuổi lực lượng. Rất nhiều khổ cực, đều là đáng giá, hiện tại được đến thu mạch. Vừa mới chết trận phong bạo lãnh chủ ẻm mở kẹo. Chí mị tâm chi ép, vũ trụ thẩm phán họ Pha Lệnh, cũng là có đại khí vận chia sẻ rơi xuống bọn họ chủ thể bên trên, mỗi cái đều là vui vẻ ra mặt. Chỉ có Chiến trước rời đi hai người, tối đầu lại ngực, thế nhưng không có biện pháp, bọn họ rời đi, lại không một điểm đại khí vận phân cho bọn họ. Còn có ẩn giấu hai cái cổ thần, cũng là được đến đại khí vận. Trong hư không, đến đây trợ giúp tiểu trung tiên tam đại tiên tộc, thở dài một tiếng, càng là ra tốc thẳng đến nơi này mà tới. Dương Tú minh lên cấp cảnh giới mượn anh, Lãng Yên thay đổi, toàn bộ thân thể dường như lưu ly, phóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ. Hoan Mỹ đặc thể Lưu tuyến hình trong bắp thịt tẩn chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa sức mạnh to lớn. Thân thể này, máu thịt, xương cốt đều là nguyên khí tẩy lễ, biến hóa, ngưng tụ, một lần nữa chuyển hóa mà thành băng cơ, ngọc cốt, sích huyết, kim thơm. Tựa như bạch ngọc giống như mềm mại ra thịt, hơn nữa nhìn không tới mảy may chân lông. Trên người khí tức, thánh khiết, minh ngông, huy hoàng, long ánh, sạch sẽ, trong suốt, hoàn mỹ pháp tướng thân thể, sau đó dựa vào thân thể hấp thu trong thiên địa vô cùng nguyên khí, từ đây bước vào thực khí giả thần minh bất tử cảnh giới, không cần ăn uống. Thân thể sạch sẽ cực kỳ, không sản sinh bụi bẩn. Mỗi lần hít thở, vô tận linh khí chậm rãi truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể. Luyện khí, an trời, thực nhật, nạp nguyệt, an tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là ta ăn. Cảnh giới Kim Đan thông thiên thánh thể cô đọng 12 đặc tính, bất luận luyện thành luyện không được, toàn bộ biến mất, bị hiện tại chân chính thánh thể thay thế được, càng thêm hoàn mỹ. Theo đại khí vận chuyển vào, Dương Tú Minh nguyên hình, lặng yên biến hóa. Do nguyên lai thân ảnh vô thanh vô tức trong, sau lưng xuất hiện thân ảnh, mà lại thân ảnh ba phân, hóa thành ba cái bóng, giống như Hải Nhi, giống như Tráng Nhiên, giống như ông lão Lão trung thiếu ba biến, đây là nguyên anh hóa thần, mới sẽ sinh ra dị tượng. Dương tú minh thần anh cũng là tiến lên một bước. Thần quang chỉ là một cái thoáng, chính là biến mất. Dương tú minh nguyên anh lại là hóa thành nguyên lai non nớt răng rấp bình thường cực kỳ. Đạo anh, đạo anh ở trên hư không chơi đùa, nhảy lên, nô đùa, mỉm cười. Thật giống chơi đủ rồi, đạo anh nói lên, cất bước đến dương tú minh đỉnh đầu tâm, tiến vào trong cơ thể đến đây dương tú minh cũng là được đến đạo anh cùng thẩm nguyên kỳ bọn họ đều bằng nhau. Ngoại trừ nguyên anh biến hóa, vũ trụ xưng hảo trong im lặng lại là nhiều một cái. Vũ trụ phong hảo vô sở bất năng có một lần hai lần, không có lại ba lại bốn. Dương Tú Minh năm lần bảy lượt cướp đoạt đệ nhất thiên hạ, đã năm lần, có thể làm việc người khác không thể, vì lẽ đó vô sở bất năng, thưởng. Kỳ thực Dương Tú Minh chỉ có 3 lần đệ nhất thiên hạ, bất quá Thẩm Nguyên Kỳ, Phó Hạ Lương cũng cùng hắn một thể, vũ trụ đều là tính cho hắn, vì lẽ đó được đến như thế một cái vũ trụ phong hào. Cái này vũ trụ phong hào vừa ra, Dương Tú Minh, Thẩm Nguyên Kỳ, Phó Hạ Lương đều là cảm ứng được, bọn họ cùng hưởng. Nay vũ trụ phong hảo, hàng năm có thể lấy sử dụng một lần, có thể mang một sự vật từ thất bại biến thành thành công. Tỷ như luật ý, đã thất bại thế nhưng vũ trụ phong hào truyền bảo lập tức biến thành công tỷ như tu luyện không cách nào luyện thành thần thông thế nhưng vũ trụ phong hào nghịch truyền không gì không làm được hơn nữa là mỗi người hàng năm một lần không phải ba người một lần dương tú minh vui sướng cười ha ha vô thanh vô tức trong dương tú minh dưới chân nổi lên một cái linh vật cái này linh vật nhìn sang bình thường chỉ có đầu người lớn nhỏ cho buổi đây là linh bảo từ xưa tới nay vây ở nhạc hải là trời lần này nhạc hải lạch trời cải tạo rốt cục trồi lên nhân gian xuất hiện dương tú minh dưới chân nay linh bảo hiện thế thần vật từ hối Dạ thần các loại tồn tại, bất quá giang tức đều là không có phát hiện, chỉ có Dương Tú Minh phát hiện, lặng yên không một tiếng động nhận lấy. Cái này cũng là vũ trụ một loại khét thưởng, đại khí vận vô thượng thể hiện. Dạ thần đột nhiên nhìn về phía phương xa, nói: Chúng ta đi nhanh lên đi, không đi, sợ là đi không xong. Ba người gật đầu, Dạ thần một trảo, mang đi Dương Tú Minh, nhất thời bọn họ biến mất. Theo bọn họ biến mất, một khắc sau, tam đại tiên tộc đến đây. Thế nhưng đã người đi lầu trống, không có chút ý nghĩa nào, cũng là vũ trụ đại khí vận biểu hiện một trong, hai hỏa đến, lập tức tách ra. Hơn nữa ở vũ trụ đại khí vận quay rầy phía dưới, bọn họ cũng không cách nào thôi diễn ra đến đấy ai giết tiểu trung tiên phân thân, ai lại một lần đệ nhất thiên hạ. Không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng là không cách nào thôi diễn, chỉ là biết tên kia lại một lần đệ nhất thiên hạ. Trong vũ trụ, bên trong thần điện, một người chậm rãi rời đi, trực tiếp vào đời, tìm kiếm cái này phá hư kế hoạch của hắn đi thủ. Minh Hà trong có tồn tại phẫn nộ giống to, hắn nhấc lên minh hà vạn ngàn sóng lớn, lại là hình thành đáng sợ đại hạo kiếp. Đây là người nào? Lại sớm cướp đoạt đệ nhất thiên hạ khí vận, không thể tha thứ, chết, chết. Đại điện tử bên trong, Phật tử tất như tiếp tục đọc kinh, không có chuyện gì, còn có một cơ hội. thiên ma tông bên trong, lần này ngược lại vô cùng bình tĩnh, không có bạo ngược tàn sát, không có chuyện gì, còn có một cơ hội. bất ngôn tông bên trong vô số người bắt đầu thôi diễn, phải tìm được người này. trong một cái dừng chúc, vô tận lá trúc ảo ảo nổ vang, vang vọng đất trời. thị tình trong, một cái bán mì hoành thánh lao gia tử, nhìn về phía phương xa, hắn kiên định đón nhận, ngăn cản cái kia bên trong thần điện rời đi chi linh. một cái người bán hàng rong, chân trời nhìn về phía phương xa, thở dài một tiếng, cũng là theo bán huân độn lao ra tử, đến đón. Xa xôi trong dãy núi, một tòa ngũ Phật tượng đá, cũng là chậm rãi bỏ lên, gia nhập vào bán hỗn độn lão gia tử trong hàng ngũ. Cái kia rời đi thần điện tồn tại, cuối cùng không tâm lòng, lại là trở lại bên trong thần điện. Chương 356. Không gì không làm được, đệ nhất thiên hạ. 2. Chương 356. Không gì không làm được, đệ nhất thiên hạ. 2. Trên 9 tầng trời, có tiên đế chậm rãi nói, chỉ là một cái nho nhỏ kim đan số 1, chỉ là một cái 3.6005 mà thôi, đến không tính là gì. Thế nhưng người này đã 3 lần số 1, đây là nhân tộc chi đại khí vận, nhất định phải tiêu diệt hắn. Truyện cửu mục chân tiên. Chắc Đế Thính, quan khí đồng tử đều cho ta hạ giới, tìm cho ta đến hắn, giết. Trong tiên giới cũng có người chậm rãi mở mắt nói, tiên tộc chuyển động, bọn họ muốn làm, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Truyền lệnh, đánh lén cửu mục chân tiên, chắc Đế Thính, quan khí đồng tử một cái cũng không để bọn họ hạ giới thành công. Quay chung quanh dương tú minh, cái nào sợ bọn họ không biết hắn là ai? Vô số chiến đấu đã bắt đầu. Thái thượng đạo ở ngoài, đông nhiên vô cùng biển máu xuất hiện, bạo phát kinh thiên đại chiến. Côn luân sơn trên kim quang hạ xuống, đây là kim hầu vượt giới, cũng là đại chiến xuất hiện đấu chiến thắng phật tự mười linh hầu hiện thế rớt vào ngoại vực lục bên trong. Tất cả những thứ này, Dương Tú Minh đều là không biết, hắn đã bị Dạ Thần mang tới một chỗ cái khác biển sao? Dạ Thần đem Dương Tú Minh thả xuống, nói: "Ta muốn bê quan tu luyện, luyện hóa cái này đại khí vận. Chính ngươi thật tốt tu luyện, lần này sự tình quá lớn, cẩn thận ẩn dấu, không muốn bại lộ." Thự lo lấy. Dạ Thần tiêu tan, lưu lại Dương Tú Minh ở vô tận trong đêm tối. Dương Tú Minh chỉ là mỉm cười cảm ứng. Bản án lại là biến thành đệ nhất thiên hạ, Huy Hoàng trở lại. Đã từng là trở về, hiện tại biến thành trở lại. Mất đi đệ nhất thiên hạ, rốt cục lại một lần trở về. Tất cả mọi người là đến đây. Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Thẩm Nguyên Kỳ không nói gì nói, ta cũng đã hóa thần mô hình, nhưng là vẫn là bại. Ai, không có đạo lý a. Dương Tú Minh vội vàng an ủi hắn, nói, ta số một, kỳ thực chính là ngươi thứ nhất. Ngươi chính là ta, ta chính là ta, chính mình huynh đệ, lưu ý những thứ này làm gì? Thẩm Nguyên Kỳ nhất thời trừng mắt về phía Dương Tú Minh, hắn nghe ra Dương Tú nói rõ cái gì. Dương Tú Minh vội vàng đổi chủ đề, lấy ra cái kia linh vật, mọi người kiểm tra. Linh vật thật giống một cái quả cầu đá, không nhìn ra trong đó huyền diệu. Thế nhưng Dương Tú Minh có thể lấy cảm giác được bảo vật này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Trương Nhạc trầm rãi nói, sẽ không là Tiên Tiên Linh Bảo đi. Làm sao có khả năng? Tiên Tiên Linh Bảo? Tiên Tiên Linh Bảo, vũ trụ chưa sinh lúc tồn tại trí bảo, trải qua vũ trụ sinh ra, bất diệt không huyễn, đây là trí cao linh bảo. Mọi người khó có thể tin tưởng được, thế nhưng vật này khả năng chính là Tiên Tiên Linh Bảo. Phó Hạ Lương hỏi, Nhị ca, ngươi thật sự từ bỏ? Ta còn phải tiếp tục kiểm tra Bắc Minh Hải, cái gì đệ nhất thiên hạ đối với ta không có ý nghĩa. Thật sự là đáng tiếc. Trương Nhạc căn bản không thèm để ý cái gì kim đang đệ nhất thiên hạ. Hắn đã sớm không còn cái kia cạnh tranh trong hàng ngũ đã không cảm ứng được hắn tồn tại. Phó Hạ Lương thưởng thức một hồi linh bảo, hắn chậm rãi nói, đại ca cái này vướng bận ra hỏa, có thể coi là xong việc. Nhị ca cũng là lui ra, ngũ đệ, lục đệ đều là xong việc. Đến đây, đến với ta." Thẩm Nguyên Kỳ sử sở, nói, "Tốt ngươi cái tam ca, ngươi quá giỏi hoạt." Phó Hạ Lương nợ nụ cười, nói, "Đúng, ta chính là cố ý chờ đại ca lên cấp sau khi, ta trở lại lên cấp. Trước tiên một không phải một, sau một mới là một, ha ha ha." Hắn muốn dựa theo lần trước, chờ Dương Tú Minh lên cấp sau khi, vượt qua Dương Tú Minh cấp đoạt chân chính đệ nhất thiên hạ, dương tú minh suy nghĩ một chút nói, ta lần này dựa cả vào chữa trị vũ trụ, nguyên kỳ bọn họ tự thân lên cấp đã đạt đến tuyệt hạn, thế nhưng đều không có đệ nhất thiên hạ. phó hạ lương gật đầu nói, ta rõ ràng, đại ca, ta đã bắt đầu chuẩn bị. lần này dương tú minh lên cấp đệ nhất thiên hạ, những kia cùng hắn cạnh tranh sinh linh đều là mơ hồ cảm ứng được dương tú minh làm sao cấp đoạt đệ nhất thiên hạ. trước đây xong việc cũng coi như, mặt sau tất cả mọi người là bắt đầu bày ra, làm sao đem chữa trị vũ trụ cùng mình lên cấp dung hợp là một. thế nhưng quá khó. dương tú minh đó là lấy rất nhiều cựu giai thập giai đại năng gây nên. Vừa xa từng cái từng cái thừa tôn, hơn nữa loại này chữa trị vũ trụ cơ hội cũng không phải rất nhiều. Thiên hạ có mấy cái nhặt hại lại trời, chính là có, bọn họ cũng là không có diệp giang xuyên truyền thừa, không làm được chữa trị. Vốn đang còn lại một nhóm lớn người cạnh tranh, lục tục đào thải hơn một nửa. Bất quá, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, như diệp giang xuyên loại này cải thiên hoán địa không làm được, vậy thì đến chút ít. Phó Hạ Lương thì có chính mình kế hoạch, mà diệp giang xuyên chữa trị truyền thừa, Phó Hạ Lương cũng có. Vì lẽ đó hắn vô cùng tự tin, chính mình có thể lấy hoàn thành đệ nhất thiên hạ. Vậy thì làm đi. Phó Hạ Lương trở về tông môn, lập tức bắt đầu chuẩn bị ở Lân Châu có một chỗ hải vực, trong đó có một vòng xoáy khổng lồ, hàng năm đều là vô cùng nước biển bị vòng xoáy hấp thu, chẳng biết đi đâu. Ngăn chặn cái này vòng xoáy, cũng coi như là trị liệu vũ trụ, lại thêm vào chính mình bắt tiên hạ giới, hẳn là đủ chứ. Phó Hạ Lương bắt đầu chuẩn bị, ở này trong quá trình, sâu xa thâm thẳm có cảm ứng đại thiện tự thất như, cải thiên hoán địa, chữa trị vũ trụ, thành tiểu cổ Phật Phật thể, đến thành đạo anh. Thế nhưng, đại điển tự thất như thất bại, hắn không có trở thành cái thứ hai kim đan thứ nhất. Bất quá thất như chữa trị vũ trụ, cũng là được đến vũ trụ khen thưởng. Phó Hạ Lương lắc đầu một cái, "Tốt, nên như vậy." Sau đó lại là có tin tức truyền đến, Thiên Ma Tông Thiên Ma Tử huyết kim tiễn, cải thiên hoán địa, chữa trị vũ trụ, hóa thân đại thiên ma phân thân, đến thành đạo anh. Thế nhưng, nàng cũng là thất bại, cũng là không có được đến cái thứ hai kim đan thứ nhất. Sau đó từng cái từng cái tin tức truyền đến, những tiêu cạnh tranh tồn tại, có thể lấy cải thiên hoán địa, đều là tiến hành rồi cải thiên hoán địa, thế nhưng bọn họ đều là thất bại, ai cũng không có trở thành cái thứ hai kim đan tứ nhất. Trong này cũng có Hàn Ngọc Hồng, nàng tuy rằng cũng là chữa trị vũ trụ, thế nhưng cũng là thất bại. Còn có Đông Hoàng Ngọc Tiên Dù là cướp đoạt đệ đệ thiên phú, hắn cũng là thất bại. Không có ai được đến cái thứ hai kim đan thứ nhất. Phó hạ lương lắc đầu, đây chính là chuẩn bị cho chính mình. Hắn bắt đầu lên cấp, chữa trị vũ trụ chấn thương, vận chuyển 49 ngọc su lôi pháp, lặng yên lạy thần, đông phương chi thần, dị đấu vi lân, trường sinh đại thánh, chấp ngã chi minh, bất tử chi thần, phù ngã chi tả, trường sinh chi quân, bật ngã chi hiếu, ti mệnh ti lục, duyên thọ ích toán, vô lượng độ nhân. Từ ta mong muốn kéo dài cứu người trời, dẫn dụ thiên ứng nguyên phủ hóa thiên tôn hạ giới, cấp cấp như luật lệnh. Pháp thuật phía dưới thiên môn mở, có tiên nhân phân thân hạ giới nhập phó hạ lương thân thể thời khắc này phó hạ lương ở đây tiên nhân phân thân phía dưới dĩ nhiên đã đạt đến cựu giai đại thừa chân tiên thực lực hạ giới làm vì tiên nhân phân thân chỉ là tiên nhân cảm ứng được 49 ngọc su lôi pháp phân thân mà đến dường như một đạo chương trình thu rồi phó hạ lương hiến lễ thỏa mãn phó hạ lương yêu cầu sẽ không trưởng khống phó hạ lương tiên nhân hạ giới nhập phó hạ lương thể hơn nữa không chỉ là một cái phó hạ lương lấy thái thượng bắt thập nhất hóa chân đạo pháp lục tục đưa tới tiên giới tổ sư phân thân hạ giới đại đạo diệu dụng thái sơ khí chi thái thủy hình vệ thái tổ chế cố lập hồ bất tận chi đồ du vu vô đái chi tràng, ngựa không động dĩ thăng hàng thừa âm dương dĩ đào tiên báo vô danh chi đại pháp mại thiện thải nhi thành yên cố vu cửu vạn cửu tiên cửu bách cửu thập cửu ức vạn khí chi sơ phục liệt huyền nguyên thủy nhi sinh thiên địa yên ta cầu bí pháp tâm huyết tư lượng cấp cấp như luật lệnh thái thượng lao tổ cung thỉnh vân tam tổ sư thiên thương tổ sư côn long tổ sư hạ giới hắn lấy thái thượng bắt thập nhất hóa chân đạo pháp xin mời tổ sư hạ giới cống phẩm viên mãn lại có thay đổi vũ trụ miệng vết thương vũ trụ ban thưởng rất nhiều tổ sư tự nhiên hạ giới nhất thời phó hạ lương thân có bát thiên phân thân sau đó hắn nhờ vào đó lên cấp nguyên ảnh trực tiếp ung dung đạo anh hóa thần mô hình xuất hiện là kim đan hòa anh mạnh nhất nguyên anh một trong thiên điệu dị tượng cũng là xuất hiện trực tiếp chín cái hiện hình bảy cái nữa cũng là đại viên mãn sở dĩ bảy cái nữa ở cái này chút xung kích các tu sĩ nguyên anh nỗ lực vũ trụ thật giống dần dần viên mãn vốn là chỉ có bảy cái thiên điệu dị tượng vũ trụ dần dần có thể lấy chứa đựng bảy cái dưới dị tượng thế nhưng phó hạ lương không có đệ nhất thiên hạ hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó khó có thể tin tưởng được đây là tại sao à? không chỉ là hắn tất cả mọi người đều đang cố gắng tất cả cạnh tranh tồn tại đều là lên cấp xong xuôi Cái kia Minh Hà trong tồn tại cũng là lên cấp, hắn cũng là thất bại, không có đệ nhất thiên hạ. Trong rừng trúc bội dưỡng tinh anh, cũng là lên cấp, cũng là không có đệ nhất thiên hạ. Dần dần lại không có bất luận cái gì cảm ứng, tất cả mọi người đều là lui ra cạnh tranh hàng ngũ, thế nhưng không có cái thứ hai đệ nhất thiên hạ xuất hiện. Chương 357. Cửu Thái lão quân, thứ bảy người. Chương 357. Cửu Thái lão quân, thứ bảy người. Theo Phó Hạ Lương lên cấp cảnh giới nguyên anh, mọi người tụ tập ở phù đồ thế giới. Trước mắt chỉ có chương nhạc, vẫn là Kim Đan chân nhân, hắn còn ở Bắc Minh Hải trồng, tìm kiếm tiên tần di tích bất quá, ngoại trừ chương nhạc, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết lại là mở ra một tầng, thứ bảy người xuất hiện. Thứ bảy người kỳ thực chính là Tiểu Hỏa, mọi người đã sớm trong lòng biết. Nhiều năm như vậy, Tiểu Hỏa vẫn chưa hề mở ra, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết tất có nguyên nhân. Thiên phú như thế đệ tử, Thái Dương Thần cung được đến sau khi, khả năng là cảm giác được Tiểu Hỏa kiếp trước tất có lai lịch, vì lẽ đó dùng bí pháp pháp chế để cho hắn tất cả bắt đầu lại từ đầu, như vậy từ nhỏ đến lớn, đối với Thái Dương Thần cung sặn sinh vô hạn cảm ứng, coi chính mình là Thái Dương Thần cung đệ tử, cùng kiếp trước thoát ly, không bị kiếp trước nhân duyên trừng hống. Vì lẽ đó mới là nhiều năm như vậy Dựa vào Dương Tú Minh lên cấp kim đan số 1, vũ trụ đại khí vận xuống, lúc này mới phá tan bí pháp áp chế. Vì không ảnh hưởng đến tiểu hỏa sinh hoạt, mọi người đều không có nóng lòng đi tới hắn nơi đó, chỉ là chờ đợi hắn đến đầy đủ đợi 3 tháng. Đột nhiên, mọi người cảm giác được, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, thứ bảy trang, dần dần ổn định. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, xong rồi. Mở ra, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, thứ bảy trang. Họ tên: Trúc Thiên Vinh. Tuổi họ: 42828 đặc thể. Hỏa viêm. Huyễn mạch, Kim ô mệnh cách, lựa bên trong số 1, cổ thần chuyển thế. Xương Hạo. Cảnh giới: Kim Đan tầng 5, Thiên phú, Thạch trung hỏa, Thái dương viêm, Cổ thần viêm, Nguyên tinh nhìn trọng ti, Lý Trần Sí, Cửu Ú tận, Vô Lượng Bạo, Tiêu Ngục Hai, Nghiệt bản hoàng. Thần thông, Đại Nhật tuyệt diệt, Tam Mội chân hỏa. Công pháp, Sát na giải ly tiên mã quyết, tầng thứ nhất, Thánh quang minh đại Nhật chân giải, tầng thứ Ba, Phủ tang viêm cực dưỡng kim mô, Hỏa phượng ngạo Trần Cửu trọng Tiên, Kiếp hỏa trích viên dừng thanh thế, Vạn viêm bức hỏa quy tử cực, Thái dương đại nhập hoàn vũ thương khung thiên uy kinh. Bản án, Đại hỏa chinh chu quăng, viêm trong đệ nhất tiên. Nguyên Lai tiểu hỏa đầu thai gia tộc họ Trúc, vì hắn đặt tên Tiên Vinh, thiên địa lấy hắn làm minh. Đến đây đã 39 năm, rốt cục thức tỉnh. Tiểu hỏa tự có hỏa viêm đạo thể, bất quá cái này đến không trọng yếu, lên cấp hóa thần, hắn đem thu hồi chính mình cổ hỏa thần thể, đến đây hỏa đạo cửu thiên đệ nhất. Huyết mạch Kim Ô, trúc ra huyết mạch truyền thừa. Mệnh cách cũng là bình thường, bất quá tu luyện tới hiện tại mới kim đan tầng năm, lần này kim đan cạnh tranh thứ nhất đều không có hắn chuyện, có thể nói vô cùng yếu đi. Bất quá đây cùng Thái Dương thần cung vẫn áp chế hắn chi nhớ kiếp trước có quan hệ. Thiên phú lại là cái diễm, trực tiếp chín cái, hơn nữa là không giống trạng thái ngọn lửa. Thạch trung hỏa kỳ thực chính là dung nham, đến từ lại địa. Thái Dương viêm đây là viêm Không phải Thái Dương Lửa, đây là bề mặt Mặt Trời phóng ra dòng điện mang điện từ bạo. Cổ Thần Viêm, Cổ Thần hỏa Diễm, Tiểu hỏa to lớn nhất bản nguyên. Nguyên Tinh Nhìn trọng Tì, đây là hỏa tinh hỗn loạn, lấy biển trọng tì hóa linh. Ly chân xí, xí, vô cùng hung mãnh, vô tận tiểu đốt. Tiêu ưu tận, ưu minh trong đáng sợ hỏa viêm, cho tàn lại cháy, càng là nhiệt độ cao. Vô Lượng Bạo, vô cùng vô tận vụ nổ lớn. Tiêu Ngục Thay, than Cốc Địa Vực, Đại Tiết Nạn, Ngất Ban Hoàng, nay lửa sán loạn huy hoàng, thánh kiết cực kỳ, quang minh chính đại. Lửa, viêm, viêm, ỉn trong tì, xí, tận, bạo, hai, hoàng không giống nhau, mỗi cái có uy năng, hầu như hắn một người, lực ép Dương Tú Minh tất cả mọi người. Nhìn thấy thiên phú này, mọi người đều tròn váng, quả thực khó có thể tin tưởng được. Lại nhìn phía dưới thần thông, đại nhật tuyệt diệt hẳn là đến từ Thái Dương thần thông đại nhật tuyệt diệt quang, thiên hạ cửu diệt một trong. Tam nguyệt chân hỏa, càng là đáng sợ cường đại hỏa đạo thần thông. Thần thông phía dưới chính là công pháp, sát na giải ly tiên môn quyết, tiên tần bí pháp đứng hàng thứ 93, thánh quang minh đại nhật chân giải, tiên tần bí pháp đứng hàng thứ 27. Không biết cái nào mới là hắn chuyển thế là người, tiên tần thủy cơ bí pháp Một cái khác bí pháp hẳn là tông môn tu luyện đoạt được, Phù Tang Viêm cực dưỡng kim ô, Hỏa Phượng ngạo trần, Cựu trọng thiên, Tiếp hỏa trích viên dừng thanh thế, Vạn viêm bức hỏa quy tử cực, những thứ này đều là hắn tu luyện Thái Dương thần cung siêu phàm hỏa pháp, đều là đã luyện ra pháp ý cái cuối cùng, Thái Dương Thiên uy kinh, đây là Thái Dương thần cung tu luyện truyền thừa, đến không ngoại ý muốn. Mọi người kiểm tra lúc, tiểu hỏa, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, lặng yên biến hóa. Mọi người các loại tiên phú thần thông bắt đầu lan truyền cho hắn. Cùng lúc đó, hắn nắm giữ tiên phú thần thông, bí pháp công pháp cũng là bắt đầu chuyển tới. Tiểu Hỏa chậm rãi xuất hiện, ở đây hắn là một cái tóc đỏ người trung niên dáng dấp, một mặt uy vũ chính trực. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, "Tiểu Hỏa?" Tiểu Hỏa gật gật đầu nói, "Đại ca, ta đã trở về. Sư phụ bọn họ sợ ta bị kiếp trước ảnh hưởng, phong ấn ta nhiều năm như vậy. Bất quá, ta có thể coi là trở về." Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Quá tốt rồi, Tiểu Hỏa trở về." Tiểu Hỏa vung tay lên, ngăn cản Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Cái kia, Ngũ ca, sau đó không nên gọi ta Tiểu Hỏa." Tiểu Hỏa rất nhiều, đều là chuyện cũ, đều là tiêu tan. Ta hiện tại gọi là Trúc Thiên Vinh. Thái Dương Thần cung đệ tử ngươi có thể lấy gọi ta lào khí tiểu trúc hoặc là thiên vinh tiểu Đinh, thế nhưng sau đó không muốn gọi ta tiểu hỏa dương tú minh mấy người xứng sơ đây là hoàn toàn tẩy não thành công đã hoàn toàn làm vì thái dương thần cung đệ tử mà tự hào bất quá dương tú minh lập tức phản ứng lại nói lão trúc hoan nên trở về đại ca ta đã trở về tiểu thủy cái kia tên rắc rưỡi hắn còn đang ngủ say ha ha ha hắn chính là một tên rắc rưỡi như vậy yếu đất hàng cũng xứng cùng ta nổi danh cái tên này vượt quá tiểu thủy lập tức cản rỡ lên chào phúng lên chúng người không lời trúc thiên vinh nhìn về phía phủ đồ thế giới trong thạch hắn chân thân là ở chỗ đó. thế nhưng hiện tại hắn không có năng lực thu hồi chân thân, ít nhất phải cảnh giới hóa thần. trúc thiên vinh suy nghĩ một chút nói: các ngươi nói, tên rác rưởi này vẫn không có phục sinh, giữ lại hắn làm gì? để ta hỏa thần thân thể nuốt hắn đi. thốt ra lời này, mọi người càng là không nói gì. khó trách bọn hắn chiến đấu nhiều năm như vậy, cái tên này thật không phải là người a. thế nhưng trúc thiên vinh lắc đầu một cái nói: ai? nhưng đáng tiếc, chúng ta đã có cùng nguồn gốc, không có cách nào nuốt. ta cùng mọi người chỉ đùa một chút, ha ha ha. tất cả mọi người là cười miệng, làm sao cảm giác hắn cũng không giống như là đùa giỡn. A, các vị ca ca thật sự có hàng A. Mọi người đều là bắt đầu lẫn nhau dùng chung, Dương Tú Minh mấy người thiên phú thần thông, bí pháp cương pháp truyền đưa tới, tất cả mọi người là cảm giác lẫn nhau được, đột nhiên mọi người đều là sững sở. Thật giống như phó hạ lương, thái thượng thiên đạo kinh, như thế, Trúc Thiên Vinh làm vị phân thân một trong, có chí cao quyền ưu tiên, cửu thái lao quân khai thiên kinh, tự động hấp thu, thái dương thiên uy kinh, không cần bọn họ lựa chọn cái gì cửu thái, trực tiếp đem này dung nhập đến, cửu thái lao quân khai thiên kinh, trong, cửu thái lao quân khai thiên kinh đã tập hợp cửu thái, chậm rãi biến hóa, hoàn toàn hoàn chỉnh, tự thành một bộ kinh văn mai nghe không có thiên địa muốn hỏi thái thanh chi ngoại bất khả sương kế hư vô chi khỏa tịch mịch vô biểu vô thiên vô địa vô âm vô dương vô nhật vô nguyệt vô tinh vô quang vô đông vô tây vô thanh vô hoàng vô nam vô bắc vô nhu vô cường vô phúc vô tái vô phôi vô tặng vô hiển vô thánh vô trung vô lương vô khứ vô lai vô sinh vô vòng, vô tiền vô hậu vô viên vô vương duy ta lão quân còn nơi không huyền tịch liêu ở ngoài trong nháy mắt tất cả mọi người đều là bị chặt đứt liên tiếp từng cái trở lại thân thể của chính mình cửu thái lao quân khai thiên kinh vô thanh vô tức biến hóa thái thượng thanh tịnh thuận lịch sinh diệt thiên đạo kinh Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, Thái bạch vô cấu đạp ca đạo hải thiên liên kinh, Thái uyên cựu trọng cựu hiển cựu tàng thiên thực kinh, Thái thanh diệu nhất hoàng huyền thông nguyên thiên bảo kinh, Thái sơ huân Độn mạn thế tuyệt dị thiên khiển kinh, Thái vi tâm linh quan thiên triệt địa thiên dụ kinh, Thái hương nguyên ly không minh huấn động thiên nguyên kinh, Thái dương đại nhật hoàn vũ thương không thiên uy kinh. Chín pháp hợp nhất ở nguyên lai trụ của trên, long trời lở đất hoàn toàn thay đổi đến đây đây mới thực sự là hoàn chỉnh bạn. Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, này pháp theo mọi người tu luyện, tập hợp cựu Thái mà thành đại thánh lục thiên ngạo vũ trụ. Đến này cuối cùng, cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh. Tất cả mọi người lại tu luyện từ đầu. Từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, toàn bộ thay đổi. Bất quá tu luyện lên, tất cả mọi người đều là hết sức dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Một ngày, hoàn thành luyện khí cảnh giới tu luyện, yên lặng cảm giác, rõ ràng là lúc trước chính mình luyện khí cảnh giới gấp 10 thực lực. Hai ngày lại là hoàn thành trúc cơ cảnh giới tu luyện, tương đương với năm đó chính mình trúc cơ lúc gấp 12 lần thực lực tăng lên. Ba ngày hoàn thành cảnh giới kim đan tu luyện, nhưng là lúc trước chính mình cảnh giới kim đan thực lực 15 lần. Chỉ là Trương Nhạc vẫn là kim đan đại viên mãn, hắn đình trệ nơi này. Lại là một ngày, mọi người dồn dập trở về nguyên anh tầng 1, lại phát hiện thực lực lại là tăng lên, rõ ràng là nguyên lai cảnh giới nguyên anh 18 lần thực lực. Trúc Thiên Vinh cũng là trở về, hắn dĩ nhiên đã lên cấp đến kim đan tầng 8, cái này vẫn là hắn áp chế gắt gao cảnh giới kết quả. Thực lực cũng là tăng lên tới bình thường thực lực 15 lần. Điều này cũng cảnh giới tu luyện quá nhanh đi, nhanh như vậy, tương lai nhất định có đạo học trưởng. Tất cả mọi người là cười khổ, đạo học trưởng, mọi người cũng đã đột phá 2 lần đến đây, Cựu Thái Lao quân khai thiên trình, mọi người đều là tu luyện hoàn thành, đại viên mãn. Thế nhưng cái này đại viên mãn kỳ thực mới là bắt đầu. Hiện tại hoàn thành, Cự Thái Lao Quân khai thiên kinh, cơ bản tu luyện, nó uy năng mới chậm rãi triển khai. Từ nơi sâu xa, mọi người cảm giác được hoàn thành, Cự Thái Lao Quân khai thiên kinh, tu luyện, đến đây sau khi, thật giống có 9 cái đại đạo có thể lấy lựa chọn. Một đồ, một lò, một hồ, một châu, một vòng, một bình, một phiến, một thừng, một kiếm. Có thể lấy lựa chọn trong đó một đạo, tiếp tục tu luyện, đợi đến vô thượng đại thần uy. Bất quá, Cự Thái Lao Quân khai thiên kinh mới vừa ổn định, còn đến qua một quãng thời gian mới có thể cụ thể lựa chọn. Tất cả mọi người là cao hứng, lại là một tiên tần bí pháp tu luyện tới đại viên mãn ở phía sau ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp cũng là không có vấn đề gì chỉ là chờ đến trương nhạc cùng trúc thiên vinh lên cấp đến cảnh giới nguyên anh mới có thể tu luyện thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp dương tú minh bọn họ có cây thế giới sinh mệnh thụ nhất giới liêu vũ trụ hoẹ hồng hoa mai thương không hạnh hàng long mục tinh thần thảo lấy này chín đại thiên mục làm một bộ tổ luyện tất nhiên có thể lấy được đến một bộ đại đạo võ trang thế nhưng cái này cũng chờ đến trương nhạc cùng trúc thiên vinh lên cấp đến cảnh giới nguyên anh mới có thể tu luyện bất qua trúc thiên vinh bên này lại là chuyển đến sát na giải ly tiên mất quyết tầng thứ nhất thánh quang minh đại nhật chân giải Tầng thứ 3, Tiên tần bí pháp không nhiều phản thêm, cảnh giới Nguyên Anh đạo học trưởng đem sẽ nghiêm trọng hơn. Có trúc Thiên Vinh trở về, chín đại thiên phú, hai đại thần thông, bí pháp truyền thừa, mỗi người đều là biến thành Hỏa đạo đại sư. Dương Tú Minh mấy người cũng đem những năm này vì hắn tích lũy lấy ra. Trúc Thiên Vinh lập tức sử dụng, Thiên viên rượu mệnh hư hoàn giáp, luyện hóa ba bộ đại đạo võ trang. Cái này đặc biệt để cho hắn cao hứng. Nhìn thấy quỷ giá, Trúc Thiên Vinh nở nụ cười, nói: "Đại ca, cái này không cần. Ta lên cấp trúc cơ, sư phụ ta bọn họ liền đi tới Nam Sở tông, vì ta cầu lấy quỷ giá Hỏa đạo hỏa hải." Dưỡng Tố Minh cười ha ha nói: chỉ là một cái quỷ giá. Trúc Thiên Vinh gật đầu nói, chỉ là một cái. Ha ha ha, ít đi. Dương Tú Minh đem quỷ giá kiến thức lan truyền cho hắn. Trúc Thiên Vinh sững sở, nói, tốt hắn cái nam sở, thực sự là nên a. Thu rồi chúng ta nhiều như vậy linh thạch, dĩ nhiên lừa gạt chúng ta. Trúc Thiên Vinh bắt đầu luyện hóa quỷ giá, ba cái hỏa đạo thần thông, sau đó lên cấp thiêu hỏa nhân, lấy hắn tu vi kim đan, hỏa viêm đạo thể, tu luyện quỷ giá đặc biệt nhanh. Thiêu hỏa nhân lên cấp thành công, lập tức được đến một cái thần thông, nhất bản chi hỏa. Này thần thông có thể để cho hắn ở trong ngọn lửa nhiều lần xuống lại, nói là được đến. Kỳ thực không bằng nói là khôi phục mà thôi, cái này đều là hắn cổ thần lúc thủ đoạn nhỏ mà thôi. Còn lại 4 cái quỷ giá, hắn lựa chọn kiếm đạo quỷ giá 3 cái quỷ giá, hóa thành chỉ kiếm nhân đã có tuyệt thiên kiếm, lục thiên kiếm, hàm thiên kiếm, kẻ ngu si đều là biết nhất định phải có chỉ kiếm nhân. Sau đó cái thứ 3, hắn lựa chọn giáp đạo quỷ giá, đây là làm vì thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, chuẩn bị. Cuối cùng 2 cái quỷ giá, ra ngoài hắn người dự liệu, hắn lựa chọn thủy đạo quỷ giá cùng phong đạo quỷ giá. Dung lời nói của hắn, muốn lựa mượn gió huy, vì lẽ đó lựa chọn phong đạo. Phải thấu hiểu lựa điểm yếu, vì lẽ đó lựa chọn thủy đạo kẻ ngu si cũng đều nhìn ra rồi, đây là làm vì tiểu thủy chuẩn bị, giết chết tiểu thủy chi tâm, vĩnh viễn không dứt. Trúc Thiên Vinh cái tên này đáng sợ nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn tình thường, rất nhanh hòa vào mọi người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Tôn kính Dương Tú Minh, một tiếng một cái đại ca, cùng chương nhạc so kiếm, cùng hắn không ngừng nghỉ chiến đấu, cùng phó hạ lương tán gẫu tông môn tình thế, bí mật kết minh, giao động thẩm nguyên kỳ, để thẩm nguyên kỳ cười ha ha. Dù là bị người không nhìn trần hạ, cũng là khó thoát hắn ma trưởng. Cuối cùng không nói một lời ngụy vô quả, đều nói hai chữ, huynh đệ tốt. Trúc Thiên Vinh là ai? Đây là cổ thần, trải qua quá nhiều, sống quá rõ. Bất quá, Trúc Thiên Vinh cũng có điều yếu, hắn nắm giữ Thái Thượng Sích Tinh biến thân sau khi, lập tức hóa thành phần Thiên Chu Tước, đem chính mình nắm giữ bốn đạo siêu phàm hỏa pháp, lập tức hóa thành bốn đạo lông đôi. Sau đó hắn đem phần Thiên Chu Tước ba cái hỏa pháp, toàn bộ chuyển hóa lại đây, hóa thành chính mình siêu phàm hỏa pháp. Sau đó hắn cũng không có việc gì hỏi Dương Tú Minh. "Đại ca, đại phạm tiên kia, ngươi nói một chút thôi." Trong giọng nói, thật giống không thèm để ý, thế nhưng Dương Tú Minh lại cảm giác được hắn tham lam. Cái tên này, hiện tại cũng là thập giai, ngươi nói đoạn hắn hòa giới ta là không phải thiếu phấn đấu mấy trăm vạn năm. Lúc trước chúc Thiên Vinh làm vì tiểu hòa lúc, liền đại phạm dành cho siêu phạm đạo thuật, đều không thèm để ý, kiên quyết không học. Làm người sau, đã yên lặng thay đổi, bắt đầu dòm mọ lên đại phạm thần chủ tất cả. Làm thần lúc tiêu ngạo, biến mất không thấy, dần dần chân chính trở thành một cái nhân loại. Chương 358. Tân hoàng thử luyện, một đường sử dụng kiếm. Một Chương 358, tân hoàng thử luyện, một đường sử dụng kiếm. Giờ đi phù đồ thế giới, chương nhạc trở lại Bắc Minh hải trong. Hắn chân thân ẩn nấp trong biển động, yên lặng lặn xuống. Bắc Minh hải trong, vô cùng minh thủy, Vô tận âm lãnh ở đây hắn đã tìm kiếm hơn 30 năm. Lúc sớm nhất còn có mục đích, còn có tính toán, cẩn thận kiểm tra. Dần dần, theo thời gian đi qua, chu du càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều, tính toán càng nhiều. Cuối cùng tất cả tính toán đều là tan thành mây khói, tất cả kế hoạch đều là mịt mờ. Bởi vì Bắc Minh Hải quá lớn, hơn nữa thời khắc đều ở biến hóa. Vô số ưu hồn ở đây tụ tập, bọn họ hồn lực hỗn hợp mà lên, dần dần đem bọn họ đã từng là chi nhớ, thực địa hóa. Vô số sinh mệnh đã từng là chi nhớ, tụ tập nơi này, thời khắc sẽ hình thành vô số thiên tích, đã từng là, tương lai, hiện tại. Vô số, vô số cảnh tượng trải rộng toàn bộ Hải Dương, hư thiện hóa thành các loại ảo cảnh, nghiêm nghị thậm chí diễn biến thành trước đây quốc gia, cũng chính là cái gọi là quỷ quốc. Trương Nhạc khổ sở tìm kiếm, kế hoạch mục đích không tại, thế nhưng cẩn thận còn ở. Ngao du Bắc Minh Hải, cái này biển rộng vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, trong đó có vô số nguy hiểm, các loại quỷ dị, vô số si mị vong lượng. May là Trương Nhạc có cái kia đạo tâm mặt quỷ đây là Trương Nhạc tiện nghi sư tổ phi thăng đi xuống di vật, cực kỳ giữ tận mặt nạ quỷ, thế nhưng xem xét tỉ mỉ, rồi lại thật giống ẩn chứa vô tận tử bi, để người không nhịn được hối hận rơi lệ mang ở trên mặt, làm cho Trương Nhạc có phản hư thực lực. Tuy rằng cái này phản hư thực lực không cách nào công kích kẻ địch, chỉ là một cái mặt nạ mà thôi, đưa đến bảo vệ Trương Nhạc tác dụng. Thế nhưng cái này như vậy đủ rồi, dựa vào cái này sư tổ lưu lại đạo tâm mặt quỷ, Trương Nhạc mới có thể ở đây bắt Minh Hải trong sống sót. Không phải vậy, hắn chỉ là Kim Đan đại viên mãn, ở đây chết chắc rồi, chính là Nguyên Anh hóa thần cũng không dám như thế lèn vào Ngạo Du. Bất quá cái này đạo tâm mặt quỷ cũng không phải trò không dùng. Tuy rằng Kim lão ông không nói, thế nhưng hắn cũng làm mơ hồ cảm giác được, vì lẽ đó hắn cho Trương Nhạc, chính mình không cần chỉ muốn mang lên đạo tâm mặt quỷ, nhất định phải tương lai phi thăng thành tiên. Đây là đạo tâm mặt quỷ hạt nhân tâm nguyện, chỉ cần mượn dùng hắn lực lượng, nhất định phải tại tương lai 53,857 năm trong phi thăng thành tiên. Không phải vậy tất nhiên phản vệ, thần hồn câu diện. Tại sao 53,857 năm? Bởi vì năm đó tổ sư chính là dùng cái này thời gian phi thăng thành tiên. Hắn phi thăng thất bại, nghĩ muốn hậu nhân phi thăng thành công, nhìn cái kia truyền thuyết trong tiên giới. Vì lẽ đó kim lão ông không dám sử dụng cái mặt nạ này, hắn chỉ là phản hư, nghĩ muốn phi thăng thành tiên, quá khó. Thế nhưng Trương Nhạc không sợ hãi, ở đây Bắc Minh Hải trong ngao du, chương nhạc tinh tế quan sát, ghi chép chính mình nhìn thấy tất cả, tìm kiếm trong đó quy luật, nhờ vào đó tìm tới tiên tần di tích đạo tâm mặt quỷ để cho hắn có sức mạnh lớn. kỳ thực loại này phản hư lực lượng, lấy chương nhạc kim đan cảnh giới đại viên mãn, căn bản không cách nào điều khiển. thế nhưng chương nhạc có một cái thiên phú, giá cốt luân, đây là dương tú minh luyện khí đại chiến nguyên anh, được đến thiên phú. tuy rằng mang theo đạo tâm mặt quỷ, thế nhưng vậy cũng là một loại điều động, lấy tiểu gia lớn, thiên phú đưa đến tác dụng, vì lẽ đó trương nhạc mới có thể như thế dễ dàng trưởng khống phản hư sức phòng ngự. nhưng là vậy thì như thế nào? ở đây Bắc Minh Hải bên trong bất luận hắn làm sao tìm kiếm cũng là không tìm được chính mình nghĩ muốn án bởi vì cái này Bắc Minh Hải là sống nơi đây chính là tự nhiên hình thành trong vũ trụ Minh Hà xuyên qua vô số thế giới chỉ có Minh Hà trải qua thế giới mới sẽ có sinh mệnh tồn tại mà cái này Bắc Minh Hải nhưng là vũ trụ Minh Hà ở đây lơ đễng tụ tập không phải có người phá hư không phải cố ý vì đó thật giống như người mạch máu liễu vô thanh vô tức trong lao hóa thành ở đây Minh Hà lưu không chuyển động tự nhiên có nước sông Minh Hà tụ tập nơi này hình thành rồi một mảnh hải dương như vậy trương nhạc ở đây mười năm lại là mười năm lại là mười năm vẫn không có tìm tới. Lúc này mọi người cũng đã lên cấp nguyên anh, Trúc Thiên vinh cũng đã trở về, kim đan tầng 8. Theo lý, Trương Nhạc hẳn là trong lòng lo lắng, thế nhưng hắn một điểm không lo, đột nhiên, hắn nở nụ cười. Như vậy cô quản tìm kiếm, như vậy trải qua vô số nguy nan, Trương Nhạc rốt cuộc tìm được. Bá Minh Hải, ta đã nhiều lần tìm kiếm 17 lần, từ trên xuống dưới, trong ngoài, tất cả mọi thứ đều là ở trong lòng ta. Dù là nó quay đi quay lại trăm ngàn lần, vạn điều biến hóa, thế nhưng căn bản không rời trong đó. Mà cái này cái gọi là trong đó, nhất định là tiên tần tần hoàng lưu lại tiên tần di tích. Mà cái này tiên tần di tích, tại sao không tìm được? Nó ở Bắc Minh Hải ở, rồi lại không tại Bắc Minh Hải bên trong, vì lẽ đó, nó chỉ có một cái khả năng. Nói xong, Chương Nhạc phi đột mà lên, xông thẳng hư không, phá tan Bắc Minh Hải mà ra, tiếp tục hướng lên trên, vô tận hướng lên trên. May là, Dư Tú Minh luyện thành 12 nhạn hành tông đột pháp, bọn họ hóa thành một cái thần uy càn khôn sông tối. Lấy này thần uy, lấy này đột pháp, Chương Nhạc không ngừng hướng lên trên. Hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn xuống dưới, toàn bộ Bắc Minh Hải đều ở nhạc trong tầm mắt. Sau đó Trương Nhạc lấy hắn đối với Bắc Minh Hải quen thuộc, lấy này cảm giác, yên lặng tìm kiếm, bình tĩnh phi thường, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cái kia tiên tần di tích không tại Bắc Minh Hải bên trong, chỉ có như thế một cái khả năng, ở cái kia Bắc Minh Hải bên trên. Dần dần, nhìn lên, vốn là không hề có thứ gì nơi, đột nhiên xuất hiện một đạo phát ấn. Cái này phát ấn, dường như một cái ngọc tỷ dáng dấp, khắc trong hư không. Trương Nhạc nở nụ cười, quả nhiên, có này tiên tần di tích. Năm đó Tần Hoàng Kỳ thực tìm tới Bắc Minh Hải biện pháp giải quyết, thế nhưng hắn không có làm được, bất quá hắn đem biện pháp giải quyết ở lại chỗ này, lấy ấn ký này bảo tồn. Chỉ có đối với Bắc Minh Hải vô tận hiệu rõ sinh linh, mới có thể phát hiện cái này tiên tần ấn ký. Trương Nhạc bay qua, chạm đến cái kia tiên tần ấn ký ấn ký bên trên, có 8 cái chữ lớn. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Trương Nhạc nhìn 8 đại đại chữ, chậm rãi đọc lên đột nhiên ấn ký biến đổi, hóa thành vô số ảo giác kéo tới. Trương Nhạc liền như cùng ở tại cái kia Bắc Minh Hải trong, gặp phải vô số lần nguy cơ. Hắn theo bản năng chiến né, lấy hắn ở Bắc Minh Hải trong, tích lũy vô số kinh nghiệm, hoàn mỹ tách ra gặp nguy hiểm ấn ký trong, xuất hiện tiếng nói tách tách tách đối phương vô tận hiểu rõ bắc minh hải xúc động tiên thiên thiên đạo phong ấn kích hoạt tiên tần ấn ký phát hiện tiên tần cấp 19 sơn nham nam tước xác định là tiên tần chiến dũng người nhân tạo nắm giữ tiên tần bí pháp kiểu thái lao quân khai thiên kinh, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết vạn vật luật động trường thiên ý ấn ký trong thân thức mạnh mẽ khóa lại chương nhạc nhiều lần kiểm tra Chương nhạc thả ra cơ thể chính mình tùy tiện kiểm tra cấp 19 sơn nham nam tước chương nhạc ngươi tìm kiếm tiên tần ấn ký ý muốn như thế nào trương nhạc chậm rãi nói chữa trị bắc minh hải bắc minh hải làm vì vũ trụ hậu tiên tạo thành thuộc về vũ trụ một phần Ngươi cái gọi là chữa trị Bắc Minh Hải, kỳ thực chính là thay đổi vũ trụ, sẽ đối với vũ trụ hình thành nhất định phá hư, tất bị vũ trụ ký hiệu tiêu diệt. Ngươi lại có biết trong đó nguy hiểm. Chương Nhạc trầm rãi nói, ta biết, bất quá ta không có biện pháp. Thế nhưng tin tưởng Tần Hoàng bệ hạ nhất định có biện pháp, vì lẽ đó ta đến đây tìm kiếm tiên tần di tích, tìm kiếm năm đó Tần Hoàng biện pháp, chữa trị Bắc Minh Hải. Chương Nhạc, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Chương Nhạc, ngươi có thể nguyện kế thừa tiên tần Tần Hoàng ý chí, chữa trị Bắc Minh Hải, cải thiên hoán địa, cứu vớt muôn dân. Chương Nhạc trầm rãi gật đầu nói, ta đồng ý. Lấy trước mặt ngươi thực lực vẫn là không cách nào hoàn thành mục tiêu. Trương Nhạc cao mày hỏi cần ta cảnh giới gì mới có thể hoàn thành mục tiêu? Nghĩ muốn kế thừa Tần Hoàng ý chí bất kỳ cảnh giới không có ý nghĩa. Kế thừa tiên tần Tần Hoàng ý chí cần chính là niềm tin của ngươi, ngươi tinh hồn, cơ thể ngươi, ngươi tất cả cường đại kiên định tự tin đặt tới trình độ nhất định mới có thể hoàn thành mục tiêu. Trương Nhạc không có chú ý tới đối phương nói chính là kế thừa tiên tần Tần Hoàng ý chí mà không phải cái gọi là chữa trị Bắc Minh Hải. Trương Nhạc chân trời hỏi vậy ta làm sao có thể làm được? ở Trương Nhạc trầm rãi có bốn cái cửa lớn mở ra trong đó ba cái mở ra. Ngươi lựa chọn đi, tiến vào bên trong, hoàn thành thử luyện, ở đây thử luyện trong, tăng cường tự mình, đặt đến yêu cầu. Trương Nhạc nhìn lại, hỏi, tại sao bốn cái cửa, chỉ làm mở ra ba cái? Tân Hoàng theo bảo kiếm, hách nội trấn thần uy. Trúc Nhật Tuần Hải Hữu, khu thạch giá thương tân. Tân Hoàng hậu nhân, nhất định phải cầm kiếm. Ngươi chỉ có trong đó ba kiếm, vì lẽ đó chi mở ra ba đạo cửa. Chờ ngươi tương lai, tìm tới kiếm thứ tư, lại tới nơi này, hoàn thành đạo thứ tư cửa tu luyện. Nhìn ba cái quan môn, Trương Nhạc thở dài một hơi, chính là gọi người. Trong ngay mắt, huynh đệ khắp nơi, đều là đến đây. Đây là cái gì a? Lão Trương, nhị ca, tình cảnh rất lớn a, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Kinh ngạc nhất thuộc về Chúc Thiên Vinh, hắn chậm rãi nói, thủ đoạn thật là lợi hại, a đây là thời không ảnh thu nhỏ, lưu Quang hỏi, năm đó ta thời điểm tự thịnh, có lẽ sẽ làm được. Cái này quang môn trong, đã vượt qua thời không, tự thành động thiên. Trương Nhạc gật gù, xem nói với Chúc Thiên Vinh, Thiên Vinh, ngươi bên kia không có sao chứ? Không có chuyện gì, không có vấn đề. Vậy thì tốt, đến, chúng ta cùng nhau. Nhất thời mọi người hợp nhất, Vân Kỳ đối với chuyện này không có bất kỳ phản ứng nào, đây là tiên tần bí pháp một trong, thuộc về bình thường. Sau đó Trương Nhạc tiến vào một chỗ quang môn trong, không gian xoay một cái, Trương Nhạc xuất hiện ở một chỗ bên trên đường lớn. Tập sát một tiếng, đạo tâm mặt nạ bay lên, biến mất không thấy, ở đây Trương Nhạc không cách nào mượn vật này, hơn nữa Trương Nhạc yên lặng cảm giác, trên người ngoại trừ kiếm pháp, cái khắc pháp thuật thần thông, toàn bộ không có hiệu lực. Chuyện gì thế này? Ta quá pháp, toàn bộ biến mất rồi. Ta lửa cũng đều không thấy. Chuyện gì thế này? Trương Nhạc đưa tay, bản mệnh thần kiếm xuất hiện, hắn nhẹ nhàng chậm đến. Tân Hoàng theo bảo kiếm, hách nội trấn thần uy. Vì lẽ đó nơi đây chỉ có thể sử dụng kiếm. Chương 359 Tân Hoàng thử luyện, một đường sử dụng kiếm. 2. Chương 359, Tân Hoàng thử luyện, một đường sử dụng kiếm. 2. Cái này đường lớn là đá xanh đường lớn, nhìn sang vô tận xa xưa đường một bên đều là sương trắng, không nhìn rõ ràng đến cùng có cái gì. Cái này đại biểu trương Nhạc chỉ có thể theo đường tiến lên. Hắn chậm rãi về phía trước, đi ra không tới ba bước, phía trước xuất hiện một cái phi thiên giả xoa, thẳng đến hắn đột tới. Cái này phi thiên giả xoa, mặt xanh mênh vàng, sau lưng sinh cánh, cùng Chương Nhạc một cái cảnh giới, tương đương kim đan đại viên mãn. Phi phát tới, lóe lên tám độn, ẩn chứa vô cùng biến hóa nếu như ở thế giới hiện thực, tuyệt đối là phi thiên giả xoa trong người tài ba. thế nhưng chương nhạc nợ nụ cười, ngự kiếm mà lên, chỉ là lóe một cái, chém giết phi thiên giả xoa. cung cấp giao thủ, chương nhạc kiếm tâm thông thần, cơ bản vô địch. tiếp tục hướng phía trước, lại là một cái kẻ địch xuất hiện, thanh y lìa tu sĩ, cầm trong tay luyện hồn viên, điều động 72 thiên quỷ. Chương nhạc xuất kiếm, chỉ là một kiếm, trong nháy mắt một cái đột phá, chém giết. cung cấp vô địch, cũng không phải đùa dẫn. tiếp tục hướng phía trước, lại là một cái kẻ địch xuất hiện, rõ ràng là một con ngũ hành thiên cẩu. tiếp tục chém giết, tiếp tục hướng phía trước. Như vậy một hơi chém giết 99 con cương địch, thứ 100 cái kẻ địch, rõ ràng là 9 cái kẻ địch. Trong đó có 5 cái là Trương nhạc phía trước chém giết kẻ địch, 4 cái kẻ địch chưa từng thấy đáng tiếc nơi này, nhất khí hóa thanh thanh, ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, Trương nhạc đều là không cách nào sử dụng, không cách nào triệu hoán đồng bọn. Trương nhạc ngự kiếm mà lên, ở cái này 9 cái trong kẻ địch, trong nháy mắt mà động, chấn giang đãng hải lạc vân hà, thư không huyễn hóa tức đằng không, đảo mắt đều là đánh chết. Chém giết kết thúc, chương nhạc nói, chỉ cần chiến đấu kết thúc, chân nguyên tự động khôi phục, hào không có bất luận cái gì mệt mỏi. Phía trước chiến đấu, hắn một điểm chân nguyên đều không có tiêu hao. Lần này mới là cảm giác được chân nguyên tiêu hao. Vậy thì tiếp tục, không biết cái này chiến đấu con đường đến cùng bao dài. Tiếp tục hướng phía trước, vẫn là 9 cái kẻ địch, lại về phía trước biến thành 18 cái. Sau đó lại tiếp tục, nhưng là 36 cái, 64 cái, trận chiến cuối cùng, 99 cái kẻ địch đều là xuất hiện. Trùng nhạc thu kiếm, 99 cái kẻ địch đều là bị hắn chém giết, hắn không chút nào thương. Hắn kiếm quang hơi động, cắt vỡ cánh tay mình, máu tươi hạ xuống. Lần này cố ý bị thương, chiến đấu kết thúc, cái kia vết thương quả nhiên tự động khôi phục. Như vậy cũng tốt làm, hắn tiếp tục hướng phía trước tiếp tục hướng phía trước, lần này biến thành một cái kẻ địch, một cái áo đen đạo sĩ am hiểu thổ hệ pháp thuật, chuyển núi điên biển, đã là nguyên anh tầng 1. Cái đó lại như thế nào? Trương Nhạc ngự kiếm, bảy kiếm chém giết. Dù là nguyên anh, cũng không phải Trương Nhạc đối thủ đối với Trương Nhạc tới nói, Nguyên anh cùng kim đan không hề khác gì nhau. Không phải chứ, lẽ nào vẫn tiếp tục như thế? Mặc kệ nó, chỉ để ý về phía trước. Trương Nhạc tiếp tục hướng phía trước, quả nhiên từng cái từng cái nguyên anh tầng 1 kẻ địch, cuối cùng biến thành 9 cái nguyên anh tầng 1, sau đó 18 cái. Như vậy từng bước một đi xuống, rốt cục 99 cái nguyên anh tầng 1 cường địch xuất hiện. Trương Nhạc phá quan, bị thương. Đại đạo võ trang ở đây cũng không cách nào sử dụng. Chiến đấu kết thúc, Trương Nhạc nhưng không có về phía trước, tinh tế cảm thụ vừa mới chiến đấu. Có thể nói, cái này trong chiến đấu, thiên hạ tất cả tu sĩ tông môn, các loại sinh linh mạnh mẽ, Trương Nhạc đều là gặp phải toàn bộ. Cái này thử luyện, để Trương Nhạc tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không chỉ là hắn, còn có cái khác mấy người. Cái kia hẳn là ta Thái thượng đạo kim cương trác, không nghĩ tới như thế cương liệt. Ta quang ma tông cũng có, một kiếm phá quan, nguyên lai dễ dàng như vậy. Ai, Thái Dương thần cung cũng là bị chém, thì ra là như vậy a lần trước đối phó huyết ma tông tu sĩ kiếm pháp hẳn là như thế biến hóa mọi người cùng nhau nghiên cứu cùng nhau tu luyện tiến độ phi nhanh chúng ta tiếp tục bước kế tiếp xuất hiện một địch phó hạ lương một chút nhìn lại nói thái ất tông dương tú minh nhưng là thở dài một tiếng nguyên anh tầng 2. có chiến trương nhạc cười nói không có quan hệ bất quá một trận chiến mà thôi trương nhạc muốn dũng cảm a hắn tiến lên lên tiếp đại chiến thế nhưng lần này hắn không có ở mấy kiếm thủ thắng mà là không ngừng chiến đấu hắn đem đối phương tất cả bản lĩnh đều là thăm dò một lần dùng đối phương làm chính mình mãi kiếm thạch sau đó mới là đánh chết. Đánh chết, tiếp tục luyện kiếm, ở đánh chết, lại tiếp tục, lại luyện kiếm. Như vậy, đến nguyên anh tầng 4, biến hóa xuất hiện. Nguyên anh tầng 4 tu sĩ cũng không có trước đây dễ dàng như vậy, đặc biệt 99 tu sĩ vây công, dần dần Trương nhạc khó có thể ứng đối. Thế nhưng vẫn là quá hải, bởi vì cái này nhiều lần chiến đấu, Trương nhạc đã được kiến thức vô số thủ đoạn của tu sĩ, ở trong chiến đấu, kiếm pháp của hắn cũng là tiến bộ đến nguyên anh tầng 7, 99 tu sĩ vây công phía dưới, chương nhạc lần thứ nhất tử vong. Không cẩn thận, bị đối phương một cái xích tử chân thân giáo nguyên anh gắt ga ôm lấy, đối phương tập lửa. Trong nháy mắt tử vong. Sau đó Trương Nhạc phục sinh, khôi phục bình thường, lùi về sau một bước, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục lần trước chiến đấu. Trương Nhạc không đợi, ngồi xuống tinh tế nghiên cứu, nhiều lần suy nghĩ, mấy người cùng nhau tu luyện. Cuối cùng đứng lên, đến đây đi, tiếp tục. Lại một lần qua hải. Như vậy tu luyện, có thể nói lấy người trong thiên hạ làm vì Trương Nhạc luyện kiếm. Mệt mỏi ở đây nghỉ ngơi một chút, tỉnh rồi tiếp tục chiến đấu. Có thể lấy không ăn không uống, không có bất kỳ nhu cầu, chỉ là chiến đấu. Không ngừng nghỉ chiến đấu, dùng vô tận chiến đấu. Tử vong, lần lượt xuất hiện, mỗi một lần tử vong đều là cực kỳ trận tử. Bất quá trương nhạc, không e ngại tử vong, không có bất kỳ câu thông, chỉ có cái kia chiến đấu, ngoại trừ chiến đấu ở ngoài, chính là cô quặn. May là có huynh đệ, ở làm sao cũng sẽ không cô độc. Tiếp tục chiến đấu, chém giết từng cái từng cái cường địch, càng ngày càng mạnh. Trong chiến đấu, đột nhiên trương nhạc gầm lên giận dữ, nhẹ nhàng một chỉ, ngón tay bên trên một luồng ánh kiếm bay lên, ánh kiếm này tuôn ra như nước thủy triều như núi, như thơ như ca, kinh thiên mà lên, men mông nhưng, tuấn quan ngàn trượng, sừng sững nhưng, không cùng tranh đấu. Nhất kiếm kinh thiên, nguyên anh tầng tám, nguyên anh tầng chín lần lượt từ trên trong, trương nhạc từng bước một về phía trước, rốt cục đến nguyên anh đại viên mãn, nửa bước hóa thần. đến một bước này, cảnh giới kem quá nhiều, thực lực đối phương đều là chân thật, không hề có một chút giả tạo, một chút nhìn ra trương nhạc điểm yếu, cảnh giới không đủ, không sử dụng mặc cho cái gì pháp thuật thần thông, chỉ là dùng thực lực nén ép. như vậy kẻ địch, chỉ có một cái biện pháp, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, lấy này ba kiếm gặp mặt trước tiên công, quản hắn đôi phương làm sao, chém giết cường địch. gặp mặt tấn công nhanh, ra tay ba kiếm phía dưới, chỉ là lõa một cái. Đối phương chính là bị Trương Nhạc chém giết. Bất quá cũng là gặp phải cường địch, thánh giáp tông cường giả, có từng cái phòng ngự, thình lình ngăn trở Trương Nhạc một kiếm. Sau đó đối phương phản kích, đánh chết Trương Nhạc. Cái này có thể ứng đối ra sao? Trầm rãi nghiên cứu, trầm rãi tu luyện, Trương Nhạc tìm tới biện pháp giải quyết. Ai nói ba kiếm không cách nào phòng ngự, bất kể là cái kia lấy niệm hòa kiếm, vạn niệm làm thật tuyệt tiên kiếm, vẫn là cái kia nhất tâm nhất ý, thần tiên cũng vong lục tiên kiếm, cũng có thể phòng ngự. Kiếm này nổ ra, có thủ có công, đến đây Trương Nhạc lỗ đạo. Kiếm tâm thông thiên. Trời lớn nhất, kiếm mạnh nhất, cải thiên hoán địa, bất quá một kiếm trong lúc đó Trương Nhạc thần thông kiếm tâm thông thần, thăng cấp thành kiếm tâm thông thiên, kiếm pháp càng mạnh. Cùng này đối phương giao thủ, một chiêu kiếm xuống đi, đối phương ngăn trở, sau đó đối phương phản kích, Trương Nhạc ra tay, Tuyệt Tiên kiếm phòng ngự, cũng là ngăn trở, ở một kiếm dưới đi, chém giết. Đến đây lại là bắt đầu vô địch. Trương Nhạc như có ngộ ra, phía trước những kia chiến đấu, chính là tu luyện bình thường kiếm pháp đến đây sau khi, mới thật sự là tu luyện hạt nhân kiếm pháp. Lúc này lại có một vấn đề xuất hiện. Trương Nhạc Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, chỉ là tạm muốn, mỗi lần chiến đấu, từng cái chỉ có thể ra tay tạm kiếm, sau đó kẻ địch đông đảo, như thế nào chớ phải bất quá rất nhanh thì có biện pháp giải quyết trong chiến đấu trương nhạc nhất tâm nhất ý điều động thần kiếm đột nhiên trong lúc đó nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm đột phá do tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ năm có thể lấy phát ra 16 kiếm nơi đây thử luyện là vì tần hoàng cầm kiếm mà thử luyện tự nhiên trợ giúp người thí luyện đột phá kiếm pháp cửa hải khó trương nhạc vui sướng phải biết tuyệt tiên kiếm lục tiên kiếm hắn chậm chạp không tìm được đột phá phương pháp hiện tại cơ hội tới tiếp tục tu luyện điên cuồng xuất kiếm có thể đánh chết đối phương đều là không đánh chết quả nhiên dù lâu cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm đột phá đến tầng thứ năm có thể lấy phát ra 16 kiếm, tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, một hơi đột phá đến tầng thứ 3, có thể lấy phát ra bốn kiếm, mà, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, lại là lên cấp đến tầng 6, có thể lấy phát ra 32 kiếm. Tiếp tục thử luyện, lần lượt tử vong trong vô số lần chiến đấu, rốt cục đột phá nguyên anh đại viên mãn 99 bôi công. Tiếp một cái kẻ địch, hóa thành chân chính hóa thần chân tôn. Thình linh cũng là một cái kiếm tu, liệt thiên kiếm tông, cuồn bạo đến cực điểm. Trương Nhạc thở dài một hơi, không có phân cuối. Tiếp tục chiến đấu, Tử Vong, phân đấu, điên cuồng xuất kiếm. Mượn ba kiếm cường đại, lấy nhỏ thắng lớn đánh chết hóa thần chân tôn. Sau đó thế giới biến đổi, thử luyện chuyển đổi, chương 360. Chí kiếm chém duyên, nhân kiếm chém vô. Một, Chương 360, chí kiếm chém duyên, nhân kiếm chém vô. Trong hoàng hốt, Trương Nhạc phát hiện mình nằm ở một cái mê quyển không gian. Mì mờ, nửa hư nửa thực ở đây thế giới, Trương Nhạc không nhịn được xuất phát từ nội tâm một tiếng kêu rên. Đây là hắn thống khổ nhất, bất lực nhất nơi. Năm đó, kim phủ đạo binh nơi trong hồ lô. Xuyên qua ban đầu, Trương Nhạc làm vị kim phủ đà binh, tồn ở chỗ này, môi thời môi khác, chỉ có cái kia không ngừng nghỉ chiến đấu, vô tận khổ. Trong đó có đồng bạn, không cách nào nhịn được, cuối cùng tự sát. Chương Nhạc được đến đồng bạn Di Hải, gắt gao kiên trì, mãi đến tận một ngày, đại chiến phi thiên giả xoa, vạn vật luật động trưởng thiên ý, phát huy, mới là thay đổi nhân sinh. Hiện tại này một khắc, hắn lại là trở lại lúc ban đầu. Loại kia sợ hãi phát ra từ chính nội tâm, bao trùm hắn toàn thân, để cho hắn không cách nào chống cự ở đây hư bên trong, Chương Nhạc cũng không tiếp tục là cái kia rung cảm về phía trước hắn, mê mội trong đó, khó có thể tự kiểm chế ở đây mê mên trong, thật giống chính mình mơ một giấc mơ, trưởng khống vô thượng kiếm thuật, tiêu sái nhân gian. Thế nhưng cuối cùng, chính mình vẫn là một cái kim phủ lạc binh vẫn là ở này hư nguyễn một đời chỉ là bên hai thật giống có tiếng ma sát vang lên thật giống đang hô hoàn chính mình trong hoàng hốt trương nhạc đứng lên nhìn về phía phương xa thật giống nhìn thấy cái kia tự sát đồng bạn bỉm cười nhìn hắn hắn gật gù nói bằng hữu của ta đa tạ ngươi chống đỡ ta rõ ràng tiên lặng nghe cái kia tiếng ma sát nhìn đã từng là đồng bọn trương nhạc theo ngâm nga lên dần dần hắn đứng thẳng thân thể nhẹ nhàng nói trương nhạc muốn dũng cảm a gặp đan sói giang trắng ung tùm ngăn trở con đường của ngươi một chút lực lượng tụ tập mà lên tiểu dương xuất hiện hóa thành một luồng ánh kiếm Ta có một kiếm, người phương nào có thể ngăn? Trương Nhạc đống nhiên một chém, dũng kiếm tràn đạo, giang rác một tiếng, thế giới này ở hắn dưới kiếm, hóa thành một mị. Cái kia tiếng ma sát dần dần rõ ràng, rõ ràng là huynh đệ mình tiếng kêu gào. Lao trương lên a, nhị ca, phân chấn lên. Nhị ca, lên a. Trương Nhạc mỉm cười nói, ta chém ra, đây là ta tự thân nơi sâu xa nhất sợ hãi, ta cũng không tiếp tục nghĩ trở lại lúc trước thế giới. Thế nhưng, nếu như trở lại làm sao bây giờ? Trương Nhạc muốn dũng cảm a, một kiếm mà thôi, thế giới lại biến, thời khắc này Trương Nhạc thành tần hoàng. Vũ trụ đều ở dưới chân của hắn, vô số thập giai tiên nhân thủ hạng, ra lệnh một tiếng, thế giới tăng mỡ, vũ trụ biến thiên. Chính mình mấy cái huynh đệ, trải qua vài vạn năm phân đấu, từng cái từng cái công thành danh toại, chính mình trở thành tân hoàng, có thể lấy hưởng thụ vinh hoa phú quý, một câu nói có thể lấy. Thế nhưng trương nhạc chính là mỉm cười, nói, quá khinh thường ta, loại này hư nguyễn, cũng xứng làm ta đường trước. Hắn lại là xuất kiếm, dũng kiếm chẳng đạo. Thế giới tăng mỡ, lại một lần biến hóa, thời khắc này trương nhạc, thân ở vô số mỹ nữ trong, vô số mỹ nữ, vô tận giải trí, lại có rượu biển núi thịt, vô tận hưởng thụ. Thế nhưng phá tan nội tâm sợ hãi nhất Chương Nhạc, loại này mê hoặc bất quá hư huyễn đối với nữ nhân, hắn xưa nay không thèm để ý một chiêu kiếm xuống đi, lại là thế giới tan vỡ ở một cái bí mật trong động phủ, mình đã mất đi hai tay hai chân, bị kẻ thù đánh bại, các huynh đệ đều là chết trận, chỉ có chính mình trốn ra được cầu chút hơi tàn. Thế nhưng Chương Nhạc nở nụ cười, dù là không có tay chân, ở trên người hắn, cự dương xuất hiện, hóa thành một kiếm, chém. Sau đó thế giới lại đổi ở cái kia vô cùng biến hóa bên trong thế giới, Chương Nhạc lần lượt trải qua thử thách. Vô cùng thử thách trong, Chương Nhạc nói, không cần, không có ý nghĩa. Cái gọi là thử thách cũng chỉ đến như thế. Bỗng nhiên, ở trên người hắn, vô cùng kiếm khí xuất hiện, kiếm tâm thông thiên, thần kiếm hợp nhất, dũng kiếm chẳng đạo. Âm âm một kiếm, phá tan vô số thế giới, Trương Nhạc lại nhìn, mình đã xuất hiện ấn ký ở ngoài đây mới là cửa ải này, khảo nghiệm chân chính. Chém phá quy luật, đánh nát thử luyện, mới xem như là thử luyện thành công, trở lại nhân gian. Không phải vậy vĩnh viễn ở thế giới mê muội đi xuống, không cách nào rời đi. Cánh cửa ánh sáng kia hoàn toàn mở đi đến đây Trương Nhạc phá tan một cửa ẩn ký truyền âm nói: "Chúc mừng ngươi, Trương Nhạc, ngươi được đi dũng. Cái này quan thử luyện, chính là dũng cảm. Chỉ có dũng cảm mới có thể về phía trước, nếu như không có dũng khí, chính là mất đi tất cả. Trương Nhạc há mồm thở dốc, chậm rãi ngồi xuống, nói: Ta nghỉ ngơi một chút, tổng kết một thoáng. Thừa dịp nghỉ ngơi, các vị huynh đệ đều là trở về tự mình thân thể, cái này thử luyện cũng không biết qua bao lâu. Trở lại sau khi mọi người phát hiện, kỳ thực bất quá 3 ngày. Thử luyện trong, thật giống là mấy chục năm, thế nhưng hiện thực chính là 3 ngày. Mọi người từng cái sắp xếp tự thân sự tình, sau đó rồn rập trở về. Chỉ là tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết biểu hiện, bọn họ tuổi thọ đều là đi qua bốn năm đặc biệt dương tú minh, trực tiếp mất đi sáu năm. Bất quá ở đây thử luyện trong, mọi người kiếm pháp đại thành, có thể nói thiên hạ rất nhiều cường đại sinh linh, bọn họ đều là tử chiến vô số, hiện tại thấy một con giết một con. Trương Nhạc lên cấp kiếm tâm thông thiên, Cựu Tiêu cựu Huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ 5, Tam thanh tứ ngự hãm tiên kiếm, tầng thứ 3, Nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tầng thứ 6. Mọi người trở về, tụ tập Trương Nhạc nơi này, hắn cũng là ở đây yên lặng chỉnh lý tự thân, một ngày một đêm sau khi, Trương Nhạc đứng lên, nói: "Ta phải tiếp tục thử luyện." "Tốt, xin mời tiếp tục, mời tiếp thu tần hoàng thử luyện." Nhất thời mọi người lại là hớp nhất, tiếp tục trở lại. Chương nhạc tiến vào cái thứ hai quang môn trong. Thế nhưng tiến vào nơi này, không gian biến đổi, cũng không phải trước đây trạng thái ở đây, trong hư không, đột nhiên một đạo thần thức lan truyền mà tới. Hôm nay có trí thảo cùng lồng, trên có 35 đầu, dưới có 94 chân, hỏi trí thảo các bao nhiêu? Trong tu luyện, ngũ hành mục nhược làm sao cổ vũ? Ngoại địch vây thành, thành trong tướng sĩ chỉ có 3000 người, lương chỉ có 30 bảy thạch, ứng đối ra sao? Tất cả đều là các loại vấn đề, lên tới thiên văn, xuống tới địa lý, tu luyện dân sinh, vô cùng vô tận. Chương nhạc nhất thời đau đầu, nhìn về phía một cái trong đó vấn đề. Hôm nay có chỉ thảo cùng lồng, Giải pháp, số học giải pháp một trong, lấy tọa chân làm chủ nguyên suy nghĩ. Thiết tưởng đầu 35 tất cả đều là tỏ, thì lại nên có 35 đem lấy 4, 140 chỉ chân, như vậy thêm ra 46 chỉ chân. Mỗi một vấn đề, từ có vô số đáp án, giáo dục chương nhạc học tập lý giải. Chương nhạc gật đầu, tiến lặng cảm thụ, đem này học tập. Chầm chậm giáo dục, giải đề dòng suy nghĩ, lý luận phân tích, sau đó học một biết 10, biết một thông 10, toàn diện tính kiến thức lan truyền. Mấy người bọn họ hợp nhất, tự nhiên ứng dung nắm giữ. Giải đáp sau khi, nhất thời một với sáng, truyền vào chương nhạc trong cơ thể. Dương Tú Minh không nhịn được nói Đây là cái gì? Chúng ta tu luyện, tiên tần trí đạo luyện khí quyết, tăng lên một kia. Trương Nhạc nói, không chỉ là tiên tần trí đạo luyện khí quyết tăng lên, thật giống đầu của ta cũng thông minh một chút. Phó Hạ Lương nói, tương tự thể Hồ có đỉnh, đống nhiên khai ngộ cảm giác. Trên một cửa là Dũng, thoạt nhìn cửa ải này tu luyện chính là trí, không chỉ là đơn giản kiến thức lan truyền, còn có linh khí truyền vào, phát lực khai ngộ. Vậy còn chờ gì, học tập đi. Như vậy mọi người ở đây bắt đầu học tập lên. Rất nhiều kiến thức, từ cạn tới sâu, dần dần trở nên phức tạp. Giãy tiên vào lúc, thời không gió mây biến hóa, thiên địa xuất hiện truyền thụ pháp thuật lúc, thân thể kinh mạch biến ảo, đơn giản dễ hiểu. Thiên hạ cửu diệt chân dương thiên vũ tông vu thần chú di thuật, pháp chú phía dưới, làm sao đàn hồi vũ chú. Hiên biên kiếm phái cưu kiếm thuật, sớm ba tức kiếm đến, như thế nào phá mở nhân quả luật công kích. Có đại thiên thế giới, mênh mông ngức ngàn vạn dặm, choang choáng chúng sinh mấy trăm ức, làm sao hủy diệt thế giới? Trương nhạc mấy người, ở đây như đói như khát học tập. Tuy rằng nơi này sẽ không truyền thụ một pháp một đạo, thế nhưng là truyền thụ thiên địa chân chi, thế giới chân lý. Không phá tan một đề, được đến một kia linh lộ. Dương Tú Minh hô, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, 700 tầng Mọi người cao hứng tiếp tục học tập. Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, 721 tầng. Cũng không biết qua bao lâu, học tập bao nhiêu kiến thức, Dương Tú Minh lại là hồ, tiên tần trí đạo luyện khí quyết, 793 tầng. Vũ trụ hàn băng hạo kiếp, làm sao lựa dối vượt qua? Lại làm một cái kiến thức, đột nhiên Trương Nhạc không còn học tập. Hắn chậm rãi nói, dừng lại, không cần học. Trên đời kiến thức vô cùng vô tận, học thức chi biển vô biên vô hạn. Không thể có người đem tất cả kiến thức đều là học được. Vì lẽ đó, người không thể quá tham lam, chấm dứt ở đây đi. Chương 361. Chí kiếm chiến truyền, nhân kiếm chiến vô. 2 Chương 361, chí kiếm chém duyên, nhân kiếm chém vô. Hai, thốt ra lời này, mọi người gật đầu, trong đáy mắt cảm giác được cực kỳ suy yếu. Học tập quá nhiều, quá đáng ham học hỏi, kỳ thực chính là tham lam. Cái này kiến thức là lực lượng, là tiền tài, thế nhưng có lúc cũng là lưỡi giao sắc, tai nạn. Thông tục lời nói đến, người biết quá nhiều. Trương Nhạc không muốn học, thế nhưng nơi đây liên tục lại là vô cùng kiến thức vào tới. Thế nhưng Trương Nhạc mỉm cười nói, "Ngừng, ngừng." Vẫn là liên tục, hắn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng xuất kiếm. Chém. Bên thế giới nát bấy, Trương Nhạc xuất hiện ở ấn ký trước. Cái kia quang môn lại là đóng, ấn Ký nói: "Chúc mừng ngươi, Trương Nhạc, vượt qua tầng hoàng thử luyện, trí quang, đến đây, đến vô cùng trí tuệ." Trương Nhạc mỉm cười, nhìn bầu trời, nhất thời nhìn thấu thiên chi 9 tầng bầu trời. Xem, nhất thời nhìn thấu đại địa 9 tầng lòng đất. Vô cùng vô tận trí tuệ trong lòng xuất hiện. Hắn thật lâu bất động, thật giống suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người là như vậy, mọi người đều là thu hoạch vô cùng. Thử luyện xong xuôi, quả nhiên lại là đi qua 3 ngày. Thế nhưng, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết biểu hiện, bọn họ tuổi thọ đều là biến hóa, thiếu 36 năm, có 58 năm trong đó nhiều nhất chính là dương tú minh trực tiếp dùng 81 năm đột nhiên trương Nhạc chậm rãi rút kiếm cửu giai thần kiếm hàng cổ nhận nguyện đống nhiên một chém một đạo thần thông tự động sinh ra chí kiếm chém duyên như thế nào duyên nhân quả vậy hữu duyên xuất hiện sản sinh nhân tất có quả thế nhưng một kiếm này có thể lấy chém ra nhân quả vô sở bất năng đây là cửa ải này thu hoạch sản sinh một đạo thần thông thế nhưng không chỉ là như vậy trương Nhạc mỉm cười lại làm một kiếm vung ra tam thanh tướng ngự ham thiên kiếm ở đây một kiếm phía dưới vô cùng trí tuệ thúc đẩy phía dưới nhất thời do tầng thứ ba lên cấp đến tầng thứ tư, trương nhạc suy nghĩ một chút, thần hồn hơi động, đi tới phủ đồ thế giới, đào lấy linh thạch cực phẩm. các vị huynh đệ, những linh thạch này, ta muốn dùng, cầm dùng đi, tiền là cái gì, bất quá không tiếp, bỏ ra chúng ta kiếm lại. trương nhạc đem 13 cái linh thạch cực phẩm, đều là lấy ra, mang tới đây. sau đó lấy ra một cái linh thạch cực phẩm, lấy cánh cửa trí tuệ trong học được kiến thức, đột nhiên kích hoạt, nhờ vào đó linh thạch cực phẩm sung kích, trương nhạc lại là đem tam thanh tứ ngự ham thiên kiếm tăng lên một tầng, đặt đến tầng năm. sau đó hỏi hắn, mười viên linh thạch cực phẩm, còn có thể tăng lên tam đại kiếm pháp một tầng tu vị. Mọi người nói, tăng lên cái nào một cái. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, Dương Tú Minh nói, ngươi cảm giác nhất định phải, ngươi lựa chọn đi. Trương Nhạc gật đầu, đông nhiên kích hoạt 10 cái linh thạch cực phẩm, truyền vào, Cửu Tiêu Cửu Uyển tuyệt tiên kiếm, đến đây tầng thứ 6, có thể lấy sử dụng 32 kiếm. Còn có 2 cái linh thạch cực phẩm, Trương Nhạc cẩn thận thu hồi. Các vị, còn có cái cuối cùng thử luyện. Vậy thì đến đây đi. Trương Nhạc gật đầu, mọi người hợp nhất, tiến vào cái thứ ba quang môn trong. Thế nhưng lại lên, ngoại trừ Trương Nhạc ở ngoài, những người khác đều là bài xích ra đến, ở vào quang môn ở ngoài. Chỉ có Trương Nhạc một người tiến vào quang môn trong ở đây hư không? Dương Tú Minh mấy người tuy rằng mất đi Trương Nhạc, lại đều đứng ở quang môn ở ngoài, nằm ở một loại ly kỳ trạng thái đó là Tần Hoàng ấn ký, bảo vệ bọn họ, lưu lại bọn họ. Tần Hoàng ấn ký, chậm rãi lan truyền tần thức. Cửa thứ ba, làm vì nhân. Cái gọi là nhân, chính là nhân tử, lòng từ bi, cùng lý tâm, có thể lấy cảm nhận được người khác nỗi đau, người khác chi bi. Thế nhưng nhân, không phải thánh mẫu. Thời khắc mấu chốt, hiểu được dứt bỏ, hiểu được từ bỏ, hiểu được hy hi sinh. Cửa hải này chính là tầng hoàng người thừa kế khó khăn nhất, chí dũng đều có thể hậu thiên bồi dưỡng. Chỉ có nhân, nhất định phải tiên tiên, khó khăn nhất bồi dưỡng." Trong giọng nói, ở cái kia quang môn tròng, Trương Nhạc nằm ở một đám trong phàm nhân, một thôn trang bên trong, bắt đầu rồi hắn một vòng mới thử luyện. Trong thôn trang, có ăn mày, có phụ nữ trẻ em, có lao nhân. Thôn trang ở ngoài là huyện thành, huyện thành ở ngoài là quốc gia, quốc gia ở ngoài là đại lục, đại lục ở ngoài là thế giới. Tầng tăng cửa ải, thử luyện Trương Nhạc. Thế nhưng cái này nh nhất, nhất, Tần Hoàng ấn ký lời nói vẫn chưa nói hết, ầm ầm một tiếng, Trương Nhạc phá quan mà ra. Vốn là Trương Nhạc chính là nhân tâm người. Không phải vậy hắn cũng sẽ không trở thành quỷ Minh Tông Đại sư mình cũng sẽ không vào biển chữa trị Bắc Minh Hải không có nhân tâm mắc mơ gì tới hắn đi chết đi có thể làm sao thế nhưng hắn lại có phích lịch thủ đoạn hiểu được hy sinh rất bỏ vì lẽ đó cửa ải này đối với hắn mà nói quả thực là vô tận đơn giản trương nhạc xuất quan lại đến một thần thông nhân kiếm chẳng vô cái gọi là nhân giả vô địch vì lẽ đó kiếm này chém tất cả quy hư vô một kiếm này cường đại nhất bởi vì một kiếm này chém ra có thể lấy gợi ra tiên tần dư vi một loại cường đại nhân đạo khí vận huyền diệu khó hiểu uy năng cái thế trương nhạc thở dài một hơi lấy ra hai cái linh thạch cực phẩm, một cái vung kiếm ma động, nhân kiếm chẳng vô, gợi ra tiên tần nhân đạo khí vận, lợi dụng cái này ngàn vạn linh thạch linh thạch, thôi thúc phía dưới, Cửu Tiêu Cửu Uyển tuyệt tiên kiếm, lên cấp tầng thứ 7, có thể lấy sử dụng 64 kiếm. Một cái khác linh thạch cực phẩm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, cũng là lên cấp đến tầng thứ 7. Ở đây giới kiếm, chương nhạc tiêu hao rất nhiều, một kiếm, hắn tuổi thọ tiêu hao 500 năm. Đây là dùng tương lai của chính mình bỏ tọ, đổi lấy kiếm pháp tăng lên. Thẩm Nguyên Kỳ không nhịn được hỏi, "Nhị ca, ngươi như thế đánh làm gì?" Chương Nhạc nhìn về phía hư không, mỉm cười nói, "Bởi vì ta rõ ràng Rõ ràng cái gì? Bên cạnh Phó Hạ Lương nói, ta cũng rõ ràng. Thật sự muốn đi không? Dương Tú Minh nói, phải đi. Thẩm Nguyên Kỳ không nói gì nói, các ngươi đến cùng nói cái gì đó? Trương Nhạc mỉm cười, giải thích, chúng ta chữa trị Bắc Minh Hải, phải thay đổi Minh Hà. Thế nhưng cái này Bắc Minh Hải hình thành nguyên nhân, không phải Minh Hà bị thương đổi đường, xảy ra vấn đề đối với vũ trụ tới nói, Minh Hà không có vấn đề, Bắc Minh Hải không có vấn đề. Nhưng là chúng ta chữa trị Bắc Minh Hải, nhất định phải đổi đường Minh Hà, đối với vũ trụ tới nói, chúng ta chính là không chuyện ác nào không làm tạm a, vũ trụ kẻ phá hoại, này sẽ làm sao? Thẩm Nguyên Kỳ lập tức nói, "Vậy chúng ta sẽ bị vũ trụ ký hiệu, khí vận cắt đoạn, toàn bộ vũ trụ tồn tại đối với chúng ta đều là cực kỳ căm ghét. Có thể nói thiên giận địa hoán, cái này ta rõ ràng nhất, vũ trụ cùng nhau thảo phạt chặt chi." Trương Nhạc gật đầu nói, "Đúng, nhưng là chúng ta lại không phải người ngu, há có thể làm loại chuyện ngu này." Trần Hạ không nhịn được hỏi, "Đều đến một bước này, vậy làm sao bây giờ?" Trương Nhạc nói, "Kỳ thực cũng dễ làm, bởi vì ở chúng ta trước tần hoàng đã vì chúng ta an bài xong." Trí tuệ thử luyện sau khi, Trương Nhạc cực kỳ thông minh. Ngược lại là Nguyên Lai thông minh nhất Thẩm Nguyên Kỳ, bây giờ nhìn có chút đốc. Năm đó Tần Hoàng tại sao sẽ không như vậy? Bởi vì, hắn biết nếu như đổi đường Minh Hà, tất nhiên bị vũ trụ cử hận, hắn thân là Tần Hoàng, thế nhưng không thể làm như thế, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiến tận vô số muôn dân. Vì lẽ đó hắn năm đó mới không có đổi đường Minh Hà, thế nhưng hắn vì chúng ta người đến sau làm chuẩn bị. Dương Tú Minh nói, ta có thể lấy cảm giác được cái kia tồn tại. Minh Hà lão tổ, rất kỳ quái gia hỏa, mỗi lần ta cướp đoạt đệ nhất thiên hạ, ở Minh Hà trong luôn có một cái tồn tại tức giận bất bình, nhắc lên Minh Hà sông lớn. Minh Hà trong không có cái gọi là thực lực cảnh giới vì lẽ đó hắn hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn không chịu nổi tồn tại. hắn chính là luyện khí, lại là trúc cơ, cũng là kim đan, cũng là phản hư, cũng là đại thừa. chưa nhạc nói, đúng, chính là hắn, tần hoàng năm đó phân thân, đưa vào minh hà trong ở đây minh hà, hắn tồn tại trong đó dần dần cường đại, có thể lấy gọi hắn là minh hà lão tổ. hiện tại đã phát triển trở thành một cái trường khống minh hà tồn tại ở tần hoàng an bài xuống, hắn mất đi trí nhớ, không biết mình đến cùng là ai, cũng không có kế hoạch gì tính toán, chỉ là biết đảo loạn minh hà đối với minh hà tới nói, hắn tồn tại, chính là dường như U. thế nhưng minh hà, không cách nào tiêu diệt hắn, hắn nguy hại. So với hết thảy đều để Minh Hà căm ghét. Thẩm Nguyên Kỳ nhất thời rõ ràng, nói: "Ta đã hiểu, chúng ta nhập Minh Hà, giết hắn." Ở này trong quá trình tiến hành Minh Hà đổi đường, chữa trị Bắc Minh Hải, đối với Minh Hà tới nói, đều là tất yếu, có thể lấy tiếp thu. Chỉ cần có thể diệt trừ hắn, cái gì đánh đổi đều có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, chúng ta dù là thay đổi Minh Hà, chữa trị Bắc Minh Hải, Minh Hà không hận, vũ trụ không truy xét, chúng ta cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Trương Nhạc gật đầu nói, "Đây chính là tần hoàng vì chúng ta lưu lại di sản." Thế nhưng muốn giết hắn, nhất định phải dựa vào ba kiếm năng lực, vì lẽ đó ta liệu mạng tăng lên chúng nó. Mặt khác, năm đó Tần Hoàng căn bản không có nghĩ đến Tiên Tần sẽ phá nát. Cái này Bác Minh lão tổ ở Minh Hà Tròng, thừa hải gian quá dài, sợ là đã vượt qua Tần Hoàng tính toán. Vì lẽ đó, chúng ta tiến vào, đến cùng có thể hay không giết hắn, cũng là không nhất định. Dương Tú Minh trầm giải nói, thế nhưng, chúng ta phải đi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là nở nụ cười, cùng nhau giơ tay, nắm cùng nhau. Huynh đệ đồng tâm, lợi đồng lòng. Giết Minh Hà lão tổ. Chương 362. Kiếm lợi lý chân, Bác Minh đế quân, một trương 362, kiếm lợi lý chân bắc minh đế quân mọi người nở nụ cười nhất thời lại là tụ tập một thể điều động trương nhạc thân thể trương nhạc nhìn về phía phương xa lại là lấy ra đạo tâm mặt nạ chậm rãi mang theo mượn chính mình tổ sư lực lượng ban mệnh thần kiếm gắt gao nắm chặt yên lặng chuẩn bị xem hướng thiên không bắt đầu tìm kiếm đung nhiên nhảy một cái theo không mà lên hướng về hư không chính là nhảy lên cái này nhảy lên trong thật giống bước vào một thời không khác ở cái kia trong hư không một con sông lớn vô thanh vô tức xuất hiện chính là minh hà vô biên vô hạn xuyên qua tất cả sinh mệnh thế giới, làm vì rất nhiều thế giới chuyển vận nguyên thủy nhất sinh mệnh bản nguyên, hồn phách. Động nhiên lói lên, chương nhạc tiến vào minh hà trong, nổ văng trong, bước vào minh hà. Cái gọi là minh hà trong, cũng không một giọt chân chính nước. Thế nhưng là có vô số quỷ hồn u minh lực lượng, tụ tập thành dịch, dường như nước sông u minh nước. Một giọt nước sông minh hà, kỳ thực chính là một cái tử hồn di hại ở thế giới hiện thực trong sinh hoạt sinh linh, tử vong sau khi, hồn phách tiến vào cuối cùng luân hồi, chính là minh hà trong ở đây minh hà trong, những thứ này tử hồn đem sẽ bị mài đi tất cả trí nhớ, khôi phục nguyên thủy nhất bản nguyên vũ trụ chỉ có loại này nguyên thủy nhất bản nguyên vũ trụ hồn phách mới có thể thoát ly minh hà một lần nữa trở lại bên trong thế giới mới có thể thuận lợi đầu thai chuyển thế làm vì tân sinh sinh linh mang đến hồn phách bản nguyên hồn phách rời đi ở minh hà trong đã từng là tử hồn thân thể chính là hóa thành một giọt nước sông minh hà làm vì minh hà cơ bản nhất tạo thành cũng có tử hồn cũng không kiên định cũng không nghĩ lại từ đầu chuyển thế mất đi tín nhiệm chúng nó trực tiếp ở minh hà trong tiêu diệt sẽ không hóa thành nguyên thủy nhất bản nguyên vũ trụ cũng là trở thành một giọt nước sông minh hà thế giới hiện thực loại này nước sông minh hà bị người lấy ra cũng có thể lấy xương là hoàng tuyệt thủy có cường đại sức xâm thực, có thể lấy tiêu diệt tất cả sinh linh thần hồn trong có trí nhớ cùng bản năng. Nước sông minh hà chính là minh hà cơ bản nhất tạo thành. ở đây nước sông minh hà bên trên, nhưng là vô số tử hồn. tử hồn tiến vào minh hà trong, làm sao tiêu diệt? chính là bị nước sông minh hà tập kích, làm hao mòn. trong quá trình này, tử hồn trải qua tất cả đã từng là trí nhớ, sẽ để chúng nó biến lý gì? tử hồn sẽ hóa thành vô số thiên kỳ bách quái các loại quỷ hồn, si mị vong lượng. chúng nó ở đây sinh hoạt sinh sôi, lẫn nhau tranh đấu, vô tận chém giết, biến hóa tiến hóa các loại dàn vạn. Hết thảy tất cả đều lấy chính mình đã từng là trí nhớ để đánh đổi đến cuối cùng, hết thảy tất cả trí nhớ đều là tiêu hao hết, chúng nó hoặc là hóa thành nguyên thủy nhất bản nguyên vũ trụ hồn phách, một lần nữa chuyển thế, hoặc là hóa thành minh hà cơ bản nhất nước sông minh hà, hoàn toàn tiêu tan đây chính là minh hà, thế nhưng chỉ là trong đó một phần nhỏ minh hà, minh hà vĩ đại nhất, dù là tần hoàng biết cũng là trong đó một phần nhỏ, thế nhưng cái này một phần nhỏ đầy đủ, trương nhạc nhập minh hà, tiên lạng vận chuyển pháp lực, xoay người biến đổi, hóa thành một con dạ hải quỷ, tận lực phòng ngừa gợi ra chiến đấu. hắn dựa theo tiên tần kiến thức truyền thụ, bắt đầu tìm kiếm minh hà lão tổ, kỳ thực cũng dễ tìm năm đó Minh Hà Lão Tổ cũng là tham gia luyện khí số 1, trúc cơ số 1, kim đan số 1 tranh cước, hắn thất bại, cực kỳ nổi giận, hắn có thể lấy cảm giác được Dương Tú Minh, Dương Tú Minh cũng có thể lấy nhờ vào đó cảm giác được hắn. Đây là Tần Hoàng Lưu lại ơn kỳ ở đây Minh Hà Trong, cái gọi là tu tiên thực lực, căn bản không có ý nghĩa, ai hồn phách cường đại, ai chính là mạnh nhất. Minh Hà Lão Tổ có thể lấy là luyện khí, có thể lấy là trúc cơ, có thể lấy là phản hư, có thể lấy là đại thừa, có thể lấy và biến. Vì lẽ đó Trương Nhạc chỉ có thể lặng lẽ tìm tới hắn, sau đó đột nhiên một kiếm, dựa vào ba kiếm năng lực giết hắn, tiến vào Minh Hà nhìn thật giống là sông, thế nhưng vô tận rộng rãi, vô biên vô hạn đây là một thế giới. ở đây minh Hà trong có vô số si mị vong lượng, có cường đại quỷ hồn. ở đây minh Hà trong thinh linh hình thành từng cái từng cái quỷ cảnh, cái kia quỷ cảnh trong hoặc là thế giới, hoặc là thành trì, hoặc là trang viên, chúng nó chủ nhân ở bên trong sinh hoạt. chờ đến tiêu diệt lúc quỷ cảnh tiêu tan, chúng nó được đến hoàn mỹ nhất tình hóa, chuyển thế là người. thế nhưng cũng có quỷ hồn, nhưng là chiến đấu, mục đích lẫn nhau nuốt chửng, nuốt chửng cái khác quỷ hồn, để cho mình trở nên mạnh mẽ, kiên trì đến cuối cùng tình khiết bản nguyên. đến đây rời đi minh hà mà không phải toàn bộ luyện hóa, cái gì đều tiêu tan, cũng có quỷ hồn, ở đây lặng yên biến hóa, hóa thành thiên kỳ bách quái, không để ý tới người khác, chỉ là yên lặng chờ đợi chuyển thế một ngày kia. càng có quỷ hồn, trực tiếp nằm bình, không núp ních, mệt mỏi, cũng không nghĩ chuyển thế, tùy tiện, trương nhạc tách ra tất cả những thứ này quỷ hồn, yên lặng tìm kiếm, kỳ thực cũng không xa, tần hoàng vì minh hà cải tạo bố trí, vì lẽ đó minh hà lão tổ chính là ở vào mảnh này minh hà trong, rất nhanh tìm tới minh hà lão tổ, cái này một mảnh minh hà trong. Thình lình không có bất kỳ si mị vãng lượng, chỉ có cái kia u minh nước sông Minh Hà ở đây Minh Hà trung tâm, có một thần điện, cái kia bên trong thần điện có một cái bảo tọa, có một cái tồn tại, ngạo nghễ ngồi ở đó bảo tọa bên trên, chính là Minh Hà lão tổ. Ở hắn phụ cận, tất cả quỷ hồn đều là bị hắn nuốt chửng thay đổi. Hắn tồn tại, quả thực chính là Minh Hà trong một cái đáng ẩm, huyết quản trong một cái u, dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến Minh Hà vận chuyển. Tìm tới là tốt rồi, không có chút gì do dự, chương nhạc nhảy lên một cái, hóa thành một luồng ánh kiếm, trực tiếp chém tới đi lên liền đánh, trực tiếp công. Kiếm quang phía dưới, chí tinh chí thuần, nước sông Minh Hà cũng làn lẽ tránh trong ánh mắt, trương nhạc đến cái kia bảo tỏa trước, thế nhưng cái kia minh hà lão tổ chỉ là nở nụ cười, biến mất không thấy, chính là ảo giác. kiếm quang rơi xuống, cái kia toàn bộ thân điện ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hóa thành một cái cực lớn quỷ đầu, cán về phía trương nhạc. trương nhạc cười gằn, kiếm quang hơi động, rút kiếm chắn đạo, giang giác một tiếng, quỷ đầu nát bấy. thế nhưng trương nhạc mang theo đạo tâm mặt nạ cũng là nát bấy, sau đó mặc trên người pháp bảo, tưởng kiện nát bấy. cuối cùng chỉ có hắn một người một kiếm, ở đây minh hà chồng bình yên vô sự, cái này là đối phương cảm bấy, một loại đáng sợ công kích, xâm hóa tất cả. Phá chương nhạc tất cả pháp bảo thần minh. chỉ là chương nhạc nắm giữ cựu giai thần kiếm, thần kiếm không bị này phá hư, mới là tiếp tục tồn tại ở đây trong thủy vực, từng giọt giọt nước sông Minh Hà, Lãng Yên biến hóa, hóa thành từng cái từng cái lao tổ pháp tướng, có tóc vàng mắt đỏ, có tóc lục mặt quỷ, có áo bào xanh lão nhân, có đạo bào tiên trưởng, vô biên vô tận, đầy đủ 129.600, đem chương nhạc vây nốt. Những thứ này đều là đã từng là vũ trụ đại năng, thế nhưng bọn họ cũng có ngã xuống một ngày. Bọn họ ngã xuống, bọn họ chuyển thế, chuyển thế sau khi hài cốt thể xác bị Minh Hà lão tổ đỡ đến, hóa thành hắn phân thân một trong bọn họ cùng nhau mở miệng. Quả nhiên, tân hoàng người thừa kế, ngươi đến rồi, ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Trương Nhạc nhìn về phía bọn họ, hỏi, Minh Hà lão tổ. Đúng, chính là ta, ta chờ ngươi ở đây quá lâu. Lâu đến sản sinh tự mình, ta không muốn trở thành ngươi đá cây chân vì ngươi hy sinh. Dựa vào cái gì? Ta nên bị ngươi chém giết, vì ngươi lửa dối vũ trụ, trả giá tính mạng của ta đánh đổi. Trương Nhạc thở dài một hơi, nói, Minh Hà lão tổ tiền bối, xác thực như vậy, ta không nên dùng ngươi chết, đến lửa rối vũ trụ, đến cải tạo vũ trụ. Thế nhưng, đây là ta sứ mệnh, cũng là ngươi tổn tại nguyên nhân không có cái này, ngươi không nên tồn tại đây là ngươi ghi nợ nhân, hiện tại bắt đầu xuất hiện quả. vì lẽ đó, ta nhất định phải như vậy, chém giết ngươi, nhờ vào đó cải tạo vũ trụ, sửa trị Minh Hà. Minh Hà lao tổ nổi giận, nói, dựa vào cái gì? Trương Nhạc cười nói, đúng, dựa vào cái gì? cái gọi là nhân quả chỉ là đỉnh giám. ta cho ngươi biết dựa vào cái gì? tu sĩ chúng ta, sinh có gì vui, chết có gì sợ, cái gọi là đạo lý. bất quá dựa ngươi kiếm trong tay của ta, ai kiếm lợi, ai liền đang sát thực, ai kiếm thắng, ai liền chân lý. Minh Hà lao tổ nghe xong lời này, cười ha ha. Nói: tốt, vậy thì đến đây đi, ta muốn giết người, thay thế được người, rời đi Minh hả, ta chính là ngươi, để ta tới làm tần hoàng." Chương Nhạc gật đầu nói: "Tiền bối, xin chỉ giáo." Đông nhiên một kiếm mà lên. Chương Nhạc ngự kiếm bay lên, 129.600, vậy thì như thế nào? đông nhiên một kiếm. Tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm. Ham tiên khắp nơi lên ánh sáng đỏ. Tam giới thanh tịch diệt. Thứ nguyên vũ trụ không. Toàn pháp vi, toàn kênh, tất cả tất cả đều là một kiếm, ham tiên kiếm lên. Ở đây một kiếm phía dưới, cái kia 129.600 phần thân nhất thời có hơn 10 vạn phân thân, kiếm quang phía dưới, từng cái nát bấy, thế nhưng cũng không có thiếu tàn dư, tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, chỉ là tẩm năm, uy năng không đủ. Minh Hà lão tổ cười ha ha, nói, cũng chỉ đến như thế, ta được ngươi một kiếm, trả ngươi vừa báo. Động nhiên những kia bị chém nát phân thân, cái kia chịu đựng chi đau, tụ tập lên, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt lan truyền trò chư nhạc. Ngươi chém ta một kiếm, tất được ta một chú, đồng sinh cộng tử, ta vị trí bị thương tổn, toàn bộ trả lại ngươi. Tiên thần bí pháp, hàng cổ thượng nguyên tiên hồn thuật, phản huyên pháp, thiên đồng địa tụ không nhìn song phương thực lực, đem đối phương dành cho thương tổn của chính mình, gấp 10 lần đàn hồi, không nhìn đối phương phòng ngự, không cách nào tránh né, không cách nào ứng đối, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trực tiếp nhân quả thương tổn, mặc kệ ngươi bất kỳ phòng ngự, đều phải chết. Thế nhưng Trương Nhạc cười gân, chậm rãi một kiếm, chí kiếm chẳng duyên. Việc này cùng ta vô duyên, không kết nhân quả đáng sợ kia lưu quang, nhất thời đi không, tiêu tan không gặp, hằng cổ hưởng nguyên thiên hồn thuật mất đi hiệu lực. Minh Hà lão tổ âm trầm mặt, chính mình bao nhiêu vạn năm chuẩn bị sắt chiều, chính là mất đi hiệu lực. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ở đây Minh Hà Trọng, vô cùng thần thức mạnh mẽ tụ tập mà lên trở thành chiều cường, hóa thành biển gầm, hướng về trương nhạc hoành quét tới ở đây thần thức hải khiếu trong, tất cả xi si mị vách lượng, toàn bộ nát bẫy, thậm chí nước sông minh hà đều là bị đánh thành một mịt. Tiên tần bí pháp, A ma la thức cựu thức thuật. Thần thức nhờ vào đó điệt cộng lại, 9 thức hợp nhất, cải thiên hoán địa, thủy diệt tất cả môn dân. Quản tri đại thừa chân tiên, ở đây một đòn phía dưới, cũng có thể đánh chết. Hắn làm vì tiên tần phân thân, tuy rằng thành lập lúc không có những ký ức này, thế nhưng trong tu luyện, thời gian quá lâu, tự động bản nguyên khôi phục, nắm giữ một phần tiên tần bí pháp đối mặt cái này vô cùng thần thức hải khiếu, trương nhạc xuất kiếm, cựu tiêu cựu điển tuyệt tiên kiếm chậm rãi khởi động. Lấy niệm hóa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tâm địa, thuật bùn xuôi gió. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La kim tiên máu nhuộm váy. Bảy tầng tuyệt tiên, hoàn toàn bạo phát, toàn lực một kiếm, tuyệt tiên, tuyệt địa. Thế nhưng một kiếm này không công, chỉ thủ hóa thành một luồng ánh kiếm, bảo vệ tự thân đồng thời kiếm quang hơi động, tách ra cái kia thần thức đại biển gầm đáng sợ bộ phận, chỉ là tìm kiếm chỗ yếu nhất, cắt chém, nhảy vào, phá tan, chống đỡ. Oan, vô cùng thần thức phía dưới, chướng ngại hoàn toàn vượt qua đi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Minh Hà lão tổ cắn răng nói, thần hoàng tuyệt hậu kiếm chi tuyệt tiên kiếm. Hận a! Tại sao ta không có chung nó trí nhớ? Đông nhiên hắn dùng lực một chảo, Minh Hà trong xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, che trời lấp đất, quả thực chính là Minh Hà ý chí biến thành đại biểu toàn bộ Minh Hà. Bàn tay lớn vù một cái, cái này đại biểu vũ trụ muốn cho trương nhạc đi chết. Tiên tần bí pháp, nghĩ tượng ngư long phủ thần biến. Dù là con kiến, cá nhỏ, kiến càng hằng ngũ, ở đây pháp phía dưới cũng có thể lấy hóa thành voi lớn, thiên long cổ thần tồn tại, một đòn bạo phát tuyệt mệnh. Mà thời khắc này, Minh Hà lao tổ lấy tự mình hóa thành Minh Hà chương ba kiếm lợi lý chân bát minh đế quân hai. Chương 363, kiếm lợi lý chân, Bắc Minh đế quân. Hai, đây là vũ trụ ý chí, minh hà ý chí, chết. Thế nhưng chương nhạc xuất kiếm, dũng kiếm chẳng đạo. Vũ trụ ý chí thì lại làm sao, ta chém ngươi đạo, phá ngươi ý chí, ta không chết. Một kiếm chém ra, thế nhưng vẫn có sức mạnh lớn, không cách nào tách ra. Một vệt kim quang xuất hiện, bất động núi sông. Đại đạo võ trang, ở đây phát lực. Lần này cũng không phải dựa vào phòng ngự chống đỡ kẻ địch, mà là ta bản sân sông, chúng ta một thể, không muốn đánh ta. Nhất thời minh hà ý chí lập tức bị lửa gần mở, nghi tượng ngư lăng phủ thần biến, thất bại. Đông Nhân Trương Nhạc phản kích, lại là một kiếm, Tam Thanh Tứ Ngự ham Tiên Kiếm, giết hắn phân thân ở đây trong chiến đấu, những kia bị Trương Nhạc vừa mới chém phá phân thân, không ít bắt đầu khôi phục. Thế nhưng một kiếm trong, lại là rất nhiều phân thân nga xuống, chỉ là còn có hơn 8.900 phân thân vẫn còn, chỉ cần một cái phân thân bất diệt, Minh Hà Lao tổ không vong. Minh Hà Lao tổ giận dữ, theo hắn giận dữ, vô cùng minh hỏa xuất hiện. Tiên tần bí pháp, nộ hỏa thiêu tận cửu trọng tiên. Minh Hà trong, hiện ra minh hỏa, nghiệp hỏa đốt người, quẩn ngươi cái gì tồn tại, đều là hẳn phải chết. Nước sông Minh Hà bên trong ra nghiệp hỏa, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Minh Hà Lão Tổ bao nhiêu và năm, trầm tư suy nghĩ mới là nghiên cứu ra sát chiêu. Thế nhưng ở đây Minh Hòa Trọng, trương nhạc biến mất, giao cho Trúc Tiên Vinh. Hắn nhẹ nhàng đụng vào cái kia Minh Hòa, từ nơi sâu xa, tất cả Minh Hòa Thỉnh lình bị hắn hấp thu. Hắn chính là cổ thần hỏa thần, thu nạp tất cả ngọn lửa. Song phương đại chiến, từng cái triển khai thủ đoạn, dốc hết tất cả, điên cuồng ra tay. Kiếm quang chém tới, vạn pháp cùng chuyển động. Minh Hà Lão Tổ mỗi một kích đều là tuyệt thiên diện địa chi pháp, thế nhưng đều là bị trương nhạc lấy kiếm phá tan. Minh Hà Lão Tổ đung nhiên một chỉ trương nhạc nói, hận hận hận, tiên tần bí pháp vạn hồn thiên phách huyết khô lâu hắn lấy này pháp điều động minh hà trong tất cả tử hồn tử hồn tử vong ghét nhất sinh linh tại sao chúng ta chết rồi bọn họ còn sống minh hà lão tổ biết trương nhạc chính là tìm chính mình mấy lần tranh cướp đệ nhất thiên hạ thất bại nổi giận tung tích tìm tới chính mình cái này trương nhạc nhất định là đệ nhất thiên hạ vì lẽ đó hắn lấy này điều động tất cả minh hà trong tử hồn cơn giận vũ trụ sinh linh trong đệ nhất thiên hạ ở đây mọi người cùng nhau nguyền rủa hắn để hắn chết đến đây một đòn tuyệt đối có thể lấy giết chết trương nhạc thế nhưng ra ngoài minh hà lão tổ bất ngờ trương nhạc chẳng có chuyện gì Bởi vì Trương Nhạc chưa từng có đệ nhất thiên hạ, lần này lại cho Trương Nhạc cơ hội, bởi vì hắn không cần phản kích phá tan đòn công kích này. Kỳ thực, đại chiến đến hiện tại, Trương Nhạc lần lượt sử dụng Tam Thanh tứ ngự ham tiên kiếm công kích ở cái kia Minh Hà lao tổ vạn ngạn phân thân trong, hắn cẩn thận quan tâm một cái trong đó. Cái kia phân thân rất là cường đại, mấy lần ham tiên kiếm công kích đều là bất diệt đây là một cái quắt thước ông lão. Hắn vẫn đối với Trương Nhạc mỉm cười, vạn hồn tiên phách huyết khô lâu, công kích thất bại, trong nháy mắt cho Trương Nhạc cơ hội, hắn bỗng nhiên nhảy lên, đi tới cái kia quắt thước ông lão trước người, hóa thành thẩm nguyên, kỉ hét lớn một tiếng. Tổ sư Quá trước ông lão chính là năm đó Quang Ma tông, bị Thẩm Nguyên Kỳ siêu độ tổ sư, đã chuyển thế, tàn dư thể xác ở lại Minh Hà Trong, không, có hóa thành nước sông Minh Hà, bị Minh Hà lao tổ luyện hóa. Tuy rằng luyện hóa, thế nhưng bản năng ở thời khắc này, hắn khôi phục bộ phận chân ngã, thả ra chính mình phòng ngự, không làm bất luận chống cự nào, tiên lặng chịu đựng trương nhạc một kiếm. Thời khắc này, không phải trương nhạc xuất kiếm, mà là Thẩm Nguyên Kỳ, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phàm mang. Nhất tâm nhất ý, nhân quả phía dưới, lục tiên vừa ra, thần tiên cũng vong. Một chiêu kiếm xuống đi, bảy tầng lục tiên kiếm vô tận sát sinh, mà sau lưng chương nhạc không tên thật giống lại là xuất hiện một cái thẩm nguyên kỳ, lại là một kiếm, một kiếm này vô thanh vô tức, thế nhưng nhưng có một sức mạnh kỳ dị, đồ thần, đây mới thực sự là thẩm nguyên kỳ, một kiếm đồ thần, đây là hắn bản năng. ở đây một chiêu kiếm xuống, minh hà lão tổ quát thức ông lão phân thân, không hề có một tiếng động tử vong, sau đó là cái kia từng cái từng cái phân thân, toàn bộ không hề có một tiếng động tử vong, minh hà lão tổ lập tức chặt đứt có phân thân liên hệ, thế nhưng không có dùng, vẫn là tiếp tục tử vong, hắn trở về chính mình chủ thể, bắt đầu tự cứu. huyền tấn huyền minh vạn thần kính. Thiên biến vạn pháp hợp tông quyết, hư vô phiếu miểu duyên đạo quyết. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Dựa vào cái gì thẩm nguyên kỳ luyện khí tầng 3 là có thể độ thần, bởi vì đây là hắn năng lực. Minh Hà lao tổ nhìn về phía Trương Nhạc Cà giận nói, làm sao có khả năng? Trương Nhạc cầm kiếm lên nói, tiền bối, ta kiếm lợi lý thật, mời ngài đi được. Ta đem thay đổi Minh Hà, chữa trị Bắc Minh Hải. Minh Hà lao tổ vạn phần không cam lòng, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nghe được thay đổi Minh Hà, chữa trị Bắc Minh Hải. Hắn thở dài một tiếng, thật giống nguyên thủy nhất bản năng bị kích hoạt. Trong hoàng hốt, hắn thình lình biến đổi cũng không tiếp tục là Minh Hà lão tổ dáng dấp, ngũ miệng phục cồn, sừng sững nhưng như sơn nhạc cập lên đầu, miểu miểu nhưng lại tiêu vân ở ngoài. Ngũ quan khuôn mặt đều quang mang sau khi, khó có thể chính mắt thấy, duy hai con mắt chỉ, nhìn khắp núi sông chân hình, âm dương diệu hóa. Hắn khôi phục tần hoàng phân thân vốn là dáng dấp. Hắn nhìn về phía Chương Nhạc, gật đầu nói, "Tốt, ta có thể coi là trở về nhà." Đợi lát nữa lại quá lâu, làm rất tốt, không muốn phụ lòng ta chờ đợi. Sau đó tần hoàng phân thân nát bấy, ở đây nát bấy trong, hóa sinh vô cùng kinh quang. Chương Nhạc nhất thời rõ ràng, hắn chậm rãi xuất kiếm, nhân kiếm chảm vô. Một chiêu kiếm xuống đi, những kia kim quang, ở đây dưới kiếm, lập tức mà động đây là tiền tần sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhân đạo khí vận, nhân giả vô địch. cái kia trong vũ trụ, bắc minh hải, nổ vang rung mạnh, ở bắc minh hải trên không, một cái cực lớn minh hà, lập tức xuất hiện. thời khắc này, bất kể là quỷ minh tông từ trên xuống dưới, trên đến đại thừa, xuống tới luyện khí, đều là choáng váng. nhìn cái này minh hà hiện thân. sau đó minh hà thật giống ở lực lượng khổng lồ phía dưới, bắt đầu yên lặng đổi đường, tự động biến hóa. theo minh hà biến hóa, cái kia bắc minh hải cũng là biến hóa, toàn bộ thế giới, long trời lở đất, vũ trụ biến dị đầy đủ ba ngày ba đêm mới là kết thúc. Uy Minh Tông bên trong, đại thừa lao tổ xuất hiện, hắn khó có thể tin tưởng được hô. Thay đổi, thay đổi, làm sao có khả năng Bắc Minh Hải biến hóa, đến đây lại không có quỷ triều, chúng ta nơi này cũng không tiếp tục là lệnh léo nơi nhân gian quỷ vực. Theo hắn lời nói, tất cả mọi người đều là hoan hô lên ở đây hoan hô tròn. chương Nhạc bị đưa ra Minh Hà, chỉ là rời đi Minh Hà, vô cùng vũ trụ nguyên khí kéo tới. Chương Nhạc yên lặng chờ đợi, quả nhiên cùng Tần Hoàng sắp xếp như thế, dù là chương Nhạc thay đổi Minh Hà su thế, thay đổi Bắc Minh Hải, thế nhưng Minh Hà cũng là cho rằng đây là Trương Nhạc chém giết Minh Hà lao tổ sản sinh ảnh hưởng. Minh Hà đổi đường, mặc dù là đại tai nạn, thế nhưng so với đánh chết Minh Hà lão tổ, tiêu diệt cái này, u, không tính là gì. Vì lẽ đó Minh Hà không tiêu chí nhớ Trương Nhạc, vũ trụ sẽ không căm ghét Trương Nhạc. Ngược lại bởi vậy nhất định phải khen thưởng Trương Nhạc. Vũ trụ thiên đạo, dường như chương trình tự có công bằng, tự nhiên vận chuyển. Cải thiên hoán địa, Trương Nhạc mỉm cười, đung nhiên vô cùng khí vận hạ xuống. Cũng không cần hắn tu luyện, hắn lên cấp, nơi sâu xa trong vũ trụ, chậm rãi vô hình tròn, ngoài cửu thiên, ngập trời khí vận nên không mà đến. Thành minh trong thật giống có huyễn âm hưởng lên thiên địa không hề có một tiếng động thế nhưng trương nhạc lại tự động rõ ràng trương nhạc cải thiên hoán địa đệ nhất thiên hạ đại kỳ tích thưởng vũ trụ phong hào bắc minh đế quân lớn như vậy công đức vũ trụ nhất định phải dành cho trương nhạc kim đan số một thế nhưng bất đắc dĩ chỉ là một câu đơn giản đánh giá trương nhạc mỉm cười lại không thèm để ý ta không cần ngươi cho chính mình tới lấy hắn cùng dương tú minh không giống dương tú minh chính là thuận theo vũ trụ trợ giúp vũ trụ trương nhạc nhưng là lấy nhân đạo ý chí thay đổi vũ trụ trưởng khống vũ trụ cái này so với dương tú minh lại là cao một cấp độ Những cái khác người, cái gọi là cạnh tranh, cái gọi là chữa trị vũ trụ, cùng chương nhạc so sánh, đều là tiểu thừa. Vì lẽ đó chương nhạc, cấp đoạt kim đan số 1, thay thế được Dương Tú Minh. Vô Cùng khí vận, ngập trời mà xuống, truyền vào chương nhạc trên người. Bất quá lần này khen thưởng, vũ trụ chỉ là đơn giản một câu nói, thật giống vô cùng không cam lòng. Thế nhưng khen thưởng lại là chân thật. Vô Cùng khí vận theo chương nhạc, truyền vào xa xôi hư không Dương Tú Minh, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ, Trần Hạng, Trúc Thiên Vinh trong cơ thể. Sau đó tiếp tục truyền vào, biến thành quỹ dị ngụy vô quả, trên người cũng là truyền vào đại khí vận phía dưới cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ tám trang liền muốn mở ra thế nhưng thật giống bị người lại là cương chế ngăn chặn trương nhạc lên cấp cảnh giới nguyên anh lặng yên thay đổi toàn bộ thân thể dường như lưu ly hoàng ánh hoàn mỹ giống như sao sớm dạng người rực rỡ trên người khí tức thánh kết mênh mông huy hoàng hoàng ánh sạch sẽ trong suốt luyện khí an trời thực nhật nạp nguyệt, an tinh cho tới cửu thiên truyền đạt cửu u đều là ta ăn nguyên anh lên cấp hóa thành linh anh hóa thành thần anh hóa thành đạo anh đạo anh bên trên sau lưng xuất hiện thần ảnh Nguyên Anh Hoa Thần mới sẽ sinh ra dị tượng đến đây, trương nhạc cũng là được đến đạo anh, cùng Dương Tú Minh đám người đều bằng nhau. Ngoại trừ Nguyên Anh biến hóa, vũ trụ xưng hảo, trong im lặng, lại là nhiều một cái. Vũ trụ phong hảo, Bắc Minh đế quân. Trong vũ trụ, cái kia bên trong thần điện, có người run lẩy bẩy, hắn vẫn luôn là cảm ứng được Minh Hà cái kia tồn tại, kết quả bị người chém giết. Minh Hà trong hoàn toàn yên tĩnh, lại không người nhắc lên cuộn sóng đại thiện tự bên trong, Phật tử thất như, thiên ma tông bên trong huyệt kim thiền đều là yên lặng không nói gì, bọn họ đều là nỗ lực qua, thế nhưng đều là thất bại. Lần này hoàn toàn phục, cũng không có cái gì không phục tâm tình. Bất môn tông bên trong vô số người bắt đầu thôi diễn, phải tìm được người này. Trong một cái dương trúc, vô tận lá trúc gào ào nổ vang, vang vọng đất trời. Bán mì hoành thánh lao ra tự cùng người bán hàng rong, cái này đã vượt qua dự liệu của bọn họ ở ngoài, bọn họ cũng là không hiểu nổi. Trên chín tầng trời, chỉ có tiên đế vẫn còn tiếp tục. Tìm cho ta đến hắn, giết. Dương Tú Minh yên lặng không nói gì. Bản án lại là biến thành, đã từng số 1, không thể làm gì. Chương 364. Nhạc Hoàng chi vị, ngũ hành Quý nhất. Chương 364. Nhạc Hoàng chi vị, ngũ hành kỳ nhất. Chương nhạc lên cấp cảnh giới môn anh cũng không có nóng lòng trở về tông môn, mà là tiếp tục ở đây tu luyện 9 ngày ở đây 9 ngày, ổn định cảnh giới, củng cố tự thân. Nhờ vào đó Trương Nhạc trưởng không nguyên anh, ngưng tụ gia thuộc về tự mình pháp tướng, thưởng thọ và năm. Luyện khí, an trời, thực nhật, nạp nguyệt, an tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu du, đều là ta ăn. Thế nhưng Trương Nhạc sẽ không như vậy, hắn là người. Người liền muốn ăn cơm uống trà, kỳ thực có cần thiết hay không không trọng yếu, có mỹ thực linh cựu không ăn, nhiều nga. Lên cấp nguyên anh, đạo anh xuất hiện hóa thần mô hình, Trương Nhạc cụ có vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, thần thức có tới ngàn dạng pháp vi. Cái này đối với Nguyên Anh Chân Quân đều là bình thường, phàm là Nguyên Anh đều có như thế thần thức phạm vi. Thế nhưng Trương Nhạc cảm giác mình ngàn dặm phạm vi, trong lòng hơi động, theo ý niệm của hắn, cái này ngàn dặm phạm vi, núi lở đất đức, đại địa nát bấy, đều ở ý niệm của hắn trong đây là vũ trụ phong hào Bắc Minh Đế quân uy năng, hắn hiện tại là mảnh này Bắc Minh Hải quân hoàng. Hắn có thể lấy ở đây trượng không thiên địa, một niệm núi sông nổi đường, một niệm trời long đất lở, hoàn toàn theo hắn tâm ý dù là phản hư ở trước mặt hắn, chỉ cần ở Bắc Minh Hải bên trong phạm vi, hắn cũng có thể lấy cướp đoạn phản hư lực lượng, để phản hư chân nhất, không cách nào được đến một điểm ngoại giới chân khí chống đỡ. Quản chi ngươi phản hương nội đạo, ta để cái này đại đạo thay đổi, không cho một điểm lực lượng. Thế nhưng hợp đạo chân ngã lại không bị hắn ảnh hưởng, bởi vì hợp đạo đã chính là lĩnh ngộ chân ngã, tự thành tiểu thế giới, nảy ra tam giới ở ngoài, không tại ngũ hành bên trong, không bị bắc minh hải ảnh hưởng. Bất quá loại này cải thiên hoán địa cũng không phải tuyệt đối vô địch tùy tiện, cũng là cuối cùng tên tiêu hao một ít lực lượng, tận lực không muốn như vậy. Thời khắc mấu chốt mới có thể cải biến, đưa đến giải quyết rứt khoát tác dụng. Cảnh giới củng cố, trương nhạc khẽ gật đầu, trở về tông môn, trở về trước, hắn liếc mắt nhìn bắc minh hải, đột nhiên quát lên bọn ngươi còn nhìn cái gì, còn không trở về vị trí cũ? Nhất thời ở Bắc Minh Hải Trong, năm con cực lớn quỷ minh xuất hiện. Một cái to lớn khô lâu, một cái phi hành u hồn, một cái âm ảnh tồn tại, một con cá voi tương thi, một cái tử linh giao long. Chúng nó đều là thất giai tồn tại, tương đương với nhân tộc phản hư. Chúng nó nhìn về phía trước nhạc, đồng nhiên cùng nhau truyền âm. Bắc Minh Hải khô lâu đạo quân, bái kiến ta chủ. Bắc Minh Hải tử u thiên hậu, bái kiến ta chủ. Bắc Minh Hải âm ảnh tướng quân, bái kiến ta chủ. Bắc Minh Hải thôn thiên kình hồi, bái kiến ta chủ. Bắc Minh Hải cốt giao long vương, bái kiến ta chủ. Cái này năm đại quỷ vật đều là Bắc Minh Hải trong cường đại nhất quỷ minh, đồng thời cũng là lớn nhất có thần trí. Bởi vì bọn họ tồn tại đều là dựa vào Bắc Minh Hải, bọn họ lực lượng đều là đến từ Bắc Minh Hải, Trương Nhạc làm vì Bắc Minh Đế quân, nắm giữ Bắc Minh Hải, có thể nói, hoàn mỹ trưởng khống bọn họ sinh tử. Vì lẽ đó bọn họ cái thứ nhất ra đến nương nhờ vào Trương Nhạc. Kỳ thực Bắc Minh Hải trong còn có cái khác cường đại quỷ minh tồn tại, thế nhưng bọn họ hoặc là thần trí không hoàn toàn, hoặc là do dự không quyết định. Thế nhưng bọn họ năm cái, lựa chọn nhanh nhất, lập tức qua đến nương nhờ vào. Trương Nhạc cười ha ha, nói ta làm vì Bắc Minh đế quân, bọn ngươi vì ta ngũ quỷ, nghe ta hiệu lệnh, cho ta càn quét Bắc Minh hải. Phạm là không nghe ta hiệu lệnh người, chém. Nhất thời cái này Bắc Minh ngũ quỷ cùng nhau hành lễ, nói, vâng, tôn đế quân hiệu lệnh. Trương Nhạc mỉm cười, tiếp tục trở về tông môn, lại nhìn sang, Trương Nhạc vẫn là trước đây dáng dấp, bất quá ở xem xét tỉ mỉ, vẫn có mấy phần không giống, thật giống biến thành một người khác. Tiên tần ấn ký thử luyện, dũng, trí, nhân thử thách, Trương Nhạc đã lặng yên không một tiếng động thay đổi, thu phục mấy vạn quỷ minh con cháu, hàng phục Bắc Minh ngũ quỷ, đến đây đã có đế hoàng chi tượng, hắn từng bước ổn định cực kỳ. Thật giống bước ra nhàn nhã một bước, thế nhưng bước đi này đầy đủ bước ra ngàn trượng khoảng cách, ngàn dặm xa, đi bộ nhàn nhã đến đây trở lại Quỷ Minh Tông, nhưng không nghĩ ở cái kia Quỷ Minh Tông ở ngoài, thình lình có mười mấy vài người yên lặng chờ đợi. Làm cái gì vậy? Trong đó một người cầm đầu, chính là Quỷ Minh Tông phản hư chân nhất Bạch Vô Kỵ, đây là Quỷ Minh Tông Bạch Hoàng. Bạch Hoàng giống như phụ trách Quỷ Minh Tông điển lễ công việc, các loại tông môn tế tự đại sự đều là hắn đến chủ trì. Thế nhưng hắn nhưng là phản hư chân nhất a, còn như vậy đợi chờ mình. Sư phụ Kim lão ông cũng ở, hướng về Trương Nhạc khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi. Kim lão ông cái thứ nhất vỗ tay, Thật đúng là sư phụ, bưng đồ đệ không tiếp tất cả, sau đó tất cả ở đây Quỷ Minh Tông tu sĩ cùng nhau vô tay. Trương Nhạc chờ một chút, chỉ là lên cấp cảnh giới Nguyên Anh, còn không đến mức như thế chứ. Trương Nhạc hướng về Bạch Hoàng hành lễ nói: "Tham kiến Bạch Hoàng sư thúc, đệ tử Trương Nhạc rốt cục đắc thành chính quả, tu thành Nguyên Anh, trở về tông môn." Bạch Hoàng cười một tiếng nói: "Trương Nhạc, ngươi nghịch thiên cải mệnh, chữa trị Bắc Minh Hải, đoạn tuyệt quỷ triều, vì ta Minh Hoàng Tông người số 1." Trương Nhạc sững sờ, nói: "Các ngươi làm sao biết?" Ngập trời khí vận, rơi xuống ta Minh Hoàng Tông, ta tông môn có gốc, cũng không đến nỗi không biết ngươi làm tất cả những thứ này. Trương Nhạc, vì ta Minh Hoàng Tông lập xuống đại Công Đức, lên cấp Nguyên Anh, vào nội môn, vì ta Minh Hoàng Tông tông môn cất bước, tương lai Minh Hoàng, bàn tên trò Nhạc Hoàng. Quỷ Minh Tông bên trong có 13 chi mạch, người cầm đầu đều lấy hoàng chữ tương xứng, như Bạch Hoàng, Hắc Hoàng, Kim Hoàng, U Hoàng. Quỷ Minh Tông bên trong tự xưng Minh Hoàng Tông, vì lẽ đó người cầm đầu gọi là Hoàng. Thế nhân đều là chế nhạo bọn họ, nho nhỏ quỷ Minh, bất quá quỷ vật, chính là tự xưng là Hoàng, không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng Trương Nhạc lại là rõ ràng, cái này Minh Hoàng Tông bên trong xưng Hoàng cũng không phải sầm bậy, Minh Hoàng Tông hẳn là làm vì tần hoàn C. Tân Hoàng Khai Tông, vì lẽ đó hậu bối đệ tử tự xưng là hoàng cũng không phải là không có không biết xấu hổ sảng bậy đến đây cho Trương Nhạc lên ngôi ngôi vị hoàng đế làm vì nhạc hoàng. Bất quá thuộc về dự bị quân dịch tương lai hoàng giả mặt khác vẫn là thuộc về Kim Hoàng Mộ mạch. Bạch Hoàng mỉm cười nói người đến dâng lên Nhạc Hoàng pháp bảo nhất thời có đệ tử tiến lên dâng lên Minh Hoàng pháp bảo hướng về Trương Nhạc trên người một khoát tự động mặc vào này pháp bảo hoa lệ cực kỳ nhưng là lại không mất uy nghiêm cực kỳ thận trọng mấy loại cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau một chút nhìn lại không nói ra được một loại đặc sắc pháp bảo chính là pháp lực ngưng tụ mà thành có các loại hiệu quả thần kỳ chỉ có Minh Hoàng Tông Tông chủ dòng chính mới có thể mặc này bảo, tượng trưng một loại thân phận. Trương Nhạc thở dài một hơi, pháp bào dâng lên sau khi, vô số người bắt đầu vỗ tay. Nhạc Hoàng, vô địch. Nhạc Hoàng vô địch, vô địch. Năm đó hắn dẫn dắt những kia thủ hạ, lập tức hoan hô lên. Cái này mấy chục năm, mỗi người bọn họ tu luyện, không ít cũng là lên cấp nguyên anh. Bạch Hoàng lại một tiếng mệnh lệnh. Hiến Nhạc Hoàng thánh ấn. Nhất thời lại có một tên đệ tử hiến lại đây một cái kim quang lấp lánh bảo ấn, cái này đại biểu Nhạc Hoàng địa vị. Trương Nhạc hai tay tiếp nhận, vô số người bắt đầu vỗ tay. Thế nhưng cái kia dâng ra thánh ấn đệ tử, thật giống vô cùng không cam lòng hai tay phát lực, không nghĩ trương nhạc lấy đi đệ tử này chính là một cái hóa thần chân tôn, không phục trương nhạc. trương nhạc mỉm cười, chỉ là liếc hắn một cái. Bác minh đế quân nhất thời phát huy, đoạn này hóa thần chân tôn cùng ngoại giới tất cả liên hệ, nhất thời đối phương cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ trong thiên địa hấp thụ bất kỳ linh khí. lập tức hóa thần chân tôn bị trương nhạc phế bỏ, tuy rằng hắn thân là hóa thần, trong cơ thể còn có vô cùng linh khí, còn có thể hấp thu linh thạch linh khí, thế nhưng pháp tướng cũng không còn cách nào hấp thu thiên địa linh khí, linh thần cũng là không cách nào hấp thu vũ trụ chân nguyên, trên căn bản phế bỏ chín thành thực lực. hóa thần chân tôn là kinh hãi khó có thể tin tưởng được, trương nhạc đã đem pháp tấn lấy đi, không thèm nhìn hắn như vậy. tình cảnh này, người tin tưởng một chút nhìn ra, đều là khó có thể tin tưởng được, nhưng là chính là như vậy. bạch hoàng trần chờ một chút, lại một tiếng mệnh lệnh, hiến vô thượng đạo cửu. một chén linh cửu, uống một hớp xuống đi, mùi vị gì đều không có, ý tứ ý tứ. hiến siêu phẩm linh thạch, lại có đệ tử lại đây, dâng lên một viên siêu phẩm linh thạch. trương nhạc thở dài một hơi, đây là siêu phẩm linh thạch, một viên đỉnh mười viên linh thạch cử phẩm. nói là linh thạch, chẳng bằng nói là một loại phi thường hiếm thấy tài liệu quý giá toàn thân đỏ thẫm, như vô số ngọn lửa tại nội bộ hừng hực tiêu đốt. Cái này siêu phẩm linh thạch lại gọi là Càn Diễm Ngọc, sản sinh tại nguyên tố lửa bên trong thế giới, thế giới hiện thực hầu như không tìm được. Siêu phẩm linh thạch Càn Diễm Ngọc thoạt nhìn như là ngọn lửa, trong đó cụ có vô cùng linh khí, có thể lấy tương đương với một dược bình thường linh thạch. Cái này tương đương với một dược linh thạch, đã đem linh thạch cực phẩm tiêu hao hết chứ nhạc, lại là có tiền. Hiến tông cửa công đức. Sau đó lại là tế bái tổ sư đường, sau đó lại là chiêu cáo thiên hạ, Quỷ Minh Tông cha xét. Các loại nghi thức kết thúc, đông đạo bạn tốt dồn dập lại đây chúc mừng, chương nhạ thân là quỷ vương lúc có mấy vạn tiểu đệ. Tất cả mọi người ở đây chúc mừng lên, như vậy đầy đủ giản vật một ngày một đêm, lúc này mới tính kết thúc, các đường bạn tốt rời đi, lúc này mới bình tĩnh lại. Sự tình có thể coi là xong việc, Trương Nhạc đi tới phủ đồ giới, đi gặp mọi người. Mọi người tụ tập, lại phát hiện thiếu một người, chúc Thiên vinh. Thiên vinh đây. Hắn tăng cảnh giới lên đi tới. A, hắn không phải mới Kim Đan tầng 9 sao? Lần trước một trận chiến, được ích lợi không nhỏ, trực tiếp lên cấp đến Kim Đan tầng 10, sau đó trực tiếp trùng kích Nguyên Anh. Dương Tú Minh nói, không cần lo lắng cho hắn, đối với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người tụ tập, bất quá đều là nguyên anh tầng 1. Trúc Thiên Vinh không lên cấp cảnh giới nguyên anh, bọn họ mãi mãi cũng là nguyên anh tầng 1, đây là, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, đặc điểm. Vì lẽ đó Trúc Thiên Vinh lập tức lên cấp cảnh giới nguyên anh, không nghĩ kéo dài mọi người chân sau. Dương Tú Minh nói, tuy rằng còn kém lão trúc, mọi người cũng đều đến đến, giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Đại ca. Lần này, trải qua thử luyện, mặc dù mọi người đều là tiêu hao không giống Dương Thọ. Thế nhưng không biết tại sao, ta Dương Thọ tiêu hao đặc biệt nhanh. Mọi người giúp ta nhìn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như trước đây, bọn họ đều là không có biện pháp Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế, trải qua tần hoàng thử luyện trí tuệ thử thách, tất cả mọi người là nắm giữ vô số kiến thức. Vậy chúng ta liền nhìn một chút. Tất cả mọi người là đến Dương Tú Minh nơi đó, mọi người hợp nhất, bắt đầu vận chuyển, vạn vật luật động trường thiên ý, đến đây hoàn toàn trường không tự mình. Sau đó vận chuyển, cựu thái lao quân khai thiên kinh, ở đây trong đó có, Thái vi tâm linh quan thiên triệt địa thiên dụ kinh, có thể lấy nhờ vào đó tra xét tất cả. Mọi người kiểm tra, dần dần đều là biểu hiện nghiêm nghị. Dương Tú Minh Dương tọa giảm thu, chỉ có thể coi là hiện tượng bình thường. Hắn làm vì, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, chủ thể, ở theo một ý nghĩa nào đó đây là tất yếu tiêu hao, không có biện pháp, không bị khống chế. Dương Tú Minh nợ nụ cười, nói, như thế xem, không có cái gì cùng lắm thì. chỉ cần ta lên cấp đến cảnh giới hóa Thần, tuổi thọ đột phá giằng buộc, cái kia là không sao. Phó Hạ Lương nói, như vậy xem, ít nhất còn có 7, tám ngàn năm thời gian, lên cấp hóa Thần, không có vấn đề. Thẩm Nguyên Kỳ lắc đầu nói, vẫn là chờ thất đệ đi, hắn không lên cấp Nguyên Anh, nói cái gì đều không có dùng. Ngoài ra còn có bát đệ kỳ quái, lần trước vốn là đã muốn mở ra hắn cái kia một tờ, lại bị người đóng lại. đúng đấy, lão bát có thể hay không gặp chuyện không may ta về ám ma tông hỏi thăm một chút ta nhớ tới băng tuyết ma cũng có ám ma tông đệ tử mọi người ở đây nghiên cứu lúc có âm thanh truyền đến lão bát cái kia tên ra rưỡi lưu ý hắn làm gì loại phê vật này chết chắc rồi không đỡ nổi một đòn có thể nói như vậy cống sơn cung chỉ có một người lao thất trúc thiên vinh mọi người xem hướng về hắn thần nguyên kỷ không nhịn được nói thất đệ ngươi đây là liền cấp nguyên anh trúc thiên vinh mỉm cười nói đương nhiên nhanh như vậy làm sao có khả năng a vẫn là thần anh quả thực quá nhanh ở mọi người một năm miệng mười tròng trúc thiên vinh kiêu nạo nói bất quá một cái nho nhỏ cảnh giới nguyên anh lưu ý cái gì năm đó tiên thần đại chiến tiên tộc nguyên anh cũng không xứng ra chiến trường chỉ là vị thành niên run rẩy giống như tồn tại hóa thần mới là tiểu tốt mà thôi tất cả mọi người là không nói gì trúc thiên vinh nói tốt mọi người đều là nguyên anh bắt đầu đi mọi người gật gù chờ đợi cái này một ngày hồi lâu mọi người lấy ra rất nhiều lục giai linh mục một người một phần bắt đầu tu luyện hóa vạn thân thái ớt ngẫu cái này là xe nhẹ chạy đường ven mọi người đều là quen thuộc dương tú minh trở lại chính mình thế giới bắt đầu tu luyện trần thế luyện lò lớn chúng sinh dẫn nghiệp hỏa Sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại xương sớm. Ngũ hành thiên nhân tâm đen nuốt, cho ta hiện, Vạn Thân Thái Ấn Ngẫu. Nhất thời cái cuối cùng Ngũ hành con rối xuất hiện, nhìn sang giường như một cái tượng gỗ, Vạn Thân Thái Ấn Ngẫu. Hán ngũ quan hòa sinh, cùng Dương Tú Minh không hề khác biệt. Sau đó lóe lên, trở lại Dương Tú Minh mi tâm kim đang trong. Từ đây, Ngũ hành thiên nhân tâm đã pháp, năm cái linh ngẫu đều là hoàn thành, lập tức đột phá đến tầng thứ 9 đột nhiên, Dương Tú Minh trước người sau người, năm đại linh ngẫu đều là xuất hiện. Tức nguyên thủ khôi lỗi, cực đạo tử kim cương, nhất nguyên thủy phật thân, tam muội hỏa cự nhân, Vạn Thân Thái Ấn Ngẫu bọn họ năm đại linh ngô vây nốt mọi người tam muội hỏa cự nhân mở miệng nói ngũ hành biến ảo lửa bay lên vô cùng ngọn lửa bay lên bao trùm ở dương tú minh trên người sau đó nhất nguyên thủy pháp thân quát lên vô định vô hình nước vô tình lập tức vô tận hơi nước xuất hiện nước đầy trời điện sau đó vạn thân thái ớt ngẫu quát lên vạn vật lưu tình một kinh cực sau đó cực đạo tử kim cương quát lên tiềm long vật dụng kim chân tinh cuối cùng tức nguyên thổ khôi lối quát lên vạn vật quy nguyên thổ cốt luân theo năm cái thi pháp trong ngay mắt kim một thủy hỏa thổ Ngũ hành đầy đủ, trong nháy mắt cái kia năm về sáng hợp nhất, năm đại khôi lội biến mất không thấy, chính là biến đổi. Một loại sức mạnh mạnh mẽ, truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể, Nguyên Anh lập tức sắp đức, pháp tướng biến đổi lớn, trưởng khống ngũ hành. Đây là ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp biến cuối cùng, đến đây cũng là đại viên mãn. Dương Tú Minh hết sức cao hứng, liền nghe thấy cực đạo tử Kim Cương nói, người này khó nhất hầu hạ. Vạn thân Thái ớt Ngẫu nói, đúng đấy, một người biến thành bảy cái, để huynh đệ chúng ta đến chạy bảy lần. Tức nguyên thủ khôi lội nói, được rồi, ngươi tới trước nhất, còn đoán giận cái gì? Tam Mội hỏa cự nhân nói, đi thôi. Đi cái kế tiếp, còn phải tiếp tục 6 lần đây. Dương Tú Minh không nói gì, cái này năm cái con dối, sao còn đoán giật lên. Mọi người từng cái hoàn thành tu luyện, lại là trở lại phù đồ thế giới. Phó Hạ Lương nói, "Tốt, chúng ta đến đây đi tiếp tục, bắt đầu nhất khí hóa tam thanh cuối cùng một thanh." Mọi người gật đầu, chuẩn bị tiếp tục tu luyện đột nhiên Dương Tú Minh đưa tay, bàn tay khổng lồ xuất hiện, dống nhiên ở phù đồ thế giới trong, chính là một chảo ở hắn tay lên trong, thình lình xuất hiện một cái con chuột như thế người chuột răng rắc, hắn liều mạng dãy rùa, muốn chạy trốn. Thế nhưng Dương Tú Minh thương không cử thủ, làm sao có khả năng đào tẩu. Cái kia người chuột bỗng nhiên phốc thử một tiếng tự bạo, một luồng cường đại ăn mòn cháy nhảy, bắn tóe mà ra. Dương Tú Minh cao mày, dùng sức sờ một cái, toàn bộ tiêu tan, ăn mòn cháy nhảy không có đối với phù đồ thế giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đây là vật gì? Không biết, bất quá thật giống là một loại điều tra binh. Trúc Tiên Minh nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, giải quyết ta cùng tiểu thủy cổ thần thần khu, thu nhập này giới. Nhưng là chúng ta thần khu, uy năng quá lớn, nguyên bản thế giới phòng ngự cái giới, gánh không được, bắt đầu tiết lộ chúng ta lực lượng. Cái này là thứ nhất phe phát hiện người, mặt sau sẽ càng nhiều. Hai họa. Chương 365, Phù Đồ Hảo. Chương 365, Phù Đồ Hảo đã có tương tự người chuột ra hỏa, đi tới phù đồ thế giới biên giới. Loại này ra hỏa, đánh chết một cái, làm không tốt liền đã tới rồi một đống. Dương Tú Minh nhìn về phía phương xa, theo tầm mắt của hắn, ở sau lưng của hắn, pháp tướng xuất hiện. Cực lớn pháp tướng, vô tận hùng vĩ, tỏa ra vô cùng áp, tra xét phương xa. Hắn bắt đầu điều tra địch nhân tình huống, đối phương đã đến phù đồ thế giới giới hạ, nhất định phải tra nhìn rõ ràng. Thế nhưng Dương Tú Minh tra xét phía dưới, nhưng không có phát hiện cái gì kẻ địch. Nhìn thấy Dương Tú Minh bắt đầu kiểm tra Trùng nhạc chớp mắt, hắn có pháp lực, cũng là vận chuyển lên, vạn vật luật động trưởng thiên ý, trong nháy mắt hai người một cái tần suất. Cái này cũng không phải trước đây ý niệm hợp nhất, trước đây đều là lấy một người làm chủ, mọi người hồn phách đến đây, cùng hắn hợp nhất. Hiện tại cái này là ở phù đô thế giới trong, mọi người đều là lấy nguyên anh pháp tướng đến đây, không còn là lấy một người làm chủ thể, mà là hoàn toàn nguyên anh pháp tướng tinh khí thần, nguyên khí hợp nhất đồng nhất cái tần suất, hai người ló lên, trùng nhạc gia nhập cha xét trong. Phó Hạ Lương đứng lên, nhẹ nhàng vỗ một cái bọn họ hai người, cũng là triển khai, vạn vật luật động trưởng tiên ý, tần suất nhất trí, cũng là gia nhập, thẩm nguyên kỳ Trần Hạc đều là gia nhập. Trúc Thiên Vinh nhìn một hồi cũng là gia nhập. Thế nhưng mọi người hợp nhất vẫn là không cách nào thấy rõ kẻ địch. Phó Hạ Lương trong lòng hơi động, nhất thời mọi người rõ ràng cùng nhau triển khai Kim Đồng Thác Quang Động Chân Nhãn. Nhất thời mọi người sử dụng tới Kim Đồng Thác Quang Động Chân Nhãn, thứ tư thần thông Thác Quang Chi Đạo. Này thần thông có thể lấy tra xét đi. Sau đó biến đổi hóa thành thứ năm thần thông Viên thiếu Quang Âm. Cái này thần thông có thể lấy kiểm tra sau ba hơi thở tương lai. Biến cuối cùng thứ sáu thần thông xuất hiện bình thị như kim nhìn thẳng bây giờ, không nhìn quá khứ, không nhìn tương lai, chỉ xem hiện tại địch ở nơi nào, nhất thời mọi người biến sắc. Nay đối phương dĩ nhiên đã ẩn nút phù đồ thế giới trong, kẻ địch này chính là ngoại đạo tiên ma một trong hư lục kiếp lỗ, một loại sinh vật quái dị, nửa hư nửa huyễn, nửa thật nửa giả. Chúng nó lấy tương tự lục bình hình thái, ngao du hư không vũ trụ, tìm kiếm sinh mệnh tồn tại thế giới, rơi xuống bên trong thế giới, lặng yên thẩm thấu, xâm nhập sau khi, chúng nó sẽ từ từ lây đối phương hư huyễn đại lục cơ thể sống. Thế nhưng phù đồ thế giới trong, ngoại trừ Dương Tú Minh mấy người, căn bản không có cái khác sinh mệnh, vì lẽ đó chúng nó không cách nào lây, chỉ có thể ăn cắp linh khí, tự mình tiến hóa. Hóa thành tương tự chuột hình dạng người tồn tại, chỉ cần có hình thể là có thể bắt đầu phá hư phủ đồ đại lục. Sau đó tiếp tục tiến hóa, mãi đến tận hoàn toàn trường không thế giới, cuối cùng hấp thụ thế giới tất cả nguyên khí, lại một lần hóa thành vô số hư lục kiếp lỗ, một lần nữa tản vũ trụ. Kết quả mới vừa hóa thành người chuột, lập tức bị Dương Tú Minh phát hiện, cái này còn cao đến đâu? Ở đây phủ đồ thế giới trong, dĩ nhiên đã tồn tại không ít hư lục kiếp lỗ, đã hóa sinh mấy chục người chuột, chúng nó cảm giác được Dương Tú Minh mấy người cường đại, lập tức từ chuột trạng thái bắt đầu lùi hóa thành hư huyễn trạng thái. Trương Nhạc liền muốn xuất kiếm, một cái ham thiên kiếm, ánh sáng đỏ phía dưới toàn bộ tử vong. Thế nhưng Dương Tú Minh vội vàng kéo lại hắn, "Không muốn a. Chiêu kiếm này xuống đi, rất nhiều xâm nhập người tử vong, chính mình phù đồ thế giới cũng là tổn thất hơn nữa. Giết địch 1000, tự thương hại 800." Trương Nhạc nói, "Tú Minh, vậy làm sao bây giờ?" Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, "Dễ làm, mọi người theo ta biến hóa." Nói xong, Dương Tú Minh hóa thành Vĩnh Dạ Minh Sả. Dương Tú Minh lên cấp nguyên hình, sức tinh phân thân cũng là trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Vĩnh Dạ Minh Sả có tới 10 triệu lớn, toàn thân vô cùng hắc dạ khí tức. Dương Tú Minh đột nhiên sử dụng trích thủ giả thiên, nhất thời từng mảng từng mảng bóng tối xuất hiện, đem toàn bộ phù đồ thế giới bao phủ. Dương Tú Minh hô, mọi người cùng nhau đến. Mọi người gật đầu, dồn dập đều là biến thân, hóa thành vĩnh dạ minh xà, sau đó lại là dung hợp là một. Vĩnh dạ minh xà vô tận lớn lên, 20 trượng, 30 trượng. Nhất thời toàn bộ phù đồ thế giới đều là bị một con vĩnh dạ minh xà bao trùm. Trong đêm tối, vĩnh dạ minh xà đột nhiên hút một cái, dán các chuột. Thư lục kiếp lỗ mặc dù là thiên ma ngoại đạo một trong, thế nhưng nó hóa thân thứ nhất lựa chọn làm vì người chuột, hạt nhân bản chất cùng chuột có quan hệ mà vĩnh dạ minh xả đó là vũ trụ trung cực vật chủng một trong thiên thiên áp chế đối phương dù là hư lục kiếp lỗ quy về hư vô cũng không dùng được nhất thời bị dương tú minh vĩnh dạ minh xả một hớp toàn bộ nuốt vào một hớp nuốt chửng sạch xanh xanh tất cả tiến vào phủ đồ thế giới hư lục kiếp lỗ toàn bộ ăn đi thế nhưng dương tú minh vẫn là không yên lòng điều động vĩnh dạ minh xả thần rắn ở đây phủ đồ thế giới trong nhiều lần tra tìm quả nhiên ở lần thứ 15 tra tìm lúc thình lình ở phủ đồ thế giới một cái nhỏ góc nhỏ một khối kỳ dị cắt đá rơi vào trong mắt cái kia cắt đá chỉ có to bằng móng tay bình thường đến cực hạn chính là một điểm mũi bạm thế nhưng cẩn thận kiểm tra cái này cũng không phải đơn giản cắt đá nói chuẩn xác nó mới là hư lục kiếp lỗ bản thể nó có thể bay độ vũ trụ tìm kiếm thế giới sau đó hạ xuống hóa thành không đáng chú ý nhất cho bụi ở trong cơ thể nó sinh ra rất nhiều hư huyễn hư lục kiếp lỗ lây thế giới này sinh linh nhờ vào đó chiếm cứ thế giới này sau đó hấp thu thế giới vô tận nguyên năng hóa thành rất nhiều hư lục kiếp lỗ cắt đá bản thể dường như bổ công anh như thế tặng trong vũ trụ tập kích lây khuyết tán tặng dường như virus giống như ở đây vũ trụ không được mở rộng bộ tộc dương tú minh chậm rãi kiểm tra vật này nói thoáng nhìn chúng ta đến tu luyện đại đạo võ trang thú huyết man hoang. đây là năm đó đoạt được luyện chế đại đạo võ trang phương pháp có thể lấy tăng lên phân thân uy năng đúng đấy trước đây chúng ta không được hiện tại mọi người đều là nguyên anh có thể lấy luyện chế không có chuyện gì nghiên cứu một chút mặt khắc thái thượng xích tinh 12 linh thú cũng đến toàn bộ vào chỗ lão ngũ lúc này mới lưỡng tướng đến muộn báo cáo đại nhân thuộc hạ vô năng không có phát hiện sầm lấn hư lục kết lỗ thuộc hạ toàn thân tâm đầu nhập phong ấn thủy hỏa cổ thần cấm chế trong đối với thế giới đem khống chế không nghiêm xin mời đại nhân ban cho tội kỳ thực ngược lại không phải hắn vô năng mà là lao ngũ toàn thân tâm áp chế thủy hỏa cổ thần thân thể lực lượng không cách nào đối kháng hư lục kiếp lỗ Dương Tú Minh nói chuyện này không áng ngươi. thủy hỏa cổ thần thần khu ở đây tuy rằng có Lưu Phàm bố trí thế nhưng cái này thần khu quá mạnh mẽ Lưu Phàm bố trí dần dần không chịu nổi lộ ra khe hở lúc này mới cho hư lục kiếp lỗ cơ hội đại nhân có thể mang này hư lục kiếp lỗ cắt đá bản thể cho ta không ta có thể lấy nhờ vào đó tăng lên phụ đồ đại lục Dương Tú Minh ở đầu đem này cắt đá bản thể ném vào ở giữa thế giới lửa chạy trong cái này có thể bảo vệ thế giới sao đại nhân không thể Còn phải cần đại nhân tiếp tục đưa lên động thiên pháp bảo loại vật phẩm. Để phù đồ thế giới tiếp tục tiến hóa, mới có khả năng bảo vệ thế giới." Dương Tú Minh chậm rãi nói, "Phù đồ thế giới, tiến hóa, đình chỉ tất cả tài nguyên linh trúc phát triển, toàn lực phát triển phòng ngự hệ thống, lấy an toàn là thứ nhất vị." Trước đây, Dương Tú Minh bọn họ không có linh thạch, vì lẽ đó phù đồ thế giới cân bằng phát triển. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không biết người tập kích từ đâu mà đến, vì lẽ đó không tái phát triển tài nguyên kiến thiết, để phòng ngự làm chủ." Trương Nhạc mang tới hắn cái kia siêu phẩm linh thạch càn diễm ngọc, nói, "Cái này cũng là chuyển vào Dương Tú Minh một nếp miệng nói, Lão Trương, đây chính là siêu phẩm linh thạch. Trương Nhạc nói, không có chuyện gì, bất quá là linh thạch mà thôi. Linh thạch là cái gì? Bất quá không kiếp, không, ta kiếm lại. Hiện tại bọn hắn mấy cái cũng đã nguyên anh, không phải tông môn đại sư mình, chính là tông môn đạo tử, vì lẽ đó linh thạch đối với bọn hắn không là vấn đề. Cái kia siêu phẩm linh thạch Càn Diễm Ngọc cũng là ném vào lửa trại trong, nhất thời phù đồ thế giới bắt đầu tiến hóa. Nổ vang trong, Dương Tú Minh mấy người đều là rời đi. Sau bảy ngày, một lần nữa có liên hệ, bọn họ trở lại phù đồ thế giới trong ở nhìn sang. Bọn họ xuất hiện ở một cái trong đại điện. Phù đồ thế giới không còn là lấy thế giới hình thái xuất hiện, ngoại thể hóa thành một cái thiên thạch răng rớp, cẩn thận kiểm tra, tương tự hư lục kiếp lỗ cắt đá bản thể. Bên trong nhưng là hóa thành khoang cung điện, thân tàu bên trong tự có không gian trận pháp, diện tích là 15 dặm phạm vi, hình thành mỗi cái khoang, do đường hầm liên tiếp. Nguyên lai like thế giới ngoại vi xương trắng đều là biến mất, toàn bộ thiên thạch ngoại thể, trôi nổi thứ nguyên hư không trong đến đây không giống như trước kia không cách nào di động, hiện tại có thể phi hành thứ nguyên hư không đã không thể lại xưng là phù đồ thế giới, mà là có thể lấy gọi là phù đồ chiến hạm. Trấn hạ ngoại thể khoảng chừng 3 dặm, thành bất quy tắc hình thái, không nhìn ra một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Mọi người xuất hiện làm vì hạm trưởng phòng, có thể lấy 360 độ quan sát ngoại giới không? Gian, đồng thời bên trong tất cả khoang đều có thể kiểm tra ở đây hạm trưởng trong phòng, có một loạt kim tinh bảo tọa, chính là 9 cái, trong đó có 7 cái đã kích hoạt. Chỗ ngồi không phân trước sau to nhỏ, hết sức thoải mái. Mọi người đến đây, một vừa ngồi xuống. Hạm trưởng phòng phía sau, có một hạt nhân vàng, bên trong chính là cự nhân thạch trận. Cự nhân thạch trận trong hai đại thần khu, phong ấn tại này. Dương Tố Minh gật gật đầu nói, lần này hẳn là có thể lấy an toàn một quãng thời gian. Lão Ngũ trầm giọng nói: "Đại nhân, còn chưa đủ, ít nhất còn muốn luyện hóa 3 cái động thiên pháp bảo mới có thể hoàn toàn che đậy ở lại." Phó Hạ Lương hỏi: "Còn đến 3 cái động thiên pháp bảo?" "Đúng, đại nhân, ít nhất 3 cái động thiên pháp bảo, ta lấy này dung hợp, tăng lên phủ đồ hảo chức năng." Kỳ thực cái tên này cũng có tư tâm, nhờ vào đó đem nguyên lai thiên địa thế giới hóa thành chiến hạm hình thái. Trương Nhạc nói: "Ta lần trước tông môn khen thưởng một cái động thiên pháp bảo, ta vẫn không có lĩnh. Có thể lấy lĩnh, dung nhập đến này bên trong thế giới." Thẩm Nguyên Kỳ nói: "Ta cũng có thể lấy ở trong tông môn, kiếm đến một cái động thiên pháp bảo." Phó Hạ Lương nói: Còn lại ta đến, bằng vào ta quyền lợi, hẳn là có thể lấy ở tông môn hối đoái một cái. Dương Tú Minh ha ha mỉm, hắn cái gì cũng không có. Hiện tại trương Nhạc, phó hạ lương, thẩm nguyên kỳ đều là thượng tôn đạo tử, tương lai tông chủ, quyền lợi rất lớn, cái gì cũng có. Dương Tú Minh hiện tại chỉ là ở một cái bình thường phường thị cư trú, cái gì đều không có, quỷ nghèo một cái. chân hạng vậy thì càng không cần phải nói, càng là một cái lớn quỷ nghèo. vẫn không nói gì, Chu Thiên Vinh đột nhiên nói, kỳ thực không có ích lợi gì. tại sao? kỳ thực chúng ta chính là đem này hoàn toàn che đậy không hề có một chút để sót, thế nhưng lấy Hỏa Thủy hai thần thần khu uy năng, sẽ để toàn bộ phù đô thế giới sáng lên lấp loá, tất nhiên đưa tới giỏng náo người. Chỉ có một cái biện pháp, ta liều mạng tu luyện, lên cấp hóa thần, thu hồi ta thần khu, cái này là không sao. Thế nhưng cái này lời nói đến mức, hắn muốn làm gì, ai cũng biết. Mở ra cự nhân thật trận, hai đại thần khu lộ ra, hắn thu hồi thần khu, cái kia thủy thần thần khu xử lý như thế nào? Tiểu thủy không có trở về, chỉ có thể hắn nuốt trường thủy thần thần khu. Long dạ của Tư Mã Triều, người qua đường đều biết, tuyệt đối không được. Mọi người không nói gì, Trúc Thiên Vinh cười ha ha chính mình cho mình đánh một cái giảng hòa. Biết rồi, biết rồi, ta không nói. Trương Nhạc nói, hữu dụng vô dụng, trước tiên làm lên. Hắn lập tức trở về tông môn, lĩnh năm đó tông môn khen thưởng. Năm đó Trương Nhạc được đến khen thưởng, 3000 vạn linh thạch, 3 đại siêu thần thánh pháp, 18 quỷ vương đạo bình, một cái động thiên pháp bảo, khen thưởng dày cộm nặng nề. Linh thạch hắn lấy, những phần tường khác đều là không có lấy, hắn chính là tham dò Bắc Minh Hải. Hiện tại hắn tuyển lựa khen thưởng. Lần này, tông môn trên dưới không có một cái dám dương tỉnh đem suy. Bên này mệnh lệnh truyền xuống, bên kia lập tức bảo vật đưa tới. Ủy Minh Tông hiện tại bảo khố có 5 cái động thiên pháp bảo, phân biệt là Hỏa Tinh lò Lung, Thập Phương Quỷ Ngục, Hư Tượng Cung, Gian, Ngục điểm Thế Giới, Phi Không Thần Điệp. Trương Nhạc tuyển tới chọn đi, cuối cùng chọn Phi Không Thần Điệp. Lấy này động thiên pháp bảo dung nhập đến phù đồ hào tròng, có thể lấy tăng cường bay lên tốc độ, tăng lên phản ứng lực động thiên pháp bảo chọn xong, Trương Nhạc trở về, ném vào phù đồ hào lựa trại trong. Trương Nhạc trở về, Phó Hạ Lương cũng là trở về. Hắn làm vì Lân Châu chấn thủ người, có thể nói nơi đây thủ hoàng trên, tự nhiên mang tới động thiên pháp bảo tụ lý cả khôn. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ trở về, nhưng không có mang tới Hắn có chút không nói gì, nói: "Sư phụ bọn họ đều là không còn, trưởng quản bảo khố trà thú tử, nói cái gì không cho ta nhắc lên bảo." Thẩm Nguyên Kỳ nhiều năm như vậy, ở Quang Ma Tông, điều này cũng không phải một lần hai lần, luôn có người cùng hắn là địch, xỉ nhục hắn. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, việc này sau đó đến giúp Thẩm Nguyên Kỳ xử lý. Hai cái động thiên pháp bảo tới tay, đều là đưa vào lựa trại, phù đồ hào lại là bắt đầu tiến hóa. Mọi người rời đi, chờ đợi phù đồ hào tiến hóa. Từng cái làm vì doanh, Phó Hạ Lương trở về sau khi, bắt đầu tu luyện nhất khí hóa thanh thanh. Hắn sớm lấy được đến nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tu luyện thứ 3 phân thân. Phó Hạ Lương yên lặng tu luyện hai cái phân thân, Thái Thanh, Ngọc Thanh, từng cái xuất hiện, vây quanh hắn cùng nhau tu luyện. Một tiếng kêu khẽ, lại là một cái Phó Hạ Lương xuất hiện. Cái cuối cùng tam thanh phân thân xuất hiện. Thượng Thanh phân thân. Nguyên khí tạo thành, thân thể ở ngoài, tự sinh pháp bảo, hai mắt trong, trắng loá như tuyết, cái gì đều không có. Phó Hạ Lương Nguyên Anh bay ra, rơi xuống trên người đối phương, đối phương hai mắt nhất thời sống, chậm rãi mở, nhìn về phía Phó Hạ Lương. Bốn người nhìn nhau, mọi người đều là cười ha ha đạo hữu mời phó hạ lương bắt đầu lan truyền chính mình pháp thuật thần thông hết thảy tất cả đều là truyền đưa tới tất cả chỉ nhớ tư duy hình thức nhân sinh trải qua nếp sống thượng thanh phân thân được đến phó hạ lương tất cả đến đây hoàn thành nhất khí hóa tam thanh phó hạ lương bên này hoàn thành mấy người khác đều là có cảm ứng nhất thời bắt đầu từng cái tu luyện mỗi người đều là hoàn thành nhất khí hóa tam thanh mọi người một vừa đối mắt đều là hết sức cao hứng đến đây mỗi người đều là hoàn thành ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp tu luyện có thể lấy triệu hoán năm cái con rối lại là nhất khí hóa tam thanh có thể lấy triệu hoán ba cái phân thân Mỗi người đều có tặng cái con rối phân thân, bất luận ở thế giới kia, có thể lấy gọi huynh đệ tám người đến đây, một người một cái. Đương nhiên, hiện tại Ngụy Vô Quả vẫn không có hoàn toàn tỉnh táo, Cống Sơn cũng không có thức tỉnh, lão cựu không biết vẫn là ai. Mọi người chờ đợi phù đồ hào tiến hóa, dựa theo trước đây quy luật, ít nhất phải 15 ngày. Thế nhưng chỉ là đi qua 13 ngày, đột nhiên, có người cảm giác đến một loại thần niệm. Phù đồ hào phát ra thần thức, để bọn họ mau mau trở về. Nhanh như vậy liền tiến hóa xong xuôi. Tất cả mọi người là trở về, nhất thời phát hiện phù đồ hào thỉnh linh ở thứ nguyên trong hư vô phi độn, sau lưng nó có một con cự thú, điên cuồng truy đuổi, chương 366, một bữa, lôi đế, chương 366, một bữa, lôi đế. ở phù đồ hào mặt sau có một con ngập trời cự thú, chiều cao trăm dặm, dáng dấp giữ tận cùng bố, dường như chó giữ. nó ở phía sau, điên cuồng truy đuổi phù đồ hào. cái này con cự thú, dường như chó lớn, cái kia đầu chó bên trên có 28 tấm mặt chó, lúc khóc lúc cười, trên thân thể có 3.000 cánh tay, dường như lông chó như thế, trải rộng toàn thân, mỗi một điều cánh tay trên đều cầm một cái đồng hồ. cánh tay không phải thực thể, là do vô tận linh khí ngưng tụ mà thành bốn phía còn có vô số linh quang lượn lờ, nhìn qua khí thế phi phàm, cánh tay có thể dài có thể ngắn, điều động đồng hồ, xa xa truy đuổi, tập kích phù đồ hào, lão ngũ báo cáo, đại nhân, phù đồ hào tiến hóa còn chưa hoàn thành, bị nó đánh gãy, vẫn truy sát chúng ta. dương tú minh không nhịn được hỏi, đây là vật gì? lão ngũ hồi đáp, đây là cự thú thời đại văn minh tọa thời thú, nó có nắm giữ lực lượng thời gian, khó khăn nhất đối phó. tọa thời thú, cái này có thể ứng đối ra sao? mọi người không biết làm sao đối phó cái này tọa thời thú. lão ngũ nói, đại nhân, lần này tiến hóa tuy rằng chưa hoàn thành thế nhưng hấp thu không gian pháp bảo phi không thần địa tụ lý cản khôn phù đồ hào tăng cường một số năng lực có thể lấy mượn tụ lý cản khôn uy năng do hư hoa thực thoát ly thứ nguyên không gian trở về hiện thực vũ trụ phù đồ hào có thể lấy mạo hiểm thí nghiệm trở về hiện thực vũ trụ thử thoát khỏi đối phương tốt lập tức trở về hiện thực vũ trụ phù đồ thế giới vẫn ở hư huyễn thương nguyên thời không hiện tại có thể lấy thử thoát ly hư huyễn thương nguyên thời không trở lại hiện thực vũ trụ thế nhưng hắn phải đến dương tú minh mệnh lệnh mới có thể hành động vâng phù đồ hào tiếp nhận mệnh lệnh đại nhân xin chú ý một khi trở về hiện thực vũ trụ, nghị muốn lại tiến vào hư huyễn thư nguyên thời không, cần một năm sau đó ở đây trở lại hiện thực vũ trụ, sẽ không xuất hiện các loại mạc danh kỳ diệu tồn tại truy kích chúng ta. Thế nhưng, nếu như một khi ở hiện thực vũ trụ bị kẻ địch khóa chặt, đối phương có thể lấy điều động vô số kẻ địch truy kích chúng ta. Có lợi có hại ở hư huyễn thư nguyên, kẻ địch ý. thế nhưng lung ta lung tung, cái gì cũng có ở thế giới hiện thực, nhưng là không có lung ta lung tung tồn tại. Thế nhưng sẽ xuất hiện tương tự tông môn thế lực, từng bầy từng bầy người truy kích. Dương Tú Minh nói, mặc kệ, trở về hiện thực vũ trụ, Phu đồ hào lói lên, bạo phát vô số ánh sáng đông nhiên biến mất với lại hơi động xuất hiện ở một chỗ hiện thực trong không gian vũ trụ vô tận trong hư không chỉ có phương xa có chòm sao lấp ló hẳn là một chỗ vũ trụ biến sao phù đồ hào trở lại thế giới hiện thực ở đây thế giới trong thật giống không tên biến hóa thân tàu thể tích giảm thiểu một phần tư thân thuyền biến sắp thành một loại không tên kim loại loại loại tỏa sáng dường như kim tinh giống như dày cuộn nặng nề kiên cố dương tú minh các loại thân thể người đều là trở nên hư huyễn. bọn họ đến đây đều là hối phách ở thứ nguyên không gian không có cảm giác gì thế nhưng đến thế giới chân thật nhất thời chịu ảnh hưởng cũng may có phù đồ hào bảo vệ. Không đến nơi xuất hiện những vấn đề khác, mọi người vẫn không có làm rõ hiện thực. Với anh, bên cạnh hư không lói lên, con kia toại thời thú đổi lại đây. Chỉ là đến hiện thực vũ trụ, toại thời thú thể tích thu nhỏ lại, biến thành chỉ có 300 trượng to nhỏ, lực lượng yếu đi, rất nhiều cánh tay, giảm thiểu hơn nữa. Hiện thực không giống với vừa mới hư Nguyễn Thừa Nguyên, hoàn toàn áp chế hắn lực lượng. Thế nhưng cái này toại thời thú vẫn còn, vẫn là truy kích phù đồ hào. Lão Ngũ lại là nói, trở về hiện thực vũ trụ đại nhân, cảm ứng được không gian pháp bảo phi không thần địa uy năng, phù đồ hào có thể lấy từ xa truyền tống, đem đại nhân mỗi cái thân thể từ nguyên bản thế giới. Chuyển tống đến đây phủ đồ hào trong. Chuyển tống đến đây sau, thân thể có thể lấy lưu lại, cũng có thể lấy sau một thời gian ngắn đuổi về, hơn nữa sẽ không gợi ra bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng thân thể chỉ có thể từ nơi nào đến, về đi nơi đó, còn không làm được giao nhau chuyển tống. Thốt ra lời này, mọi người sử sở, Dương Tú Minh nói, nói như vậy, chúng ta có thể lấy chân thân đến đây, không cần hồn phách chuyển tống. Đúng, đại nhân. Đối với tiên tần pháp linh lão ngũ tới nói, Dương Tú Minh bọn họ đều là một người, nó thống nhất gọi bọn họ là đại nhân. Tốt, chuyển tống cơ thể ta đến đây. Nhất thời, Dương Tú Minh thân thể Từ xa xôi tinh không biến mất không thấy, sau đó xuất hiện ở đây phủ đồ hào trong. Dương Tú Minh thần hồn hợp nhất, lập tức thở dài một hơi, thoải mái. Những người khác cũng là dồn dập truyền thống đến đây, có không giống Dương Tú Minh như thế hoàn toàn truyền đưa tới, lưu xuống một cái ngũ hành con rối, giả mạo chính mình. Thân thể đến đây sau khi, Trương Nhạc nhìn cái này toại thời thú, không nhịn được nói, cái tên này cũng không mạnh a, cũng chính là cảnh giới hóa thần. Đuổi theo, đuổi, đuổi, đuổi chúng ta như thế thật xa. Cho ta mở ra cửa lớn, ta đi ra ngoài chém chết hắn. Chúc Thiên Vinh nói, Nhị ca, tỉnh táo a. Đây chính là toại thời thú siêu cấp cường đại trưởng thời hung thú, thẩm nguyên kỳ nói, ta cũng tới, cậu vật đổi cái không đầu, đi, nhị ca, chúng ta đi chém chết hắn. nói xong, trương Nhạc cùng thẩm nguyên kỳ truyền tống đến phủ đồ hào ở ngoài. với anh, một đạo quan trụ, quan triệt bầu trời, thẩm nguyên kỳ đã ra tay đối mặt thoại thời thú, chính là bạo phát lai một đòn. sau một đòn mới chỉ nghiện, rầm rầm rầm, liên tục bành kích xuống đi. thoại thời thú lập tức điên cuồng tấn công, vô số thời luân chém tới. thế nhưng trương nhạt đi lên một kiếm, cửu tiêu cửu viên tuyệt tiên kiếm, phong ngữ, cái gì thoại thời thú công kích, đều là bị tuyệt tiên kiếm đoạt tuyệt trương nhạc cười ha ha nói chỉ đến như thế sau đó ban đêm hà lâm dương tú minh ra tay đem toại thời thú bao quanh luôn chảo với anh một đũa hạ xuống phó hạ lương phát ra công kích một tiếng gào thét ngụy vô quả mang theo kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu xung phong trúc thiên vinh ở nhìn sang nơi này chỉ có một mình hắn những người khác đều đã ra tay hắn cười khổ một tiếng nhảy lên một cái với anh liệt hỏa bay lên gia nhập chiến đấu mấy người hợp lực đại chiến toại thời thú cái này toại thời thú bùng nổ nhất địa phương tới gần bên cạnh hắn lập tức thời gian bị ảnh hưởng cánh tay kia trên đồng hồ thời gian hơi động lập tức xuất hiện uy năng, thời gian hoặc là giảm bớt, hoặc là tạm dừng, thậm chí thời gian đảo ngược. Dương Tú Minh căn bản là không có cách phụ cận. Thế nhưng Trương Nhạc yên lặng quan sát, đã ngộ ra ba phần, cười lạnh nói, cậu vật, chết đi. Hắn liền muốn xuất kiếm, chỉ kiếm chẳng duyên, xấu hắn thời gian phòng ngự, nhưng là hắn vẫn không có ra tay, thoại thời thú sướng sở, nhìn về phía phương xa, đột nhiên một tiếng kêu rên. nó chạy trốn, trong nháy mắt từ thế giới hiện thực trốn vào thứ nguyên hư không, biến mất không thấy. Thẩm Nguyên Kỵ cười ha ha, chỉ đến như thế, chạy. Thế nhưng hắn phát hiện mấy người biểu hiện căng thẳng, nhìn về phía hư không. Các vị, làm sao? Phó hạ lương một chỉ phương xa, nói, có càng lớn ra hỏa đến, đến rồi, dọa chạy nó. Càng lớn ra hỏa. Đúng, đáng sợ lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh, để ta run dậy, để ta mừng như điên. Ở cái kia phương xa, một điểm lôi đỉnh, lập tức mà đến. Một con có tới 800 trượng cự thú xuất hiện. Toại thời thú mới là 300 trượng, cái tên này 800 trượng, đây là toại thời thú gấp 3 thực lực. Nó hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành, là chỉ loài chim, đầu gà, cổ rắn lưng, rùa, đuôi cá. Đôi sau có 12 cây như duy băng giống như lông chim phất phơ, cả người hiện thâm thúy màu lam đậm, trầm tĩnh lam đậm thần quang đang không ngừng tại thân thể bên trong liên tục lại đi. Hai cánh mở lớn, bao trùm phạm vi mấy ngàn trượng đây là lôi hoàng. Đây là sấm xét thiên đạo tự động hiện hóa, lôi đế xuất thế. Mỗi cái thời đại đều có một cái lôi đế tồn tại, nó là lôi cao nhất tinh linh, cao nhất tồn tại. Lôi đế xuất thế sẽ lấy các loại hình tượng xuất hiện, lôi hùng, điện báo, lôi bằng, điện mẫu, lần này lấy lôi hoàng xuất hiện, chính là rất nhiều hình tượng trong mạnh nhất tồn tại. Lôi hoàng sinh ra ở lôi chi thiên đạo trong, nắm giữ tiên thiên trí cao thần lôi thiên đạo mà sinh có thể nói chính là vũ trụ này cường đại nhất lôi thú thưa không hạ xuống vô tận bá đạo lôi nghiêng thiên địa không cho chúng sinh một tia sinh cơ tại thời thú nhảy đến thế giới hiện thực thực lực áp chế đến cảnh giới hoa thần thế nhưng cái này lôi hoàng vốn là thế giới hiện thực tồn tại thực lực chính là phản hư vừa mới đại chiến bị nó cảm ứng chính là đến đây trương nhạc cao mày nói cái tên này nhưng là rất mạnh lao ngũ thủ hạ của ta có thể hay không truyền tống đến đây đại nhân có thể hay không có hồn phách liên kết ta tiến hành truyền tống nhưng là đối phương nhất định phải toàn lực phối hợp truyền tống sau khi chỉ có một khắc thời gian, thời gian đến truyền tống pháp thuật mất đi hiệu lực, bọn họ đều sẽ tự động trở về, hơn nữa ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục. Hàn không có vấn đề đi, bằng vào ta Bắc Minh đế quân phong hảo, trưởng không bọn họ xin tử, chớ đừng nói chi là nho nhỏ truyền thuyết. tốt lắm, đại nhân, xin liên lạc thủ hạ của ngươi. trương nhạc yên lặng liên hệ, đột nhiên, ở đây hư không, vang, vang, vang, một cái to lớn khô lâu, một cái phi hành ưu hồn, một cái âm ảnh tồn tại, một con cá voi tương thi, một cái tử linh giao long. khô lâu đạo quân, tử ưu thiên hậu, âm ảnh tướng quân, thôn thiên tinh khôi, quốc giao long vương truyền tống đến đây. Trương Nhạc Kiến lặng cảm thụ nói, "Vàng vào ta phong hào truyền tống đến đây, thế nhưng chỉ có thể một khắc, bọn họ sẽ tự động rời đi, mọi người thêm chút lực." Hắn một chỉ đối phương, rơi xuống cốt giao long vương đỉnh đầu, điều động cốt giao long vương. Dương Tú Minh nhưng là rơi xuống âm ảnh tướng quân trên người, điều động âm ảnh tướng quân. Thẩm Nguyên Kỳ lựa chọn tửu U Thiên Hậu, chúc Thiên Vinh lựa chọn thôn Thiên Bình rồi, Trần Hạc nhưng là khô lâu đạo quân. Chỉ có Phó Hạ Lương cái gì đều không có lựa chọn, Lặng Yên không gặp. Bọn họ bởi vì có thần thông giá cô luân, vì lẽ đó có thể lấy điều động những thứ này tự linh. Mọi người đón nhận, từng cái dùng ra bản thân toàn thân thế võ. Trong nháy mắt, hai bên va chạm, vạn ngàn nổ vang. Lôi Hoàng hạ xuống, nhất thời hóa sinh vạn ngàn lôi hải, phạm vi ngàn dặm đều là cái kia vô cùng lôi đỉnh. Lôi hải, thần kiếm, bóng tối, cô sáng, liệt hỏa, điên cuồng kịch liệt xung đột, sau đó kết quả hiện hiện, ở cái kia lôi hoàng gợi ra lôi chi hải dương trong, cái khác pháp thuật bắt đầu một chút thu nhỏ lại, tan vỡ. Lôi hoàng quá mạnh mẽ, có thể nói trời sinh khắc chế tử linh. Đồng nhiên một luồng ánh kiếm xuất hiện, trong nháy mắt lóe lên, đột phá thời gian không thời gian, mang theo cắt ra tất cả đáng sợ uy năng, ở cái này lôi hải trong, anh hùng hướng lên trên. Đồng nhiên đến lôi hoàng trước người, chính là một chém, đoạn lấy tính mệnh, Dũng kiếm chảng đạo. Thế nhưng cái kia Lôi Hoàng cùng lúc đó cũng là lóe lên, biến mất không thấy. Lôi chi bản năng, tâm tính tự cảm ứng, báo trước nguy hiểm, nhất thời Lôi Hoàng tách ra cái này tất sát một kiếm. Lôi Hoàng bị một kiếm này, cũng là kinh sợ đến, nó liều mạng vùng mua cánh, trong hư không sấm sét xối trào, hóa thành càng là hùng mãnh Lôi Hải. Lôi Hải trong, vô tận sấm sét ngang dọc, chương nhạc ra sức xuất kiếm. Bỗng nhiên Dương Tú Minh hô, ta đến điểm trợ. Vô biên bóng tối xuất hiện, một cái bàn tay khổng lồ, hư không hạ xuống, bắt giữ Lôi Hoàng. Tất cả Lôi đỉnh đều là bị cái này bóng tối áp chế. Một phát bắt được cái kia lôi hoàng, thế nhưng cái kia lôi hoàng đột nhiên hơi động, ra sức một kích, bàn tay khổng lồ tan vỡ. Dương Tú Minh điều động âm ảnh tướng quân kêu rên một tiếng, bắt đầu tiêu tan. Chỉ là trong mấy mắt, một vệt hào quang soi sáng hư không, đem hết thảy đều là che lấp ở đây ánh sáng trong, lại không, có bất luận cái gì khác vật, thời khắc này lôi hải cũng là bị áp chế. Một luồng ánh kiếm, lạng yên không một tiếng động tiến tới, ở đây ánh sáng dưới sự phối hợp, ở lôi hải trong phê kháng niệm hư, kiếm quang vận chuyển như thần, nhắm thẳng vào đều là lôi hải điểm yếu nhất. Dương Tú Minh, Thẩm Nguyên Kỳ, Chư Nhạc, ba người phối hợp thiên ý vô phù, Trúc Thiên Vinh ngây ngốc nhìn, khó có thể tin tưởng được. Cho tới nay, đừng xem hắn một tiếng một cái đại ca nhị ca, kỳ thực nội tâm hắn xem thường Dương Tú Minh mấy người. Bất kể là kiếp trước cổ thần, vẫn là cái này một thế Thái Dương thần cung đạo tử, hắn đều là cao cao tại thượng, nội tâm cực kỳ tiêu ngạo. Thế nhưng thời khắc này, hắn nhìn thấy ba người đáng sợ phối hợp, đem chính mình thực lực toàn diện bạo phát, để cho hắn trợn mắt há mồm. Chỉ là một tức, bước lôi hoàng, điên cuồng chạy trốn, tách ra thần kiếm hơn 10 lần công kích. Ở đây một tức, chương nhạc chém ra bảy kiếm. Thế nhưng bất kể là tuyệt tiên kiếm, vẫn là lục tiên kiếm, chém không chúng đối phương đều là không có ý nghĩa cái kia lôi hoàng nhất thời giận dữ tiếp tục như thế thủ lâu tất mất nó có linh cảm chỉ cần bị chém chúng chắc chắn phải chết nó bỗng nhiên bạo phát ở trên người hắn sắc nhọn mỏ dài đột nhiên mổ ra một đạo thần lôi ở mỏ dài bên trong ngưng tụ thành một tia điện nhanh đâm mà ra bạo phát một đạo huy hoàng xét đánh xét đánh cửu thiên hạ xuống thẳng tắp về phía trước không thể ngăn cản không thể trốn tránh lập tức bắn chúng chương nhạt điều động thần kiếm ở đây thần kiếm phía dưới trương nhạt nát ấy hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ tiêu tan trong hư không lôi hoàng vui sướng nhìn mình chết sát tựa hồ cảm thấy rất hài lòng ngửa đầu phát ra một tiếng vui vẻ hí dài, tựa hồ tại biểu đạt vừa mới hoàn khí. Thế nhưng cái kia hết thảy đều là giả, Trần Hạc ra tay. Nguyên lý bảy đại thần uy, sinh cơ viễn pháp bất vô thần. Thinh linh lừa dối lôi hoàng, đống nhiên Trương nhạc lại là xuất hiện, lại là một kiếm. Những thứ này kiếm pháp, kỳ thực cũng đều là hư, chân chính sát chiêu mới là một kiếm này. Lần này công kích, Trần Hạc, Trương Nhạc, càng là phối hợp như cá gặp nước, không hề có một chút chỗ sơ suất. Toàn bộ thân kiếm, thật giống lờ mờ không ánh sáng, thế nhưng ẩn chứa vô tận đáng sợ uy năng, vượt qua thời không dù là có tâm tính tự cảm ứng lôi hoàng cũng là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nhân kiếm chẳng vô kiếm quang phía dưới hết thảy tất cả đều là như là đổ hũ, bị kiếm quang dễ dàng đâm thủng trong ngay mắt xuyên thấu lôi hoàng thân thể thế nhưng lôi hoàng không chết còn có dây rùa bay lên trời đột nhiên bạo phát muốn dùng ra bản thân mạnh nhất thần uy mọi người cùng nhau chết đi đột nhiên trong hư không phó hạ lương xuất hiện đây mới thực sự là sát chiêu tất cả mọi người phối hợp đều là vì phó hạ lương đòn đánh này hắn không có nguyễn tử linh phản hư lực lượng chỉ là chính mình thực lực bởi vì không có nguyễn tử linh lực lượng vì lẽ đó ở lôi hoàng cảm ứng trong hắn không tồn tại, đột nhiên xuất hiện, đống nhiên một búa, một búa này, thanh linh chính là bảy đại búa hợp nhất, tam thanh tứ chân nhất khí truy, nhất khí truy, Nhật nguyên chu địa, Nguyệt nguyên thanh địa, tuế nguyên bạch địa, huỳnh hoặc chu địa, thái bạch hoàng địa, thần nguyên thanh địa, Trấn nguyên bạch địa, cửu thiên cửu địa, vạn vật chấn áp, tam thanh tứ chân nhất khí truy, hắn vẫn ở sức lực, một mực yên lặng mặc chờ lợi, toàn thân tâm bạo phát, dốc hết chính mình tất cả sức mạnh, một búa xuống tới, phấp thử một tiếng, lôi hoàng đầu, thần khu, nhanh toàn bộ bị hắn đánh nát bấy, pháp truy đi đến nơi nào, vạn vật hóa thành một bịch, loại này nổ tung, không phải ngọn lửa của bạo cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại, toàn bộ bị đánh hóa thành một mạch. Quản ngươi cái gì lôi hoàng, chết! phó hạ lương bỗng nhiên giống to, dùng sức hút một cái, cái kia lôi hoàng trên người vô cùng lôi đỉnh, đều là hướng về hắn tụ tập mà đi. phó hạ lương điên cuồng hấp thu cái này lôi đỉnh, hắn há mồm gào thét: ta, phó hạ lương, lôi đế, giang thế. hắn đạo thể thình lình từ lôi tê tiến hóa thành lôi đế. thời khắc này, cái này một thế, đến đây phó hạ lương trở thành lôi đế, cướp đoạt lôi đế tư cách, vũ trụ này, lôi tối cao tồn tại tất cả mọi người là hoan hô lên. Khô lâu đạo quân, Tử U Thiên hậu, ấm ảnh tướng quân, thôn thiên kính khôi, cốt giao long vương, đều là bị hao tổn, dồn dập truyền đưa trở về. Nhìn hoan hô mọi người, Trúc Thiên Vinh lại vô thanh vô tức, bởi vì tất cả mọi người đều là phối hợp không hề có một chút vấn đề, chỉ có hắn, tự do mọi người ở ngoài. Những thứ này người biểu diễn lực lượng quá mạnh mẽ, đã đem hắn rung động thật sâu. Chương 367, cứu vớt đại thừa, thiên hạ đại hội. Chương 367, cứu vớt đại thừa, thiên hạ đại hội. Phó hạ lương lên cấp lôi đế, có thể lấy vô cùng hấp thu lôi đình năng lực. Hán yên lặng cảm thụ chính mình mới nhất biến hóa, nắm giữ cái này lôi đế năng lực. Cái gọi là lôi đế chỉ là hư danh, thế nhưng một khi trở thành lôi đế, ở đây trong vũ trụ giống như bị đặc biệt điểm danh, trưởng khống vô số lôi đỉnh năng lực thuận lợi nằm đến, vô cùng lôi pháp. Phó hạ lương nếu như không có luyện thành ngọc Xu lôi hệ, xin mời tiên nhân hạ giới lên cấp nguyên anh, cũng không biết trong đó bí mật, cũng không cách nào được đến lôi đế tên đại chiến kết thúc, lôi hoàng bị đánh chết. Kỳ thực lôi hoàng có một càng mạnh mẽ hơn năng lực, đó chính là lôi đỉnh thức tỉnh. Dù là bị đánh chết, nó cũng có thể lấy một lần nữa thức tỉnh, có thể nói vô cùng phục sinh, không chết không mê chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm, dù là ngươi thực lực lại mạnh, không cách nào chạy trốn, chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ở đánh chết nó trong nháy mắt, Phó Hạ Lương cướp đoạt lôi đế tư cách, gây mất nó thức tỉnh con đường. Vì lẽ đó lôi hoàng tiêu tan, cũng không có biện pháp thức tỉnh, thế nhưng lôi hoàng không phải hoàn toàn tiêu tan, trong hư không, hóa thành từng cây từng cây lông chim. Những thứ này lông chim, theo không đồng bền, mỗi một cái đều là ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Ai chạm, lông chim liền nổ, không so kiếp lôi yếu bao nhiêu. Thế nhưng Dương Tú Minh đưa tay, trích thủ Giả Tiên, bóng đêm vô tận ở cái kia trong bóng tối, những thứ này lông chim đều là bị hắn thu hồi quản ngươi cái gì cường đại lôi vũ, đại cầm nã thủ, thu lấy chúng nó cực kỳ ung dung. Phó Hạ Lương nhìn những kia lông chim, đột nhiên quất lên, ta, Phó Hạ Lương, lấy lôi đế tên tuyên bố, này lôi hoàng lông chim, chín cái một tổ, tự thành pháp độ, tất nhiên ngưng tụ ra đại đạo chân lý. cái này lời nói xong, Phó Hạ Lương thật giống hư nhược rồi không ít, thế nhưng thốt ra lời này, thật giống từ nơi sâu xa thiên đạo tự thành. sau đó Phó Hạ Lương xem nói với mọi người, đại ca, thu cẩn thận, chín cái lôi hoàng lông chim, hẳn là có thể lấy xây dựng ra một bộ đại đạo võ trang, khá lắm, cái này thật đúng là lôi đế, mở miệng thành pháp cái này liền đem đại đạo võ trang giải quyết vấn đề một cái dương tú minh gật đầu lập tức bắt đầu hắn triển khai thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp lôi huyện phong trì thừa thiên diễn uy tạ buôn xích long hưu khống huyền uy thiết thành tự động sát lệnh khẳng ly chân khí hấp âm dương lưỡng cơ báo ngưỡng cối chuyện nam bắc đông tây chân vương huyền đế vạn ước thần nghi cấp cấp như luật lệnh cho ta biến nhất thời dương tú minh đình đầu xuất hiện chín cái vòng xoáy linh lực lần này cũng không có cái gì vị trí một cái vòng xoáy để vào một cái lôi hoàng lóng chim lấy này để vào Vòng xoáy lần lượt từng cái tự động biến mất, đung nhiên Dương Tú Minh cảm giác được thân thể chấn động. Chín cái lôi hoàng long chim, thình linh hóa thành một cái lôi bảo, thật giống vô cùng lôi đỉnh tạo thành, mỗi đạo lôi đỉnh dường như một sợi tơ, vô số lôi đỉnh tụ tập cùng nhau, dường như dệt mà thành. Lôi bảo ở vào máu thịt bên trên, ở bất động sơn hải, vạn nguyên duy nhất, chân như ngậm nguyễn ở ngoài đại đạo võ trang lôi đỉnh trước bảo. Nay đại đạo võ trang lôi đỉnh trước bảo có hóa lôi tê, phá tàn anh, đoạn ma khí, diệt hung long, giết thiên yêu các loại uy năng. Thế nhưng mấu chốt nhất một điểm, cùng người thời điểm chiến đấu, có thể lấy tự động biến ảo ra đến bảo vệ chủ nhân. Nếu như bị tương địch, đánh nát đại đạo võ trang, cái kia Lôi đỉnh chức bảo tuy có Lôi đỉnh sợi tơ, đống nhiên bạo phát, hóa thành một tia chớp, tự động phản kích đòn đánh này, tương tự Lôi hoàng mãnh liệt một đòn, tương đương với phản hư một đòn, đáng sợ đến cực điểm. Lôi đỉnh chức bảo chân chính địa phương đáng sợ, chính là cái này tự động phản kích. Nhìn thấy Dương Tú Minh cô động thành công, mọi người cũng là dồn dập như vậy, thình lình mỗi một cái đều là phủ thêm Lôi đỉnh chức bảo. Mọi người luyện hóa xong xuôi, cũng không có thiếu lông chim. Trong đó lưu ra lão tứ, lão bát, lão cửu, còn lại lông chim cũng không có thiếu. Phó Hạ Lương nhặt lên những thứ này lông chim, ngưng tụ vô cùng Lôi đỉnh không biết muốn làm gì, mọi người chỉ là nhịn, yên lặng vì hắn cố lên đến nửa ngày, phó hạ lương bỗng nhiên một tỏa, nói, còn không hiện hình, càng chờ khi nào, cái kia lông chim hóa thành lôi đỉnh, sau đó biến đổi, hóa thành một con lôi thú, nhìn sang, thật giống một cái lôi hổ, vô tận uy nghiêm, thế nhưng rất khó duy trì hình thái, nhất thời tan vỡ, sau đó còn lại lôi đỉnh, hóa thành một con lôi viên, thế nhưng cũng là khó có thể duy trì, cuối cùng lại là biến thân, hóa thành một con chuột, chuột không lớn, chỉ có thước lớn, nhìn sang vô cùng đáng yêu, chuột sấm sét, từ từ như sinh, phó hạ lương thi pháp luyện hóa. Nhất thời mọi người cảm giác được Thái thượng xích tinh nhiều một cái biến hóa, linh điện câu thử. Phó Hạ Lương nói, đáng tiếc vốn là nghị hóa thành đỉnh hổ, hoặc là lôi viên, thế nhưng ta vẫn không có lớn như vậy năng lực, chỉ có thể hóa thành một con chuột điện. Bất quá này con linh điện câu thử chính là lôi đỉnh đại đạo cơ bản chân linh, mọi người cố gắng tu luyện, cuối cùng có thể lấy một nó hoàn mỹ thôi thúc lôi đỉnh đại đạo, có thể dùng nó phối hợp đại đạo võ trang lôi đỉnh trước bảo, lôi đỉnh trước bảo phản kích một lần kẻ địch, toàn diện tan vỡ, cần bảy ngày mới có thể khôi phục. Thế nhưng lập tức biến hóa linh điện câu thử, lấy nó linh điện có thể lấy ở chăm tức bên trong, lập tức khôi phục lôi đỉnh trước bảo, có thể lấy lại phản kích một lần. cái này linh điện câu thử là cho đại đạo võ trang lôi đỉnh trước bảo nạp điện. mọi người gật đầu, nói chung lần này thu hoạch rất lớn ở một bên dương tú minh suy nghĩ một chút nói, chuyện tốt thành đôi, lại tới một cái. hắn lấy ra năm đó đoạt được cây thế giới, sinh mệnh thụ, nhất giới liễu, vũ trụ hoẹ, hồng hoàng mai, thương cung hạnh, hàng long mục, tinh thần thảo, lấy này chín đại thiên mục làm một bộ tổ liên, tất nhiên có thể lấy được đến một bộ đại đạo võ trang. mọi người liếc mắt nhìn nhau, vậy thì đến đây đi, tiếp tục luyện hóa, lần này ngược lại cũng dễ dàng một cái vòng xoáy, một cái linh mục tài liệu, cuối cùng ở Dương Tú Minh trên người áo giáp xuất hiện, hoàn toàn linh mục hóa, một bộ giáp gỗ. đại đạo võ trang thiên mục bảo lũy. Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ nói, cái này đại đạo võ trang, một bản nguyên ngưng tụ mà thành. Mọi người không có chuyện gì, tìm chút dường dậm, hấp thu một khí. Một khí đạt đến cực hạn, cái này đại đạo võ trang thiên mục bảo lũy là có thể tự động tuần hoàn, sản sinh vô tận một khí. Chủ yếu năng lực thiên mục bảo lũy chính là đánh, chết đánh, mục chi trường sinh, siêu cường khôi phục, siêu cấp cường đại sức phòng ngự, có thể lấy chống lại tất cả công kích chỉ cần một đòn không thể đem nó đánh nát, nó ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ. Cùng bất động sơn hải phối hợp, phòng ngự càng là vô địch. Mọi người không ngừng gật đầu, lại là thêm một cái đại đạo võ trang đến đây mỗi người đều có năm bộ đại đạo võ trang. vẫn không nói gì trúc thiên vinh đột nhiên nói cái kia ta cũng có thể lấy làm vì mọi người làm điểm cống hiến. dương tú minh cùng trương Nhạc liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu cho tới nay trúc thiên vinh thật giống tự do mọi người ở ngoài hiện tại cái này đại biểu hắn muốn tới gần mọi người gia nhập vào mọi người trong vừa mới ta xem tam ca điện chuột ta như có nội ra ta cho mọi người cống hiến một cái thái thượng xích tình. Nói xong, hắn lấy ra một cái thủy tinh ngựa nhỏ. Đây là sư phụ ta cho ta, chính là đại la thời ma tông một cái trí bảo. Thời gian linh bảo vĩnh hằng thiên mã, bên trong ẩn chứa thời gian thiên đạo lực lượng, sau khi luyện hóa, tất nhiên cần phải đến một cái thời gian loại pháp thuật thần thông. Cùng với luyện hóa, chẳng bằng phiến Phật tăng Ca, đem hắn hóa thành thái thượng Sích Tinh, mọi người đều có này biến thân, chẳng phải là càng tốt hơn. Hơn nữa, ta xem chúng ta Sích Tinh biến thân trong, có thôn thiên mang như đó là không gian chân linh. Thêm vào chúng ta cái này vĩnh hằng tiên mã, thời gian chân linh, đến đây thời không đầy đủ, hà không sung sướng. Mọi người vừa nhìn, không ngừng gật đầu. Phó Hạ Lương cũng không khách khí, lấy ra bảo vật này, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, mọi người thái thượng xích tinh trong, lại là nhiều một cái thời không tiến mã. Dương Tú Minh nói, mọi người lên cấp nguyên anh sau khi, thứ tốt liền càng nhiều. Chúng ta lẫn nhau chống đỡ, tăng lên từng cái thực lực. Tại tương lai, chúng ta sẽ từng bước một hướng đi đỉnh cao. Phó Hạ Lương chậm rãi nói, ta tất trở thành thái thượng đạo chủ, cưới ta tất cả sư tỷ sư muội. Chương Nhạc cũng là nói, Tiên Tần, Tần Hoàng, hai người vô cùng kiên định. Trần Hạc nhưng là yên lặng nói, xây dựng lại Nhạn Thánh Tông, trở về thượng tôn. Thẩm Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút nói, ta không có các ngươi hùng vị như vậy lý tưởng, bất quá thiên hạ mười vị trí đầu nhất định phải có ta một cái. Dương Tú Minh nhưng là nhìn về phía phương xa, nói, Nam Sở, ta sẽ trở về. Cha, mẹ, ta sẽ tiếp đi các ngươi. Trúc Thiên Vinh nhưng là há há mõm, cuối cùng nói, ta liền nghĩ thu hồi cổ thần thần khu, cái khác đến là không có tính bản lĩnh gì. Dương Tú Minh nói, bất kể như thế nào, ít nhất mọi người đều có mục tiêu, vậy thì tu luyện trở nên mạnh mẽ, chậm rãi thực hiện chúng ta lý tưởng. Bất quá, ở đây bước kế tiếp, ta có một cái đề nghị. Lão bát hẳn là xảy ra vấn đề, bị ngươi áp chế, không cách nào thất tình chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại, tuyệt đối không thể có thể đến lên cấp hóa thần, quá muộn. Trương Nhạc nói, cái thứ hai chuyện chính là phù đồ chiến hạm. Tuy rằng Lôi Hoàng bị chúng ta tiêu diệt, thế nhưng cái khác tồn đang tập kích, làm sao bây giờ? Dương Tú Minh nói, ta không truyền tống trở lại, từ đây ta ở phù đồ chiến hạm tòa chấn. Trần Hạc cũng là nói, ta cũng không đi trở về, ta cùng đại ca ở đây. Mọi người gật đầu, có hai người bọn họ phù đồ chiến hạm vẫn có thể an toàn một ít. Trương Nhạc nói, ta đề nghị, đem phù đồ chiến hạm hướng về ta Bắc Minh Hải tới gần ở ta Bắc Minh Hải, ta có thể để bảo vệ phù đồ chiến hạm an toàn. Dương Tú Minh nói. Cái biện pháp này tốt, chỉ là nơi này là nơi nào a? Mọi người lắc đầu, không có ai biết, trong vũ trụ mịt mờ, mất đi phương hướng. Không sao, chậm rãi bay, sớm muộn có thể tìm tới vũ trụ tọa độ. Thần Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút nói, Động Thiên Pháp bảo chuyện, ta cũng coi đầu mối, lại cho ta mấy ngày, ta có thể lấy giải quyết. Đến thời điểm, mọi người đi qua giúp ta làm một chặng, khu cả lớn, đem cái kia mấy cái lao cùng ta đối nghịch lao Đông Tây, đưa đi. Sau đó, đem tông môn bảo khố, đánh cướp một thoáng, đến đây, linh thạch đủ dùng. Cái tên này nhưng lạ rất đến a, trông coi tự trọng. Bất quá những người khác cũng không thèm để ý chỉ cần thẩm nguyên kỳ một tiếng la lên, bọn họ liền đi hỗ trợ. Mọi người tiếp tục tán gấu, từng cái an bài xuống một bước tu luyện như thế nào đột nhiên, phù đồ chiến hạm trong, lão ngưu nói, đại nhân có không tên thần thức, thiên ngoại liên hệ chúng ta. dương tú minh sững sở, nói, có ý gì? có thần thức truyền tới, liên hệ chúng ta. cái này thần thức có phải là vì chúng ta xây dựng phòng ngự hệ thống vị nào đại năng? dương tú minh trần chờ nói, lưu phạm. đúng, hẳn là hắn, có hay không tiếp nhập? tiếp nhập. năm đó phù đồ thế giới ngoại vi hàng rào, làm vì lưu phạm xây dựng, hiện tại phù đồ thế giới hóa thành phù đồ chiến hạm. Cái kia ngoại vi hàng rào chính là thân tàu, cho nên đối phương có thể lấy liên hệ chính mình. Một tiếng tiếp nhập, nhất thời Lưu Phạm hình ảnh xuất hiện ở trước mọi người. Bất quá vô cùng mơ hồ, xem không rõ lắm. Dương Tú Minh, chúc mừng các ngươi lên cấp nguyên anh, cấp đoạn đệ nhất thiên hạ. Dương Tú Minh gật đầu nói, Lưu tiền Bối, ngài đây là làm sao? Ta tại ngoại vực đang cùng kéo tới bạch áng chiến đấu, không biết tại sao những người này đều điên rồi, điên cuồng tập kích chúng ta nhân tộc cư vực, cho nên ta liên hệ ngươi có một chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Dương Tú Minh mấy người liếc mắt nhìn nhau, Dương Tú Minh nói, cái gì sự tình, Thiên Bối mời nói. Chúng ta ở đủ khả năng trong phạm vi, tất nhiên hỗ trợ." Lưu Phàm nói, "Các ngươi trong đó có một người, hoàn thành tần hoàng lưu lại thử luyện, chữa trị Bắc Minh Hải. Hàn La được đến vũ trụ phong hào Bắc Minh đế quân. Ta chính là tiên tần nhất đẳng hồng đính công cảm giác tự nhiên cảm giác đến. Này sự kiện chỉ có các ngươi có thể làm bị." Mọi người lắng nghe. Lần này, huyết cương thế lực tập kích Thái Thượng Đạo. Côn Luân Sơn trên, kim hầu vượt rơi xuất hiện. Đấu chiến thắng Phật tự 12 linh hầu hiện thế, giết vào lũ quên, mà chúng ta đón đánh Bạch Nang. Ngoại trừ những thứ này ở ngoài, có 12 đại thượng tôn, 26 vị đại thừa đón đánh hắc sát xâm lấn. Trong đó có Quang Ma tông đế tuần, tổ hải hai vị đạo hữu. Thế nhưng bọn họ ở Vân Mộng Trạch, ly kỳ mất tích. Thẩm Nguyên Kỳ không nhịn được quát to một tiếng, nói: "Sư phụ, Vân Mộng Trạch tương tự Bắc Minh Hải, cũng là một cái cực lớn biển sao? Rất nhiều đầm lầy thế giới liên kết. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh đặc thủ, hung thú vô số, độc trùng long hoàng khắp nơi. Như vậy nơi, một cái thượng tôn đều không có ở đây là phái, có thể thấy được nơi đó nguy hiểm hiểm ác." Lưu Phạm tiếp tục nói: "Những thứ này vị đại năng, tuyệt đối không thể bị người không hề có một tiếng động tiêu diệt. Bọn họ nhất định chúng hắc sát quy tích, vị phong ấn trấn áp. Chúng ta lục tục tìm một chút đại thượng." Qua đi cứu vị, thế nhưng hiệu quả không tốt. Vì lẽ đó lần này phải nhờ vào các ngươi." Dương Tú Minh một tiếng miệng, nói, "Tiền bối, những kia đại thừa đều là không được, chúng ta bất quá một đám nguyên anh, đi qua không phải chịu chết." Lưu Phạm mỉm cười nói, "Chỉ có các ngươi mới là không có chuyện gì. Chỉ muốn các ngươi đến Vân Mộng Trạch, tìm tới một chỗ Vân Mộng Trạch linh khí giao điểm, đến thời điểm ngươi có thể dùng phương pháp này cải thiên hoán địa." Cái gì cải thiên hoán địa? Chính là dùng phương pháp này, đưa ngươi cái kia vũ trụ phong hào Bắc Minh đế quân, hóa thành Vân Mộng đế quân đến đây một khắc trong, ngươi chính là Vân Mộng Trạch chủ nhân. Bất luận hấp sát làm sao phong ấn chân áp, những tiêu đại năng uy năng vẫn còn, lập tức các ngươi hẳn là có thể lấy cảm giác được bọn họ, sau đó hơi thêm một ít ảnh hưởng, một cái hiệu lệnh, tất nhiên mở ra phong ấn cả đấy. Chỉ cần cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ là có thể tự động giải thoát. Như vậy xem, thật giống không có chuyện gì. Lưu Phạm lại là nói, lần này đại chiến, đại thừa bị nuốt, người trong thiên hạ không có mấy cái biết. Ta đem chủ đạo bạch vũ thánh vũ tông, hắc vũ ma vũ tông, xích tử chân thân tông, phân vương giải ngữ môn các loại mấy đại vu môn ở vân động trạch tròn, cử hành thiên hạ đại hội, dẫn vô số tông môn tu sĩ đến đây, các ngươi lẫn vào trong đó không người chú ý, đi theo liền thành, đến đây vân mộng trạch, lặng lẽ cải thiên lịch mệnh, mở ra phong ấn. việc này hoàn thành, tất có trọng thưởng. dương tú minh mấy người liếc mắt nhìn nhau, liền hướng thẩm nguyên kỳ sư phụ bị nhốt, cũng là nhất định phải tới. không có vấn đề. tốt, nhưng là các ngươi phải cẩn thận, như hắc vũ ma vu tông hay là chúng ta đồng minh, thế nhưng bạch vũ thánh vu tông, đã hoàn toàn bị tiên tộc chưởng khống. nhớ kỹ, ở này trong quá trình, các ngươi không thể bại lộ một điểm tiên tần khí tức, không phải vậy chắc chắn phải chết. nói xong, đối phương truyền tới một bộ pháp môn. Bộ này pháp môn, thinh lĩnh có thể mang chương nhạc vũ trụ phong hào Bắc Minh Đế Quân, trong thời gian ngắn bên trong biến thành Vân Mộng Đế Quân. Cái này đại biểu, chương nhạc ở bất kỳ địa phương nào đều có thể ngắn ngủi thay đổi vũ trụ phong hào, đứng ở thế bất bại. Ngoại trừ cái này, cái khác vũ trụ phong hào cũng có thể dùng phương pháp này, được đến cái khác diệu dụng. Kỳ thực bộ này pháp môn chân chính tác dụng, chính là thay đổi thiên địa tôn hảo, hình thành sức mạnh lớn. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, xương hảo, đạt thể, mệnh cách lực lượng bắt đầu dần dần phát huy, lợi hại lên. Thế nhưng bọn hắn mấy cái chỉ có sau vũ trụ phong hào, không có thiên địa tôn hảo, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời thay đổi trương 368, trăm quang ma đấm máu trương 368, trăm quang ma đấm máu được đến lưu phạm nhiệm vụ mọi người tiếp xuống cứu người như cứu hỏa phải nắm chặt hành động mọi người bắt đầu sắp xếp vân ngọng Trạch biển sao các ngươi ai hiểu rõ a dương tú minh không nhịn được hỏi phó hạ lương nói đại ca cái này hẳn là ngươi hiểu rõ nhất a tại sao a vân ngọng Trạch biển sao vô cùng quảng đại tài nguyên phong phú một vô số long vương khắp nơi thế nhưng không biết tại sao không có một cái thượng tôn tuyên bố chiếm cứ nơi đây bất quá nam sở là tới gần nhất vân ngọng chạy biển sao thượng tôn Vân Mộng Trạch có ít nhất 3 phần 10 địa vực là Nam Sở ẩn hình địa bàn. Dương Tú Minh nhếch miệng, nói, "Ta thật không biết, ta ở Nam Sở đều ở rừng ra, bên ngoài cái gì tình huống, một điểm không biết." Phó Hạ Lương nói, "Nhiệm vụ này, kỳ thực không khó. Chúng ta không cần quyết đấu sinh tử, đại hội bắt đầu, chúng ta trôi qua lặng lẽ, không hề có một tiếng động tham gia. Lẻn vào Vân Mộng Trạch, tìm một cái linh mạch linh nhãn, cải thiên hoán địa liền có thể. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước, không có bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ không có người lưu ý chúng ta. Cái này mấy đại vu môn tổ chức thị hội, vô số nguyên anh tham gia, sẽ không có người nhằm vào chúng ta." Dương Tú Minh gật đầu nói, ý của ngươi là chân chính nguy hiểm, là cải thiên hoán địa sau khi. Đúng, có thể nhốt lại nhiều như vậy đại thừa phong tỏa, suy nghĩ một chút thì có có thể cảm giác được đến nhiều khủng bố, hơn nữa còn bị chúng ta phá tan. Nhất thời tất cả mọi người đều là biết, mở ra phong tỏa sau khi, vậy thì dường như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, lập tức đại họa lâm đầu. Bất luận bọn họ lại mạnh, đại thừa ra tay, bóp chết bọn họ liền như vây chết một đám con kiến như thế. Thực lực kém quá nhiều, thực sự không có biện pháp. Trương Nhạc hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mọi người suy nghĩ, chúc Thiên Vinh nhẹ nhàng chạm đến phù đồ chiến hạm bong tàu, trầm rãi nói: cũng không phải là không có biện pháp, chúng ta có thể lấy tiếp tục lên cấp phù đồ chiến hạm để phù đồ chiến hạm trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục lên cấp tiến hóa đến thời điểm cải thiên hoán địa sau khi, chúng ta lập tức lợi dụng phù đồ chiến hạm chuyển tống chức năng, rời đi vân mộng trạch, trở về chiến hạm, tách ra đáng sợ nơi. trương nhạc cao mày hỏi có thể được không? trúc thiên vinh nói các ngươi không nên xem thường phù đồ chiến hạm, ta mới chú ý tới cái này phù đồ chiến hạm bản nguyên kỳ thực rất là cường đại, chỉ là không biết tại sao hiện tại thoái hóa đến bộ dáng này. dương tú minh nợ nụ cười nói cũng thật là cái này phù đồ chiến hạm vốn là tiên tần đế quốc thượng châu chấn thủ cứ điểm huyết phù đồ hảo. Vũ trụ nghe tên đáng sợ thời không cứ điểm. Sau đó nhân duyên trùng hợp, mới rơi xuống trong tay ta, một lần nữa trở lại. Trúc Thiên Vinh nói, ta liền nói đi, tuy rằng hiện tại phù đồ chiến hạm so sánh đơn sơ, thế nhưng trong đó truyền tống chức năng, có thể nói chính là vũ trụ hạng nhất. Chỉ cần chúng ta khi đó không phải là bị người đặc biệt phong ấn, hoàn toàn có thể lấy truyền tống trở về. Ta có thể lấy cải tạo một thoáng, đến thời điểm có thể lấy mượn dùng ta thần khu lực lượng, bằng vào ta thần khu năng lực, tuyệt đối có thể mang mọi người truyền tống trở về. Bất quá, phù đồ chiến hạm còn đến tiến hóa một thoáng, hiện tại hoàn toàn không được, có đúng hay không? Lã Ngũ. Lã Ngũ hồi đáp: Đúng, đại nhân, lần trước tiến hóa chỉ là tiến hành rồi một nửa. Kính xin đại nhân, tiếp tục tìm kiếm không gian pháp bảo để ta ra chỉ tiến hóa." Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Vậy còn chờ gì, đọc lên." Nói xong, hắn lập tức trở về. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn rập trở về, chỉ có Dương Tú Minh cùng Trần Hạc ở lại phủ đồ chiến hạng bên trên. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút hỏi, láo Ngũ, lần sau tiến hóa, cái này thân tàu có thể hay không ngụy trang một chút?" "Không có vấn đề, thế nhưng đại nhân, cần các ngươi cung cấp ngụy trang thân tàu hơn." "Khun." Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nắm ra bản thân phân đến Ngũ giai phi châu lôi đỉnh biệt không chu. Phi chu thật giống một đoàn ánh chớp, ba trượng to nhỏ, lưu tuyến thân tàu, phi hành lên như thiên lôi hành không, thân tàu hoàn toàn liền sắm xét tạo thành, long lánh nhảy lên vô số ánh chớp, rực rỡ yêu kiều để người thán phục. Ngươi xem cái này được không? Hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm Nguyên Kỳ trở về tông môn, thật lâu bất động, thật giống suy nghĩ cái gì. Kỳ thực ở trước mặt mọi người, Thẩm Nguyên Kỳ không chút biến sắc, thế nhưng ở Quang Ma tông trong, hắn hiện tại nằm ở một cái rất lúng túng vị trí. Hắn thân là thánh tử, bãi sư hai vị lại thừa, phát hiện tông môn hạt nhân thất truyền truyền thừa, siêu độ tông môn vô số quang ma mầm họa, hiện tại lại là lên cấp đến nguyên anh. Hắn là trưởng khống quang ma tông vô thượng quyền lợi. Thế nhưng lên cấp nguyên anh sau khi sư phụ bế quan không gặp, tuy rằng thẩm nguyên kỳ ở quang ma tông bên trong tên tuổi vô song, thực tế quyền lợi vô cùng ít ỏi. Truyền công, hộ pháp, chấp pháp, giám sát, kho tàng, công đức các loại tám đại trưởng lão, toàn bộ nhằm vào hắn, ra không hắn quyền lợi. Bất luận hắn làm gì, đối phương đều là các loại cản trở. Dù là thẩm nguyên kỳ lấy ra một cái động thiên pháp bảo, đều là không làm được. Có thể nói thẩm nguyên kỳ ở quang ma tông bước đi liên tục khó khăn, khó có thể tiến lên. Thật giống những trưởng lão kia muốn đem hắn chen đi, để cho hắn rời đi quang ma tông. Hắn vẫn cho là sư phụ hai người đều là ở bế quan tu luyện, nguyên lai đều bị vây ở Vân Mộng Trạch. Trở về tông môn, Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng tính toán. Sắp tới sáng sớm, tự có tông môn đệ tử tiến lên. Người này tên là Bác Nhạc Tử, thuộc về trong tông môn sắp xếp Thẩm Nguyên Kỳ trực thuộc người hầu, phụ trợ Thẩm Nguyên Kỳ ở trong tông môn tất cả sự vật. Kỳ thực cái tên này chính là giám thị Thẩm Nguyên Kỳ trông coi người. Thánh tử đại nhân, đây là ngày hôm nay tông môn sớm sẽ ghi chép, mời ngài quan sát. Nói xong, đưa tới một cái thẻ ngọc. Hắn đối với Thẩm Nguyên Kỳ vô cùng nạp mạng, trong giọng nói đều là khinh bỉ ở đây trong ngọc giản chính là trong tông môn ở ngoài chuyện đã xảy ra. Bất quá những chuyện này, ở sớm sẽ bên trên cũng đã xử lý xong. Vốn là những việc này, Thẩm Nguyên Kỳ nhất định phải tham gia, có quyền chủ trì hội nghị. Thế nhưng hắn bị tám đại trưởng lao xa lánh, nhân ra trực tiếp sớm mở hội mở xong, làm quyết định cho hắn một cái sớm sẽ đi chép. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười một thoáng, cầm lấy đến liếc mắt nhìn. Quả nhiên trong đó có một cái, Bạch Vũ Thánh Vũ Tông, Hắc Vũ Ma Vũ Tông, Sách Tử Chân Thân Tông, Phấn Phương Giải Ngữ Môn, Vô Độc Giáo các loại nam đại thượng tôn, ở Vân Mộng Trạch cử hành Tiên Nhân Đại hội. Nghi tựa như ở đây Vân Mộng Trạch, phát hiện tiên nhân di hải tung tích. Nam đại thượng tôn tranh cấp tiên nhân di hải, thế nhưng rất khó tìm đến, từng cái mời đồng minh mình. Sự tình chạy loạn, ở Hữu Tâm Nhân Thuốc đẩy xuống, cuối cùng phát triển trở thành cử hành đại hội tình thế, rộng rãi mời thiên hạ quần hùng tụ tập vân mộng trạch đại hội trong, cuối cùng có một cái đề nghị. Đề nghị, Quang Ma Tông Thánh Tử Thẩm Nguyên Kỳ, đại biểu Quang Ma Tông tham gia đại hội. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười, nói, đây là đem ta đưa đi, để ta rời đi Quang Ma Tông, miễn cho vướng bận. Bác Nhạc Tử lắc đầu nói, thuộc hạ không hiểu những thứ này. Hắn không thèm nhìn Thẩm Nguyên Kỳ một chút, hoàn toàn chưa hề đem hắn coi là chuyện to tát. Thẩm Nguyên Kỳ thở dài một tiếng, lập tức mà lên, chậm rãi nói, sư phụ, ta tới cứu các ngươi. lời nói tuy nhẹ, lại vô cùng kiên định. mà ở trên người hắn, đã co vô cùng sắc ý, chậm rãi xuất hiện. bác nhạc tử sững sờ, nói, thánh tử đại nhân, ngài nói cái gì? thần nguyên kỳ nhìn hắn nói, ngươi tới gần ta, ta cho ngươi biết. bác nhạc tử không chần chừ, tới gần. thần nguyên kỳ đột nhiên đâm một cái, cái này đâm một cái, ở trên người hắn, thật giống một cái xương cá đâm ra. vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình đây mới là thần nguyên kỳ khủng bố sát chiêu, hắn chính là bộ tộc cầm lý, người khác đều là cầm lý khí vận, hắn từ nhỏ đã là nắm giữ xương cốt sương cốt hóa gai, vô ảnh vô hình, mặc cho cái gì pháp thuật thần thông, lại là vô cùng sắc bén. Phốc thử một tiếng, đâm ném Bác Nhạc Tử đầu, trong lòng, kể cả trong cơ thể Nguyên Anh, một lần đâm thủng. Thế nhưng phá mà không chết, Bác Nhạc Tử không hề có một tiếng động nào xuống. Thẩm Nguyên Kỳ đem hắn thu hồi, miễn cho bị người khác phát hiện. Hắn chậm rãi đứng lên, thẳng đến tông môn tổ sư đường mà đi đi tới tông môn tổ sư đường, Thẩm Nguyên Kỳ lấy quyền hạn mở ra tổ sư đường cửa lớn, lặng yên tiến vào. Quỳ gối rất nhiều tổ sư đường bài vị trước, yên lặng chờ đợi. Một quý chính là một ngày, dần dần bên ngoài sắp trời dần tối. Quang Ma Tông bên trong không có chân chính ban đêm, chỉ có cái này hơi bóng tối. Thế nhưng cái này bóng tối cũng là đầy đủ. Thần Nguyên Kỳ chậm rãi nói: Quang Ma Tông gặp phải đại kiếp nạn. Đế Tuần, Tổ Hải hai vị đại thừa, vậy ở Vân Mộc Trạch, Thần Nguyên Kỳ, nghĩ muốn cứu vất Sư tôn, lại bị Tông môn bên trong tiểu nhân ác đồ ngăn cản. Vì Tông môn, Thần Nguyên Kỳ đồng ý gánh vác tội danh, giết chết tất cả tiểu nhân ác đồ, cứu vất sư phụ, giữ gìn Quang Ma Tông. Kì cáo xong xuôi, chỉ là đi một cái quá trình. Thần Nguyên Kì đi tới Tổ sư Đường Châu nấu chốt, lặng yên kích hoạt cơ quan đây là sư phụ giao cho hắn. Ở đây cơ quan khởi động, toàn bộ quang ma tông thế giới quyền hạn tối cao, bị Thẩm Nguyên Kỳ không hề có một tiếng động tới tay. Thẩm Nguyên Kỳ bắt đầu hạ lệnh, kích hoạt phòng ngự hệ thống, thế giới truyền thống đóng, không thể để cho chạy một người. Khởi động tông môn xét duyệt quyền hạn, tông môn tất cả trưởng lão, tất cả tu sĩ, đóng bọn họ hết thảy quyền hạn. Thang kinh cắt, tất cả bà khố, phòng ngự hệ thống toàn bộ khởi động, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, sau đó Thẩm Nguyên Kỳ chuyển động, hắn dường như một đạo ưu linh, lặng yên không một tiếng động rời đi Tổ sư đường, đi tới Phúc Duyệt Sơn. Nơi này ở trong tông môn, chấp pháp trưởng lão Cựu Liên đạo nhân. Lặng yên không một tiếng động mà đi, thời khắc này Thẩm Nguyên Kỳ, mới thật sự là Thẩm Nguyên Kỳ, bắt đầu rồi hắn đổ thần linh lữ. Thẩm Nguyên Kỳ rời đi, tổ sư đường trong, một cái quét rác lao đầu tự xuất hiện. Hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên Kỳ phương hướng ly khai, lộ ra mỉm cười. Hắn lầm bầm lầu bầu nói: "Ta liền nói đi, đứa nhỏ này vừa nhìn chính là một cái ma đầu đế tuẩn, tổ hại, các ngươi lổ mãng nói hắn là cái gì đạo chủ, tìm về chúng ta Quang Ma tông đạo thừa. Tương lai chúng ta Quang Ma tông sẽ trên tay hắn, trở về đạo độ thần quân đạo. Vì lẽ đó, chúng ta cho hắn lựa chọn, tương lai Quang Ma tông là ma là đạo, do hắn quyết định." Thoạt nhìn Các người vẫn là không biết hắn, hắn làm ra chính mình lựa chọn, giết chóc. Lao đầu tử sắc mặt đều là vui sướng. Trở về đạo độ, ta nhổ vào, thế nhưng, làm sao có khả năng? Ma chính là ma, lại giống như người, hắn cũng là ma. Quan ma tông đã lâu không có thấy máu, rất nhiều người cũng đã mất đi ma tính, đêm nay, hy vọng bọn họ có thể khôi phục. Ở đây lao đầu tử trên mặt đều là nụ cười. Rất nhanh cửu liên đạo nhân chết. Phúc duyên sơn động phủ trên dưới, 872 người, toàn bộ tử vong. Cái chết của hắn, cùng bác nhạc tự như thế, hoàn toàn bị thảm nguyên kỳ niêm phong lại sẽ không gợi ra bất kỳ cái gì khác tu sĩ trực giác cảm ứng, cũng sẽ không có cái gì tán linh của sáng. Thế nhưng, qua ma tông bên trong, có một cái thần bí đại điện ở Táng hồn điện trong, lập tức có cảnh cáo truyền đến, đây là tông môn đặc thù người, gặp phải tập kích, sẽ phát ra tông môn cảnh cáo. Cái này chỉ có hóa thần mới có thể vào điện, Thẩm Nguyên Kỳ không biết. Vì lẽ đó cảnh cáo pháp thuật kích hoạt, phát ra tiếng nổ vang, thế nhưng cái này cảnh cáo nhất thời tắt, bị lao đầu tử không hề có một tiếng động áp chế. Thẩm Nguyên Kỳ bắt đầu rồi hắn giết chóc lư trình. Phạm La phản đối hắn các trưởng lão, quản bọn họ cái gì hóa thần, cái gì nguyên anh ở hắn đâm lưng phía dưới. Không ai được sống. Tám đại trưởng lão không giữ lại ai, quản bọn họ chấp pháp chuyên pháp, phạm là cùng Thẩm Nguyên Kỳ là định, đều là ám sát. Thẩm Nguyên Kỳ năm đó lợi khí, chính là đánh chết tộc thần, hắn có một loại đáng sợ năng lực, có thể lấy vượt cấp ám sát đặc biệt có thần tính tồn tại, hắn là thiên nhiên khắc chế. Trong tông môn, những thứ này hóa thần, bắt đầu cô động thần tính, vì lẽ đó bị hắn thiên nhiên khắc chế, không giữ lại ai. Thẩm Nguyên Kỳ hiện tại cảnh giới Nguyên Anh, lại là buổi tối ra tay, lại là nắm giữ Tam đại kiếm, lại có sư phụ dành cho hắn Cửu giai thần kiếm, ám sát lên, như cá gặp nước làm mắt, tám đại trưởng lão không còn một mống. Tám đại trưởng lão phía dưới, Thẩm Nguyên Kỳ bắt đầu thanh lý cái khác Nguyên Anh chân quân. Những thứ này đều là tám đại trưởng lão đệ tử người thân, đều là bọn họ nhanh vượt thủ hạng. Nhất thời cái này liền xảy ra vấn đề rồi. Có người sắp chết lúc, hoàn toàn bạo phát, trong tâm môn lập tức gợi ra chấn động. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói: Các vị ca ca, qua đến giúp đỡ. Một tiếng hô hoán, Dương Tú Minh mấy người đều là đến đây. Năm đại khôi lỗi xuất hiện, nhất khí hóa tam thanh ba đại phân thân xuất hiện, thêm vào Thẩm Nguyên Kỳ, tổng cộng chín cái. Trong đó có năm cái chính là chân nhân, cái khác bốn cái đều là con rối. Tiếp tục chiến đấu. Phàm là hắn ghi chép danh sách trong quang ma tông đệ tử đều là đánh chết, không cách nào ám sát, vậy thì cường tập. Phàm là đã từng cùng thẩm nguyên kỳ là địch tông môn tu sĩ, không giữ lại ai. Cũng đừng nói thẩm nguyên kỳ không có thủ hạ, trong tông môn cũng là có một nhóm nguyên anh, không hề có một tiếng động đi theo hắn. Theo hắn giết chóc, bọn họ cũng là gia nhập trong đó, không có ghi chép danh sách bình thường tông môn tu sĩ, thẩm nguyên kỳ trực tiếp lấy tông môn pháp linh hạ lệnh, mệnh bọn họ trở về đạo phủ, không thể ra đến. Rất nhiều quang ma tông tu sĩ phát hiện tông môn hỗn loạn, lập tức từng cái kích hoạt chính mình tông môn quyền hạ thế nhưng phát hiện tông môn pháp linh mệnh lệnh mỗi cái thành thật lặng yên không một tiếng động trở về chính mình đội ngũ cũng có người lặng yên xuất hiện không tại danh sách trong thế nhưng cũng là chống đỡ tám đại trưởng lao dư nghiệt gia nhập chiến đấu cái kia thẩm nguyên kỳ cũng không khách khí trực tiếp đánh chết bọn họ bên trên kỳ thực cũng không có thiếu đại tu sĩ chân chính đại tu sĩ tông môn ngồi dưỡng đáng sợ ma thú thần cầm, cũng không phải những trưởng lao kia hàng ngũ thế nhưng bọn họ đều không có tham gia bởi vì có lao đầu tự sau lưng áp chế bọn họ đều là lựa chọn không hề có một tiếng động một đêm đi qua thần nguyên kỳ giết cái sảng khoái tông môn trên dưới Hoàn toàn quét dọn sạch sẽ, mặt trời mọc, tông môn vang lên tiếng trung, triệu tập các đệ tử mở hội. Thẩm Nguyên Kỳ ở cái kia bảo tọa bên trên, ngạo thị có quang ma tông đệ tử. Các vị đồng môn, nhạc trưởng lão mấy người trong tông môn, như lợi riêng gian lận, làm nhiều việc ác. Đêm qua, ta phụng lệnh của sư phụ, đem bọn họ tám đại trưởng lão một mạch, toàn bộ giết chết. Các vị đồng môn, không biết mọi người có không ý kiến? Mọi người thấy cái kia trên đài thiếu niên cầm trong tay nhốn máu cửu giai thần kiếm, không có một người dám nói một chữ, không. Đến đây, Thẩm Nguyên Kỳ trưởng khống quang ma tông, sự tình xong xuôi. Hắn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, mở ra tông môn bảo khố, chương 369. Phù đô Minh Hải, đại phạm nhiệm vụ. Chương 369, Phù đô Minh Hải, đại phạm nhiệm vụ. Quan ma tông bên trong, bảo khố mở ra, Thẩm Nguyên Kỳ bắt đầu kiểm kê trong đó bảo vật. Động thiên pháp bảo, trong tông môn có hay không? Cùng đi kiểm kê kho hàng trà tú tử, lần này cung cung kính kính, lại cũng không dám làm khó dễ Thẩm Nguyên Kỳ. Trà tú tử trước đây luôn làm khó dễ Thẩm Nguyên Kỳ, lần này đại đồ sát, Thẩm Nguyên Kỳ lại không có tìm đến hắn. Hắn Li Kỳ tách ra lần hạo tiếp này đại đồ sát sau khi, Thẩm Nguyên Kỳ tra được trà tú tử có một thiên phú thần thông. Đối với tông môn ý nghĩa trọng đại ở cái này vũ trụ thiên hạ, cái này thần thông cũng là hắn độc nhất cái, thiên hạ duy nhất. Hẳn là lúc ấy có người bảo vệ hắn, vì lẽ đó Thẩm Nguyên Kỳ sau đó liền không có đi tìm hắn. Sau đó, cha tú tử cũng là hoàn toàn thành thật, lập tức đền đáp Thẩm Nguyên Kỳ, cùng hiếu tử hiển tôn như thế nghe lời. Thánh tử đại nhân, chúng ta tông môn có năm loại động thiên pháp bảo, trong đó một loại viễn cổ động thiên, chúng ta tông môn có thể lấy chế tạo ra. Còn lại bốn loại đều là mua hoặc là cơ duyên đoạt được, trong tông môn hiện tại có năm loại động thiên pháp bảo 37 cái, bất quá tám thành đều là viễn cổ độc thiên. Năm loại loại hình 37 cái, đây cũng quá ít đi. Cha tú tử mặt mỉm cười nói, không thiếu, cái này đã rất tốt. Thẩm Nguyên Kỳ lập tức hạ lệnh, cho ta đem động thiên pháp bảo thái hư thiên, viễn cổ động thiên, hóa ngoại phương thuẫn, như thế cho ta lấy ra một cái. Trong tông môn, trong đó hai loại là đã luyện hóa tụ lý càn khôn, phi không thần địa, vì lẽ đó Thẩm Nguyên Kỳ lựa chọn cái này ba cái. Cha tú tử không có chút gì do dự, lập tức lấy ra, liền cái ký tên đều không có muốn. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ há có thể lấy không? Đây là đạo bảo nguyên không chí diệu châu, chư thiên nội hiểm, na luân phủ, cho ta đăng ký ở án ghi chép thẩm nguyên kỳ lấy đạo bảo hối nói động thiên pháp bảo ta không chiếm tông môn tiền nghi lấy đi 3 cái động thiên pháp bảo thẩm nguyên kỳ lại là nộp lên trên 3 cái đạo bảo trà tú tử lập tức thúc nửa nói thánh tử đại nhân thực sự là chú ý lấy vật đổi vật, dùng quý trọng đạo bảo Hối nói động thiên pháp bảo ta trà tú tử bội phục không thôi như nước sông cuồn cuộn tối ngày hôm qua thật sự dọa cho sợ rồi trà tú tử những thứ này đạo bảo đến từ tàng thần tông đối với thẩm nguyên kỳ bọn họ không có luyện hóa giá trị vì lẽ đó lấy này trao đổi hắn cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt tông môn cho người khác lưu lại lấy cớ linh thạch khố ghi chép cho ta đem ra nhìn một chút. Đây là siêu phẩm linh thạch. Siêu phẩm linh thạch Thanh Nhã Kim. Cho ta lấy ra 10 viên. Trà Tú tử sắc mặt trắng bệnh, nói: "Thánh tử đại nhân, không phải ta không cho ngài nắm, thật sự không hợp quy củ, tông môn có quy định." Cái này Trà Tú tử thực sự không thể ra sức. "Cái gì? Ta nhưng là thánh tử." "Được rồi, 3 viên liền 3 viên, lấy ra 3 viên. Cho ta ghi chép, Thánh tử Thẩm Nguyên Kỳ, tông môn mượn tiền 3 viên siêu phẩm linh thạch, lấy 3 cái đạo bảo đặt cọc. Lại là lấy ra 3 cái vũ dụng đà bảo, được đến 3 viên siêu phẩm linh thạch. Cho tới cái gọi là đà cọc, chờ 3000 vạn năm sau, trả lại đi." Đây là tông môn phi chu. Thất giai chiến bảo, tông môn tổng cộng có bao nhiêu chiếc? 13 chiếc. Nguyên Chân Bách Sát phi Trần Chu, Thái Cổ Thanh Vân Hoàng Kim lâu, Thủy Điều Ca đầu tử vân điên, Chân Quang Thanh Linh tinh hạt chu, Thanh Minh Cựu Tiêu ngạo thiên hạo. Thẩm Nguyên Kỳ con mắt hơi chuyển động, hỏi: Có thể hay không có hư rơi thất giai chiến bảo, đã không cách nào sử dụng, thế nhưng thân tàu còn ở. Bạc Mộ già không đại hạ thuyền, đã hư hao 1.8005, vẫn duy tu, hiện tại vẫn không có sửa tốt, không cách nào đi. Tốt, cái này ta mua, bao nhiêu linh hạt? Tổn hại phi chu đều là phế vật, theo cân bán, tổng cộng 3 vạn linh hạt một trận thu thập, Thẩm Nguyên Kỳ trở lại phù đồ chiến hạm, đắc ý tràn đầy. Lão Ngũ đến, tiến hóa đi. Ba cái động tiên pháp bảo, ba viên siêu phẩm linh thạch, cộng thêm một chiếc thất giai chiến bảo bạc mộ già không đại hà thuyền. Thẩm Nguyên Kỳ lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, phù đồ chiến hạm lại có thể lên cấp. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, nói, quá tốt rồi, có ngươi thất giai chiến bảo bạc mộ già không đại hà thuyền, ta ngũ giai phi chu lôi đỉnh việt không chu bảo vệ. Lão Ngũ cũng là cao hứng, nhiều như vậy tài nguyên, có thể để cho phù đồ chiến hạm tiếp tục tăng lên. Đại nhân, rất nhiều tài nguyên phía dưới. Phù đồ chiến hạm có thể khôi phục đến thất giai chiến bảo trạng thái. Dương Tú Minh nói, tiến hóa phương hướng, toàn diện áp chế thủy hỏa cổ thần thần có thể chủ trì, chiến bảo có thể lấy không mạnh, thế nhưng nhất định phải an toàn. Lão Ngũ thật lâu không hề trả lời, thật giống đang tính toán bên trong. Trương Nhạc đột nhiên nói, như vậy sợ là vẫn là ép không được thủy hỏa cổ thần thần khu chứ. Trúc Thiên Minh gật đầu nói, ép không được. Lão Ngũ nói, đúng, dù là phù đồ chiến bảo khôi phục lại thất giai chiến bảo hình thái, cũng là không cách nào áp chế thủy hỏa cổ thần uy năng. Chúng người không lợi, Dương Tú Minh nghe rằng, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Nhạc suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: Ta có một cái biện pháp ở Bắc Minh Hải Trong, đã từng có một cái đại quỷ Minh Hoàng Diêm Ma rời đi, lấy cựu giai đại quỷ phi thăng tiên lên giới. Kết quả ở trong lôi kiếp, độ kiếp thất bại, trong đó quỷ tâm hạ xuống Bắc Minh Hải, hóa thành tiên tích Diêm Ma vòng xoáy. Diêm Ma vòng xoáy, phạm vi vành rộng, vô cùng quỷ khí dâng trào, dường như quỷ vừa cơm ưu thế nhưng thực tế cũng không phải kinh khủng như vậy. Ta nắm giữ Bắc Minh Hải sau khi phát hiện nơi đó chỉ là phô trương thành thế, ta cảm giác chúng ta có thể lấy chân áp Diêm Ma vòng xoáy, lấy ra Diêm Ma quỷ tâm, dung nhập đến phù đổ chiến hạng trong đến thời điểm phù đổ chiến hạng bên trên. Tự sinh quỷ khí vòng xoáy, Quỷ vương u, nhờ vào đó đem thủy hỏa cổ thần uy năng ẩn giấu đi. Thế nhân chỉ thấy quỷ khí, không gặp thần uy, không cách nào áp chế, chúng ta điều này có thể như vậy che chắn. Dương Tú Minh gật đầu nói, ý kiến hay, lão ngũ, thế nào? Lão ngũ bắt đầu tính toán, cuối cùng nói, có thể lấy, không có vấn đề. Dương Tú Minh nói, vậy thì tốt, bất quá, chúng ta trước tiên cần phải đi Bắc Minh Hải. Ở đây trong thời gian này, có đi ngang qua tu sĩ, Dương Tú Minh đã xác định chỗ ở mình biển sao vị trí. Trương Nhạc gật đầu nói, lần này Vu Tiên đại hội, ta đem đại biểu Quỷ Minh Tông tham gia. Các ngươi đi tới sau đó chúng ta cùng đi, thần nguyên kỳ nói, ta cũng là đem đại biểu quang ma tông tham gia đại hội. trương Nhạc nói, muốn là chúng ta hai gặp gỡ, nhất định phải là một chàng. thần nguyên kỳ hồi đáp, tất yếu, ta cái kia lý kỳ sư huynh chết ở các ngươi quỷ minh tông, ta nhất định phải báo thù cho hắn. lý kỳ sư huynh chính là thần nguyên kỳ để trương Nhạc giết chết ở bắc minh hải một bên nguyên nhân chân quân. ha ha ha, tốt ngươi một cái quang ma thánh tử, dám cùng minh hoàng là địch, xem ta không giết ngươi. tốt một mình ngươi quỷ minh đại sư huynh, nói khoác không biết ngượng, đợi ta quang ma thánh tử đến đây gặp gỡ ngươi. hai người bọn họ chơi náo lên một bên phó hạ lương vô cùng không nói gì, hai người các ngươi không muốn như thế trẻ con. đáng tiếc, thái thượng đạo khoảng cách nơi đó quá xa, tông môn còn ở chiến đấu, lần này đại hội chúng ta sẽ không tham gia. bất quá ta có thể lấy lặng lẽ đi qua. trúc thiên vinh cũng là nói, thái dương thần cung cũng không tham gia, ta cũng lặng lẽ đi qua. trong chớp mắt, phù đồ chiến bảo ở ngoài, thưa không đột nhiên biến, thật giống vương sa xuất hiện một đám mũi cái hình thể dường như châu chấu như thế ma vật. thiên ma ngoại đạo kim tinh ma hoàng, trong vũ trụ châu chấu, bọn họ đi đến nơi nào, tất cả toàn bộ hóa thành phế tích. chúng nó đại diện cho ma tham lam, có thể lấy thôn vệ tất cả chúng nó cảm giác được thủy hỏa cổ thần khí tức mãnh liệt mà tới dương tú minh thở dài một hơi nói đến rồi đánh đi nói xong hắn rời đi phi chu cái khác mấy người cũng là rời đi trong hư không mỗi người bọn họ triệu hoán ngũ hành quan rối tam thanh phân thân ngụy vô quả mang theo kỵ sĩ quân đoàn cũng là xuất hiện đáng tiếc chương nhạc năm đại phản hư thủ hạ, chiến đấu không tới một tháng không cách nào triệu hoán không là chúng nó không cách nào chiến đấu là phù đồ chiến hạm không cách nào đưa chúng nó triệu hoán nơi đây sau đó chiến đấu bắt đầu mọi người xuất kiếm toàn bộ xuất kiếm tam thanh tướng ngự ham tiên kiếm từng mảng từng mảng ánh sáng đỏ bay lên, nhiều lần đi thêm. ở này kiếm quang phía dưới, từng con từng con kim tinh ma hoàng ngã xuống. thế nhưng càng nhiều kim tinh ma hoàng xuất hiện, dương tú minh một tiếng giống to, đưa tay trộm một cái, bàn tay khổng lồ phía dưới, trăm ngàn con kim tinh ma hoàng nhất thời hóa thành thịt băm, bị hắn vụn nát. trương nhạc ngự kiếm mà lên, giết vào kim tinh ma hoàng trong, giết một cái đánh xuyên, đi đến nơi nào, kim tinh ma hoàng toàn bộ tử vong. phó hạ lương nhưng là lặng yên cất bước, hắn bốn phía hư không, từng mảng từng mảng kim tinh ma hoàng hóa thành hư vô, chết ở hắn búa lớn phía dưới. thật nguyên kỳ nhưng là hóa thành vạn đạo kích quang, ánh sáng như mưa, hạ xuống nơi lại không có bất luận cái gì kim tinh ma hoàng trần hạc nhưng là chu vi thời không biến hóa mang theo vô tận bị mở không tên quỷ dị trúc thiên vinh nhưng là vô cùng liệt hỏa đốt cháy thiên địa chiến đấu ba cái canh giờ kim tinh ma hoàng diệt sạch không có một con đảo tẩu mọi người há mồm thở dốc phù đồ chiến hạm bắt đầu hấp thu kim tinh ma hoàng tàn dư thi thể đây là tốt đẹp nhất kim tinh tài liệu có thể dùng đến lên cấp phi chu thanh lý xong chiến trường dương tú minh hạ lệnh trước tiên tới một lần tiến hóa đi lục tục tiến hóa không phải vậy chúng ta cũng bay không tới bắc minh hải phù đồ hào tiến hóa ta hộ pháp cho ngươi Phu Đồ chiến hạm hấp thu động thiên pháp bảo hóa ngoại phương thốn, hấp thu một viên siêu phẩm linh thạch, bắt đầu tiến hóa. Dương Tú Minh cùng Trần Hạc canh giữ ở nó bên cạnh. Những người khác trở về, yên lặng chờ đợi. Sau tám ngày, phu Đồ hào tiến hóa xong xuôi, lại là biến đổi. Thân hạm trắng bạc, lưu tuyến hình thể xác, dường như một con hạc trắng chim bay, dài chừng 10 dặm, rộng 3 dặm, lớp 12 bên trong. Thế nhưng mới vừa tiến hóa xong xuôi, chính là đưa tới dòng nó người. Từng cái từng cái như rồng tựa như tượng thiên ma ngoại đạo, 999 thiên ma ngoại đạo một trong đại ma lâm tượng. Ở trên người bọn họ, còn có các loại nghỉ lại các các loại ma vật. Những thứ này ma vật, tương tự ma nhân, đã phát triển ra chính mình văn minh, không có biện pháp khác, chỉ có thể tự chiến, Dương Tú Minh bắt đầu hô hoán mọi người. Mọi người đến đây, có lên một lần kinh nghiệm, chiến đấu ung dung đại chiến một canh giờ, đại ma long tượng không phải là bị đánh chết, chính là chạy trốn, lại là ngăn trở một kiếp. Phu Đồ chiến hạm lập tức phi độn, đầy đủ trốn chạy ba ngày, trên đường đi gặp một mảnh biển thiên thạch, đi vào trong đó. Lại một lần tiến hóa, luyện chế động thiên pháp bảo viễn cổ động thiên, luyện chế siêu phẩm linh hạch, cái kia tất giai chiến bảo bạc mộ giả không đại hạ thuyền, lần này cũng là luyện hóa. Lần này đầy đủ luyện hóa 15 ngày rốt cục luyện hóa thành hình, đầy đủ ngàn trượng, hình thái như sông. nhìn sang, thật giống như là một cái chạy trồm sông lớn, bay lượn bầu trời. ở cái kia sông lớn trong, như ẩn như hiện, lâu đình viện, không trung tiên phủ, đây mới thực sự là thuyền thể. có trước đây kinh nghiệm, phàm là chiến hạm tiến hóa, tất nhiên tiết ra ngoài lực lượng, đưa tới ngoại ma. may mắn chính là đã qua một tháng, vì lẽ đó lần này, trương Nhạc gọi đến mình năm cái phản hư thủ hạ. năm đại phản hư quỷ minh ở đây, nhìn ai tới thử kiếm. quả nhiên, rất nhanh vương xa tới một cái áo xanh tu sĩ, hẳn là phản hư chân nhất. thế nhưng hắn nhìn thấy cái này chiến hạm khổng lồ, cái này năm đại phản hư. Cuối cùng khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Trương Nhạc mấy người đều động phù đồ chiến hạm, lập tức phi độn, bay về phía Bắc Minh Hải. Dọc theo con đường này, lục tục có tồn tại, đến đây, xa xa cảm ứng phi chu. Bọn họ đều là bị phù đồ chiến hạm trong thủy hỏa cổ thần thần uy hấp dẫn. Nhưng nhìn đến bên này mạnh mẽ như vậy đội hình, cuối cùng đều là từng cái lui bước. Bất quá cũng có không sợ phiến phức. Một con phi thiên quái thú, khủng bố bạch cốt tác điểu, hào không e ngại, dũng nhiên tập kích đối mặt như vậy cự thú, mọi người chỉ có thể ra chỉ phản hư quỷ minh, mượn bọn họ sức mạnh ưa chiến. Vẫn là lao chiến thuật, mọi người vây giết, Phó Hạ Lương lặng yên một đũa chính là đem cái kia bạch cốt ác điểu đánh nổ. Chỉ là lần này, Trúc Thiên Vinh cũng là gia nhập trong đó, phối hợp không kẽ hở, không còn là xem trò vui đánh chết bạch cốt ác điểu, năm đại phản hư mất đi lực lượng, đều là trở về Bắc Minh Hải. Còn lại lộ trình vô cùng nguy hiểm. May là Phó Hạ Lương ở trong tông môn, mang tới một viên trấn phái thiên kiếp lôi đây là đại thừa phi thăng thành tiên, thiên kiếp hàng lâm hạ xuống thiên kiếp lôi. Lấy này lôi trấn áp phi chu, cái này một đường mới coi như yên tĩnh không ít. Bên kia Thẩm Nguyên Kỳ đã đại biểu Quang Ma tông mang đội xuất phát, đi tới Vân Mộc Trạch. Lần này Thẩm Nguyên Kỳ, nhưng là chân chính trưởng khống Quang Ma tông, đội ngũ hùng vĩ Khí thế tràn đầy, đầy đủ 40 nguyên anh, 16 hoa thần, còn có hai vị phản hư, còn dẫn theo 3000 nguyên anh phía dưới đệ tử, dẫn bọn họ mở mang tầm mắt, chứng chứng quân mặt. Dương Tú Minh bọn họ vẫn là tiếp tục phi độn, rốt cục đi tới Bắc Minh Hải đến nơi này, Trưng Nhạc vũ trụ phong hào hơi động, phương xa truy tung phi chu rất nhiều tồn tại, toàn bộ sợ đến chạy từ phía. Chuyện còn lại, vậy thì trở nên đơn giản ở Bắc Minh Hải, Trưng Nhạc chính là đế quân, ra lệnh một tiếng, không người không tử. Tiến vào Bắc Minh Hải trong, đi tới cái kia thiên tích Diêm Ma vòng xoáy. Diêm Ma vòng xoáy, phạm vi vận lặng, vô cùng quỷ khí dâng trào vị vừa căm hú thế, nhưng trương nhạc đến đây, ung dung dị thường, mãi đến tận trung tâm, đến nơi đó, lấy ra thiên tích diêm ma vòng xoáy diêm ma quỷ tâm đến đây, phù độ chiến hạm lại một lần tiến hóa, dung hợp diêm ma quỷ tâm, dung hợp động thiên pháp bảo thái hư thiên, dung hợp cái cuối cùng siêu phẩm linh thạch. Sau 15 ngày, tiến hóa xong xuôi, phù độ chiến hạm tình lình biến thành một cái minh hạ. Hiện thực minh hạ, 10 rầm dài, 3 rầm rộng, 3 rầm sâu một cái đáng sợ minh hạ, do vô cùng ú hồn tạo thành, vạn ngàn quỷ minh tiêu diện. Bay lượn bầu trời, ở cái kia sông lớn trong, quỷ minh trong, lại lại có vô số lầu đi viện, không trung tiến phủ. Lại tiên lại quỷ, vừa nhìn chính là không thể treo chọc đáng sợ đại chiến bảo. Cho tới thủy hỏa cổ thần, lần này là hoàn toàn bị che giấu, dù là Chúc Thiên Vinh khổ sở tìm kiếm, đều là không hề có một chút khí tức tiết ra ngoài. Bên này cũng đến mau mau xuất phát, không phải vậy cũng không đội kịp Vu Tiên đại hội. Trương Nhạc kiểm lại một chút nhân thủ, tổ chức một cái đội ngũ, chính là xuất phát. Tổng cộng 36 nguyên anh, 12 hoa thần, còn có một cái ẩn dấu phản hư. Hắn lấy này phù đồ chiến hạm làm chủ cột chiến hạm, này phi chu xem như là hắn tọa giá. Phù đồ chiến hạm cũng nhất định phải đi tới Vu Tiên đại hội, không phải vậy cách ly quá xa vạn nhất không được chuyển tông tác dụng, tất cả chuẩn bị đều là toil công đối ngoại tuyên truyền này. Phi Chu tên là phù đổ Minh Hải, chính là Trương Nhạc chính mình cơ duyên đoạt được, cũng không có ai dám nói cái gì đội ngũ bay lên. Phi đội mà lên, Uy Minh Tông nhỏ quá, một chiếc thất giai chiến bảo đều không có, tất cả mọi người là tụ tập ở đây phù đổ chiến hạng bên trên. Dương Tú Minh, Trần Hạc, Trương Nhạc ba người một nhóm, gấp đổi chấm đuổi, thẳng đến Vân Mộng Trạch mà đi. Mới vừa bay ra Bắc Minh Hải địa vực, đột nhiên Dương Tú Minh nhìn thấy Phi Chu bên trên nhiều một người, người kia ngồi tại tàu cao tốc trong, thú vị nhìn khắp nơi. Dương Tú Minh sững sờ, không nhịn được nói. Đại phạm, chính là đại phạm thần chủ. Phi chu tiến hóa hoàn mỹ, hoàn toàn ẩn dấu cổ thần thần uy, đại phạm thần chủ đều là không có phát hiện đại phạm thần chủ nhìn về phía Dương Tú Minh mỉm cười, nói, ta lên cấp sóng xuôi, xuất quan. Nghe nói ngươi gần nhất làm một văn lớn, dạ thần bọn họ đều là được đến chỗ tốt. Dương Tú Minh gãi đầu một cái, hồi đáp, đúng, thần chủ bệ hạ, bé nhỏ không đáng kể. Hừ, ta không có nhìn là ngươi. Đúng rồi, ta lần này xuất quan, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi hoàn thành, ta bảo đảm ngươi lên cấp phần hư. À, thần chủ bệ hạ, ngài nói, cái gì nhiệm vụ? Ta nhất định cho ngươi hoàn thành, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ." Đại Phạm Thần Chủ rất là thỏa mãn, nói: "Năm đó ta có một cái kẻ thù, cái này cậu vật, y thế kia người. Gần nhất, hắn hẳn là phúc sinh, hơn nữa thật giống chuyển thế là người. Hắn thần khu, nhất định nhận dấu ở thế giới này nơi nào đó. Ngươi khí vận thông thiên, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới hắn thần khu, ta liền bảo đảm ngươi lên cấp phản hư, đại thừa phi thăng." Chương 370: Thiên nhân Di Hải. Chương 370: Tiên nhân Di Hải đối mặt Đại Phạm Thần Chủ, Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể trang nghiêm tỏ thái độ thần chủ bệ hạ, ngài kẻ thù chính là kẻ thù của ta, cái tên này là ai, lai lịch ra sao, như thế đáng trách, lại dám đắc tội ngài, ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài đối phó hắn, để cho hắn chết không có chỗ trôn, không được siêu sinh. nhìn Dương Tú Minh biểu trung tâm, đại phạm thần chủ rất là thỏa mãn. tốt, người này cụ có vô cùng hỏa lửa, chính là thượng cổ cổ thần. hiện tại hắn là chuyển thế, cũng là làm tu sĩ, cũng có khả năng làm hòa linh. hắn trời sinh chủ lửa, làm người trợ nghĩa, vô cùng hào sảng, rồi lại hết sức dào hoạt. chỉ cần hắn sống, ngươi yên tâm, tất nhiên Dương Danh Thiên Hạ, ngươi giúp ta lưu ý liền có thể có người lấy lửa nghe tên thiên hạ gần nhất xuất hiện ngọn lửa đại năng cái kia nhất định là hắn coi như hắn vô tận kiên nhẫn ẩn dấu ngàn năm và năm sớm muộn có một ngày hắn sẽ thu hồi chính mình hỏa thần thần khu chỉ cần hắn đem cổ thần thần khu hợp thể ta lập tức sẽ cảm ứng được đến thời điểm tất diệt kẻ này cướp đoạt hắn thần khu thần tính thần hỏa thần cách trong giọng nói vô tận tham lam đáng thương chúc thiên vinh hắn đối với đại phạm không có cái gì ý muốn cướp đoạt đại phạm lại nghĩ cướp đoạt hắn tất cả dương tú minh lập tức nói ta rõ ràng thần chủ bệ hạ ngài yên tâm ta sẽ chỉnh lý ra gần nhất ngàn năm tu tiên giới luyện hỏa cao thủ ta răng giết sai một ngàn tuyệt không đông tham một cái dương tú minh nói khoác không biết ngượng khí thế hùng hổ đương nhiên chỉnh lý ra đến tư liệu trúc thiên vinh tuyệt đối an toàn đại phạm gật gật đầu nói tìm ngươi chính là cái mục đích này ngươi khí vận rất tốt chỉ cần kéo lên nhân quả có thể không cần ngươi nhọc lòng đi tìm hắn tự động đưa tới cửa dương tú minh không nói gì cũng thật là như vậy thật sự tự động tới cửa kém một chút chính mình chính là bị đại phạm phát hiện may là những lần này tiến hóa phi chu chính mình cam lòng đầu tư toàn lực tăng lên phi chu chỉ cần thiếu ném một chút có thể chính mình hiện tại liền cút máy thần chủ bệ hạ ngài yên tâm làm vì ngài ra sức là ta vinh hạnh ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới cái này lão. Bất quá, thần chủ bệ hạ, cái kia, ngài kẻ thù, giống như ngài cổ thần, ta chỉ là một cái nho nhỏ người anh, ta. Đại phạm thần chủ cười ha ha nói, ta hiểu, cái tên nhà ngươi, liền yêu thích muốn chỗ tốt. Thế nhưng, chỉ cần ngươi làm việc là tốt rồi. Bản tọa, khi nào kém qua ngươi chỗ tốt. Nói xong, hắn đưa cho Dương Tú Minh một cái to bằng nắm tay quả cầu lửa, bên trong còn có có một con hỏa viên. Đây là ta hỏa tinh tinh hải, trong lúc vô tình, được đến một cái mười hỏa linh đã bị ta hoàn toàn xóa đi thần thức, ngươi có thể lấy sử dụng. Lấy phần tiên chu tức biến thân. Hòa vào này hỏa linh thể xác, có thể để cho ngươi ngắn ngủi nắm giữ phản hư hỏa linh thực lực. Thế nhưng nhớ kỹ, không muốn điều động cái này hỏa linh thừa hại gian quá dài, không phải vậy sẽ đem chính ngươi luyện hóa. Dương Tú Minh vui sướng, lập tức hành lễ, cao tiếng hô to, đa tạ bệ hạ thần uy. Hắn khẽ cắn răng lại là nói, bệ hạ, ngài hàng phục 12 cái hỏa linh, lại cho một cái thôi. Chuyện tốt thành đôi, không cần thi phí. Lần sau nếu như bị hắn phát hiện, nghị muốn cũng không có đại phạm thần chủ lắc đầu một cái nói, mịch ngậm con một nhỏ, vậy thì cho ngươi hai cái. Nói xong lại cho Dương Tú Minh một cái hỏa linh, cái này quả cầu lửa trong thật giống là một con ngựa, vô cùng liệt hỏa tạo thành. Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi đại phạm thần chủ liếc mắt nhìn bốn phía thân tàu, nói: Quỷ Minh Tông bang này quỷ nghèo đây là đại quỷ Minh Hoàng Diêm Ma rời đi quỷ khu luyện chế phi chu chứ? Dương Tú Minh sững sở, nói: đúng, bệ hạ. Ta hiện tại là Quỷ Minh Tông khách Kinh, ở đây cư trú. Bệ hạ không thích Quỷ Minh Tông, ta lập tức rời đi đây quả thật là là cái gì Diêm Ma rời đi quỷ khu luyện chế phi chu. Như vậy đại hội các đại tông môn đều sẽ tham gia. Thế nhưng Quỷ Minh Tông không có thất giai chiến bảo phi chu, thực sự không ném nổi cái này người, vì lẽ đó chỉ có thể như thế lừa gạt một cái. Ngài xem, cái này thân tàu quỷ khí âm trầm, nhiều khí thế a, mới cùng Quỷ Minh Tông xứng đôi. Đại Phạm Thần chủ nghe nói như thế, cười ha ha. Chuyện này quả thật là vạn năm đến buồn cười nhất chuyện. Diêm Ma rời đi cùng ta chính là cùng thời đại tồn tại, cái tên này, năm đó cái kia hung hăng, cái kia kiêu ngạo A, được sương quỷ hoàng quét ngang tất cả tồn tại. Hắn cũng thật là có bản lĩnh, là chúng ta thời đại kia thiên chi tiêu tử, hoành hành nhất thời. Ta đã từng cùng hắn các loại tông môn đại hội, tiếp xúc qua mấy lần. Ta đối với hắn không có ấn tượng tốt, hắn cả đời vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng có thể như thế nào? cuối cùng bị người giao động, nghĩ muốn phi thăng thành tiên, tiếp lôi phía dưới, hồi phi yên diệt. Cái chết của hắn thật giống là rất nhiều thế lực cùng nhau hoạt động kết quả, chết bất tức, cuối cùng bỏ mình hồn diệt, vô cùng quán nghiệm, hóa thành tiên tích, cũng coi như là lưu lại ân ký. Kết quả đây, trăm vạn năm sau, lại bị hậu bối đệ tử quên sạch sành xanh, lôi ra quỷ khu, luyện thành phi chu, dùng để sung tình cảnh. Ha ha ha, cái tên này thực sự là buồn cười, buồn cười. Theo đại phạm thần chủ cười to, đồng nhiên Dương Tú Minh chân xuống phi chu, thật giống một tiếng nổ vang, vô cùng khí khí lan loạn. Cái này sao còn chưa chết hết? Còn có tự linh oán nghiệm Đại Phạm Thần Chủ khẽ lắc đầu nói: Diêm Ma rời đi, ngươi còn không phục. Chúng ta thời đại kia, chứ ngươi ra tên giác rời này, hiện tại bị hậu bối đạp ở dưới chân, cười ở dưới cố. Ngươi xem một chút, cái nào sống sót không phải đại thừa, không phải phi thăng. Cái này lời nói đến mức cũng thật là, bọn họ thời đại kia, dù là phản hư, hiện tại đều là đạo diện. Chỉ có đại thừa hoặc là phi thăng mới có thể tồn tại đến hiện tại. Nói xong, ở Đại Phạm Thần Tay thuận bên trong, thật giống có ngọn lửa xuất hiện. Dương Tú Minh kêu to, bệ hạ bất giận, bất giận. Đại Phạm Thần Chủ lắc đầu một cái, ngọn lửa biến mất, nói: Như vậy đã từng hào kiệt chục vạn năm sau ngay cả mình hậu bối đều không nhớ được đã từng vinh quang cuối cùng trở thành phi chu bị hậu bối đạp ở dưới chân cười ở dưới khối đáng thương nhưng đáng tiếc đáng tiếc bất quá ngươi đến nơi đó mau mau rời đi cái này phi chu ta đến là không có cái gì thế nhưng đã từng cùng hắn một thời đại tồn tại phần lớn đều là được qua hắn xỉa nhủ hiện tại sống sót đến thời điểm bọn họ gặp phải nó di hải sợ sẽ không giống ta lánh tính như vậy dương tú minh không biết nói cái gì tốt đại phạm thần chủ suy nghĩ một chút lại là nói cái kia vân mộng trạch tròn nếu như xuất hiện tiên nhân di hải không phải xích ngụ chính là thanh dương năm đó quả thật có tam tiên ở nơi đó song song cùng chết khả năng là bọn họ di hải lộ ra tung tích ngươi qua tìm kiếm nếu là phát hiện cứ việc gọi ta chỉ cần đối với không trung la lên ta thần chủ tên ba tiếng ta tất nhiên tham gia giúp ngươi cướp đoạt di hải nói thật giống thật sự như thế cái gì giúp dương tú minh cướp đoạt đó chính là hắn muốn đoạt lấy thế nhưng làm sao có khả năng thật sự có cái gì tiên nhân di hải đó là lưu phạm gợi ra âm u dương tú minh không ngừng gật đầu làm cảm ơn chảy nước mắt rằng dốc nói xong đại phạm thần chủ xoay người biến mất không còn tâm hơi dương tú minh ha to mồm không biết nói cái gì tốt. Cái này tính là gì chuyện? Mượn diêm ma rời đi Quỷ Tâm, thay cổ thần thần uy. Thế nhưng cái tên này cũng không phải chắc chắn khách, Thình Linh chính là một cái hấp dẫn cừu hận điên ngắm. Hơn nữa hắn đắc tội kẻ địch, hiện tại sống sót đến, không có một cái là người yếu, hầu như một hơi liền có thể phun chết chính mình. Xác định đại phạm thần chủ rời đi, mọi người lặng lẽ mở hội, lần này đều là thần hồn đến đây, không, có thân thể lại đây, miễn cho gợi ra đại phạm thần chủ quan tâm. Mọi người tụ tập, Túc Thiên Vinh không nhịn được mắng to. Tốt hắn một cái đại phạm, năm đó ta nhưng là đối với hắn chăm sóc cực kỳ. Giờ có khỏe không? Dĩ nhiên giởm nó ta thân khu. Tên xúc sinh này sẽ đánh chết ngươi. Dương Tú Minh nói, tỉnh táo, tỉnh táo, lao trúc, ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Trúc Thiên Vinh tỉnh táo lại nói, ta ở Thái Dương Thần Cung, đàng hoàng, danh tiếng không hiện ra, không có bất cứ vấn đề gì, sẽ không treo chọc đến hắn. Hiện tại ta vấn đề là hóa thần sau khi luyện hóa thần cù, tất nhiên sẽ gợi ra hắn chú ý nhưng là không thể dung hợp thần cù, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dương Tú Minh nói, cái tiếc không có vấn đề, đó là ngươi hóa thần chuyện sau đó, từ từ đi, biện pháp dù sao cũng hơn nhiều chuyện, nhất định có thể giải quyết. Trúc Thiên Vinh gật đầu nói, cái này giải quyết, liền không phải chuyện. Chờ ta lên cấp phản hư, ta đem sẽ đối với hắn khởi sướng thần chiến. Khi đó, có hắn không có ta, có ta không gì khác. Nếu như thuận lợi, ta đem cướp đoạt hắn hỏa diễm đạo trường, cắn nuốt mất hắn tất cả. Đến thời điểm, ta chính là mới đại phần thần chủ, trưởng khống hỏa đạo. Trúc Thiên Vinh trong mắt đều là ngọn lửa, Dương Tú Minh nhìn thấy, biết không cần lo lắng cho hắn đại phạm thần chủ tham lam nghị muốn nuốt chửng Trúc Thiên Vinh, thế nhưng Trúc Thiên Vinh cũng là nghị muốn luyện hóa đại phạm thần chủ, trở thành mới đại phần. Chỉ là, chuyện lần này, lão Trúc, ngươi không muốn tham gia. Hừm, sau đó. Ta tận lực không nhiệt thân. Không phải vậy, lộ ra một điểm khí tức, liền sẽ bị thuận tích đuổi theo. Cẩn thận thứ nhất. Trần Hạc bên kia hành động lên, ở Ám Ma tông bên trong bắt đầu các loại thu thập tư liệu. bút lớn linh thạch đập xuống đầy đủ bỏ ra 10 vạn linh thạch, một phần tỉ mị gần nhất ngàn năm, luyện hỏa cao thủ danh sách ra lò. Ngàn năm, rất nhiều luyện hỏa đại năng, danh sách có tới mấy trăm người. Thế nhưng trong đó thật không có trúc thiên bình. Không phải Dương Tú Minh vì hắn ẩn giấu, cái tên này nhiều năm như vậy thật sự cậu, một chút tin tức không lộ, bình thường Thái Dương Thần cung tu sĩ. Danh sách tới tay, Dương Tú Minh lập tức trở về thân thể. Dựa theo đại phạm thần chủ phương pháp, đem này danh sách chuyển đưa tới, xem như là hoàn thành đại phạm thần chủ một cái nhiệm vụ nhỏ, cũng coi như là giải quyết trúc thiên vinh chuyện. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu xuống một vấn đề, Dương Tú Minh nhìn về phía Trương Nhạc. Trương Nhạc không nói gì nói, trời mới biết cái này diêm ma rời đi, như vậy hấp dẫn kiều hận. Tiểu Ngũ, nếu như chúng ta không điều động phù đồ hào đi qua, có thể được sao? Phù Đồ Pháp Linh Tiểu Ngũ bắt đầu thôi diễn. Đại nhân, nếu như bình thường thời không, ta có thể lấy hoàn toàn đem bọn ngươi truyền tống trở về. Thế nhưng, nếu như Vân Mộng Trạch, khoảng cách quá xa nơi đó nếu như có người có thể lấy thiết trí phong cấm đại thừa cả bấy, trong đó tất nhiên khó có thể truyền tống, an toàn truyền tống khoảng cách vượt qua 8 triệu giảm. Nếu như muốn cải thiên hoán địa, nhất định phải đại nhân ngài tự mình nhập vân mộng trạch đến linh mạch tiết điểm bên trên, nhất định phải tự mình, không thể con dối cùng phân thân, nếu không không cách nào sử dụng vũ trụ phong hào Cái này đại nhân chỉ chính là trương nhạc, tiểu ngũ ở theo một ý nghĩa nào đó, không nhận rõ bọn họ ai là ai, đều là một tiếng đại nhân gọi chung. Mọi người yên lặng không hề có một tiếng động, thoạt nhìn nhất định phải trương nhạc tự mình trình diện, cải thiên trước không có cái gì. Cải Thiên sau khi thả ra những kia đại thừa, nơi đó lập tức sẽ biến thành chiến trường. Phải nghĩ pháp lập tức đáo tử, bằng không thì chết định. Trương Nhạc trầm giọng nói, "Đi, không có cái gì đáng sợ. Ta còn không tin. Có gì đặc biệt, binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn." Tất cả mọi người là gật đầu, chống đỡ Trương Nhạc. Dương Tú Minh nói, "Lão Trương có 5 cái phản hư thủ hạ, ta chỗ này có 2 cái phản hư hòa linh, đây chính là 7 cái phản hư. Lão Trương, Quỷ Minh Tông là không phải phái một cái phản hư bảo vệ ngươi. Đây chính là 8 cái phản hư." Trương Nhạc gật gật đầu nói, "Bạch Hoàng một mạch thất quỷ đạo nhân." Thế nhưng cái tên này không cùng ta đồng hành, phi chu đều không có lên, ta đều chưa từng thấy hắn, không muốn hy vọng hắn. Còn lại 36 nguyên anh, đều là ta đã từng quỷ, ra lệnh một tiếng, có thể lấy vì ta đi chết. 12 hóa thần cũng đều là sư phụ kim hoàng một mạch, hoặc là có tốt cái khác chi mạch, ta sai bọn họ không có vấn đề. Dương Tú Minh gật đầu nói, vậy thì tốt. Thực lực chúng ta cũng rất cứng rắn. Mọi người không cần lo lắng. Trương Nhạc đột nhiên nói, kỳ thực, Tông Môn còn cho ta một đạo sát chiêu đến thời điểm, ta có thể lấy mời ra một đạo bách quỷ giả d Những lao quỷ này đều là Bắc Minh Hải trong đáng sợ thất giai quỷ minh, mất đi thần trí, mỗi cái đều là điên cuồng cắt máu. Thả ra ngoài sau khi, không có thể không chế, sẽ hình thành một cái tiểu quỷ triều. Chỉ là những lao quỷ này tồn tại sau 3 ngày 3 đêm, liền sẽ tan vỡ. Chỉ có thể thả, không thể nhận, không cách nào không chế, tùy cơ giết người. Dương Tú Minh nói, cái này cũng là một cái bảo hiểm tổng hợp. Thẩm Nguyên Kỳ bên vừa nói, ta lần này đến dẫn theo một viên Thiên Kiếp Lôi, hơn nữa còn là huy năng mạnh nhất huân độn Thiên Kiếp Lôi, không thổ hóa hư huân độn lôi. Này lôi chính là đại thừa phi thăng, mới sẽ sinh ra lôi kiếp đến thời điểm. Ai ngăn cản chúng ta, liền cho ai một phát, đánh phản hư một lôi một cái. Dương Tú Minh nói, tốt, lại là an toàn một phần. Trương Nhạc nói, thực sự không được, đến nơi đó, ta liền đem này Phi Chu giao cho thất quỷ đạo nhân, do hắn chấn thủ. Phi Chu tránh ra thật xa tiên nhân đại hội, không gây sự, hắn ở không muốn phối hợp ta, chấn thủ Phi Chu vẫn không có vấn đề. Chúng ta giả dạng làm tán tu, lẻn vào đại hội, không nhạ bất kỳ tranh chấp, hắn không có vấn đề. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, nói, có lúc chúng ta không gây sự, thế nhưng sự tình sẽ tự động tới tìm chúng ta. Vậy thì đi một bước, xem một bước đi. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, "Lần này đại hội, Bạch Vũ Thánh Vũ Tông, Hắc Vũ Ma Vũ Tông, Sách Tử Chân Thân Tông, Phân Phong Giải Nữ Môn, vô độc giáo các loại năm đại thượng tôn cử hành. Nghi tựa như ở đây Vân Mộng Trạch, phát hiện tiên nhân Di Hải tung tích, năm đại thượng tôn tranh cướp tiên nhân Di Hải, thế nhưng không có tìm đến. Tin tức tiết lộ, lúc này mới cử hành đại hội, rộng rãi mời thiên hạ tu sĩ đến đây. Ta có tin tức, lần này thật giống thật sự có tiên nhân Di Hải xuất hiện. Thật giống Lưu Phàm tiền bối, bỏ ra vô lớn, thật sự có tiên nhân Di Hải xuất thế." Dương Tú Minh chần chờ nói, "Không thể đi." Đại Phạm Thần Chủ đều nói, "Không phải sức mục." chính là thanh dương, ta cảm giác hẳn là thật sự." Trong giọng nói, Phó Hạ Lương bại lộ giá vọng, hắn đối với cái kia tiên nhân tiếp nối có hứng thú. Chỉ muốn chiếm được một điểm tiên nhân di hải là có thể luyện chế thành tu tiên cựu kính tiên cốt, có thể lấy nhờ vào đó đột phá trở ngại, phản hư tất thành, đại thừa có hy vọng. "Chúng ta kỳ thực không cần cẩn thận như vậy, lấy huynh đệ chúng ta phối hợp, hoàn toàn có thể lấy cướp đoạt tiên nhân di hải." Dương Tú Minh khẽ cắn răng nói, vẫn là cẩn trọng một chút, hoàn thành nhiệm vụ lại nói. "Đại ca, đây cũng là tiên nhân di hải à, chỉ cần cướp đoạt một điểm, phản hư tất thành, đại thừa có hy vọng." Thẩm Nguyên Kỳ đột nhiên cũng là nói, "Đứng đấy, Đại ca, không cần như vậy bảo thủ, chúng ta có thể lấy thử một chút." Trần Hạ không nhịn được nói, "An toàn là số một, an toàn là số một. Thế nhưng Trương Nhạc lại suy nghĩ một chút nói, "Nếu như ta vũ trụ phong hào thay đổi, vân mộng đế quân, cái này tiên nhân di hải, có thể không là vấn đề." "Chúng ta là không phải, nghĩ tới quá nhiều, có thể đục nước béo cò, có thể lấy kiếm đến bà bối." Mọi người trong lúc đó, vô thanh vô tức biến thành hai phái, ý kiến bất đồng. Chương 371: Một đường đồng hành. Chương 371: Một đường đồng hành. Phù đồ chiến hạm bay lượn bầu trời, nhìn sang như cùng một mảnh quỷ hải mây đen, bay về phương xa quỷ minh mây đen từ trên xuống dưới, trong ngoài có tới trăm dặm phạm vi, vô số lệ quỷ trên dưới bay lượn. Những thứ này lệ quỷ khủng bố phi thường, từng cái từng cái tỏa ra đáng sợ bí năng, không phải đơn giản lệ quỷ, mà là đại thiên quỷ đại thiên quỷ trong, còn có vô số phi thiên dạ xoa, huyết hải tu la, bọn họ quỷ khóc thần đạo, tùy ý đến cung, vừa nhìn liền không phải món hàng tốt gì. rất nhiều chim rất xa cảm giác được chúng nó, rồn rập bỏ chạy. tu sĩ phàm nhân cảm ứng được chúng nó, càng là trốn kẹt ra quần, tránh ra thật xa ở cái này trong mây đen, hạt nhân chỗ mới là phù đổ chiến hạm chiến hạm dài trường 7 dặm, bề rộng chừng 2 dặm, cao cũng 2 dặm, toàn bộ thân tàu dường như xương trắng luyện chế mà thành, phóng ánh long lanh. Trên thân tàu có vô số xương người khô lâu, mỗi cái trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Bảy cái cánh buồm, thinh linh chính là da người luyện chế, theo gió phiêu lãng, hóa thành vạn ngàn mỹ nữ, phát ra khả khả cười cười đến rũ. Dương Tú Minh không nói gì, làm sao phù đồ chiến hạm biến thành cái này quỷ dáng dấp. Trương Nhạc cũng là không hiểu, dung hợp Diêm Ma Quỷ Tâm sau khi, liền biến thành cái này đạo đức. Thoạt nhìn cái này Diêm Ma, thật sự không phải vật gì tốt, nhiều năm như vậy sau vẫn là như vậy quỷ khí âm trầm. Bất quá như vậy cũng tốt, dù là đại phạm thần chủ đều là nhìn không ra trong đó huyền diệu. Cũng khả năng hắn nhìn thấy Diêm Ma, vô cùng căm ghét, không có thâm tra ở đây phủ đồ chiến hạm trong, chương nhạc lần này dẫn dắt Quỷ Minh tông tu sĩ, hoặc là tu luyện, hoặc là ngắm cảnh. Bọn họ đối với Dương Tú Minh cùng Trần Hạc, ngược lại cũng cung kính. Bởi vì Dương Tú Minh cùng Trần Hạc, kỳ thực cũng là chương nhạc, từ nơi sâu xa, bọn họ cảm giác cái này hai người vô cùng thân thiết. Dương Tú Minh nhìn về phía phi chu phía dưới đại địa một mảnh xanh lục, cao sơn lưu thủy, cây cỏ rừng rậm, vô cùng thản nhiên, sinh cơ bừng bừng. Lần trước quy chiều sau khi có thể nói sinh linh gì hết thiên địa tận thế đáng sợ hạo kiếp thế nhưng quỷ triều sau khi thật giống như dải vô số phân hóa học đại địa sinh linh vô hạn khôi phục thật giống quỷ triều đi qua chết rồi sống lại mang đến vô cùng sinh cơ vô cùng màu xanh lá xuất hiện đại địa bên trên không chỉ là rừng rậm cây cỏ khôi phục các loại linh thảo linh dược, mọc lên như nấm một ít bên trong dãy núi xuất hiện linh quang đại địa linh mạch, trải rộng các nơi linh nhãn tụ tập rồn rập xuất hiện các loại ít ỏi thiên địa linh vật liên tiếp xuất hiện liên tục dương tú minh lại chần chờ nói lão trương cái này phía dưới có chút không đúng a Trương Nhạc gật đầu nói, là cùng trước đây không giống. Trước đây quỷ triều qua đi, các đại tông môn đều sẽ sai một ít bản địa lùi bại tông môn tới đây ăn ra. Một ít bảng môn tà đạo trải rộng ở Quỷ Minh Tông cùng Kim Cương Tự trong lúc đó, hai đại thượng tôn cố ý để bọn họ những thứ này tông môn nhanh chóng phát triển lên. Như vậy lần sau quỷ triều, bọn họ chính là bia đỡ đạn, chính là tiêu hao phẩm, nhờ vào đó chống đỡ quỷ triều, hạ thấp quỷ triều nồng độ. Thế nhưng lần này, Quỷ Minh Tông không còn từ những nơi khác điều đến tu sĩ, mà là trực tiếp đem Bắc Minh Hải bên trong vô số quốc gia nhỏ, toàn bộ điều ra, chính cứ hai đại thượng tôn trong lúc đó địa vực. Không chỉ là như vậy, nguyên bản cùng kim cương tự phân giới là ở giữa địa vực một người một nữa. Lần này quỷ minh tông lấy sông thanh manh làm bì giới, trực tiếp chiếm bảy thành địa vực. Trương Nhạc mỉm cười nói: Ta đã cải thiên hoán địa, bát minh hải hoàn toàn thay đổi, chậm rãi co rút lại. Sau đó sẽ không lại có thêm quỷ triệu. Vì lẽ đó những thứ này địa vực cũng không tiếp tục là nguy hiểm gì địa vực. Tông môn lập tức chiếm cứ, miễn cho bị kim cương tự cái nhóm này con lửa chọc đám người cướp đi. Dương tú minh gật gù, thoạt nhìn quỷ minh tông chiếm thiên cơ, thế nhưng tương lai tất nhiên cùng kim cương tự phát sinh xung đột. Nhiều chiếm kim cương tự một ít địa bàn, bất quá có này biến hóa đều là ngươi gây nên, cũng là bình thường. Hừm, đến đây biến đổi, chúng ta nơi này cũng không tiếp tục là hoang vu nơi. Sư phụ ta đã liên hệ thiên hành địa tông, chuẩn bị mở ra phi hành tuyến hàng không. Bất quá, các ngươi nơi này trở nên giàu có, sợ là sau đó chuyện cũng sẽ nhiều. Ha ha ha, đây là tất nhiên, bất quá ta minh hoàng tông, lúc nào sợ qua chuyện. Phi chu bay lượn, rốt cục phía trước một con sông lớn xuất hiện. Sông lớn chảy trồm chảy xuôi, từ bắc hướng nam, bốn lượn vạt rộng, hiện ra rõ ràng đường viền. Sông lớn hai bờ sông, núi cao rừng rậm, thỉnh thoảng viên kêu hổ giống, man hoang mà lại thần bí. Phi chu ở đây đỉnh trệ một đêm, theo sông lớn mà xuống rất mau tới đến một chỗ hiểm yếu núi đổi. sông thanh manh hắc cực lĩnh, cái này núi đổi từ trên xuống dưới vô số quỷ tốt, ở đây làm lụng, thình lình chính là đúc thành. Mượn sông thanh manh, dựa lưng hắc cực lĩnh, kiến tạo một tòa thành lớn. Nơi đây chính là một cái đại hình linh mạch hiện tại nơi, ở đây có quỷ minh tông phản hư tòa trận, xây dựng vạn quỷ thiên hà đại trận, đến đây thành lập cường đại pháp giới lĩnh vực, trở thành cùng kim cương tự phân cương vẽ giới nơi. Nơi đây có quỷ minh tông một cái phản hư chân áp, trương nhạc đến đây, lại đây thăm hỏi đối phương. Phản hư gọi là chu vô cụ, khách khí tiếp đón trương nhạc. Cái tia thất quỷ đạo nhân có thể coi là huyệt thần. Hai người quan hệ không tệ, so với tiếp đón Chương Nhạc, nhiệt tình vạn phần. Chương Nhạc rượu nhạt mấy chen chính là cáo tử, không chướng mắt biến mất. Cái kia Chu Vô Cụ cùng Thất Quỷ đạo nhân đầy đủ tụ một đêm, đây mới là ai đi đường đấy. Chương Nhạc ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục xuất phát. Qua sông Thanh Manh, ở xem Kim Cương tự bên này cùng Quỷ Minh Tông hoàn toàn khác nhau. Nơi này vẫn là hoàn toàn hoang lương, chỉ là sông Thanh Manh một bên, có 18 Kim Cương La Hán, trấn áp biên giới mà thôi. Chương Nhạc phi chu bay qua, 18 Kim Cương La Hán, có hai người cùng đi phi độn. Nói là cùng đi, kỳ thực chính là giám thị bất quá trương nhạc cũng không thèm để ý kim cương tự bên này căn bản không có quỷ minh tông bên kia khí thế ngất trời chiếm cứ địa bản cảm giác bức thiết cảm giác hơn nữa còn là giống như trước đây tại ngoại vực kéo tới tu tiên giới người xa cơ lỡ vận ở đây bồi dưỡng trương nhạc không nói cái gì thế nhưng trong lòng biết tương lai cái này tất là mở hoạn một đường phi đội đến uy châu tinh hải kim cương tự phạm vi thế lực trương nhạc cố ý có rút lại phi chu quỷ minh phạm vi ở nhân gia địa đầu vẫn là cẩn thận mũi hắn nói bang này kim cương lão hòa thượng không dễ trọng bọn họ nơi này có tứ đại kim cương thiên muôn trận một khi mở ra vị thần khó lượng Mỗi một lần quỷ triều đều là bị bọn họ ngăn cản, đây là bản lĩnh thật sự, không treo chọc nổi. Dựa theo quy củ, Trương Nhạc phát ra phi thư, xin đi ngang qua. Rất nhanh, Kim Cương Tự có đáp lại đối với khắp thiên hạ tu sĩ tới nói, Quỷ Minh Tông cùng Kim Cương Tự thủy hòa bất dung, thế nhưng hai đại tông môn cũng kỳ thực là minh Hiếu, lẫn nhau trong lúc đó, quyến rũ liên hoàn. Trương Nhạc chính là Quỷ Minh Tông đại sư huynh, đã chiếm được nhà hoàn tên, tương lai Quỷ Minh Tông đại năng, chỉ có Kim Cương Tự đại hòa thượng ra nguyên tiếp. Không không, một nhóm, hai đại Kim Cương Tự cao tăng hoàn nệm Trương Nhạc. Trương Nhạc đạo hữu, mời tiến vào. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Trương Nhạc cũng là mỉm cười đáp lại. Bọn họ còn chưa phát hiện Bắc Minh Hải biến hóa, hoặc là phát hiện, bọn họ cũng không thèm để ý, Kim Cương Tự gia đại nghiệp đại, cũng không phải Quỷ Minh Tông như vậy lùi bại. Trương Nhạc đi qua tiệc rượu, nhẹ ăn chay yến, mọi người ý tứ một thoáng, rất nhanh trở về ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục xuất phát, theo Trương Nhạc bọn họ, còn có Kim Cương Tự rất nhiều tăng nhân cũng là tham gia thịnh hội. Bất quá đối phương, có thể không giống Quỷ Minh Tông xuất hành nhiều người như vậy, chỉ là 12 cái tăng nhân, đi qua tham gia chút náo nhiệt. Dẫn đầu một cái tăng nhân, tên pháp hiện, nhìn đều có chút chất phác, bất thiện lời nói: thế nhưng hắn thực lực siêu quần, trương nhạc không nhìn ra sâu cạn, hoài nghi phản hư thực lực. cái khác tăng nhân không nhiều, mỗi cái đều là tương đương với cảnh giới nguyên anh, bọn họ điều động một cái phật tháp, phi độn không kém gì phù đồ chiến hạm. cái này phật tháp, phi độn hư không, phản âm của cuộn, phật âm mà mịt. bọn họ ở vào phù đồ chiến hạm phía sau, nhìn sang thật giống giám sát quỷ minh tông ác quỷ giống như. bất quá trương nhạc cũng không thèm để ý, quỷ vân ở trước, phật tháp ở phía sau, dọc theo con đường này, làm nhạt quỷ minh tông ngập trời quỷ khí. những thứ này tăng nhân trong, có một cái tiểu hỏa tượng, phát hiệu rất quang. nhìn sang cái này rất quang chính là một cái tiểu hòa thượng, Ngây Thơ Hòa Bát, cũng là mới vừa lên cấp La Hán cảnh giới, tương đương với nguyên anh chân quân thực lực. Hắn không có chuyện gì chính là đi tới phủ đồ chiến hạ trong, tìm đến Trương Nhạc Tăng Gấu. Giác Quang cũng là thích cùng Dương Tú Minh cùng uống trà. Kỳ thực bọn họ vừa thấy mặt, đều là sương sờ. Cái gì tiểu hòa thượng Ngây Thơ Hòa Bát, cái gọi là nguy trang, không có một chút tác dụng nào. Giữa bọn họ, kỳ thực sớm có liên hệ. Lúc trước cấp đoạt kim đan số 1, bọn họ đều là danh sách một chồng, đều là cạnh tranh quan hệ. Tuy rằng giữa bọn họ không có cái gì cụ thể liên hệ, thế nhưng chỉ muốn thấy một mặt mặt, đều là có lẫn nhau cảm ứng như vậy phản cũng không cần thiết tiếp tục nguy trang mọi người không có chuyện gì tụ tập cùng một chỗ giác quang tiểu hòa thượng thật sự không lớn thế nhưng hắn là kim cương tự phật tử tương lai tám thành kế thừa kim cương tự vì lẽ đó phải hắn đến đây cùng trương nhạc tiếp xúc vì tương lai đã xuống trụ cột phi chu về phía trước một đường phi độn biển sao đầy đủ phi độn nửa tháng trên đường bắt đầu gặp phải các đường tu sĩ lần này tiên nhân đại hội bạch vũ thánh vu tông hắc vũ ma vu tông sích tử chân thân tông phân vương giải ngữ môn vô độc giáo các loại năm đại thượng tôn cử hành vân ngọng trạch phát hiện tiên nhân di hải tung tích rộng rãi mời thiên hạ người hữu duyên thực sự là ứng người như nước thủy triều, ít nhất hơn 40 thượng tôn phái đệ tử tham gia đại hội. Cái này một ngày phi đột, đột nhiên phía trước có người truyền âm nói, nhưng là Kim Cương tự cao tăng, Quỷ Minh tông đạo hữu. Tiếng nói xa xa truyền đến, dường như ngay khi vang lên bên tai. Chung Nhạc không hề trả lời, lại nghe thấy Thất Quỷ đạo nhân ra mặt hồi đáp, nhưng là Vô Lượng tông ly hiền đệ. Tiểu đệ Thất Quỷ đạo nhân a. Pháp Hiển đại hòa thượng cũng là nói, Vô Lượng tông ly tiên sinh. Nguyên lai là pháp hiện đại sư, đã lâu không gặp, Thất Quỷ hiện đệ, ha ha ha, cũng là nhiều năm không gặp. Thất Quỷ đạo nhân chậm rãi hiện thân, Vô tình hay cố ý thật giống thành phù đồ chiến hạm chủ nhân. Trương Nhạc lặng lẽ hạ lệnh, phù đồ chiến hạm tạm thời nghe hắn chỉ huy. Thất Quỷ đạo nhân cảm ứng được phù đồ chiến hạm biến hóa, cũng là báo lại, lặng lẽ nói, "Đây là Vô Lượng Tông." Tứ khí bàng bạc một trong, chuyến tu khí đạo, chân khí tràn đầy, lấy khí ép trời. Trong môn phái thơ số, Đại Hải Vô Lượng, Sơn Xuyên Vô Lượng, Nhật Nguyệt Vô Lượng, Tinh Thần Vô Lượng, Thiên địa Vô Lượng, Âm Dương Vô Lượng, Trung Cực Vô Lượng, Vĩnh Hằng Vô Lượng. Pháp Hiền đại sư, Thất Quỷ hiện đại, không nghĩ tới cùng hai vị còn có thể tương phùng, thực sự là duyên phận. Cái này truyền âm, đầy đủ bên ngoài 10 vạn dặm, như ở bên hai, thực sự là khí quán vũ trụ. Thất Quỷ đạo nhân chỉ huy phù đồ chiến hạm đến đón, rất nhanh 3000 dặm ở ngoài, xuất hiện ba chiếc thuyền lớn. Làm vì một cái thượng tôn, không có một cái thất giai chiến bảo, thật sự thật không tiện ra đến gặp người. Thất Quỷ đạo nhân trước đây không tiếp xúc chúng nhạc, là nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại gặp phải đã từng là bạn cũ, thực sự không ném nổi người, chỉ có thể ra mặt tương đối, giả mạo chiến hạm chủ nhân ở cái kia chiếc thứ nhất tự hạ bên trên, có một ông giả, tóc chòm râu hoa râm, vóc người thấp bé. Thế nhưng xa xa nhìn lại, dường như một cái che trời cự nhân giống như khí thôn xuân hạ chính là vô lượng tông phản hư chân nhất ly tiên sinh ba bên tụ tập trương nhạc nhìn lại vô lượng tông khoảng trường điều động hơn trăm nguyên anh những tu sĩ này từng cái từng cái khí vũ hiên ngang chân khí hạng nhiên mỗi cái đều giống như cụ có vô cùng lực lượng ở hắn trong tầm mắt lập tức có hai cái nguyên anh chân quân ánh vào tầm mắt của hắn cái này hai người tuyệt đối cũng là đã từng cạnh tranh danh sách trong tu sĩ một người thiếu niên mặt như bạch ngọc mày kiếm mắt sao ngũ quan đoan chính tuần hướng dẫn, đầu đội kỳ dị pháp quan này pháp quan tuyệt đối là kiện trí bảo nếu như đối chiến muốn ngàn bạn cẩn thận. hắn trên người mặc quần trắng sợi chỉ nhung ra trưng bảo, áo lót trong quần trắng tia sam, uy nghi thịnh trọng, tự có một luồn khiếp người khí thế. người này vừa nhìn, tuyệt đối là vô lượng tông tu sĩ nguyên anh đi đầu đại ca, tuyệt đối kinh địch ở bên cạnh hắn có cái nữ tu, trên người mặc màu tím hoa cà pháp ý, ý, da thịt như tuyết, một tấm cực kỳ tinh xảo mặt trái xoan, đầu đầy tóc đen không nói ra được đuôi thuận, tùy tùy tiện tiện dùng một cái màu trắng sợi tơ buộc ở sau gáy, nhìn qua dĩ nhiên thật giống phát ra quang tơ lụa. bồng bên đón do mà đứng, tựa như trên trời tiên tử, đẹp đến nỗi người ngẹt thở. một nam một nữ này. Thật giống ở giữa có kỳ dị trường lực, hai người hoàn mỹ phối hợp, dường như một người, xem ra bọn họ nhất định tu luyện qua thuật hợp tích. Bọn họ nhìn sang, Kim Cương tự giác quang, Quỷ Minh Tông Chương Nhạc, còn có Dương Tú Minh, Trần Hạc, đều là từng cái chú ý lẫn nhau giới thiệu, cái này hai người làm vì vô lượng tông huyền long tượng, La hồ Tiên tử, hai người bọn họ là đạo lư. Mọi người tụ tập, đi đầu phản hư vẫn là đã từng bạn tốt, tự nhiên mọi người tụ tập cùng nhau, cùng đi tới. Trên đường đi, cái này ba cái lao đông tây, trong im lặng, định ra minh ngữ, đại hội chồng, cộng đồng tiến tới. Tin tức truyền xuống, Chương Nhạc tự nhiên trống đỡ. Cái gọi là đại hội Hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ cần đi vào đến Vân Mộng Trạch trong khu vực, cấp đoạt một chỗ linh mạch tiết điểm liền có thể. Một đường phi độn, lại là gặp phải Cửu Thái Thái Vi tông, song phương lên tiếng chào hỏi, liền như vậy nơi này từ biệt. Thái Vi tông cùng ba đại tông môn đều không có liên quan quá nhiều, Kết Minh căn bản không thể, vì lẽ đó chính là khách khí sau khi từ biệt. Sau đó lại là gặp phải Thiên Hành Tiện tông. Cái này Thiên Hành Tiện tông thình lình bảy chiếc phi chu, mêng ngông quần quận, ba đại phản hư tòa chấn Song phương đi đối đầu trạm, nhưng thật giống như không có nhìn thấy, liền cái bắt chuyện đều không có, liền như vậy nơi này từ biệt. Dương Tú Minh thật bất ngờ, Trương Nhạc cũng là không hiểu, ngược lại là kìm cương tự giác quang rõ ràng. Thiên Hành Kiện Tông cùng vô lượng tông chính là tử địch. Có hắn không ta, chúng ta đã cùng vô lượng tông kết minh, vì lẽ đó chỉ có thể cùng Thiên Hành Kiện Tông bỏ qua. Bọn họ đều là tứ khí một trong, ngươi hiểu được, đồng hành chính là hóa gia. Mặt khác, Thiên Hành Kiện Tông vô cùng nương cuồng, chúng ta nơi đó bọn họ đều không mở ra tuyến đường, vì lẽ đó không phản ứng bọn họ. Thì ra là như vậy, Dương Tú Minh gật đầu, còn có đạo lý này. Tiếp tục phi đội, phía trước xuất hiện một tòa khám thờ Phật. Cái này kỳ thực cũng là thất giai chiến bảo, chỉ là đặc thù luyện chế. Pháp hiện Đại Hòa thượng lập tức bay ra, đi qua liên hệ, chỉ chốc lát cái kia khám Thở Phật cũng là gia nhập trong đó. Pháp hiện Đại Hòa thượng rất là cao hứng, cũng không tiếp tục là chất pháp giáng dốc, cao hứng giới thiệu. Các vị đạo hữu, đây là từ hàng phổ độ tự Phật hữu. Thốt ra lời này, bất kể là thất quỷ đạo nhân, vẫn là ly tiên sinh, đều là kinh ngạc, cùng đi lên tiếp. Từ hàng phổ độ tự, thiên hạ mười Phật một tròng, thần bí nhất cường đại thượng tôn, chương 372. Dương danh thiên hạ, 1. Chương 372, Dương danh thiên hạ. Khám thờ Phật bay tới, thể tích không lớn, chỉ có mấy chục trượng phạm vi. Khám thờ Phật trang nghiêm bên trong duy nhất quan âm pháp tướng vô hạn từ bi kỳ thực cái này cũng là một cái phi chu hơn nữa còn không phải thất giai chiến bảo mà là bắt giai phi chu phi chu đạt đến thất giai hầu như đều là tự thành một giới có vạn ngàn biến hóa lấy phi chu năng lực có thể lấy ngăn trở thất giai phản hư chân nhất công kích nếu như phi chu có phản hư toa chấn có thể lấy mượn phi chu sức phòng ngự một người chống đối mấy cái phản hư vây công thất giai phi chu đều là xương là chiến bảo đã hoàn toàn trở thành một cái chiến tranh pháo đài vì lẽ đó hầu như thượng tôn ra ngoài ở bên ngoài đều là điều động một chiếc thất giai chiến bảo đây chính là bên ngoài cái này cũng là thực lực. dù là thất quỷ đạo nhân không thích trương nhạc, nhưng là cùng cái khác thượng tôn gặp mặt, hắn vẫn là trở lại phù đồ chiến hầm trong, miễn cho làm mất mặt mũi. thất giai trở lên phi chu, bắt giai phi chu sưng là địa khôn, cửu giai phi chu sưng là thiên cung, ngụ ý là phi hành động thiên phúc địa. cái này có thể so với thất giai phi chu cường đại vô số, diệu dụng vô cùng, trên căn bản đã rất hiếm thấy đến. những thứ này bắt giai cửu giai phi chu đều không phải hiện tại có thể lấy chế tạo ra, đều là thiên tần đế quốc không có tan vỡ trước tạo vật. hiện tại cái này vũ trụ có thể lấy chứa đựng mạnh nhất thực lực cũng chính là phản hư, phản hư bên trên hào đạo. Đại thừa, ở đây vũ trụ, bọn họ ra tay, thực lực đều sẽ bị vũ trụ áp chế đến phản hư cảnh giới. Dù là thập giai đỉnh cao, hạ giới tiên nhân, cũng chính là đại phạm thần chủ, dạ thân những tồn tại này, bọn họ thế giới hiện thực ra tay, cũng chỉ là phản hư thực lực. Bất quá, rắn có rắn đường, chuột có chuột đường. Những tồn tại này có thể lấy trong thời gian ngắn vũ trụ siêu tần, trả giá thật lớn, nhờ vào đó được đến vượt qua phản hư lực lượng. Thế nhưng, tất có thiên phạt, đến một buổi mười. Kỳ thực vũ trụ mới bắt đầu không phải như vậy, cái này kỳ nguyên ban đầu, tiên tần thời đại, phản hư khắp nơi, hợp đạo như chó, đại thừa mới có thể run run lên. Nhân tộc Tiên Tần thời đại là nhất ưu thịnh, lực phá vạn tộc, trưởng khống kỳ nguyên, nhân tộc hành hành vũ trụ. Vì lẽ đó thời đại kia có thể lấy chế tạo ra bát giai địa khôn, cửu giai thiên cung. Sau đó Tiên Tần tan vỡ, vũ trụ đại biến, không tiên hằng duy, thoái hóa đến hiện tại phản hư làm vì cực hạn vũ trụ. Có người nói đây là tiên tộc cố ý mà làm vì chém thông thiên đại đạo, đoạn nhân tộc tu sĩ lên cấp con đường, phòng ngừa nhân tộc lên cấp càng nhiều hợp đạo đại thừa, phi thăng thành tiên. Nói chung hiện tại nhân tộc tu sĩ lên cấp hợp đạo, lên cấp đại thừa, độ khó là đi qua gấp mười 10 gấp trăm lần mà cái này từ hàng phổ độ tự xuất hiện, điều động rõ ràng là bát giai địa khôn từ bi Phật ham, có thể thấy được từ hàng phổ độ tự cường đại. Từ hàng phổ độ tự, giá đại bàn nhược chi từ hàng, việt tam Hiếu chi khổ tân, nhập phổ hiển chi nguyện hải, độ pháp giới chi phiêu địch. Thiên hạ mười phật một trong, bái cung chi Phật chính là đại từ đại bi quan thế âm. Nay tông là không giống với cái khác mười đại phật môn, ở tu tiên giới cũng không danh tiếng hiển hách, không tranh bất kỳ danh cùng lợi, chỉ là đệ tử cất bước thiên hạ, khắp nơi cứu hộ phạm nhân muôn dân, là chân chính lòng dạ từ bi. Trong môn phái Phật pháp liền diệu, tuy rằng không tranh, thế nhưng không người nào dám xem thường một bước. Kim cương tự chính là từ hàng phổ độ tự minh hiếu, từ bi Phật ham bay tới, mọi người tập hợp cùng nhau. Từ hàng phổ độ tự cầm đầu là một cái lao hòa thượng, Phật môn chân Phật cảnh giới, cũng chính là phản hư chân nhất, tên là Tam thiện hòa thượng. Hắn ăn mặc rách nát, thật giống là trong thế giới trần tục gian xin dọc đường cái tăng, thế nhưng một đôi mắt bên trong lập lòe ra từ quang, trong mi tâm lúc gần lúc hiện có Phật quang chạy xuôi, toàn thân sạch sẽ, tuy rằng ô uế bên trong thung lũng, nhưng cũng không nhiễm không khí dơ bẩn. Như hoa sen giống như, độc lập với ô thế gian đối mặt quỷ mình tông thất quỷ đạo nhân, hắn cũng là khách khí, không hề có một chút mê thị. Là do làm vì thật sự hiểu người, đều biết cái gọi là quỷ triều, cũng không phải quỷ minh tông gọi ra, mà là quỷ minh tông quản lý đáng sợ kia quỷ triều, đều là quỷ minh tông dẫn, kim cương tự tát. Quỷ minh tông ở tu tiên giới, tuy rằng đều danh rất nhiều, thế nhưng bọn họ thật sự ở cứu vớt môn dân. Vì lẽ đó Tam thiện lão hòa thượng đối với thất quỷ đạo nhân, không hề có một chút khinh bỉ chán ghét ở từ hàng phổ độ tự trong, cũng có một người thiếu niên tiểu hòa thượng, từ hàng phổ độ tự phật tử, mọi người gặp mặt sẽ biết, đều là đã từng cạnh tranh danh sách bên trong người. Hắn gọi nhất cô Saji, nhìn sang thật giống như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, đứng ở nơi đó, không núp ních, nhìn thấy hắn ngươi liền biết hắn hoàn toàn xích tử chi tâm, ngây thơ đến trình độ nhất định. thế nhưng người như thế lại là không tốt nhất lừa dối, có thể lấy một chút nhìn thấu ngươi tất cả âm lưu kỳ kế. bốn đại tông môn tụ tập, một đường về phía trước. trên đường lại là gặp phải rất nhiều tông môn, bất quá cực nhỏ thượng tôn, đại đa số đều là bảng môn tà đạo. chân luyện môn, thiên dương cung, quát thương, huyền kim kiếm phái, không động, tu di tự, thiên đan tông, Độc côn tông, kim Quang tự, xích huyết đao tông, âm bích phái, đại diễn môn, thất sắc cung, thần tiêu đạo, lan nội tự, ngao quyết tông, đan hà phái, hư lang tông, linh diệu cốc, ủy vương tông. Tu chân giáo, Bác Măng tông, Thần kiếm tông, Khí hồn đạo, Phù Diêu tông, Huyền Vi tông, Thải Hoa tông, Ngọc Tuyết sơn, Tiêu Từng tông, Hàn Lăng tông. Những thứ này tông môn, đặc điểm lớn nhất, bọn họ không có thất giai chiến bảo đều không cần so sánh, xa xa nhìn về nơi xa, liền biết lẫn nhau chiến lệnh. Thất giai chiến bảo cùng lục giai phi chu to lớn nhất khác nhau, thất giai chiến bảo trong tự có một cái tiểu thế giới hạt nhân, có thể lấy cung cấp vô cùng linh khí, nói là loại cỡ lớn phi chu, kỳ thực chính là loại nhỏ sơn môn đạo phủ, có thể công, có thể thủ, có thể chiến, có thể lui. Lục giai phi trụ nhưng không có tiểu thế giới này hạt nhân, tuy rằng cũng có các loại linh khí cung cấp biện pháp, nhưng là chính là không sánh được thất giai chiến bảo. Một cái thất giai chiến bảo, để những thứ này thượng tôn đứng ở thế bất bại. Kỳ thực không phải những thứ này, bảng môn tà đạo không chiếm được thất giai chiến bảo, thượng tôn cũng sẽ không để bọn họ được đến, được đến cũng không giữ được, cũng không dám dễ dàng sử dụng. Bởi vì sử dụng thất giai chiến bảo, còn có thể không hư hao chút nào bảng môn tà đạo đã nắm giữ sung kích thượng tôn đứng hàng thực lực. Mọi người đến tụ tập nơi, nơi này một mảnh biển mây thiên địa xuất hiện. Lần này đại hội do tiên nhân đại hội, Bạch Vũ Thánh Vu tông, Hắc Vũ Ma Vu tông Sách tử chân thân tông, phân phương giải ngữ môn, ngũ độc giáo các loại nam đại thượng tôn cử hành. Bọn họ lấy đại pháp lực, xây dựng một mảnh biển mây, đầy đủ có phạm vi mấy trăm dặm, ở vào hư không trăm trượng bên trên. Toàn bộ biển mây, dường như lục địa, bên trên có vô số đỉnh đài tòa nhà, huyền không xây dựng ở từng mảng từng mảng mây trắng bên trên đến đây tu sĩ, khoảng cách biển mây ngàn dặm thì có tu sĩ đó nhận. Tham gia đại hội người, cần báo danh đăng ký, giao nộp linh thạch. Cái gọi là báo danh đăng ký, tùy ý điền, hóa danh giả hảo, không có ai lưu ý nguyên anh chân quân giao nộp 10 viên linh thạch, chính là đại hội người tham dự, có tên ở án. Nguyên anh phía dưới không cần giao nộp bất kỳ linh thạch cũng không thèm để ý bọn họ tồn tại tới lui tự nhiên không báo danh đăng ký phạm là phát hiện cùng công chi trực tiếp đánh giết như trương nhạc bọn họ đến đây tự có bạch vũ thánh vu tông hát vũ ma vu tông phản hư đó nhận những thứ này phản hư chân nhất thương lượng một thoáng lập tức ở tiên nhân đại hội tổ chức người trong hàng ngũ bỏ thêm từ hàng phổ độ tự kim cương tự vô lượng tông quỷ minh tông tên. trương nhạc lại nhìn cái kia tổ chức người hàng ngũ ở nguyên lai năm đại thượng tôn ở ngoài nhiều thiên hành kỷ tông thái ất tông vô tâm tông thái hư tông quang ma tông diệu hóa tông vạn tự tông chân linh tông Các loại thượng tôn, tính cả Quỷ Minh Tông, hiện tại đã do năm đại thượng tôn biến thành 23 thượng tôn cử hành đại hội. Trên căn bản, đến đây thượng tôn, toàn bộ bị kéo vào đến đại hội tổ chức người trong hàng ngũ. Gia nhập Song xuôi, vẫn là muốn cầu bọn họ báo danh đăng ký, giao nộp linh thạch. Nên tiếp bọn họ Bạch Vũ Thánh Vu Tông phản hư chân nhất thanh bạch bà bà, cười nói, "Đây là chúng ta lấy điểm vũ thuật, lập xuống pháp cấm. Phàm là báo danh đăng ký, giao nộp linh thạch người, khí vận dùng chung. Bọn họ không tìm được tiên nhân Di Hải cũng coi như, một khi bị bọn họ phát hiện, ở đây hiểm vu thuật xuống, bọn họ căn bản là không có cách che giấu lên tiên nhân Di Hải." tất bị chúng ta phát hiện, vì lẽ đó đến đây tham gia tiên nhân đại hội tu sĩ nhất định phải báo danh đăng ký, giao nộp linh thạch tiếp xuống nhân quả. chỉ sợ chúng ta những thứ này tổ chức đại hội thượng tôn tu sĩ cũng giống như vậy, miễn cho có người độc chiếm tiên nhân di hải. tổ chức năm đại thượng tôn đều là vu đạo tông môn, vu đạo thủ đoạn thay đổi khó lường, tất cả đều có khả năng. mọi người dồn dập báo danh đăng ký, giao nộp linh thạch, trương nhạc không nhịn được hỏi, tại sao nguyên anh phía dưới không cần như vậy? thanh bạch bà bà cười nói, nguyên anh phía dưới tiến vào vân ngọc trạch tự tìm đường chết, vì lẽ đó không cần bọn họ báo danh đăng ký. Giao nộp linh hạch, tiếp xuống nhân quả, ngược lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúng người không lợi, chỉ có tiếp dẫn tu sĩ, mang theo mọi người tiến vào biển mây. Trong mây, vô số mây trắng thỉnh thoảng tung bay, ở chúng nó bên trên những cung điện kia, chẳng trị có thứ tự, có cao có thấp. Cung điện theo tung bay tung bay mà động, bất quá cẩn thận quan sát, mây trắng này tung bay bên trong ngầm có ý quy luật, hình tán thần không tiêu tan, không có cung điện sẽ bay ra biển mây ở ngoài. Chương 373. Dương danh thiên hạ 2. Chương 373. Dương danh thiên hạ 2. Nhìn sang, biển mây thế giới, cũng phân thượng hạ rất nhiều thượng tôn, mượn thất giai chiến bảo đều là ở vào biển mây bên trên, từng cái một cái hoặc là mấy cái đỉnh núi. Quỷ Minh tông phân phối nơi cung điện kiến trúc, vừa vặn có thể lấy ngừng thất giai chiến bảo, ở chiến bảo linh khí phát ra phía dưới, dần dần cung điện bay lên, hình thành một chô mây trắng đỉnh núi. Bàng môn tà đạo, không có thất giai chiến bảo. Lục giai phi chu, phi độn cần tiêu hao lượng lớn linh khí, ai cũng không nỡ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể hạ xuống và ở biển mây bên trong cung điện, vô hình trong cùng thượng tôn chia làm hai cửa tiên. Bất quá ở bàng môn tà đạo phía dưới, các đường tu sĩ, môn phái nhỏ, tu tiên gia tộc, tán tu, càng là bí ẩn bọn họ thậm chí không có tư cách vào ở biển mây, chỉ có thể lựa chọn biển mây trăm trượng phía dưới sơn giã rừng rậm. ở đây mở ra độc phủ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời biển mây. bang môn tà đạo tu sĩ so với thượng tôn không bằng, thế nhưng so với bọn họ lại là tràn đầy tự hào. quỷ minh tông ở đây biển mây đỉnh núi trong khí hậu cố định mùa xuân. tuy rằng phù đồ chiến hạm vẫn là quỷ khí âm trầm, thế nhưng ở đây màu xanh lá làm nổi bật phía dưới, một kia xuân sắc vĩnh không tiêu tan. gió mát tươi mát, cảnh xuân tươi đẹp, trong đó núi lục sông xanh, hàm yên thổ thúy, thật giống tremột tấm như có như không lục xa, sinh cơ giản dào. Ủy Minh Tông tu sĩ nơi Bắc Minh Hải, lạnh lẽo nơi, nào có loại này màu xanh lá cảnh tượng, đến đây tu sĩ, cực kỳ vui mừng. Rất nhiều tông môn tụ tập nơi đây, sau khi rơi xuống đất, có phân phương giải ngữ môn đưa tới phi phủ ở đây phi phủ trong, trình bày lần này đại hội nội dung. Biển mây thế giới Đông Ba ngàn dặm ở ngoài, chính là Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch tự thành một vùng biển sao? Chính là Vân đạo, Ngục đạo, Thủy đạo, Thổ đạo. Các loại đại đạo hiện hiện dung hợp nơi. Vân Mộng Trạch trong không biết bao nhiêu vạn dặm, có vô cùng linh mạch, vô tận tài nguyên, vô số linh tộc, vô hạn bảo vật. Thế nhưng Vân Mộng Trạch trong, cũng có vô số nguy hiểm, hung thú Độc đảng, tử giới, linh tộc vô cùng vô tận. Hơn nữa vân mộng trạch trong địa vực, thời khắc biến hóa, vào nơi tu sĩ, tất nhiên là đường, theo địa vực biến hóa, vĩnh viễn lạc lối vân mộng trạch trong, cuối cùng ngã xuống trong đó. Chủ trì lần này đại hội Nam Đại thượng tôn, trong lúc vô tình phát hiện vân mộng trạch bên trong có tiên nhân di hải, bọn họ lấy vô thượng vũ thuật khóa chặt vân mộng trạch thế giới, đến đây trong vòng 3 năm, có này tiến vào vân mộng trạch thế giới, địa vực không còn bất cứ lúc nào biến hóa. Thế nhưng dù là địa vực không đổi, cái này địa vực cũng quá lớn, lấy bọn họ thực lực, căn bản không cách nào tìm khắp cả. Vì lẽ đó từng cái mời tông môn bạn tốt, nhưng không nghĩ trong giới tu tiên ngươi nói cho một người biết, người trong cả thiên hạ liền đều biết. Cuối cùng truyền bá bốn phương, không có biện pháp, trực tiếp bắt đầu Tiên nhân đại hội, quang mời thiên hạ hảo kiệt đến đây, cộng đồng khai phá. Lấy báo tên đăng ký, giao nộp linh thạch, tiếp xuống nhân quả làm vì biện pháp, phòng ngừa có người độc chiếm tiên nhân di hải. Nói chung, cái này đại hội chính là như thế tổ chức. Lại qua 13 ngày thời gian, Vân Mộng Trạch địa vực cố định, tức có thể vào 3 năm sau, Vân Mộng Trạch khôi phục bình thường, đại hội kết thúc. Phạm là tham dự người, được đến tiên nhân di hải, nhất định phải nộp lên trên hóa giải thành bao nhiêu phần do rất nhiều tu sĩ tranh giá đoạt được, được tranh giá linh thạch đều quy về phát hiện người tất cả chuyện hạng rõ ràng thất quỷ đạo nhân lại là cao mày không đúng a chuyện này không đúng a những thứ này thượng tôn nào có tốt như vậy dành cho thiên hạ tu sĩ cấp đoạt tiên nhân gì hài tư cách cái này sao có thể dựa theo tu tiên giới thông lệ như cơ duyên này chính mình không chiếm được ai cũng không muốn chiếm được nào có như thế làm ra rộng rãi mời thiên hạ hảo kiệt trương nhạc hỏi sư minh vậy làm sao bây giờ trương nhạc hiện tại chính là nhạc hoàng gọi thất quỷ đạo nhân một tiếng sư minh hoàn toàn đúng quy cách Ta cũng không biết, mặc kệ nó, cơ duyên ở trước, đi vào thăm rừng cùng lắm thì lên trốn. Trương Nhạc gật đầu, thất quỷ đạo nhân không biết nguyên nhân, thế nhưng Trương Nhạc biết. Như Hắc Vũ Ma Vũ Tông, Sách Tử Chân Thân Tông, Phân Phương Giải Ngữ Môn, Vô Lộ Tông, Quang Ma Tông. Những thứ này 12 thượng tôn, tông môn 26 đại thừa, đều vây ở chỗ này. Vì lẽ đó tiên nhân đại hội, lại hoang đường, lại không hợp với lẽ thượng, bọn họ cũng đến chống đỡ. Vì chính mình lao tổ, nhất định phải nâng đỡ. Còn có 13 ngày mới có thể đi vào đến Vân Mộc Trạch, chờ xem. Bất quá cũng không thể làm chờ, có thể lấy đi bộ đi bộ nhiều như vậy tu sĩ tụ tập nơi đây đã sớm dựng lên thương con đường, rất nhiều tu sĩ, các đường bày sạp kinh doanh. Lần này đại hội trên căn bản đều là nguyên anh Trần Quân đến đây, vì lẽ đó không thể tùy tiện bãi cái quán vỉa hè, một tấm gia thú bắt đầu buôn bán. Người chủ trì đã sớm chuẩn bị, dựng lên từng cái từng cái cửa hàng quầy hàng. Hơn nữa mỗi cái tông môn sai rất nhiều tiểu tu sĩ, làm người hầu làm vì người kinh doanh phục vụ. Hơn nữa Vân Mộng Trạch bắt đầu thăm dò, nơi đó có vô số tài nguyên, đến thời điểm những thứ này cửa hàng càng là có giá trị. Do thượng tôn gia nhập người chủ trì phúc lợi, như vậy cửa hàng Quỷ Minh Tông Vân đến một cái bọn họ có thể lấy chính mình kinh doanh, cũng có thể lấy thuê người khác. Dương Tú Minh mấy người khắp nơi đi dạo, nhìn trong đó có hay không cơ duyên đột nhiên. Phương xa hư không, có người gào thét. Thiên Hành Kiện Tư không thiện, đi ra đánh một trận. Gọi Hào Dương Tú Minh bọn họ vẫn đúng là nhận thức, chính là vô lượng tông Huyền Long Tượng. Vô lượng tông, Thiên Hành Kiện Tông, đều là tứ khí một tròn, chấn khởi tràn đầy. Đồng hành là hoàng gia, từ xưa tới nay lẫn nhau không hợp nhau. Theo hắn gọi chiến, Thiên Hành Kiện Tư không thiện bay ra. Huyền Long Tượng, vô liêm sỉ tiểu nhân, đến, ta đánh với ngươi một trận. Hai người đột ra, sau đó Phương Sa vô cùng chân khí bạo phát, lẫn nhau một trận chiến. trong mây, vô số người quan chiến, từng cái rơi xuống tiền đặt cược. cái này đều là ai vậy? ngươi không biết, một cái là vô lượng tông huyền long tượng, một cái là thiên hành kiện tông tư không thiện, đều là thiên chi tiêu tử. xem thực lực này, thực sự là bất phàm. đúng đấy, một cái khí trùng thiên cung, một cái lực đè ép thế, tương lai đều là phản hư có hy vọng à? như vậy chiến đấu, hầu như thời khắc cử hành. rất nhiều tông môn đến đây, lẫn nhau trong lúc đó đều có cựu oán, ở đây giải quyết. có người thực lực mạnh mẽ, đến đây ở vô số nguyên anh trần quân trong lưu danh, mọi người bội phục có người thực lực không đủ, ra tay chính là trở thành người khác đá mại dao, chết thảm giữa trời. Dương Tú Minh xem say xe sưa ngon lành đột nhiên, có một người bay hướng trời cao, lớn tiếng quát, "Quỷ Minh Tông, có thể có Quỷ Minh Tông tu sĩ ở đây." Nhìn sang, cái này người trên người mặc màu trắng bạc toàn thân giáp, tiêu ngạo cực kỳ, tướng mạo anh tuấn, con mắt giống ngôi sao trên trời như thế lóe sáng, mặc trên người pháp bảo lấp loé vô tận ánh sáng lộng lẫy. Chính là mọi người cực kỳ quen thuộc Quang Ma Tông Thánh tử Thẩm Nguyên Kỳ. Quỷ Minh Tông tông môn đại sư huynh, Nhạc Hoàng, Trương Nhạc có thể hay không ở đây?" Thẩm Nguyên Kỳ trực tiếp điểm danh. Trương Nhạc bay lên trời, Quát lên, Phương nào tiểu bối, hãy xưng tên lên ra. Ngưỡng thủ khán thiên cử, lưu quang diệu bất cực, nhất quang bách và lý, hoàng hoàng bại tử vi, quang ma tông thẩm nguyên kỳ, chết vạn lần ngàn sinh, vĩnh viễn đoạn lạc vào ưu minh vô tận lúc, luân hồi vô thưởng, cuối cùng sẽ có một ngày luyện chân tiên. Ta chính là minh hoàng tông đại sư huynh trương nhạc tiểu bối, tìm ta chuyện gì? Ta tông trưởng lão lý kỳ chân quân ở bắc minh hải bị các ngươi quỷ minh tông vô cớ làm hại, trương nhạc đến đây nhận lấy cái chết, ta muốn vì tông môn tu sĩ báo thù. trương nhạc cười ha ha, nói cái gì lý kỳ, nho nhỏ nguyên anh, ta rất nhiều. Người muốn chết, vậy thì đến đây đi. Nói xong, hắn bay lên trời, ở trên người hắn, bạo phát vô cùng quỷ linh, vô số quỷ minh xuất hiện, quỷ khí trùng thiên. Hắn ở rất nhiều nguyên anh thủ hạ nơi đó, một người mượn mười con quỷ vật, sau đó lấy vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, ngự sử. Hai người bay lên, vừa vạn ngàn quỷ chúng, vừa vô tận quang hải, cái này đại chiến, giết chính là long trời lở đất, nhật nguyệt tạm đạo. Xem mọi người trợn mắt ngó mồm. Đây cũng quá lợi hại đi. Được lắm quỷ minh tông đại sư minh, cái tia thẩm nguyên kỳ quang hải quá vô rồi. Dương Tú Minh mỉm cười, cái này hai người diễn trò làm toàn. Ở đây đứng người thiết lập ra. Bọn họ đại chiến, hoàn toàn chính là chỉ có uy không có năng, toàn bộ giả danh nghĩa. Lớn như vậy chiến, hai người bọn họ am hiểu nhất kiếm pháp, không có một người xuất ra. Lấy này cân nhắc bọn họ thực lực kẻ địch, gặp phải bọn họ, một chiêu kiếm xuống đi, chắc chắn phải chết. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Dương Tú Minh lặng lẽ phân thân đi ra ngoài, vẫn là chuyện âm. Ngươi biết cái kia Thẩm Nguyên Kỳ là người nào sao? Không biết a, người nào? Ha ha, Thẩm Nguyên Kỳ chính là luyện khí đệ nhất thiên hạ. A, làm sao có khả năng, nguyên lai hắn là luyện khí đệ nhất thiên hạ. Vị đạo hữu này Ngươi biết cái này trương nhạc là người nào sao? Hắn là người nào? Không phải là quỷ minh tông đại sư mình ở nông thôn man di tông môn? Ha ha ha, cái này ngươi không biết đâu, hắn chính là kim đan đệ nhất thiên hạ. Cái gì? Làm sao có khả năng? Dường như phó hạ lương kim đan số 1, thiên hạ đều biết, nhưng là lại có thể làm sao? Không người nào dám gào to cái gì, đi qua tập kích hắn. Quan ma tông, quỷ minh tông, tuy rằng không bằng thái thượng đạo, thế nhưng cũng là không yếu, không sợ chuyển tên. Nguyên lai like kim đan đệ nhất thiên hạ bị hắn cho cướp đi à? Quỷ minh tông ở nông thôn man di tông môn. Hắn là làm thế nào chiếm được kim đan đệ nhất thiên hạ? Không có đạo lý a? A, đây là đệ nhất thiên hạ đại chiến a. Đến hai người này ở đây Dương Danh thiên hạ, chương 374, tứ hải vân du. Chương 374, tứ hải vân du. Nhìn chương nhạc thở nguyên kỳ đại chiến, Dương Tú Minh vô cùng không nói gì. Cái này hai người đánh chính là trời long đất lở, pháp lực ngoại phóng, không kiêng rẻ chút nào. May là nơi này ở vào vân mộng trạch biên giới, hoàn toàn hoang lương, tùy tiện chiến đấu. Cũng không chỉ là bọn hắn, thỉnh phượng có người bắt đầu chiến đấu, có người trực tiếp ngã xuống liều mạng, có người bất phân thắng bại. Thu tiên giới đại hội chính là như vậy. Hơn nữa cái này đại hội cơ bản đều là nguyên anh chân quân, tự nhiên không giống với cái khác thời gian ngắn tiểu yến. Nhiều như vậy đại năng ở đây, không làm một cái chuyện, cái này kêu cái gì đại hội? Sướng đáng chính mình như thế thật xa tới một lần. Bất quá giao thủ đều là nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất, không có một cái ra tay đây là ở đây rất nhiều thượng tôn lập quy củ, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất thực lực quá mạnh, một khi ra tay, sợ sẽ ảnh hưởng đến biển mây thế giới. Ngược lại lập tức vân ngọng trạch mở ra, các ngươi muốn đấu, đi vào đấu đánh chó đầu cũng không có ai để ý ở chỗ này có Dương Tú Minh, Trần Hạc, Trương Nhạc, Thẩm Nguyên, Kỷ Bốn người chân thân, Phó Hạ Lương Thần Hồn đến đây, Trúc Thiên Vinh cũng không đến, tránh ra thật xa. Đại ca, đừng nhìn bọn họ diễn kịch, chúng ta qua xem một chút có hay không thứ tốt. Dương Tú Minh gật gật đầu nói. Đi, đi một vòng thị trường. Bọn họ tiến vào trong thị trường, vô số cửa hàng, lần lượt gạt ra. Tiên Nhân Đại Hội thực tế người tổ chức, rơi xuống công phu đừng xem nơi đây vô số cửa hàng, đến thượng tôn đều là đưa cửa hàng, thế nhưng ngươi không có thật tài thực hàng, không có cái gì buôn bán khoảng, vậy thì xin lỗi. Loại phế vật này cửa hàng đều là ném đến xó xỉnh, căn bản không có ai lưu ý mà những thứ để vào lượng lớn tư phẩm, giao dịch lượng cực lớn cửa hàng, theo giới chân biển mây biến hóa, tụ tập cùng nhau, hình thành một cái buôn bán con đường. Bán đến càng tốt, càng là cho vị trí thật tốt. Hơn nữa còn cho tự động phân loại, cố ý ký hiệu, thuận tiện mua hàng người tiêu phí. Như vậy người chủ trì đánh đỏ cũng là không ít, ai cũng không làm thâm hụt tiền buôn bán. Dương Tú Minh ngoại phóng một cái phân thân, phó hạ lương chiếm cứ phân thân, thay đổi dáng dấp, theo bọn họ cùng nhau tiến lên. Ba người lão đạo, ở bên trong thị trường đi dạo. Ngũ giai thần bình trọng phong độc lang kiếm. Tốt đẹp nhất một hệ thần kiếm, vạn năm thần mục luyện chế, chỉ cần 23 vạn linh thạch. Đều đến mua à? Tốt nhất ngũ giai linh tài đàn linh thổ, tiện nghi, lớn bán phá giá, một cân chỉ cần 1 vạn linh thạch, bán phá giá. Ngũ giai pháp bảo đoạt hồn luyện phép phiên, thần chứa trong đó 103,0000 quỷ, chỉ cần 11 vạn linh thạch. Đã từng thượng tôn Bát Hoang tông tứ giai phi chu Bát Hoang vân du hạm, chỉ cần 65 vạn linh thạch. Thương Hải tông cô động tứ giai thiên địa linh vật thương lãng thủy, một phần tài liệu chỉ cần 50 vạn linh thạch. Nguyên anh chân quân chính là ngũ giai, trên căn bản ngũ giai vật phẩm đều là lấy vạn linh thạch làm đơn vị trên căn bản rất nhiều ngũ giai vật phẩm đều là trăm vạn phía dưới, tu tiên vật vật, bí tịch truyền thừa thứ nhất quý, sau đó là động phủ linh mạch, hai cái này cơ bản vô giá, dựa cả vào cơ duyên. có trợ có giá thứ nhất thuộc về thiên địa linh vật, lại chính là phi xa phi trù, sau đó là pháp bảo chiến giáp, cuối cùng mới là pháp khí thần binh, sùng thú con rối, đan dược phụ lục rất nhiều sự vật. những thứ này thương phẩm trong tứ giai phi trù chính là 65 vạn linh thạch nhân công hợp thành tứ giai linh vật, cũng là năm vạn linh thạch ở đây cửa hàng trong mua đi đều là bình thường trúc cơ tu sĩ, mấy cái thượng tôn sai tới, bọn họ ở cửa hàng trong làm vì cửa hàng chủ quán la lên mua đi đường đường nguyên anh chân quân há có thể làm chuyện này vì lẽ đó cô ý sắp xếp rất nhiều tiểu tu sĩ phụ trách bán đi đồ vật nhất định phải giao đại hội thuế mặt khác cũng đến cho những tiểu tu sĩ này đám người một chút chỗ tốt phí vì lẽ đó bọn họ đều là vô cùng ra sức dương tú minh thở dài một tiếng nếu như mình chút cơ cảnh giới gặp phải chuyện này tất nhiên lại đây ra sức la lên vạn nhất nguyên anh đại lao cao hứng ngón tay khe trong lộ ra đến một điểm liền đủ chính mình tu luyện ở đây du đãng tìm kiếm tốt hàng rốt cục trương nhạc bên kia cùng thẩm nguyên kỳ đánh song bất phân thắng bại hai người tách ra Ước hẹn ngày mai tái chiến. Trương Nhạc đến, Thần Nguyên Kỳ Nguyên Thần cũng là lặng yên mà đến, làm cho Dương Tú Minh lại là thả ra một cái phân thân, do hắn biến hóa vào ở mọi người một đám người, rốt cục tụ tập cùng nhau, trôi giặt từ từ, cùng nhau đi dạo phố. Trương Nhạc cùng Thần Nguyên Kỳ hai cái, kém nhất chính hình ở trên trời đánh nửa ngày, hiện tại ở thị trường bên trên, cũng là đùa giỡn không thôi. Ngươi tên tiểu quỷ, an ta một cước. Ha ha, nhị ca, ngươi già rồi, không còn dùng được, đánh không tới ta. Hai người bọn họ đùa giỡn không ngừng, cái nào có một chút đại tu sĩ dáng dấp, hoàn toàn lại như hai tiểu hải tử, không biết tại sao. Hai người bọn họ đặc biệt hợp ý, liền yêu thích như thế chơi náo. Cuối cùng, hai người bọn họ vây quanh Trần Hạc chuyển lên. Trần Hạc người đàng hoàng, là nhất hoa ái, bị hai người bọn họ xem là cây cột, lẫn nhau tránh né, không có biện pháp nào. Phó Hạ Lương nhìn bọn họ như thế, thử lạnh một tiếng, vô cùng xem thường. Bất quá hắn con mắt, không hề rời đi bốn phía nữ tu, thỉnh thoảng còn bình điểm một thoáng đi tới, đi tới, Thẩm Nguyên Kỳ hô. Bên này, ta cảm giác nơi này có tốt hàng. Mọi người theo hắn đi qua, nơi này có một cái cửa hàng, các loại linh tài, siêu cấp đầy đủ hết. Mọi người đi qua tuyển vật, Dương Tú Minh trai nhìn một chút. Hắn không khỏi hô, "Khá lắm. Đây là Tuyết Phong Tam Ti, chỉ sinh ở giá lạnh nơi, toàn bộ thiên hạ chỉ có băng tuyết thần cung mới có." Tam giai linh vật hồng ngọc thạch, to nhỏ như chậu rửa mặt, toàn thân đỏ thẫm, chỉ có địa uyên mới có thể hái được, giá tiền này có chút quỷ a. Thiên thủy nhu tinh, ngàn tỷ năm tiên lộ ngưng tụ mà thành, là nhất nhẹ nhàng nu hòa bất quá, dùng cho luyện bảo, trừ khử hỏa khí, giao cho chi âm chí nhu là tính. Lôi lĩnh xa. Dương Tú Minh lập tức bắt đầu mua, những tài liệu này đều là hắn cần. Chính là cái kia đại đạo võ trang thú huyết man hoàng chủ yếu tài liệu. Những người khác cũng là điên cuồng mua, đều là tìm tới các loại thứ tốt. Đây là Thương Thiên Vân Cẩm, bằng vào ta thái thượng luyện bảo quyết, có thể lấy chế tạo ra một cái đại đạo võ trang áo giáp. Gió mây làm vì khâm, vạn linh làm vì sân, gánh chịu núi sông Nhật nguyện. Hầu như khắp thiên hạ ít đòi tài liệu đều là tụ tập nơi này, giá cả đều là rất cao đều là so với bình thường giá cả làm ra 3 phần 10. Thế nhưng những thứ này thiên tài địa bảo, đều là có thể gặp không thể cầu. Này con nói cái gì? Mua. Mọi người từng cái lấy ra linh thạch bắt đầu chọn mua. Những thứ này đều là ngạc nhiên tiên tài địa bảo, giá cả thật sự thật là đắt, mọi người tập hợp trên người linh thạch, chỉ là mua một chút tài liệu. Dương Tú Minh lặng yên nói, thiên hạ có thể tập hợp nhiều thiên tài điệu bảo như vậy tồn tại tất nhiên là vô thượng đại năng dù hí nhân gian đây là cơ duyên mọi người nhanh đi về kiếm tiền cơ hội không nhiều bọn họ khẽ cắn răng từng cái lặng yên trở về ý nghĩ tập hợp lấy linh thạch đáng tiếc khen thưởng ba cái siêu phẩm linh thạch đều là luyện hóa không phải vậy đem những thứ này thiên tài điệu bảo đều là mua một trận mua đột nhiên tất cả cửa hàng bên trong hàng hóa biến mất một cái người bán hàng rong xuất hiện nhìn Dương Tú Minh bọn họ nói thời gian đến các vị hữu duyên chúng ta gặp lại nói xong hắn chính là biến mất ở nhìn sang nơi này nào có cái gì cửa hàng chỉ là một mảnh đất trống. Bất quá, bọn họ bỏ linh thạch mua rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là vẫn còn, không có cùng nhau biến mất. Dương Tú Minh bọn họ kiểm tra, có thể lấy luyện chế 9 bộ đại đạo võ trang thú huyết man hoàng, còn có thể luyện chế 9 cái thương thiên vân cẩm, còn có các loại cái khác thiên tài địa bảo. Mọi người vui sướng, Thẩm Nguyên Kỳ cười ha ha, nói: "Cơ duyên, cơ duyên." Lúc này, phương xa có 3 người chạy chạy tới. "Nhanh, Tứ Hải Vân Du khách cửa hàng là ở chỗ đó. Hắn nơi đó cái gì cũng có, thế nhưng thời gian rất ngắn. Không nên bỏ qua cơ duyên này." cái này ba cái tu sĩ trong nháy mắt đến đây, nhưng nhìn tới đây cái gì đều không có, nhất thời dậm chân đấm ngực. đáng tiếc, chậm một hồi, trắng ngủ, lớn như vậy cơ duyên. Dương Tú Minh nhìn về phía bọn họ, đột nhiên nói, Tuyết đạo nhân. Đối phương sướng sở, nhìn về phía Dương Tú Minh, Dương Tú Minh lại là nói, không, vô thượng thiên đạo tông Hắc Bạch Tử. Chính là năm đó Thái Ưt Cửu Dương thử luyện vô thượng thiên đạo tông Hắc Bạch Tử. Trong ba người một cái khác nhưng là sư đệ của Hán Quốc Thần Minh. Hắc Bạch Tử sướng sở, nhìn về phía Dương Tú Minh, nói, ta rất ít sử dụng tên Tuyết đạo nhân. Dương Tú Minh không núc đích, do phó hạ lương ra mặt. Năm đó, báo danh báo chính là Phó Hạ Lương. Hắn cười hành lễ nói, nhìn thấy Đạo Hiếu, Thái Thượng Đạo, Phó Hạ Lương, năm đó chúng ta ở Thái Ức Cửu Dương cùng nhau ráp tay qua. Thốt ra lời này, Hắc Bạch Tử đều chấn váng, nhìn về phía bọn họ, thật lâu không nói, đến nửa ngày mới nói. Năm đó cách hiện nay 89 năm mà thôi, ngươi đã lên cấp Nguyên anh. Năm đó Thái Ức Cửu Dương thử luyện, đến hiện tại thời gian 89 năm, thế nhưng Dương Tú Minh bọn họ tham gia tần hoàng thử luyện, Dương thọ đều là tiêu hao mấy trăm năm không giống nhau. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, vẫn may mà tôi Đạo Hữu, ngươi tới chậm, vừa mới cơ duyên kia đến thời gian, đã rời đi. Hắc Bạch Tử thở dài một tiếng, nói, chậm một bước, ai? Đột nhiên hắn xem nói với Phó Hạ Lương, ngươi là Thái Thượng đạo Phó Hạ Lương, đệ nhất thiên hạ Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương mỉm cười một thoáng, Hắc Bạch Tử không ngừng gật đầu, hết sức cao hứng. Cốc Thần binh đạo hiu, xin hỏi sương hôi như thế nào? Ta tên gọi chính là Cốc Thần binh, không giống ta sư huynh giấu đầu lòi đuôi, đây là sư đệ ta mạnh lộ thần. Mấy vị này đạo hiu sương hôi như thế nào? Dương Tú Minh cười nói, tại Hạ Tán Tu Dương Tú Minh, Hắc Bạch Tử đạo hiu, năm đó chúng ta cùng nhau thử luyện qua. Hắc Bạch Tử sững sờ, thế nhưng cũng không hề nói gì, chuyện của quá khứ không cần lưu ý trương nhạc nhưng là nói chết vạn lần ngàn sinh vĩnh viễn đoạn lạc vào ưu minh vô tận lúc luân hồi vô thượng cuối cùng sẽ có một ngày luyện chân tiên trương nhạc nhất thời đối phương ba người biến sắc nhưng là vừa mới đại chiến quỷ minh tông đại sư minh trương nhạc chính là tại hạ năm đó chúng ta cũng cùng nhau thử luyện qua thẩm nguyên kỳ nhưng là báo một cái tên giả ha ha ha thực sự là hiếm thấy tương phùng chúng ta uống một chén đi mọi người tụ tập cùng nhau hắc bạch tử không có đi tới quán rượu mà là tìm một cái quán trà tiến vào quán trà hắc bạch tử hô trà đường đến rồi mấy cái bằng hữu thật tốt pha ấm trà Mở một cái phòng đơn, một cái trung niên phu nhân đi vào, ngồi ở mọi người đối diện, làm vì mọi người rót một chén trà thơm. Bộ ấm trà là tốt nhất pháp từ trà cụ, trắng nõn như tuyết, tốt như vậy bộ ấm trà, Dương Tú Minh còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho tới bồng bềnh lá trà, tham thẳm xanh đậm, xanh ngắt rõ ràng, phảng phất là mới vừa từ cây trà trên hái xuống giống như, vừa nhìn chính là tuyệt tốt lá trà, quăng ngửi ngửi trà hương liền biết tuyệt đối không phải thế tục lá trà có thể so với. Dương Tú Minh thật sâu thở ra một hơi, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một uống một hớp. Chỉ là cái này một hớp nước trà xanh vào miệng, Dương Tú Minh chỉ cảm giác mình không biết ở nơi nào. Phạm phất Thân ở Vân Sơn Vụ Hải giống như chính mình dưới thân chính là vô số tiên sơn, đỉnh đầu chính là trên 9 tầng trời, từ đầu đến chân đều là một mảnh sung sướng đê mê, rất có xuất trần cảm giác. Dương Tú Minh không nhịn được thở dài một hơi, nói: tráng ngon." Tất cả mọi người là tiêu tên, Hắc Bạch tự tự hào nói: "Không được, ta cũng không dám lĩnh các ngươi tới uống. Thực sự là không nghĩ tới, năm đó từ biệt, không tới trăm năm, các ngươi dĩ nhiên từng cái nguyên anh." Cốc Thần Bình nói: "Ai, huynh đệ chúng ta vẫn là nguyên anh, trăm năm thời gian chỉ là tăng lên một tầng tu vị. Kỳ thực bọn họ cái này tiến cảnh mới là bình thường." mặt khắc dương tú minh mấy người lên cấp nguyên anh sau khi cũng không có giống như trước động một chút là tăng lên một tầng cảnh giới đều là ở nguyên anh tầng 1. nguyên anh sau khi tu luyện bắt đầu gian nan. đúng rồi chúng ta lần kia thực lực hồng trần ma tông phi ninh nhi hẳn là lên cấp nguyên anh thế nhưng tiến cảnh lớn nhất chính là thần uy tông đạm thiên cơ hắn đã lên cấp hóa thần hữu gian vô gian không ma tông thật giống có hai cái tiểu bối ta cùng người để cập tới gặp phải hạo kiếp đều nga xuống hắc bạch tử vô cùng tiện đàm luận mấy câu nói nhắc lên cố nhân rút ngắn mọi người quan hệ một cái thái thượng đạo đạo tử một cái quỷ Minh Tông đại sư Minh, mấy cái khác người, chỉ có cái kia Trần Hạc nhìn người lảng hoàng, không có cái gì lớn tiền đồ. Còn lại hai người, Dương Tú Minh cùng Thẩm Nguyên Kỳ, vừa nhìn đều là bất phàm hạng người. Hắc Bạch Tử cùng Cốc Thần binh lão Nguyên Anh dựng lên ân tình, quá dễ dàng. Trà Nương làm vì mọi người rót một bình trà, rót ba âm, thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nàng một câu đều không có nói. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, đây là cái gì trà? Này trà Nương là ai vậy? Cái này trà Nương tuy rằng không hạ tu vị, thế nhưng tuyệt đối là Nguyên Anh Trần Quân. Hắc Bạch Tử mặt già đỏ ửng nói, cái này trà cái gì trà? cái gì không biết, chúng ta liền biết nàng gọi là trà đương. cái gì xuất thân, lai lịch ra sao, thậm chí tu vị gì, đều là không biết. bất quá, nàng sâu không lường được. bên cạnh cốc thần binh nói, cái này ấm trà, 10 vạn linh thạch. mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật là đa đa. cái này đại ca xin mời người uống trà, một bình 10 vạn, đáng giá giao du. hắc bạch tử lặng yên nói, ta hoài nghi nàng chính là phản hư, du hí nhân gian. bao nhiêu linh thạch đều không mắc. mọi người liền tán gẫu lên. ở hắc bạch tử mấy người cố ý giao tiếp phía dưới, mọi người rất vui vẻ. Hắc Bạch Tử nơi tông môn không có tham gia việc này, bọn họ vừa vặn ở phụ cận, lại đây tham gia chút náo nhiệt. Bọn họ mời Dương Tú Minh bọn họ cùng nhau đồng hành, thế nhưng Dương Tú Minh bọn họ chối tử. Hác từ. Hắc Bạch Tử bọn họ cũng không thèm để ý, ngươi một lời ta một lời. "Cho chuyện, trò chuyện, nói đến mua linh thú trên." Hắc Bạch Tử nói, "Cái này khoan hay nói, chúng ta nơi này có cái cơ duyên. Chân Linh Tông lần này cũng là đến đây, có Phản Hư Đại lão thiết thúc nhất muốn đem chính mình chân linh linh thú bán ra. Các ngươi có hứng thú, ta lĩnh các ngươi qua xem một chút, đây là vị này đại lão, không muốn linh thạch, chỉ có thể lấy vật đổi vật." Phản Hư Đại lão chân linh linh thú Dương Tú Minh bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Thái thượng Sích tinh hiện tại chỉ có tám cái, còn kém hổ, thỏ, dê, vượn. Không biết lần này có thể không lại tập hợp một, hai cái. Sư Minh, vậy thì phiền phước ngài dẫn tiến một thoáng, chúng ta qua xem một chút. Đúng đấy, nhìn có hay không cơ duyên. Hắc Bạch Tử nở nụ cười, ngươi xem, cái này không liên đến việc. Chương 375, thú huyết man hoang. Chương 375, thú huyết man hoang. Một bình linh trà, uống cũng gần như. Hắc Bạch Tử lời nói phía dưới, kích khởi Dương Tú Minh mấy người hiếu kỳ. Hắn trầm rãi nói, vị này chân linh tông phản hư đại lao thiết trung nhất, đặc biệt chú ý cơ duyên, người có duyên đến bảo. Ta còn kém một chút, không trợ mắt duyên, cái gì đều không có mua được. Sư đệ ta ở hắn nơi đó mua được một con ba mắt ma viên, kiếm bộ rồi. kính xin đạo hiu dẫn tiến. Nếu như thật sự mua được tốt linh thú, tất có thâm tạng. Hắc bạch tử cười ha ha, nói, cảm ơn cái gì, khách khí, đến thời điểm mời ta ở đây uống chén trà là được. Không có vấn đề, có được hay không, chúng ta nhất định phải về tới uống trà. Dương tú minh đáp ứng một tiếng, tuy rằng nơi đây một bình trà muốn mười vạn linh thạch, thế nhưng cái này linh trà uống vào. Toàn thân khí huyết thông thuận, chân nguyên dật mãn, đặc biệt thoải mái. Cái này linh trà có một sức mạnh kỳ dị, gần như là đạo, đến không nói ra được cảm thụ, như núi xanh mới mưa, mưa giống như thoải mái. Như vậy linh trà, làm sao đều đến trở về lại uống một bình. Mọi người rời đi trà xá, Hắc Bạch Tử dẫn đường, mọi người cùng nhau tiến lên. Ba chuyển năm chuyển, đi tới một cái cửa hàng trước. Tiến vào bên trong, bên trong sử dụng không gian pháp thuật, vốn là không lớn cửa hàng, trở nên đầy đủ mấy trăm trượng không gian. Xuất thủ như thế, mọi người đều là gật đầu, quả nhiên bất phàm. Không hổ là chân linh tông phản hư đại lão ở đây một cái Nguyên Anh chân quân, Mạc Long chân quân tới đón, đương nhiên không thể là phản hư đại lão, chỉ là hắn đồ tử Lỗ Tôn. Hắc Bạch Tử cùng Mạc Long chân quân thật giống hết sức quen thuộc, chỉ là mấy câu nói, Mạc Long chân quân chính là nhiệt tình tiếp đón. Các vị đạo hữu, hôm nay tiên sư tổ tham bạn không tại ở đây, sư tổ lưu lại mấy trăm con linh thú, đến đây tu sĩ tùy duyên gặp vợ. Chân linh tông đại lão không tại, bất quá chính là ở, cũng sẽ không ra mặt chiêu đãi bang này Nguyên Anh chân quân, bọn họ còn chưa xứng phản hư đại lão thò đầu ra tiếp đón. Những mấy linh thú đều là sư tổ tỉ mỉ bổ dưỡng trên căn bản đều là ngũ giai thực lực, hơn nữa lên cấp lục giai thất giai, đều có khả năng. Các vị đạo hữu, mọi người tùy tiện nhìn, nhìn có hay không thuộc về cho các ngươi cơ duyên. Dương Tú Minh mấy người gật đầu, bắt đầu kiểm tra nơi này, mấy trăm linh thú ở đây cửa hàng trong, có từng cái từng cái khối không khí, mỗi cái khối không khí khoảng trừng có một trượng phạm vi. Khối không khí trong, từng cái có một cái loại nhỏ ảo cảnh, ở mỗi cái ảo cảnh bên trong đều có một con linh thú. Chúng nó kỳ thực ngủ say ở khối không khí trong, chỉ là pháp lực phía dưới, chúng nó coi chính mình sinh sống ở thoải mái nhất gia viên bên trong. Nhìn sang, cũng thật là không thật mạnh đại linh thú bảy màu minh xà, thiên mục thánh hổ, trắc ảnh tước, thanh nguyệt rào, thủy nguyệt long quy, vân dược cự ưng, hạt vũ chỉ, đại địa hoàng tê, ngân tuyến ngạc. một màu gạch ra, nhìn sang mỗi con linh thú đều là kích khởi hí hi hữu, vô cùng quý trọng. mặt long chân quân cùng hắc bạch tử liếc mắt nhìn nhau, thật giống ở không hề có một tiếng động giao lưu cái gì. quả nhiên hắc bạch tử kéo người lại đây có tiền đồ. hắc bạch tử nói, cái kia, các vị đạo hữu, các ngươi trước tiên ở đây mua, chúng ta có việc đi trước một bước. dương tú minh nói, được rồi, hắc bạch tử đạo hữu, chưa mai có thể có thời gian, chúng ta tới đó uống chén trà. hắc bạch tử một cười nói nhất định phải có thời gian, không gặp không về. Cái này xem như là Dương Tú Minh thủ lao, còn mặc Long chân Quân cùng Hắc Bạch Tử trong lúc đó giao dịch, chính là chính bọn hắn chuyện. Hắc Bạch Tử ba người rời đi, mua hàng cần xem xét tỉ mỉ, không biết đến thời gian bao lâu. Mọi người bắt đầu quan sát cái này mấy trăm linh thú. Phó Hạ Lương, Trần Nhạc bọn họ cẩn thận kiểm tra, nhìn chăm chăm cái kia Thiên Mục Thánh Hổ bất động. Nai đầu hổ đỉnh có bảy mắt, trên người có Thánh Kết khí, đem hổ luyện hóa, có thể lấy tăng cường mọi người mộc thuật thần thông uy năng. Dương Tú Minh chính đang quan sát, đột nhiên Trần Nhạc vỗ một cái Dương Tú Minh gia hiệu hắn nhìn lại ở cái kia trong hư không, có một cái khối không khí, ở khối không khí trong có một con hổ. Con hổ này vô cùng giàn rua, ở hắn thế giới của chính mình trong, ngồi một mình đỉnh núi, nhưng có cái kia cái thế bay. Con cọp thật giống không có thực thể, thân thể của nó thật giống do vạn ngàn gió nhẹ tạo thành, không gió mà bay, lúc tụ lúc tán, nhìn thật giống chân thực tồn tại, rồi lại thật giống thỉnh thoảng biến hóa, hư vi tiêu tan. Trần Hạc chừng chừng nhìn cái này con cọp, nói: "Đại ca, ta muốn nó." Trong giọng nói không hề có một chút do dự. Cho tới nay, Trần Hạc đều là trong ngỏ người người đẳng hoàng, ép hò ván, nhẫn nhục chịu khó. Hắn chưa từng có nhu cầu cái gì, thế nhưng lần này, liền muốn cái hổ, Dương Tú Minh lập tức hỏi. Cái này hổ là cái gì hổ? Mạc Long Chân Quân liếc mắt nhìn, hồi đáp, Chu Thiên Phi hổ. Cái này lão, không sống nổi mấy năm, thế nhưng ai vũ vẫn còn, có thể dùng đến luyện chế linh tài, giá trị 12 vạn linh thạch. Dương Tú Minh nói, tốt, ta mua. Thốt ra lời này, Phó Hạ Lương không nhịn được nói, đại ca, làm sao mua cái này? Chu Thiên Phi hổ bất quá bình thường ngũ giai hổ, không đáng giá, quá bình thường. Không bằng Tiên Mục Thánh hổ. Dương Tú Minh nói, lão Trần nghĩ muốn cái này hổ. Một câu nói Phó Hạ Lương không lại nói cái gì. Mọi người đều biết Trần Hạc tính cách, tuyệt đối người đàng hoàng. Thế nhưng người đàng hoàng nổi giận lên, ai cũng không treo chọc nổi. Trần Hạc nhiều năm như vậy, nhẫn nhục chịu khó, có thể coi là nghĩ muốn tuyển chọn một lần, mọi người đều là chống đỡ. Vậy thì cái này đi, 12 vạn linh thạch, không có vấn đề. Trần Hạc hết sức cao hứng, hắn nói, ta cảm giác nếu như cái này phi hổ có thể lấy luyện hóa thành chúng ta xích Tinh chân linh đối với ta ý nghĩa rất lớn, mây tử long, gió tử hổ. Phó Hạ Lương cau mày nói, lục đệ thuộc tính là gió, khả năng là cùng này Chu Thiên phi hổ có cảm ứng. Vậy thì mua, luyện hóa Nói thật dễ nghe, mua, thế nhưng một giờ túi, mấy người gộp lại cũng không có một vạn linh thạch. Vừa mới linh thạch đều mua tài liệu, ai trong tay hiện tại cũng không có. Dương Tú Minh khẽ cắn răng, lấy ra một cái đến từ Tàng Thần tông Đạo bảo. Mạc Long đạo hữu, ngày hôm nay chúng ta mua linh tài, hiện ở trong tay linh thạch không đủ. Thế nhưng ta chỗ này có một cái đạo bảo, Anh Lạc Hàng Ma Châu, ngươi xem có hay không duyên phận. Vừa nghe đạo bảo, Mạc Long chân quân vạn phần kinh ngạc, tiếp nhận đi thăm dò xem đây là Tàng Thần tông Đạo bảo một trong, Anh Lạc Hàng Ma Châu, trong hạt châu có một cái màu vàng vật đả, ngồi ở trong hư không. Châu đáo chuối ngọc quay trung quanh ở xung quanh, một vòng mặt trời đỏ lơ lửng ở đỉnh đầu, đem hào quang đều ra chỉ ở cái này cái màu vàng tượng Phật trên. Bất quá này Phật mặt xanh răng lam, vô cùng hung ác, để người vừa thấy phía dưới liền cảm thấy tâm lấm. Cảm thụ này Châu, hạt Châu kia Phật đà trên người, nhất thời kéo tới tham, sân, si ba động, tiếng, sắc, hương, vị, chạm, thụ, hoán, tuẫn, uống, xỉa, vọng, sợ đem sẽ đồng loạn xâm lấn. Kỳ thực chính là một cái tu luyện thần niệm quá trình, hàng yêu phục ma, tất trước tiên gặp mặt yêu thấy ma, chỉ có tâm trí kiên định đại định được người, mới có thể bảo vệ bản tâm. Tu vị tinh tiến, ngược lại thì lại lập tức có nguy hiểm đến tính mạng. Tu luyện đại thành sau khi, thiên nhân hợp nhất, trong sáng không một hạt bụi, hơi suy nghĩ, bình địa sinh liên, thần niệm đại thành. Đến đây Dương Tú Minh mấy người, tu luyện, vạn vật luật động trưởng tiên ý, đại viên mãn, này đạo bảo đối với bọn họ không dùng được, vì lẽ đó dùng đến trao đổi linh thú. Mạc Long Chân Quân lập tức biến sắc, nói: "Đổi, nhất định phải đổi." Nói như thế bảo, hắn kích động không thôi, lập tức trao đổi. Trao đổi xong xuôi, Chu Thiên Phi Hồ bị Mạc Long Chân Quân thu nhập đến túi linh thú trong, giao cho Dương Tú Minh. Thay đổi cái này Chu Thiên Phi Hồ, cái khác rất nhiều linh thú Dương Tú Minh bọn người không có xem trọng, giá trị không lớn, không cách nào dùng để thái thượng sích tinh tu luyện. Mặt Long Trân Quân chưa hết tận hứng, nhìn thấy Dương Tú Minh mấy người thái độ, hắn khẽ tán răng nói: Đạo Hưu còn có đạo bảo thứ đồ tốt này sao? Dương Tú Minh sững sờ, nói: Có. Vậy thì tốt, sư phụ ta nơi này còn có mười mấy loại tốt nhất linh thú, có thể lấy nhìn. Mọi người sững sờ, chương nhạc hỏi: Không phải nói cần duyên phận sao? Mặt Long Trân Quân cười hì hì nói: Đúng, sư tổ là chú ý duyên phận, bất quá chỉ cần cho giá tiền thực sự cao, duyên phận liền đủ rồi. Các ngươi có đạo bảo, cho quá nhiều, nhất định phải đổi. Dương Tú Minh bọn họ không nói gì, nói tốt nhất là linh thỏ loại, viên hầu loại, bò cạp dê loại linh thú. Mặc Long Trân Quân suy nghĩ một chút nói, thật là có một con thích hợp. Nói xong, hắn triệu hoán qua tới một cái lồng sắt, ở cái kia sắt trong lồng tre vương vàng khóa lại một con viên hầu. Thế nhưng cái này viên hầu trên người có vô cùng khí thế, lực ép trời năng lực. Đây là hồn độn thái viên, này viên là chiến viên, trưởng khống hồn độn pháp lực, vạn phần cường đại, có thể lấy bảo tồn linh thú linh khí ảo cảnh, đối với hồn đốn thái viên không hề tác dụng, chỉ có thể lồng sắt khóa lại. Chúng nó bộ tộc đã từng thượng tôn thái nguyên tông chấn tông linh thú chỉ là Thái Huyên Tông đã phá diện, cái này linh hồn mất đi trường khống, Hoàng dã tính tỉnh Sư tổ ta bắt được bộ tộc, thế nhưng không cách nào luyện hóa, cuối cùng liền còn lại xuống như thế một con, tiêu căng khó thuần. Dương Tú Minh mấy người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra, cuối cùng nhìn nhau gật đầu, cái này có thể lấy. Dương Tú Minh lại là lấy ra một cái đạo bảo, bồ đề tâm minh kính, sinh linh được thất tình bấy nhiễu lục dụng sở hiên. mắt thường ở ngoài coi, tai thường ở ngoài nghe, mũi thường ở ngoài ngửi, miệng, câu cửa miệng lời nói, do đó tiết khí, đến nội tâm đài bị long đong, phù vân che nhìn. Nay đạo bảo sau khi luyện hóa có thể lấy lau chùi gương sáng, quét lại cho bụi. Có đã gặp qua là không quên được, chỉ nhớ luyện hóa đại thành, có thể lấy nhờ vào đoá kính, tra xét hoàn vũ, tam giới trong, trên hám ngọc thanh, xuống triệt bắc phòng, tâm rõ ràng toàn thấy. này tính sau khi luyện hóa, vạn sự có thể tra. thế nhưng đối với dương tú minh mấy người, một người mấy thể, vô tình hay cố ý mọi người đều ở bảo lưu chính mình việc riêng tư, cái này đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. vì lẽ đó này tính, mọi người phản ngược lại sẽ không thể luyện. mặt long chân quân vạn phần cao hứng, vô cùng vui mừng, lập tức trao đổi. dương tú minh lại là nói này kính tuy rằng rất mạnh, thế nhưng lau chùi thời gian quá dài, nhìn kính thấy mình, rất dễ dàng sản sinh tự yêu mình mà trưởng. ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, cẩn thận, cẩn thận. thế nhưng Mạc Long Trân Quân đã không nghe loạn, chỉ là vui mừng. mọi người giao dịch hoàn thành, lưu lại phi phủ liên hệ phương pháp, chính là tản đi. Dương Tú Minh mấy người trở về Quỷ Minh Tông Tông môn trụ sở. Thẩm Nguyên Kỳ sau khi tiến vào, chính là chỉ chỉ trò trò. nhị ca, các ngươi nơi này cũng quá rét nát, cái này quỷ khí âm trầm, một ngày làm sao ngủ a? Trương Nhạc không nói gì, nói, đừng nói nhảm, xem ta ngày mai làm sao trưởng trị ngươi. Ha ha ha. Nói khoác không biết ngượng, ngày mai xem ta như thế nào trừng trị ngươi đi. Trở lại tông môn trụ sở, Phó Hạ Lương nói, đem linh thú đều cho ta. Rất nhiều linh thú đều là đựng vào túi linh thú, cho Phó Hạ Lương. Hỗn độn thái viên là một loại đặc thù túi linh thú, bình thường túi linh thú không cách nào dùng chứa nó, tất bị hắn hỗn độn khí tức phá hư. Phó Hạ Lương mang theo hai con linh thú túi, trở về bản thể. Sau đó lấy ra Chu Thiên Phi hổ, tiến lặng cảm thụ, bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn thực lực, rất nhanh luyện hóa Chu Thiên Phi hổ, lại nhiều một xích tinh phân thân. Sau khi luyện hóa, Phó Hạ Lương hai mắt mơn trớn Không sai à, cái này mặc dù là một con bình thường phi hổ, thế nhưng là ẩn chứa mạnh mẽ pháp, vô thượng thần thông hạt giống a. Sau đó hắn luyện hóa Hỗn Độn Thái Viên. Hỗn Độn Thái Viên biết tử vong sắp tới, liều mạng dãy rủa, phụt lên Hỗn Độn khí tức, phá hư Phó Hạ Lương luyện hóa. Phó Hạ Lương nói, thành thật một chút. Thế nhưng Hỗn Độn Thái Viên vẫn là dãy rủa, Phó Hạ Lương một chỉ, nhất thời vô cùng lôi đỉnh hạ xuống, đem Hỗn Độn Thái Viên điện toàn thân co giận, cũng không có dãy rủa chỗ trống. Phó Hạ Lương nói, đợi ta luyện hóa, đưa các ngươi hồn phách nhập minh hạ, đợi sau làm người tốt đi. Nói xong, lại là luyện hóa Hỗn Độn Thái Viên. Sau khi luyện hóa Hắn trở về phù đồ chiến hạm, nhất thời mọi người bắt đầu dùng chung. Đến đây mọi người thái thượng xích tinh đều là nhiều hai cái. Mới vừa dùng chung xong xuôi, Trần Hạc hét lớn một tiếng, ở trên người hắn vô cùng phong tức xuất hiện. Sau đó cái kia gió hóa thành không, toàn bộ Trần Hạc thình lình theo không mà tán, biến mất không thấy đây là Trần Hạc Cơ duyên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vì hắn cao hứng. Dương Tú Minh lại đem rất nhiều đại đạo võ trang thú huyết man hoàng chủ yếu tài liệu giao cho phó hạ lương. Cái này đại đạo võ trang mọi người nhưng là sẽ không luyện chế, chỉ có phó hạ lương nắm giữ thái thượng luyện bảo quyết mới có thể luyện chế. Phó hạ lương mang theo rất nhiều tài liệu trở về chính mình bản thể, lập tức luyện chế, lấy thủ đoạn hắn, vận chuyển pháp thuật, rất mau đem từng cái từng cái đại đạo võ trang luyện chế ra đến. cái này đại đạo võ trang thú huyết man hoang, từng cái từng cái dường như vương miện kim quang lấp lóe, vô cùng bất phàm. sử dụng biện pháp thái thượng xích tinh biến thân sau khi, tương tự vương miện một màng, chính là kích hoạt đại đạo võ trang thú huyết man hoang. có thể lấy phối hợp rất nhiều biến thân, để những thứ này biến thân, trở về man hoàng thời đại, nắm giữ viên cổ thú lực lượng. một người một cái cũng không cần nhiều. từng cái thử luyện, không trải qua rời đi nơi này, xa xa mà đi. Hiện tại Thái Thượng Sích Tinh đã có thập đại biến thân, linh điện câu thử, thôn thiên mang lưu, chu thiên phong hổ, cựu cương thần long, Vĩnh dạ minh xả, thời không thiên mã, hôn Độn thái viên, phần thiên chu tước, ngũ hành thiên cẩu, đại ngộ linh trư, Dương Tú Minh cầm đại đạo võ trang thú huyết man hoang, đi tới phương xa, trốn không người, tiên lặng biến thân. Hắn thích nhất vĩnh dạ minh xả, lập tức hóa thành một con rắn to. Theo mọi người tu luyện, các loại lên cấp nguyên anh, bọn họ sích tinh biến thân cũng là theo bọn họ lên cấp đến ngũ giai thực lực. Dương Tú Minh biến thành vĩnh dạ minh xả, hiện tại đã có tới dài ba trượng, ba thước thô, trôi nổi không trùng. Bốn phía trăm dặm nhất thời hóa thành ban đêm, một con đáng sợ cự sà. Dương Tú Minh đem đại đạo võ trang thú huyết man hoang chậm dãi kích hoạt, nhất thời cái này thú huyết man hoang rơi xuống Vĩnh Dạ Minh Sả đỉnh đầu. Bỗng nhiên, cái này Vĩnh Dạ Minh Sả ầm ầm biến đổi, lập tức thân thể biến thành 500 trượng dài, thân thể khoảng 1 trượng, thiên địa một đám, ban đêm phạm vi mở rộng mấy trăm dặm đến đây biến thân, hoàn toàn đột phá ngũ giai nguyên anh, trực tiếp lên cấp đến lục giai hóa thần. Dương Tú Minh sửng sợ, sau đó hắn lại là biến đổi, hóa thành ngũ hành tiên cậu, gia trì đại đạo võ trang thú huyết man hoang. Ngũ hành tiên cậu lập tức biến thành ngàn trượng thân thể, thần thông vô tận, che trời lấp đất có thể lấy nuốt trường đại địa đại thiên cầu. Đến đây, phối hợp đại đạo võ trang thú huyết man hoàng, thái thượng xích tinh uy năng hiện hiện, chương 376. Thạch Long Sơn. Chương 376, Thạch Long Sơn. Thái thượng xích tinh dần dần biểu hiện uy năng, Dương Tú Minh rất là cao hứng, lá bài tẩy lại là nhiều một. Bất quá rất nhiều biến thân, còn đến nhiều lần tu luyện mới có thể đào móc ra trong đó uy năng. Rất nhiều biến thân diệu dụng, Dương Tú Minh mấy người đều là không có nắm giữ. Lúc này, cửu biến thương sinh tuệ tâm quyết, ưu thế bày ra. Mỗi người tu luyện không giống biến thân, thu hoạch không giống nhau, tụ tập lên, tí tít thành nhiều tương đương với mấy người cùng nhau tu luyện, tiến cảnh nhanh chóng. Mọi người cùng nhau tu luyện Thái Thượng Sích Tinh, ngược lại là Phó Hạ Lương không có tu luyện, hắn có cái khác công tác, tiếp tục Thái Thượng luyện bảo. Trời xanh vân cẩm, lấy Thái Thượng luyện bảo quyết bên trong đạo bảo cách luyện chế, đêm này trời xanh vân cẩm luyện chế một cái đại đạo võ trang áo giáp. Phó Hạ Lương xuống đủ công phu, bắt đầu tu luyện, hết ngày dài lại đêm thâu, thỉnh thoảng tìm tới người khác, trợ giúp chính mình, rốt cục luyện ra một bộ đại đạo võ trang thương cẩm vân hỉ thượng cẩm vân y. Ngoại trừ cường đại phòng ngự ở ngoài, có một cái năng lực đặc biệt, trời xanh làm chứng, cẩm tú thiên hành. Bất luận chịu đến bao lớn thương tổn, có thể lấy này đại đạo võ trang khôi phục lại ngày hôm nay giờ tí một khắc đó trạng thái nguyên thủy trong vòng một ngày có thể khôi phục ba lần chỉ cần không có bị người đánh giết trong chớp mắt đều có thể tự nhiên khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu cái này đại đạo võ trang không giống với trước đây những kia đại đạo võ trang những kia đều là mượn thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp mà thành mà cái này trực tiếp luyện thành đại đạo võ trang phó hạ lương luyện chế mà thành suy nghĩ một chút hắn không có dựa theo thái thượng luyện bảo quyết luyện hóa thương cẩm vân ý mà là đem đại đạo võ trang thương cẩm vân ý, ý cẩn thận phân cách hóa thành chín cái bộ phận đây chính là đại đạo võ trang a khó có thể cắt chém. Không cẩn thận, thương cẩm vân y chính là tự động khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thực sự không có biện pháp, phó hạ lương cuối cùng tìm trước nhạn, để cho hắn xuất kiếm, dũng kiếm chầm đạo, lấy kiệu giai thần kiếm hàng cổ nhật nguyệt sắc bén, cộng thêm dùng pháp thuật tát chế, không cho thương cẩm vân y tự mình khôi phục, lúc này mới cắt chém hoàn thành. Sau đó mau mau vận chuyển pháp môn, chín cái vòng xoáy xuất hiện, dựa theo thứ tự, đem cắt chém thành 9 phân thương cẩm vân y, lần lượt từng cái để vào để vào sau khi, đung nhiên chín cái vòng xoáy hợp nhất, thương cẩm vân y tự động khôi phục. Sau đó thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp bắt đầu vận chuyển, vòng xoáy chấn động chín cái vòng xoáy hợp nhất, một cái pháp bảo xuất hiện, vẫn là thương cẩm vân y liệt, dường như vô cùng đám mây tạo thành, gió mây làm vì khâm, vạn linh làm vì sơn, gánh chịu núi sông nhật nguyện, trời xanh làm chứng, vũ trụ không đổi. Pháp bảo rơi xuống phó hạ lương trên người, cùng thân thể hắn dung hợp hóa một. Sau đó ở trên người hắn, lục tục có pháp bảo áo giáp rồn rập xuất hiện. Thương cẩm vân y liệt, thiên mục bảo lũy, bất động sân hải, chân như mộc huyễn, vạn nguyên duy nhất, lôi đỉnh trước bảo. Thương cẩm vân bảo ngoại trừ cường đại sức phòng ngự ở ngoài, mỗi ngày có thể lấy ba lần tự động khôi phục như lúc ban đầu, có thể nói tốt nhất trị liệu thủ đoạn. Thiên mục bảo lũy nhưng là cung cấp vô cùng phòng ngự, chỉ cần đánh không hư, lấy vô tận một khí, siêu cường khôi phục. Bất động sơn hải, dường như đại đạo núi sông, có thể lấy hình thành vô địch phòng ngự. Hiện tại Dương Tú Minh đám người đã nguyên anh, theo bọn họ thực lực tăng cường, bất động sơn hải có thể lấy duy đến chín tức. Chân như mộng viễn có thể lấy hóa thành hư viễn, chín tức bên trong, hư vô không tồn tại, cũng sẽ không bị thương tử vong. Vạn nguyên duy nhất có thể lấy hấp thu pháp thuật thần thông, ngũ hành hỗn đột, chân nguyên công kích, vạn nguyên pháp lực, đều có thể hấp thu. Đến đây vạn pháp không thương. Hiện tại cũng theo Dương Tú Minh mấy người thực lực tăng lên, một ngày có thể lấy hấp thu ba lần. Lôi đỉnh trước bảo ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, có thể lấy bông nhiên bạo phát, hóa thành một tia chớp, tự động phản kích đòn đánh này, tương tự lôi hoàng mãnh liệt một đòn, tương đương với phản hư một đòn, đáng sợ đến cực điểm. Phó hạ Lương luyện chế hoàn thành, hết sức cao hứng, bắt đầu cho mọi người luyện chế. Một lần thì lạ, hai lần là quen, rất nhanh mọi người đều là một người một cái đại đạo võ trang, thương cầm vấn ý lýến ngay cả ngụy vô quả cũng là có một cái. Lần trước hắn khôi phục đã luyện hóa ba bộ đại đạo võ trang, mà sau đại đạo võ trang cũng là lục tục luyện hóa. Những ngày gần đây, Trương Nhạc cùng Thẩm Nguyên Kỳ tiếp tục chiến đấu, mỗi ngày đều là đánh tới nửa canh giờ. Bắt đầu thiên điện nổ vang, mọi người chú ý, sau đó dần dần cũng không có ai lưu ý cuối cùng mấy ngày, hai người cũng không đánh, không có ý nghĩa, tổng thiên hạ người đều biết, một cái trước nhạc, giỏi về ngự quỷ, một cái thẩm nguyên kỳ, quang pháp vô địch ở đây trong tu luyện, thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục đến tiên nhân đại hội bắt đầu lúc, tất cả mọi người là tụ tập biển mây biên giới, yên lặng chờ đợi. trong hư không, thình lình có hai phản hư thiên thần, bạch vũ thánh vu tông, hắc vũ ma vu tông, xích tử chân thân tông, phân vương giải ngữ môn, ngũ độc giáo, vô lượng tông, quang ma tông, thiên hành tuyệt tông, thái ất tông, vô tâm tông, thái hư tông, diệt hóa tông. Vạn Tự Tông, Chân Linh Tông, Quỷ Minh Tông, Kim Cương Tự, Từ Hàng Phổ Độ Tự, Bát Phương Linh Bảo Trại, Bắc Thần Tông, Vạn Thú Hóa Thần Tông, Vạn Hóa Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Không Tật Tự, Thái Huyền Tông, Cái Kiên Lạn Đả Tự, Huyết Ma Tông, Lôi Ma Tông. Hiện tại đã có 27 thượng tôn đến đây, kỳ thực cũng không có thiếu cái khác thượng tôn đến đây, tỉ như Hắc Bạch Tử Vô Thượng Đại Đạo Tông, thế nhưng bọn họ không có phản hư lại đây, không cách nào đại biểu tự thân tông môn. Có thượng tôn phản hư khả năng cũng tới, chỉ là không nghĩ tập hợp đen, không có đứng ra, tương đương với không có tới. Cho tới bảng môn tà đạo phản hư, đến rồi cũng là đến rồi không có đem bọn họ đem tính, tính làm đại hội tổ chức người một trong. Những thứ này thượng tôn đều là có phản hư đến đây, có thể lấy đại biểu thượng tôn tông môn, vì lẽ đó bọn họ đều là đại hội tổ chức người một trong. Mọi người tụ tập, nhìn về phía phương xa, đồng nhiên cùng nhau thi pháp. Ngục Vân Biến, Thần Hao Hống, Sắt Trá Hải, Phong Buôn Sắt Tinh, Cấp Cấp Phụng Ma Già, Ma Nam Sa Giả Sa, Phong Hành Phong Bộ, Tốc Tốc Sát. Cho mời Vân Mộc Trạch, Hiện Thân Định Hình, cấp cấp như luật lệ. Theo bọn họ thi pháp, ở cái kia biển mấy trước, đột nhiên xuất hiện vô cùng sương mù, sau đó bỗng nhiên chấn động, những kia sương mù thật giống không lúc nào sau đó một chút tản đi ở nhìn sang Thương Hải tăng điện cản khôn Nazi nguyên bản hoàn toàn hoang lương nơi trương nhạc thẩm nguyên kỳ vô số lần chiến đấu đất hoang thình lình hóa thành một đám lớn đầm lầy một chút nhìn lại bên mông vô bờ vô biên vô bờ trong ao đầm thật giống nguyên bản có vô số sương ngủ thời khắc này lặng yên tản đi đây chính là Vân Mộng Trạch nếu như không phải những thứ này phản hư thi pháp tu sĩ bình thường muốn tìm được Vân Mộng Trạch vô cùng gian nan thế nhưng hiện tại phản hư đám người thi pháp định hình trực tiếp đem đại hội biển mây cùng Vân Mộng Trạch dấp dưới không cần khó tìm có thể lấy trực tiếp tiến vào mới vừa định hình ở đây biển mây cùng Vân Mộng Trạch giao tiếp chỗ, phát lẩm lảm, vô số huyết nục bạo liệt, rất nhiều pháp bảo thần kiếm hạ xuống. Có nhanh tay lập tức ra tay, từng cái đoạt cơ duyên. Mọi người trầm chờ, chuyện gì thế này? Người chủ trì một trong thất quỷ đạo nhân, cười lạnh nói: "Chúng ta nói, ngày hôm nay bắt đầu tiên nhân đại hội." Thế nhưng có mấy người chính là không nghe. Cái này đều là những ngày gần đây, sớm tiến vào Vân Mộng Trạch tu sĩ. Bọn họ có biện pháp tìm tới Vân Mộng Trạch, tiến vào bên trong, cho rằng sớm mấy ngày tiến vào có thể tìm được tiên duyên. Ha ha, nhưng không nghĩ, ngày hôm nay Vân Mộng Trạch bị chúng ta định hình. Vì lẽ đó ở trong đó bọn họ đều là bị chết chết. Thì ra là như vậy, bọn họ coi chính mình chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ trực tiếp bị đánh chết. Chỉ chốc lát còn có ba đạo cổ sáng xuất hiện, đây là tán linh khí trụ, đại biểu ba cái hóa thần cũng là chết ở chỗ này. Vân Ngọng Trạch vừa mở, một tiếng gào thét, vô số tu sĩ lập tức giết vào trong đó, thăm dò cơ duyên. Dương Tú Minh mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có vận động. Không đổi, không cần như vậy náo ruột. Trương Nhạc suy nghĩ một chút, thông môn hạ lệnh. Phàm là nghi muốn thăm dò người, tự mình thăm dò, an toàn là số 1. Phu Đô chiến hạm tiếp tục ở lại biển mây, vì mọi người nghỉ ngơi đợi phụ lập tức cùng Trương Nhạc cùng nhau đến đây Quỷ Minh Tông tu sĩ, tiến vào Vân Mộng Trạch thăm dò. Cái này Vân Mộng Trạch trong, cơ duyên vô số, thế nhưng nguy hiểm cũng vô số ở đây thế giới trong, lấy linh mạch làm trụ cột, mỗi một lần linh mạch nơi đều có cường đại sinh mệnh triệt cứ, hoặc là độc trùng, hoặc là ma long, hoặc là đại yêu ma, hoặc là quỷ dị, hoặc là nhóm lớn rơi xuống, chớ xem thường nơi này sinh linh thực lực, cũng có không kém gì tu tiên văn minh tồn tại. Mọi người không đợi để bọn họ thăm dò tìm tòi, rất nhanh sẽ có các đường tin tức truyền quay lại. Có xui xẻo, gặp phải đại yêu ma, trực tiếp bị ăn đi. Có may mắn, sau khi tiến vào liền lấy đến vạn năm linh thảo, còn có phấn đấu, đánh chết độc trùng, cướp đoạt thất giai thiên địa linh vật, càng có thuận lợi, phát hiện tiền nhân di hải, được đến văn minh thời thượng cổ truyền thừa. Dương Tú Minh mấy người chính là bất động, tiếp tục chờ chờ. bọn họ cũng không phải đến đây tham gia đại hội, tự có mục đích đến ngày thứ 10, đã có người bắt đầu tập hợp, bán ra bản đồ, ghi chép các loại vân mộng trạch trong tình báo. Dương Tú Minh lập tức mua một phần, cẩn thận tuần tra. Cuối cùng, hắn cười nói, mọi người xem, nơi này, ở hắn chỉ điểm chỗ, bản đồ bên trên, có một chỗ núi cao, bên trên viết thạch long sơn, bị đố long tiến chiếm cứ. Thạch Long Sơn là một nơi đại hình linh mạch, núi đá màu nâu đen, ẩn chứa thiết tinh, có thể lấy tinh luyện đố Long Kiến thực lực mạnh mẽ, đan Kiến vây công, có lực lượng khổng lồ, trọng hình rắp sát, đao thương khó thương, khó có thể đánh chết đố Long Kiến bình thường Kiến Thợ có tam giai thực lực, Kiến Quân tứ giai, Kiến Vương ngũ giai. Phía dưới có đánh giá, Thạch Long Sơn ngoại trừ có linh mạch, sinh sản thiết tinh ở ngoài, không còn gì khác ưu thế đố Long Kiến lại là số lượng đông đảo, vô cùng mạnh mẽ, Thạch Long Sơn không thích hợp khai phá. Dương Tú Minh lại hết sức cao hứng, nói, liền nơi này đi, nơi đây khoảng cách biển mười bảy và giảm, vừa vận ở truyền thống bên trong phạm vi lại là không có khai phá giá trị sẽ không có người cùng bọn họ tranh đoạt mọi người thấy hướng về nơi đó bắt đầu nghị luận bắt đầu nghiên cứu Dương Tú Minh cuối cùng nói mấu chốt nhất một điểm cái này Đấu Long Tiễn có lực lượng khổng lồ trọng hình giáp xác đao thương khó thương thế nhưng khó chống ngọn lửa mà chúng ta lần này chính là muốn dùng lửa đến đốt núi diệt yến Thẩm Nguyên Kỳ sử sờ hỏi tại sao Dương Tú Minh nói cái này không phải ta nghĩ là Lao Chúc đề nghị biến mất rất lâu Chúc Thiên Vinh xuất hiện nói ta đề nghị mọi người đều biến thân phận thiên chu tước sau đó lấy bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa đem nơi đây chiếm lĩnh Thần Nguyên Kỳ lại là hỏi, tại sao? Trúc Thiên Vinh nói, bất nhiễm thiên hạ vô chấn hỏa, ở một cái nào đó trước đây thời gian, chính là hắn đã từng điên cuồng sử dụng phương pháp này. Cái này hắn, Trúc Thiên Vinh không nói, mọi người cũng biết, chỉ chính là đại phạm thần chủ. Như đại phạm thần chủ loại này tồn tại, ngươi gọi thẳng tên hắn, hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Vì lẽ đó, lấy này cách gọi khác. Chúng ta lấy phương pháp này, giết chết Đỗ Long Kiếm, sau đó ở chỗ này cải thiên hoán mệnh. Sau đó chúng ta liền bỏ chạy, những kia bố trí mai phục đại thừa đều sẽ đến chỗ này tra xét là ai hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ có tâm người tất nhiên phát hiện, bất nhiễm thiên hạ vô chấn hỏa, sau đó bọn họ liền sẽ liên tưởng đến hắn trên người. nhờ vào đó, cho người này tìm điểm chuyện được. đây chính là trực tiếp trả đũa. mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý bọn họ lập tức điều động. chương nhạc lặng yên không một tiếng động rời đi phi tru, hội hợp thẩm nguyên kỳ cộng thêm dương tú minh, trần hạc, bốn người lặng yên mà động. bay vào vân mộng trạch tròn, nhìn biển mây cùng vân mộng trạch giáp dưới, thế nhưng tiến vào vân mộng trạch, nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đúng là không giống thế giới. mọi người phi đội, hào không ngừng lại. trải qua bảy, tám ngày khai phá, thế nhưng vân mộng trạch tròn vẫn là hết sức man hoàng bọn họ bay ra không tới ngàn dặm, liền bị một đám phi yêu nhìn chằm chằm, qua đến tập kích bọn họ. Trương Nhạc phất tay, kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt mấy chục phi yêu lập tức chém giết, cái khác phi yêu là lớn người đảo tàu, tiếp tục phi đột. Động nhiên phía trước một mảnh chướng khí kéo tới, cực kỳ kích động. Bất quá bọn hắn đều luyện hóa đạo bảo tị tâm khí đăng, tất cả chướng khí không hề thương tổn, tiếp tục phi đột. Như vậy dọc theo đường đi, các loại nguy hiểm kéo tới, thỉnh thoảng nhìn thấy tu sĩ đại chiến nổ tung dữ âm, những tu sĩ kia đều ở cấp nơi tra xét, tìm kiếm bảo vật bay ra hơn 300 trăm ngàn dặm xa xa nhìn thấy một cái của sáng thình lình có hóa thần chân tôn ngã xuống nơi này đến buổi tối mọi người cũng không bất cần tìm một chỗ địa vực lập xuống lâm thời đạo phủ bắt đầu nghỉ ngơi không tại ban đêm chạy đi cái này vân ngọng chạy ban đêm có lúc vô cùng kỳ dị sẽ để ngươi chết mạc danh kỳ diệu như vậy năm ngày sau đó dựa theo bản đồ bọn họ đi tới thạch long sơn từ xa nhìn lại một đạo núi cao đứng ở đó ngọn núi đỏ sẫm không hề có một chút linh thực tồn tại chính là chỗ này trương nhã tinh tế cảm thụ nói cùng phù đồ chiến hạm cảm giác vất vản có thể lấy ở đây truyền đưa trở về. Dương Tú Minh nói, vậy thì tốt, mọi người chuẩn bị đi. Đến đây không thể, tùy tiện tấn công núi, không lo tiến, trước tiên nghĩ lùi, tìm tới một chỗ bí mật nơi, xây dựng lâm thời động phủ. Sau đó thẩm nguyên kỳ phóng ra vô số quan điểm, trải rộng thạch long sơn, bắt đầu tra xét. Những điểm sáng này, dường như quang tinh linh, theo gió bay lượn, đi đến nơi nào, hết thảy tất cả địa hình địa vật, toàn bộ bị chúng nó truyền trả lại, tụ tập đến thẩm nguyên kỳ trong tay một tấm bản đồ bên trên đến đây đã buổi chiều, bọn họ không có tiếp tục hành động, buổi tối ở trong động phủ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, mọi người mới là điều động, căn cứ thẩm nguyên kỳ tra xét bắt đầu lập ra tấn công núi Biện pháp. Xác định sau khi, Dương Tú Minh nói, đi thôi. Lần này, Phó Hạ Lương cũng là đến đây. Trúc Thiên Vinh không có đến, hắn đến rồi, lưu lại ngọn lửa khí tức, nếu như đại phạm đạo chủ đến đây, lập tức liền sẽ bị hắn khóa chặt. Năm người toàn bộ biến đổi, hóa thành cái kia phần thiên chu tộc. Sau đó cùng nhau sử dụng đại đạo võ trang thú huyết man hoàng, nhất thời năm con cực lớn chu tộc, ầm ầm dáng thế. Chúng nó thật giống đều là do ngọn lửa tạo thành, bay về phía Thạch Long Sơn. Thạch Long Sơn trên đố long kiến, lập tức sôi trào lên, lớn như vậy địch xuất hiện, đại diện cho dị tộc. Dương Tú Minh bỗng nhiên kích hoạt phần thiên chu tức một cái lông đôi. Chiếc lông chim này nhất thời thật giống bị nhét lửa, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Một đạo hỏa diễm xuất hiện, cái này ngọn lửa nhìn sang trong suốt cực kỳ, dường như một vũng nước chảy, thật giống cũng không có bất kỳ uy năng. Cái này chính là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Trong hư không, huyên âm không ngừng vang lên. Bất nhiễm lục trần ly ngũ trọng, thanh tịnh vô trần diệp vô sinh. Những người khác cũng là như thế, trong máy mắt, toàn bộ thạch long sơn đều là hóa thành ngọn lửa thế giới, không có bất luận nhân vật nào không ở thiếu đốt, tất cả thiếu đốt tất cả, lập tức hóa thành cho bụi. Hóa thành cho bụi sau khi ngược lại thật giống càng thêm chất dẫn cháy cho tàn lại cháy đốt càng vượng. Phàm là có vật hóa thành cho tàn vô trần hỏa huy năng tăng lên gấp đôi càng ngày càng là đáng sợ nhiệt độ cao toàn bộ thạch long sơn đều là bốc cháy lên lửa lớn vô tận đố long kiến ở đây lửa lớn trong không hề năng lực chống cự từng cái từng cái hóa thành cho bụi tăng cường ngọn lửa năng lực. Bất quá đố long kiến cũng không đốc, kiến chúa mệnh lệnh phía dưới còn lại đố long kiến lập tức rơi lên kiến chúa theo xuống một con đường lặng yên thoát đi thạch long sơn dương tú minh biến thành phần thiên trụ tước cảnh giới hoa thần cảm giác tự nhiên đáp lời thế nhưng bọn họ không có truy sát, mục đích không phải giết chết bọn họ đến đây, đặt xuống Thạch Long Sơn, chiếm cứ một cái linh khí giao điểm, chương 377, kiếm chém phản hư. Chương 377, kiếm chém phản hư. Mọi người hạ xuống, chiếm cứ Thạch Long Sơn. Theo đố Long Kiến đào móc đường hầm, tiến vào ngọn núi trong. Toàn bộ đường hầm đều là bị bọn họ ngọn lửa thiêu đến đen nhánh, trong đó có vô số cho bụi, ngoại trừ núi đá đều là biến thành cho bụi. Kỳ thực đố Long Kiến có vô số cơ quan cấm chế, thế nhưng ở lửa lớn phía dưới đều là hóa thành cho bụi, lại không có một chút tác dụng. Mọi người cẩn thận về phía trước dần dần đi tới một cái lớn nhất cung điện. Cái này cung điện có tới 300 trượng phạm vi, vị tại sâu dưới lòng đất, mặt đất bằng phẳng, đều là vô số kiến tợ, khai quật ra đây là đỗ long kiến kiến chúa để chứng hiện tại nơi ở đây cũng là toàn bộ linh mạch linh khí tụ tập nơi, vô số linh khí, ở đây ngưng tụ, thậm chí đều là hóa thành trạng thái lòng linh dịch, giọt nhỏ xuống. Dù là vừa mới lửa lớn, cũng không có thiếu linh dịch may mắn còn tồn, tỏa ra vô cùng linh khí. Dương Tú Minh, Chương Nhạc, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ, Trần Hạc ở đây, Phó Hạ Lương điều động chính là Dương Tú Minh thái thân phân thân, chúc Thiên Vinh cẩn thận một chút, cũng không đến nơi này thực sự là một chỗ tốt như vậy linh khí sung túc hoàn toàn đủ thành lập một cái tông môn đáng tiếc nơi này là vân mộng trạch cuối cùng thời không hỗn loạn thiên địa lệ vị trí tông môn không có cách nào ở đây trường tồn đúng đấy không phải vậy thật sự có thể lấy ở đây khai tông lập phái mọi người đừng nói nhảm mau mau bố trí một thoáng nhìn nơi này có được hay không dương tú minh ra lệnh một tiếng mọi người bắt đầu bố trí lên linh mạch không có vấn đề hoàn toàn có thể lấy Mượn linh khí chúng ta có thể lấy một tức truyền tống trở về phù đồ chiến hạo có thể lấy trắng trợn lấy ra linh khí có thể làm được phong hào ngự truyền Mọi người từng cái từng cái tin tức truyền đến, Dương Tú Minh không ngừng gật đầu. Mọi người mau mau đọc thủ, lại cẩn thận bố trí một toáng, không muốn làm lỡ chuyện. Chúng ta không cầu cái gì tiên nhân, chỉ cần đem làm xong chuyện, vậy là được. Suy nghĩ một chút, cứu vất nhiều như vậy lại thừa, chúng ta cũng coi như là thay đổi thế giới vận mệnh. Lưu Phạm nhất định thâm tạ, chỗ tốt có chính là. Dương Tú Minh ở đây tiếp sức, mọi người tiếp tục làm việc độc nhiên, thần Nguyên Kỳ định chỉ làm việc, nhìn về phía phương xa, nói: "Kỳ quái, cái này kiến trúc sao huyện, thật giống có người cố ý bố trí cấm chế. Rất khéo léo, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào chính là kế hoạch" thật giống tin tức gì lan truyền ra ngoài, rất lợi hại cấm chế. nếu như không phải ta tiên thiên cảm ứng cường đại, căn bản không cảm ứng được. mọi người sững sờ, từng cái cảm giác, đều là không có cảm giác đến. bọn họ nhìn về phía thẩm nguyên kỳ, thẩm nguyên kỳ vô cùng tin chắc gật gù. dương tú minh nhìn về phía phương xa, nói ta cũng có một cái cảm giác, ngoại trừ cấm chế này, thật giống kiến chúa trên người cũng có cấm chế. vì lẽ đó ta không có giết nó, không phải vậy giết nó tất nhiên kinh động cái gì, tất có đại họa. phó hạ lương nói, hẳn là như vậy, nơi này còn có kiến chúa, đều có cấm chế. kiến chúa chết, nơi này bị động chạm. Đối phương đều sẽ biết đại ca, ngươi lúc đó tại sao lựa chọn nơi này?" Dương Tú Minh nói, "Ta sẽ theo liền mụ tuyển a. Tuy tiện, vậy tại sao không chọn 80 dặm ở ngoài lô bộ pha, 70 dặm ở ngoài Diêm Hồ đậu. Dương Tú Minh sững sờ, nói, "Ta cũng không biết, đương thời nhìn thấy cái này mấy nơi, liền cảm giác nơi này đặc biệt hấp dẫn ta, tiên thiên trực giác." Phó Hạ Lương không nhịn được nói, "Sẽ không là thiên tuyệt họa tinh chứ?" Dẫn hỏa ập lên đầu. Dương Tú Minh một biết miệng, nói, "Ta cũng không biết, đi, từ bỏ nơi này, lập tức rời đi." Đột nhiên trưng ngạc, nhìn về phía cửa động nơi hồ, không kịp, có món đồ gì lại đây, đặc biệt nhanh. Nói xong, chương nhạc chính là lấy kiếm. Thế nhưng trong dây lát, trên người bọn họ tự động xuất hiện một vệt sáng. Cái này lưu quang, thật giống là một cái hố đen. Động nhiên hút một cái, thật giống đem cái gì công kích hấp thu. Chính là đại đạo võ trang vạn nguyên quý nhất, có thể lấy hấp thu pháp thuật thần thông, ngũ hành hỗn độn, chân nguyên công kích, vạn nguyên pháp lực đều có thể hấp thu. Đến đây vạn pháp không thường, tập kích của đối phương đã đến. May là có vạn nguyên quý nhất, tự nhiên hấp thu kẻ địch công kích, bọn họ mới là may mắn còn sống sót. Thế nhưng phó hạ lương điều động chính là dương tú minh tam thanh phân thân, hắn thực thể không còn nơi này, không có đại đạo võ trang phòng ngự giang rác một tiếng, phó hạ lương nát bể, chết. dương tú minh kêu to, lôi đỉnh. đông nhiên trích thủ giả tiên, vô cùng ban đêm hàn lâm. thế nhưng người tập kích kia, cũng là hòa vào trong đêm tối, không bị bất luận ảnh hưởng gì. không nhìn thấy, mò không được. đối phương một đòn lại là đòi mạng đối phương thật đáng sợ. cái kia một đòn, vốn là có thể lấy hấp thu ba lần bạn nguyên quý nhất, hấp thu một lần công kích, chính là tiêu hao ba lần hấp thu cơ hội, cũng không còn cách nào hấp thu lần thứ hai. công kích này, đã vượt xa nguyên anh, hóa thần, đây là phản hư. cùng lúc đó, dương tú minh cảm giác được vô tận nguy hiểm kéo tới. trong nháy mắt, ở trên người hắn xuất hiện đại đạo võ trang thiên mục bảo lũy hóa thành một bộ trọng giáp bảo vệ dương tú minh thế nhưng ở cái kia tập kích trong thiên mục bảo lũy không có bất luận chống cự nào tẩm ẩm nát bấy không chỉ là hắn trần Hạc, thẩm nguyên kỳ chương nhạc thiên mục bảo lũy cũng là toàn bộ nát bấy hơn nữa công kích kia vẫn còn đột nhiên dương tú minh trên người xuất hiện một mảnh núi sông núi sông nguyên nga bất động như ẩn như luyến đây là đại đạo võ trang bất động sơn hải tự động phòng ngự đến đây chặn lại rồi đối phương một đòn trương nhạc bật lên tử ma tử ma tông tiểu nguyên bất tử khí như thần hóa thi hồi sinh đại tự tại bọn họ am hiểu nhất vận chuyển từ khí Triệu Hoán Tử Linh, pháp lực cao thâm người, chạm vào tức chết đối phương một đòn, hẳn là Tử Ma tông Trầm Thi khí tuyệt mệnh ba, một đòn xuống đi, tuyệt diệt vạn vật. Bất động sơn hải có thể lấy duy trì chính tức, đây chính là cơ hội. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh trên người lại là xuất hiện một cái pháp bảo, Lôi Đình Chức Bảo đây là Dương Tú Minh vừa mới gào thét Lôi Đình ý tứ đối phương công kích quá nhanh, còn khó có thể tìm tới tung tích, vì lẽ đó chỉ có Lôi Đình Chức Bảo tự động phản kích, có thể lấy chế tạo một tia cơ hội. Trong nháy mắt bốn người đều là phụ thêm cái này Lôi Đình Chức Bảo. Sau đó xuống một tức, Lôi Đình Chức Bảo toàn bộ nát bấy, thế nhưng bốn đạo lôi đình ầm ầm mà lên trong nháy mắt cùng nhau đánh chúng một chỗ, nơi đó rên lên một tiếng, có một cái ma ảnh xuất hiện. Đông Nhiên Dương Tú Minh đã nhào tới, đưa tay trộn một cái, đại cầm nã thủ. thế nhưng ma ảnh kia vung tay lên, Dương Tú Minh đại cầm nã thủ, ầm ầm nứt toát, căn bản không có cách nào đối kháng. ma ảnh kia lui về phía sau muốn chạy, Dương Tú Minh lập tức truy đuổi. ở đây trong nháy mắt, thập nhị lộ độn pháp toàn bộ bạo phát, lúc này mới đuổi theo đối phương. nắm lấy cơ hội này, Dương Tú Minh trên đất một lần, đã hóa thành vĩnh dạ minh xà, nhất thời kích hoạt đại đạo võ trang thu huyết man hoàng, vĩnh dạ minh xà vô cùng lớn lên, gắt gao khóa lại đối phương. Thời khắc này Vĩnh Dạ Minh xài nhào bộ đi qua, nhìn đơn giản, lại là Dương Tú Minh đem chính mình đại cầm nã thủ, toàn lực bạo phát, lấy thân rắn làm vì bàn tay lớn, bắt giữ. Lập tức, chính là đem đối phương của lấy. Nhưng là đối phương cởi gần, hạt gạo đồ vật, cũng tỏa hào quang. Phốp thử một tiếng, Dương Tú Minh biến thành Vĩnh Dạ Minh Sả, nhất thời bạo liệt, bị đối phương lập tức nổ thành mấy chục khối, ván toé bốn phương. Trong đó lớn nhất đầu rắn cuốn một cái, Dương Tú Minh khôi phục như cũ đây chính là xích tính biến thân chỗ tốt, mỗi một cái biến thân có thể lấy chết thay một lần. Bất quá Dương Tú Minh cũng là bị thương, thế nhưng trên người bạch quang lóe lên, thương cầm vận ý đi khai động khôi phục bình thường. Kỳ thực Dương Tú Minh chỉ là bị thương nhẹ, thế nhưng loại này chiến đấu, một điểm thương nhẹ cũng có thể ảnh hưởng thắng bại, nhất định phải khôi phục. Dương Tú Minh biến thành minh xà khóa lại đối phương không tới một tức, thế nhưng cái này một tức liền đủ rồi. Ma ảnh kia đập vỡ tan vĩnh dạ minh xà, đột nhiên phát hiện trước người mình sau lưng, một bên mơ hồ. Toàn bộ không gian trong chớp mắt này, thật giống nằm ở một loại hư viễn trong, từ nguyên bản bình thường thế giới, thật giống lập tức rút ra, biến thành một tấm tranh thủy mặc. Thế giới thật giống Hàn Du. Chính mình thật giống biến thành một cái người, một bàn tay lớn thẳng đến chính mình trái tim chụp tới. Hắn không nhịn được thét to sinh cơ nguyên pháp bất vô thần đống nhiên ở trên người hắn nổ tung một loại sức mạnh đáng sợ ở đây lực lượng phía dưới âm một tiếng thẩm nguyên kỳ thần uy sinh cơ nguyên pháp bất vô thần nát bấy, tiêu tan thế nhưng trong giây lát này ở sau lưng của hắn thẩm nguyên kỳ vô thanh vô tức xuất hiện trong tay một thanh kiếm đã đâm hướng về hắn nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm không cần âm dương điên đạo luyện há không có nước lựa tôi phong mang nhất tâm nhất ý nhân quả phía dưới lục tiên vừa ra thần tiên cũng vong một chiêu kiếm xuống đi bảy tầng lục tiên kiếm vô tận sát sinh thế nhưng ma ảnh kia phát ra kêu rên thân thể hơi động bắt đầu không đổi. Nhưng thật giống như quay đi quay lại trăm ngàn lần, không biết đây là thủ đoạn gì, Thẩm Nguyên Kỳ một kiếm này, thất bại. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ cởi gần, không tên thật giống lại là xuất hiện một cái Thẩm Nguyên Kỳ, lại là một kiếm. Một kiếm này vô thanh vô tức, thế nhưng nhưng có một sức mạnh kỳ dị, độ thần. Vẫn là nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Cựu giai thần kiếm A Nan thanh tịnh minh tinh kiếm. Cái này đâm một cái, thật giống xé rách bầu trời, thật giống thay đổi thiên địa, đây mới thực sự là Thẩm Nguyên Kỳ, một kiếm độ thần, đây là hắn bản năng. Lúc trước Minh Hạ lão tổ chính là chết ở một kiếm này phía dưới. Lần này ma ảnh lại không có không cách nào tránh né nhất thời một kiếm bị đâm trúng. Thế nhưng ma ảnh kia bỗng nhiên một lần, hắn cái bóng trong nháy mắt thật giống đứng lên, hóa thành một cái bóng đen. Cái bóng cùng thân thể, hai tay từng cái mười ngón liên kết, bỗng nhiên thân thể của hắn vốn mình. Sinh tử nguy chuyện, cái kia hẳn phải chết một kiếm, hắn chết rồi, thế nhưng hắn lại là sống, né tránh một kiếm này. Thần Nguyên Kỳ cũng không còn cách nào đâm ra kiếm thứ ba. Thế nhưng trương nhạc kiếm đến, nhẹ nhàng một kiếm, nhìn thật giống nhẹ như mây gió, thế nhưng là nhân kiếm chằm vô. Cửu Tiêu Cửu Uyên tuyệt tiên kiếm, Cửu Giai thần kiếm hằng cổ nhận nguyện, Lễ niệm hòa kiếm, Vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tâm địa, thuận bùm xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La Kim Tiên máu nhuộm váy. Bảy tầng tuyệt tiên, hoàn toàn bạo phát, toàn lực một kiếm, tuyệt tiên, tuyệt địa. Một kiếm này phía dưới, ma ảnh một tiếng hét thảm, ở đây dưới kiếm, tất cả mọi thứ dường như lưu ly li nát bấy giống như tiêu tan. Thế nhưng ở hắn kêu to trong, một loại cường đại phản kích kéo tới. Một đạo tử khí, vẻ nhỏ không đáng kể, dường như ảo ảnh, thẳng đến trương nhạc mà tới đụng vào tức chết, chết thay đều là không có hiệu lực, đây là tử ma tông lợi hại nhất công kích, khó giải, hẳn phải chết. Bất quá chương nhạc biến đổi, hóa thành hư vô, đại đạo võ trang chân như mộng huyền. Tách ra đối phương sắp chết một đòn, song song cùng chết. Cái này kiếm chưa rơi xuống, Dương Tú Minh cũng là xuất kiếm, ngũ Gia cựu Tiêu tử cương thanh giáp kiếm, một chiêu kiếm xuống đi, khắp nơi bạo phát vô cùng ánh sáng đỏ, Tam thanh tứ ngự hãm tiên kiếm. Hãm tiên khắp nơi lên ánh sáng đỏ, tam giới thanh tịch diệt. Tứ nguyên vũ trụ không, toàn pháp vi, toàn kênh, tất cả tất cả đều là một kiếm, hãm tiên kiếm lên. Đây là rửa, cái kia tử khí ở đây một chiêu kiếm xuống, nhất thời lờ mờ. Vừa mới ma ảnh quá mạnh, không dám dùng cái này kiếm, hiện tại nó đã bị giết, vì lẽ đó Dương Tú Minh bắt đầu xuất kiếm giữa. Ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh diệp kiếm một kiếm phía dưới răng giáp nát ấy. hắn một kiếm này hạ xuống, chân Hạc cũng là xuất kiếm, cũng là tam thanh tứ ngự hám tiên kiếm, chỉ là chân Hạc kiếm pháp thực sự quá yếu, ý nghĩa không lớn. Thế nhưng thẩm nguyên kỳ thở được đến, cũng là như thế một kiếm tiếp tục dừa, hắn một kiếm phốc thử một tiếng, tử khí hoàn toàn tiêu tan. Kiếm bãi, mọi người há mồm thở dốc, tất cả chiến đấu đều là trong nháy mắt hoàn thành. Phó Hạ Lương còn chưa kịp sử dụng Dương Tú Minh tam thanh phân thân hàng lâm, chiến đấu đã kết thúc đối phương quá mạnh mẽ. Thế nhưng gặp phải Dương Tú Minh mấy người cái này cực kỳ hiệu nghiệm phối hợp, siêu cường sát thương không biết đối thủ là ai, thế nhưng hắn đã chết qua ở hắn nát bấy nơi, ảo ảo ảo xuất hiện một ít vật phẩm đây là hắn động thiên thế giới, mất đi chủ nhân, lập tức cũng là phân nước. phân nửa sau, bộ phận bảo vật trải qua thời không dung động trở về nhân gian, còn có bộ phận động thiên thế giới, trôi nổi thứ nguyên trong, hoặc là ngã xuống, hoặc là bị cái khác động thiên thế giới nuốt chửng, cái tên này là ai vậy? tại sao tập kích chúng ta? không biết ta, nói chung chúng ta thắng, đi thôi, chỗ này không thích hợp ở lâu. bọn họ thu thập những món đồ kia, thình lình trong đó một đống thượng phẩm linh thạch, còn có ba viên linh thạch thực phẩm. chờ một chút. Hắn tại sao trở về nhanh như vậy? Là không phải nơi này có vật gì tốt, hắn giấu ở chỗ này, sợ người phát hiện. Không biết, tìm một chút đi. Mọi người nhất thời triển khai, Kim Đồng Thác quang động chân nhãn, bắt đầu kiểm tra. Tìm tới, ở đây. Quả nhiên ở một góc, tìm tới tàng bảo. Mọi người cũng không dám đi đảo, từng cái tam thanh phân thân, đi qua đào bảo. Quả nhiên cái kia bảo vật đào ra, nhất thời một đạo tử khí, tất cả tam thanh phân thân, toàn bộ tiêu tan. May là mọi người lần đi rất xa, không có chuyện gì. Sau đó nhìn về phía cái kia bảo vật, lại là một cái cái bình lớn, thật giống mạ vàng lự chế. Mọi người thử mở ra. Thế nhưng căn bản không mở ra, lấy bọn họ thực lực, căn bản không đủ. Không có biện pháp, chỉ có thể lấy đi, sau này hãy nói." Dương Tú Minh hỏi, còn tiếp tục sao?" Trương Nhạc nói, nhất định phải tiếp tục. Sau đó ở bên trong tòa đại địa kia, bọn họ tiếp tục bố trí, cuối cùng bố trí xong, Trương Nhạc bắt đầu thi pháp. Dương động âm tính, dương thanh âm trọng, duy tình duy nhất. Dĩ nguy tất vi, chỉ động quy tính, nhân tâm đạo tâm, cựu hoàng chi hạ, vô sinh vô tử, âm dương chuyển đổi, cấp cấp như luật lệnh. Biến. Nhất thời, hắn bắt đầu lấy ra địa mạch linh khí, vô cùng vô tận lấy ra Cả ngọn núi đều là rung mạnh ầm ầm một tiếng, Dương Tú Minh mấy người đều là cảm giác được, Trương Nhạc Vũ trụ phong hào Bắc Minh đế quân, Lạc Yên biến hóa, biến thành Vân Mộng thần quân. Bọn họ nhìn về phía Trương Nhạc, hỏi dò cái gì tình huống. Trương Nhạc lại là cười khổ, vẻ mặt quái dị. Làm sao, lão Trương? Trương Nhạc nói, Thú Minh, việc này, nói như thế nào đây? Chúng ta sai rồi, Lưu Phạm hắn cũng sai rồi. Đến cùng làm sao? 12 thượng tôn, 26 đại thừa, ai có thể đem bọn họ phong ấn? Ha ha, chỉ có chính bọn hắn. Nơi đó là cái gì hắc sát phục kích, đám gia hỏa này, phát hiện xích mục tiên nhân Di Hải. Đó là có thể lấy chỉ dẫn bọn họ phi thăng đại đạo bảo vận. Vì lẽ đó, bọn họ tự mình phong ấn ở cái kia phong ấn trong, luyện hóa xích mục tiên nhân di hải. Thốt ra lời này, tất cả mọi người chấn váng. Làm sao bây giờ? Phá hư bọn họ phong ấn sao? Cái này phá hư chính là cùng 26 đại thừa là địch, không chết không thôi a. Chúng ta làm sao bây giờ? Chương 378. Diệt vong năm sở. Chương 378. Diệt vong năm sở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết lựa chọn như thế nào đây chính là 26 đại thừa a, tùy tiện một chút cái đại thừa, đều là có cải thiên hoán địa năng lực không nói một cái hắt gì, liền có thể đem bọn họ phun chết. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu ánh mắt của mọi người, không tự chủ được đều là nhìn về phía Dương Tú Minh. Lớn như vậy chuyện, cuối cùng tất cả mọi người đem quyền lựa chọn, giao cho Dương Tú Minh đây là một loại theo bản năng quyết định. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, ta cho rằng này sự kiện, chúng ta hẳn là tiếp tục làm. Chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, đã đến bước cuối cùng, lẽ nào liền như vậy dừng bước? Ta không cam lòng. Mặt khác, Lưu phạm nếu như thế sắp xếp, hắn tất chắc chắn, bọn họ đại thừa tuy rằng lợi hại, thế nhưng không nhất định có thể bắt được chúng ta. Hắn đó là thập giai tồn tại, đã tiên nhân cấp bậc, thế nhưng cuối cùng vẫn không có tìm tới lao thất. cái này hắn chỉ chính là đại phạm thần chủ. vì lẽ đó, bọn họ cũng không phải như vậy không chê vào đâu được. như vậy vô địch nhìn rõ chân tơ cái tóc. vì lẽ đó, ta muốn tiếp tục làm. mặt khác, nhiều như vậy đại thừa, 12 cái thừa tôn lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải bền chắc như thép, chỉ là lợi ích ở trước, bọn họ hợp tác mà thôi, chúng ta một làm phá hư bọn họ hợp tác, không nhất định có mấy người sẽ truy tra chúng ta, chúng ta lại không phải đoạt bọn họ tiên nhân di hải, chỉ là phá hư bọn họ bí mật mờ ám, hẳn là không đến nỗi bọn họ đẩy trời bắt chúng ta nói tới chỗ này, dương tú minh đột nhiên lại là mỉm cười, nói đến khả năng ta đúng là thiên tuyệt hỏa tinh, ta xuất phát từ nội tâm nghĩ làm chuyện, bang này đóng cửa nghiên cứu, cái gì hấp sát tập kích cũng là mặc kệ, chúng ta liều sống liều chết, làm ra chuyện lớn như vậy đến cứu bọn họ, kết quả nhất định phải làm. mọi người liếc mắt nhìn, nhất thời đều là nở nụ cười, vậy thì vui vẻ như vậy quyết định. trương nhạc đột nhiên xuất kiếm, dũng kiếm chạm đạo, cửu tiêu cửu uyên tuyệt tiên kiếm, mọi người sững sờ, một kiếm này dưới kiếm đi, thốn vật không thương, làm cái gì vậy? trương nhạc trầm rãi nói, ta lấy vân ngọc thần quân tư cách. Ở đây xuất kiếm, lấy tuyệt tiên kiếm đoạn tuyệt tất cả, ngăn cản bọn họ truy bạn Tố Nguyên, nhân quả bồi toán loại hình pháp thuật, kiểm tra chúng ta. Tốt, các ngươi đi mau, ta thời gian không còn nhiều. Mọi người mau mau trở về, ta muốn cải thiện hoàn địa. Dương Tú Minh gật gù, trong nháy mắt trở về. Thân thể truyền tống đến phù đô chiến hạm trong, hắn há mồm thở dốc, nhìn về phía phương xa. Loại này truyền tống là phù đô chiến hạm luyện hóa mấy cái động tiên pháp bảo, sinh ra cường đại năng lực, chỉ là nơi này vân mộng trạch thế giới là đủ, có 8 triệu giặm cực hạn. Bình thường vũ trụ có thể lấy vượt qua mấy cái biển sao, hơn nữa sau một khoảng thời gian, còn có thể truyền đưa trở về. Thẩm Nguyên Kỳ cũng là trở về, hắn cùng Dương Tú Minh lên tiếng chào hỏi, lập tức trở về chính mình Tông môn Phi Chu. Bên kia Trương Nhạc nhìn bọn họ đều là rời đi, hắn mỉm cười một thoáng, bắt đầu yên lặng thi pháp. Thiên Uy Hạo Đãng, Nhật Nguyệt Phương Viên, Phúc Đức Thịnh Thế, Xuân Phong Cẩm Tú, Nhược Giang Thiên Thủy, Liên Miên Bất Tuyệt. Hắn cũng không đốc, mới sẽ không trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, mà là lấy chính mình Vân Mộng Thần Quân tư cách lặng yên điều động Thiên Đạo Pháp tắc ở những kia đại thừa tự mình luyện hóa tự nhiên đóng kín cấm chế trong, phá hư một cái trong đó nhỏ tiểu cấm chế. Sau đó Trương Nhạc lập tức cũng là trở về, nhất thời trở lại phù đồ chiến hạng bên trên. Dương Tú Minh nhìn thấy hắn trở về, thở dài một hơi. Trương Nhạc đống nhiên biến thân, hóa thành Đại Mộng Linh Trư. Dương Tú Minh mấy người cũng là như thế biến thân, đều là hóa thành Đại Mộng Linh Trư. Cái này biến thân, Đại Mộng Linh Trư, một loại đặc thù sinh mệnh, Mộng Linh thú, có thể lấy nhờ vào đó đoạn các loại nhân quả tra xét. Một giấc mơ bên trong sinh mệnh, bị mở, ai có thể tìm tới? Bọn họ mới vừa biến thân không lâu, liền nghe thấy vân mộng trèo tròn, có người gáy vét. Cao Dư Không, ngươi bên kia gặp sự cố, nhanh lên một chút ngăn chặn a. Tô Trường Thanh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Không phải ta chỗ này vấn đề. Hai người các ngươi phế vật, nhanh lên một chút, muốn mỡ. Hải Vô Trần, ngươi còn dám nói ta phế vật, ta diệt. Sau đó chính là huynh, toàn bộ thế giới thật giống điên đảo như thế. Toàn bộ Vân mộng Trạch, từ trên xuống dưới, bạo phát mãnh liệt rung mạnh. Long trời lở đất, thế giới tận thế. Cái kia rất nhiều thượng tôn phản hư thi pháp khóa lại Vân mộng Trạch, lập tức sôi trào, bọn họ thi pháp nhất thời bị phá hỏng. Đương nhiên trong lúc đó, thật giống một con mắt xuất hiện. Cái kia độc nhãn, vô tận đỏ như máu, nhìn về phía bốn phương ở đây độc nhãn tầm mắt phía dưới, các loại sinh mệnh nhất thời điên cuồng biến dị. Toàn bộ Vân Mộc Trạch, từ trên xuống dưới mấy trăm vạn giảm cương vực vô tận sinh mệnh thời khắc này thật giống đều là chịu đến phóng xạ bắt đầu biến đổi lớn có dị hóa hóa thành các loại quỷ dị sinh mệnh điên cuồng tập kích cái khác tồn tại có cường hóa trực tiếp từ nhỏ biến thành lớn do yếu trở nên mạnh mẽ có tiến hóa trực tiếp tiến hóa vật trùng đại tiến hóa ở đây phóng xạ phía dưới tu sĩ cũng là khó tránh khỏi có dị hóa hóa thành tử linh quỷ tu nguyên tố sinh mệnh có cường hóa trực tiếp lên cấp mấy tầng cảnh giới có tiến hóa trực tiếp từ nguyên anh đột phá đến cảnh giới hóa thần thời khắc này dương tú minh biết rồi đây chính là sích mục tiên nhân vừa mới những kia đại thừa cấm chế nát bấy, xích mục tiên nhân di hải lộ ra hình dáng, trong ngay mắt thay đổi tiên địa, chẳng trách những kia đại thừa muốn phong ấn lên nghiên cứu, vật này quá lợi hại, đột nhiên vô cùng ánh sáng xuất hiện, lại là có vạn ngàn hoa tươi, vô lượng biến hóa, cái kia xích mục biến mất, đây là rất nhiều đại thừa ra tay, đem xích mục tiên nhân di hải phong ấn, rất nhiều cường hóa dị hóa tiến hóa kết thúc, thế nhưng có không ít sinh mệnh không thể chịu đựng, phấp thử thử đều là tự bạo, hết thảy tất cả phát sinh đặc biệt nhanh, dương tú minh mấy người chớ mắt mắt mủng, khó có thể tưởng tượng đông nhiên trong lúc đó, thật giống có thần thức đảo qua, tìm tìm cái gì. thế nhưng bọn họ ở vào phù đô chiến hạ bên trên, hóa thành đại mộng linh chư, cái gì đều không có phát sinh. mà ở thạch long sơn trong, có đại thừa nổi giận, diệu hóa tông, hải vô Trần. là ai, là ai hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. ta nhất định phải tìm tới hắn, luyện hồn vẫn năm. một cái khác đại thừa chính đang tại tinh tế tuần tra, đột nhiên hắn vừa che con mắt, nói, khá lắm, đây là cái gì? lấy thiên địa chi chủ chặt đứt qua lại. hơn nữa còn là cửu tiêu cửu liên tuyệt tiên kiếm, hải vô chẩn nhất thời sương sở, nói, kình bình sinh ngươi chắc chắn chứ? Cửu Tiêu Cửu Huyền tuyệt tiên kiếm, Vạn Tượng Tông, Kinh Bình Sinh. Kinh Bình Sinh gật gật đầu nói, Hải Vô Trần, chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn có. bọn họ cho rằng có thể lấy đoạn tuyệt ta tra xét. thế nhưng bọn họ tổn thương ta, nhờ vào đó ngược lại cho ta cơ hội, ta vẫn là có thể tìm tới bọn họ. đang lúc này, lại có một cái đại thừa xuất hiện, nói, tốt, tốt, đừng tra xét, đừng phí công phu này. bọn họ bên kia năm mới chủ ý, gọi chúng ta đi qua đây. Thái Ước Tông, Lý Nhạc Hành, Lý Nhạc Hành, không tra xét. lẽ nào kế hoạch của chúng ta, liền như thế bị tiểu bối phá hư? Đối phương Lý Nhạc Hoành một cười nói, Hải vô trần, phá hư càng tốt, mọi người nhiều người như vậy, kiểm tra một bộ sương khô, có ý gì? Thu hoạch cực nhỏ, sớm nên kết thúc. Đi thôi, Hắc Vũ Ma Vu Tông Ngụ phủ Thủy sắp xếp việc, đừng tra xét, mau chóng tới. Kinh Bình Sinh còn giống như có chút không cam lòng. Lý Nhạc Hoành nhìn về phía Kinh Bình Sinh đột nhiên nói, lại tra được, miễn cho mọi người cũng không tốt làm, hiếm thấy hồ đồ. Kinh Bình Sinh sững sờ, nhìn về phía Lý Nhạc Hoành. Lý Nhạc Hoành mỉm cười nói, mấy tiểu bối, cái nào có năng lực này? Tự nhiên sau lưng có người chống đỡ, ngươi quên chúng ta tụ tập cùng nhau, muốn làm gì? Kết quả gặp phải tiên nhân Di Hải, mọi người vì lẽ đó, làm việc lưu lại một đường, chớ quá mức, không phải vậy, mọi người cũng không tốt làm." Trong giọng nói mang theo từng tia từng tia sắc bén, vừa nhìn liền biết đây là Lưu Phàm sắp xếp nhân thủ. Diệu Hóa Tông Hải vô Trần còn muốn nói điều gì, đột nhiên hắn nhìn về phía khắp nơi, thật giống có cái khắc bóng người lay động. Hắn cười ha ha, nói, "Tốt, không cha xét, đi thôi, chúng ta làm việc đi thôi, đừng chậm trễ đại sự." Trong nháy mắt từ bỏ lập trường, Lý Nhạc Hành mỉm cười, "Mọi người cùng rời đi." Trước lúc ly khai, Kình Bình Sinh Trần chợt nói, kỳ thực nơi này cũng có vấn đề, ta ở đây cảm giác được tiên nhân di hải thanh dương đạo chủ mùi vị. thế nhưng nói xong lời này, hắn cười ha ha, nói, làm sao có khả năng, cả nghi quá rồi, chúng ta đi, nhất thời những thứ này đại thừa rời đi, dương tú minh bên kia yên lặng cảm thụ, không có chuyện gì phát sinh, bọn họ giải trừ biến thân, nhất thời chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy tự thân rõ ràng, hoàn mỹ không một tí vết, dung hợp làm một, đến đây không một hạt bụi, toàn bộ thân thể dường như lưu ly, bóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ, hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bắp thị tận chứa vô cùng lực lượng. Tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa sức mạnh to lớn, chân nguyên trong cơ thể vô cùng tăng cường đến đây lên cấp nguyên anh tầng 2. Không chỉ là Dương Tú Minh, Trương Nhạc mấy người đều là như vậy. Bọn họ cũng là thuộc về bị xích mục chuột, chỉ là bọn hắn chỉ có cường hóa. Liên phương xa trúc tiên vinh đều là chịu đến ảnh hưởng, lập tức lên cấp. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, vượt qua hạo kiếp. Lớn như vậy sự kiện, trời long đất lở, chết rồi nhiều như vậy tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, tiên nhân đại hội tự động ngưng hẳn, rất nhiều tu sĩ đều là kinh hoàng không ngớt. Có người chân nhanh, đã tránh đi rời đi nơi này thế nhưng những kia rời đi tu sĩ mỗi một cái đều bị đuổi về biển mây đại hội nơi ai cũng không cách nào rời đi mảnh này cương vực sau đó là những kia vân ngọng chạy trong tu sĩ đều là bị tóm ra đến ném đến biển mây đại hội trong có một ít đã biến dị tu sĩ ánh sáng bao một cái lập tức khôi phục bình thường tất cả tu sĩ chỉ cần không chết đều là bị tụ tập nơi này mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi chuyện gì thế này đột nhiên một lao giả xuất hiện nhìn thấy lao nhân này chân linh tông rất nhiều tu sĩ đều là quỳ xuống la lên lão tổ lao nhân trầm dài nói ta chính là chân linh tông là kiếm hạ Tên này vừa ra, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Lúc này Chân Linh Tông đại thừa Chân Tiên. Sau đó như vậy đại thừa Chân Tiên, từng cái từng cái xuất hiện. Cao Dực Hung, Lưu Sương, Tô Trường Thanh, Đế Tuần, Tổ Hải, Kình Bình Sinh, Hải Vô Trần, Lý Nhạc Hành. Theo những thứ này đại thừa xuất hiện, ở đây tất cả tu sĩ đều là tròn váng. La Kiếm Hạc trầm rãi nói: "Tiên nhân đại hội là chúng ta trong bóng tối chủ trì, chỉ, chỉ vì tìm kiếm tiên nhân Di Hải. Vốn là đại hội tất cả thuận lợi, đã tìm tới tiên nhân Di Hải. Thế nhưng, có người phá hư đại hội. Bọn họ cướp đi tiên nhân Di Hải, các ngươi nói, há có thể như vậy?" thốt ra lời này, lập tức vô số người la lên, không được, đúng, tuyệt đối không được. bọn họ cho rằng bọn họ là địa đầu xa, bọn họ cho rằng bọn họ là thiên hạ áp bá, bọn họ có thể lấy tùy ý muốn làm gì thì làm. không, bọn họ sai rồi, bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn. ta tuyên bố, thiên nhân đại hội tạm dừng, tất cả tu sĩ theo chúng ta cùng nhau thảo phạt bọn họ. dương tú minh ngây ngốc nghe, làm sao cảm giác như vậy không đúng? thiên nhân di hải thật giống không có em a, bọn họ là ai? rất nhiều người đều là như vậy nghi vấn. la kiếm hạc trầm rãi nói, bọn họ chính là nam sở sở thủy du du tẩm sở đỉnh, sở nam Tiên địa lượng vô tình. bọn họ là xuân thu ngũ bá sở trang vương hậu duệ xây tông môn. người trong thiên hạ đều gọi bọn họ là nạn sở. ai gặp phải bọn họ, ai chính là xui xẻo gặp nạn. bọn họ có quỷ giá truyền thừa, bọn họ lấy người lợi quỷ, vi phạm tiên tần thiên quy. vì lẽ đó, ta tuyên bố chân linh tông. sau đó lại cái khác đại thừa theo nói, hắc vũ ma vũ tông, xích tử chân thân tông, phân vương giải ngữ môn, vô lượng tông. từng cái báo danh, mười hai thượng cùng nhau tuyên bố. đúng, nam sở tông khởi động tông môn chiến tranh, tuyệt diệt nam sở phát động tông môn chiến tranh nhất định phải đại thừa hạ lệnh tông môn cuộc chiến sinh tử ở đây cái khác thượng tôn chỉ có phản hư ở đây không có đại thừa bọn họ không có tư cách này thế nhưng đến nơi này trên thuyền giặc muốn rời đi không thể tất cả ở đây tu sĩ đều là bị mang theo cũng phải tham gia không chỉ là như vậy toàn bộ biển mây đột nhiên biến đổi những kia đến đây thượng tôn thất giai chiến bảo đều là bị khóa chặt kéo sau đó lấy những thứ này thất giai chiến bảo hạt nhân chậm rãi lấy ra linh khí chống đỡ biển mây biến hóa biển mây nổ vang không ngừng bày ra cường đại uy năng ở cái kia vân mộng trạch trong, thình lình vô số các loại độc trùng đố long từng bày từng bày bị hấp thu mà lên chuyển vào trong mây vô biên vô hạn vân mộng trạch sinh mệnh đều lạc như thế bị hấp thu mà biển mây bên trên tu sĩ cũng là bị tạo đội hình gây dựng lại sắp xếp nhiệm vụ bất quá đến không cần bọn họ đi qua chém giết nhiệm vụ của bọn họ chính là trưởng khống những thứ này vân mộng trạch độc trùng đố long cái này độc trùng đố long quá nhiều không có lý trí không bị khống chế lúc này tu sĩ tồn tại ý nghĩa thể hiện ra do bọn họ trưởng khống có thể mang độc trùng đố long phát huy ra gấp mười lần uy năng Dương Tú Minh ngây ngốc nhìn, thế giới này biến hóa quá nhanh. Vốn là tiên nhân di hải, trong nháy mắt biến đổi, biến thành tấn công nam sở. Nam sở là tới gần nhất Vân Mộng Trạch biển sao thượng tôn. Vân Mộng Trạch có ít nhất 3 phần 10 địa vực là nam sở ẩn hình địa bàn. Chỉ là nam sở vô cùng kiêu ngạo, không cùng cái khác thượng tôn chuyển động cùng nhau, cái này tiên nhân đại hội, bọn họ cũng là không có tham gia. Có thể cùng nam sở giao lưu chỉ có cái khác lục bá tông môn. Ai biết, cái này quay người lại, bọn họ hai hỏa đến rồi. Người ở trong nhà ngồi, đại họa Vân Mộng đến bất quá cũng tốt, chính mình là có phải hay không có thể mượn cơ hội này cứu ra cha mẹ người nhà. rất nhiều đại thừa ra tay, quản ngươi có nguyện ý hay không, tất cả tu sĩ đều là tham dự trong đó. lợi hại hơn có đại thừa khé động, tất cả người tham dự phát ra từ nội tâm kích động, báo thủ rửa hận, diệt vong nam sở. tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm la lên, liều mạng công tác, không hề có một chút nghi vấn. trong im lặng, đem người tâm tình điều động đến cực hạn. quỷ minh tông cũng là như thế, liền ngay cả phản hư thất quỷ đạo nhân đều là dường như hít thuốc lắc như thế, diệt vong nam sở, liều mạng hô khẩu hiệu thế nhưng hắn liền nam sở tu sĩ đều chưa từng thấy dương tú minh mấy người cũng là theo hô khẩu hiệu thế nhưng hắn tỉnh táo cực kỳ bất quá mọi người đều là như thế cảm xúc mãnh liệt cũng đến theo học một ít gian vật đến tối cuối cùng cũng coi như bận việc xong xuôi dương tú minh chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên có người nói việc làm được không sai à ta đến, đến rồi dương tú minh nhìn lại nhất thời vui sướng lưu phàm xuất hiện đến khen thưởng chương 379. trăm tài pháp lữ địa khen thưởng chương 379, trăm tài pháp lữ địa khen thưởng nhìn thấy lưu phàm đến đây dương tú minh vạn phần cao hứng mấy người bọn họ cùng nhao hô xin ra mắt tiền bối. Lưu Phạm nhìn bọn họ, mỉm cười nói: ngươi lần này sự tình làm sạch sẽ lưu loát, vô cùng hoàn mỹ. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên được đến Tiên Nhân Di Hải tự mình phong ấn. Ta tìm tới trong đó mấy người, hỏi do trải qua, có thể xác định cái này Tiên Nhân Di Hải là hắc sát lưu lại đáng sợ hắc sát, nhờ vào đó đem bọn họ nhốt lại, không chiến mà thắng. Mọi người lắng nghe, Lưu Phạm là chính là ngươi, không là các ngươi. Tu luyện, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết. Lưu Phạm coi bọn họ là một người. Các ngươi yên tâm, ta đã làm sắp xếp, bọn họ sẽ không phát hiện này sự kiện cùng các ngươi có quan hệ. Thốt ra lời này, Dương Tú Minh mấy người đều là yên tâm, an toàn không có chuyện gì. mặt khác, ta ở đây mượn việc này tiến hành tài giá, lấy Nam Sở trí bảo hấp dẫn bọn họ biến thành tấn công Nam Sở. bất quá Nam Sở Tông chủ Sở Trang Vương đây cũng là đệ nhất thiên hạ quỷ dị, thiên hạ thập đại cao thủ một trong, chỉ cần hắn ra tay, căn bản không cách nào thắng hắn. ta muốn đi cô luân, xin mời thiên hạ thập đại cao thủ, đệ nhất thiên hạ tiên đại La Tử Kim Tiên xuống núi đối với hắn áp chế, cái này mới có khả năng phá diệt Nam Sở Tông. Dương Tú Minh cao mày hỏi, thiên hạ thập đại cao thủ, Lưu Phàm gật đầu nói đúng. Thiên hạ thập đại cao thủ đệ nhất thiên hạ đạo côn luân tử, đệ nhất thiên hạ tăng quét gia tăng, đệ nhất thiên hạ kiếm cưu tuyệt tử, đệ nhất thiên hạ tiên đại la tử kim tiên, đệ nhất thiên hạ ma nguyên thủy ma chủ, đệ nhất thiên hạ vu hỗn độn vũ chủ, đệ nhất thiên hạ khí đông hoàng thái nhất, đệ nhất thiên hạ tà dương tiểu tà, đệ nhất thiên hạ sào thanh mục trường sinh, đệ nhất thiên hạ quỷ sở trang vương. Đây là tiên rơi phía dưới trong vũ trụ, thiên hạ mười vị trí đầu cao thủ. Bất quá chỉ có đệ nhất thiên hạ đạo côn luân tử bài vị số một, còn lại đệ nhất thiên hạ tăng quét gia tăng, đệ nhất thiên hạ kiếm kiêu tuyệt tử, đệ nhất thiên hạ tiên đại la tử kim tiên, đệ nhất thiên hạ ma nguyên thủy ma chủ. Không phân xếp hạng, giữa bọn họ bất phân thắng bại, đều là đặt ngang hàng thứ 2 đệ nhất thiên hạ vũ hỗn độn vũ trụ, thiên hạ thứ 6, đệ nhất thiên hạ khí đông hoàng thái nhất, thiên hạ thứ 7, đệ nhất thiên hạ tà Dương tiểu tạ, đệ nhất thiên hạ Sảo thanh mục trưởng. Sinh, đệ nhất thiên hạ Quỷ Sở Trang Vương, ba người bất phân thắng bại, đặt ngang hàng thứ 8. Mọi người gật đầu, thì ra là như vậy. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, cái kia đại phạm thần chủ cùng bọn họ so với đây? Lưu Phạm nở nụ cười, nói, bọn họ chính là là chân chính đại năng, tuy rằng đều là đại thừa, thế nhưng đã là cái nại vũ trụ sức chiến đấu cao nhất, dù là tiên giới hạ giới tiên nhân cũng là không có biện pháp cùng bọn họ so sánh, rốt cục đại phạm không cần phải nhắc tới, đối mặt với bọn họ không đỡ nổi một đòn, lợi hại như vậy, đúng, chính là như vậy, tốt, lần này sự tình làm được thật xinh đẹp, tất có thâm tạ, dương tú minh mấy người mỉm cười, đến chỗ tôi rồi, lưu phạm cũng làm mỉm cười, đưa tay lấy ra linh thạch, linh thạch này vàng rực rỡ, huy hoàng rực như mặt trời, vô tận ánh ánh, vừa nhìn liền biết siêu phẩm linh thạch, một viên giá trị một ức, lưu phạm tiếp tục lấy ra, một hơi lấy ra mười viên, siêu phẩm linh thạch kim dương ngọc, mười viên, giá trị mười ức linh thạch, hàng năm. Chúng nó có thể lấy nhiệm hóa linh thạch 4000 vạn linh thạch. Dương Tú Minh cao hứng cực kỳ, đưa chúng nó đều nhận lấy đây là tu tiên giới quý củ, tài pháp lữ địa, bình thường khen thưởng đều theo chụp cái này đến. Bước thứ nhất trước tiên trả tiền, đây là lợi ích thực tế nhất, có giá trị nhất. Lưu Phạm lại là nói: "Ngươi, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, có dạng, tức là ám, có quang, có lôi, có kim, có phong, có thổ, có thủy hỏa. Đây là tiên tần bí pháp, nhất nguyên cựu đạo huyền vũ trụ, đặt tính. Dựa theo tiên tần lĩnh mới quy luật, mỗi một người tất có một tiên tần bí pháp. Trong các ngươi có người, tất nhiên cần phải đến, nhất nguyên cựu đạo huyền vũ trụ." xem cái này tình thế mấy người các ngươi đều không có nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ cái kia nhất định là tương lai mới có thể xuất hiện người đến nảy bị pháp mọi người liếc mắt nhìn nhau nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ chưa từng nghe nói a trúc thiên vinh trần trần nói bằng vào ta thủy hỏa cảm ứng hiểu rõ lão bát khẳng định không phải nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ lưu Phạm gật đầu nói đó chính là lão cửu bất quá các ngươi chờ hắn rất tỉnh còn đến một quãng thời gian như vậy không biết lúc nào nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ lôi hỏa kim mộc thủy thổ băng phong ấm chín loại nguyên lực cùng nhau bạo phát hợp lại với nhau, rõ ràng là một loại đáng sợ cường đại pháp thuật, hóa thành một đòn tối hậu. Đòn đánh này bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp này pháp vi lực mạnh mẽ, cải thiên hoán địa năng lực, nhưng là bởi vì xoay sở đủ 9 đại nguyên lực quá khó, vì lẽ đó ở tiên tần bí pháp trong xếp hạng không cao, không phải vậy có thể lấy đi vào 10 vị trí đầu vị trí. Thốt ra lời này, nghe được Dương Tú Minh mấy người con mắt tỏa sáng. Kỳ thực, này pháp các ngươi có người nắm giữ, chờ đợi liền có thể. Thế nhưng, ở đây trong chờ đợi lãng phí các ngươi như vậy, tiềm chất, ngươi đã có bảy loại nguyên lực, có thể lấy mượn pháp biến hóa sử dụng này pháp, vì lẽ đó ta sớm truyền thụ cho ngươi. Nói xong, lưu phạm chậm rãi thi pháp, một bộ tiên tần bí pháp lan truyền cho dương tú minh bọn họ. Chỉ là truyền thụ các ngươi, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ vẫn chưa đủ cho rằng kết thưởng. Các ngươi đều là nguyên anh, hơn nữa kết nguyên anh, không phải thần anh, chính là đạo anh. Đến đây nguyên anh hiện hóa pháp tướng mạnh mẽ, nhưng là các ngươi pháp tướng nguyên năng, ta cảm giác các ngươi ứng dụng không đủ. Vì lẽ đó, ta ở truyền thụ các ngươi một tiên tần bí pháp, đại tự tại pháp thiên tự địa, lấy này luyện hóa nguyên anh pháp tướng đem bọn ngươi pháp tướng uy năng, hoàn toàn bạo phát, lực ép hóa thần. Nói xong, lại là một bộ tiên tần bí pháp truyền đến đến đây hai đại tiên tần bí pháp, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đại tự tại pháp thiên thượng địa, tại pháp lưu địa pháp cũng là có. Lưu Phàm tiếp tục nói, vốn là ta nghĩ đưa các ngươi mấy bộ tần dũng đạo binh, hoặc là rất nhiều con rối, nhưng là các ngươi đã có nhất khí hóa tam thành, ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, không có chút ý nghĩa nào. Ta xem ngươi nắm giữ tuyệt tiên lục tiên chi kiếm, vì lẽ đó, ta đưa các ngươi hai thanh thần kiếm, không phải ta hẹn trong tay ta chỉ có như thế hai cái cửu giai thần kiếm. Nói xong, lấy ra hai thanh thần kiếm giao cho Dương Tú Minh một thanh thần kiếm, dài trường ba thước sáu tấc, thân kiếm bề rộng trường ba chỉ, như biển rộng như thế màu xanh lam. Trong lúc mơ hồ hiện nửa trong suốt hình, thân kiếm tựa như biển rộng tinh hoa ngưng luyện mà ra, biển rộng ba quang ở thân kiếm bên trong liên tục dập dờn mà ra, thật giống vô tận sóng biển. Ở đây kiếm trên lăn lộn không nứt, toàn thân thân kiếm đều là dùng một loại đặc thù chất liệu, không phải vàng không phải gỗ không phải đá, nắm trong tay cũng cảm giác được cả người mát mẻ sảng khoái, có loại kiếm cùng thần cùng tươi đẹp trải nghiệm. Dương Tú Minh bấm tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, minh lam kiếm quang liên tục dập dờn bên trong phát ra một tiếng trầm thấp xa xưa kiếm reo, tựa như biển sóng vỗ nhẹ lại tựa như thanh phong từ âm. Cựu giai thần kiếm lưu xuyên tuyệt giật thương nhân kiếm, một thanh thần kiếm, ba thước bảy tấc, màu đồng xanh, kiếm thể cổ điển cực kỳ, thậm chí còn có thể nhìn thấy điểm điểm dị xét, nhìn sang bình thường đến cực hạn, không hề có một chút nào bất cứ dị thường nào chỗ. Thế nhưng Dương Tú Minh biết nó không bình thường, có đạo là đại đạo đến thật, đại sảo nhục chết, cái này mới chính thức tương đại. Cựu giai thần kiếm kim tinh nhất bản đại đạo kiếm. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, lập tức nhận lấy vậy cũng là lữ đi, thần kiếm làm bạn. Nơi này là một chỗ thượng cổ đạo phủ, bị ta ngẫu nhiên đặt được có thể lấy nhờ vào đó khai tông lập là phái, làm là thượng tôn di tích cũng có thể. Chỉ là cái này thượng cổ lập phủ, từ có cái khác tinh quái dị tộc cần giữa các ngươi thanh lý. Đây là, tài pháp lữ địa đầy đủ hết. Tốt, lại một cái liền là các ngươi tiên tần tứ vị, tuy rằng không có cái gì tác dụng lớn, thế nhưng trước tiên thăng lên đến lại nói. Nhất thời Dương Tú Minh nghe được một cái âm thanh. Dương Tú Minh, lập xuống tiên tần công đức lớn, cấp 19 sơn nham nam tước, thăng cấp thành cấp 18 huyền lục nam tước. Cấp 18 huyền lục nam tướng, nham thạch núi cao biến thành hùng vĩ đại lục. Dương Tú Minh lập xuống tiên tần công đức lớn cấp 18 huyền lục nam tước thăng cấp thành cấp 17 bảy trần tinh nam tước cấp 17 bảy trần tinh nam tước lục địa tạo thành tinh cầu biến thành bụi tinh trời cao ở lên cấp chính là tử tước cái này không chỉ là dương tú minh lên cấp tất cả mọi người lên cấp bất quá dương tú minh cũng không có để ý không có cái gì tác dụng lớn lưu phạm cuối cùng nói các ngươi cái này phù đồ thuyền nguyên bản hạt nhân hẳn là vạn hồn thiên phách huyết khô lâu cải tạo sau khi lung ta lung tung đã tiêu tan loại này phi chu nhất định phải có một cái hạt nhân chỉ có như vậy mới có khả năng tiến dài bát dài ta có thể mang các ngươi nắm giữ một tiên tần bí pháp, hóa thành phù đồ hào mới hạt nhân. các ngươi lựa chọn đi. Dương Tú Minh sững sờ, nhìn về phía mọi người, không biết lựa chọn như thế nào. Vạn vật luật động trường thiên ý, có thể lấy nhờ vào đó trường không tất cả. Phó Hạ Lương nói, không tốt sao? Vẫn là, Điên Tam Đạo tứ chuyển huyền cơ. Thẩm Nguyên Kỳ cũng là nói. Trương nhạc nói, ta cho rằng, Vạn Quyển Hồng Lưu Thông Đại Hải, phi chủ càng là cường đại. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lưu Phan hỏi, tiền bối, ngài nói sao? Lưu Phan nói, mỗi một cái tiên tần bí pháp, đều có diệu dụng đều có thể để phi trù có cường đại hạt nhân năng lực. Thế nhưng ta đề nghị các ngươi lựa chọn, đại tự tại pháp thiên Tượng điện. Cái này tiên tần bí pháp có thể để cho các ngươi phi trù càng thêm có bí ẩn tính, biến hóa tính, uy năng càng mạnh. Dương Tú Minh rõ ràng, tại sao truyền thụ cho bọn hắn cái này tiên tần bí pháp, thì ra là như vậy. Tốt, tiền bối, phiền phức. Nói thẳng đến, còn phí cái này kỉnh. Lưu Phạm mỉm cười bắt đầu thi pháp, theo hắn thi pháp, phù đồ chiến hạm thật giống biến đổi, trở nên càng hùng vĩ hơn, càng đáng sợ, cũng là an toàn hơn. Tốt, khen thưởng xong xuôi. Ta đi rồi, các ngươi chú ý, lần này tấn công năm sở không cần quá chăm chú, an toàn là số 1, Ta hoài nghi, nam sở sẽ mời cái khắc lục bá trợ rút, nghĩ muốn tiêu diệt nam sở loại này đại tông môn, nào có như vậy dễ dàng đây chỉ là trên bản cờ hơi một bước, ngươi không muốn bởi vậy nổ mạng. Dương Tú Minh mấy người đều là nghị hành lễ, tỏ ra hiểu rõ đến đây, Lưu phàm rời đi, mọi người cười ha ha, bắt đầu chia tăng vật, siêu phẩm linh thạch một người một cái, còn lại do Dương Tú Minh trưởng quản, mọi người phân, đồng ý làm gì, liền làm gì, trước tiên đều có tiền lại nói, mới được đến hai đại tiên tần bí pháp, đầu tiên là cản nộ, lại là tu luyện, lăng xuống lại nói, còn lại hai thanh thần kiếm mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Trương Nhạc nói, ta đã có thần kiếm, ta không muốn. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn Trương Nhạc, nói, ta cũng là. Dương Tú Minh nói, ta không thích sử dụng kiếm, các ngươi dùng đi. Trần Hạc cũng là nói, ta đối kiếm không có hứng thú, ta cũng không muốn. bọn họ một cái là lão đại, một cái là người đàng hoàng, đều là nói như thế. Phó Hạ Lương Hà há mồm, dù là hắn là Thái Thượng thất tử, tọa chân một phương, cũng là không có kiểu giai thần kiếm, từ bỏ thực sự không nỡ. Trúc Thiên Vinh cũng là như thế, đây chính là kiểu giai thần kiếm á, quả thực không cách nào chống cự. Cuối cùng hai người bọn họ một người một cái. Phó Hạ Lương phân đến Cửu Giai Thần Kiếm Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Nhân Kiếm, Trúc Thiên Vinh nhưng là Cửu Giai Thần Kiếm Kim Tinh Niết Bàn Đại Đạo Kiếm. Cái kia động phủ địa chỉ, Dương Tú Minh nhớ kỹ, chờ sự tình xong xuôi, hắn đi tới nơi đó. Nói thật, hắn cũng không thích Quỷ Minh Tông đặt chân, quang thời gian này, thật giống cô hồn dã quỷ như thế, có như thế một cái động phủ, xem như là có một cái nhà. Mọi người phân phối xong xuôi từng cái tu luyện, ngoại trừ những bảo vật này, còn có ở Thạch Long Sơn được đến một cái đại kỳ bình. Dương Tú Minh lấy ra, mọi người nghi muốn mở ra nhìn. Thế nhưng phát hiện, dĩ nhiên không mở ra lấy bọn họ pháp lực thần thông, cái kia bình vẫn không lúc nhích, cũng không biết món độ gì, như thế kiên cố, chỉ có thể coi như thôi. Ngày thứ hai, mệnh lệnh truyền xuống, rất nhiều tông môn điều động vân hải, công kích nam sở. Những thứ này đại thừa thật không đơn giản, từng đạo từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, điều động rất nhiều tu sĩ, điều động vân mộng trạch độc trùng đại chiến đi xuống, lái vào phá trúc. Từng cái từng cái nam sở thế giới, bị bọn họ đánh xuống. Quả thực chính là thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng kẻ ngu si đều biết, nam sở nào có dễ dàng như vậy, sự tình không đúng. Cái này vừa nhìn chính là dụ địch thâm nhập. Bất quá đã bắt đầu chỉ có thể tiếp tục tiếp tục chiến đấu lần lượt cướp đoạt nam sở thế giới tiêu diệt nam sở quỷ dị quả nhiên lần này giết vào một chỗ nam sở thế giới ở đây thế giới trong thình lình xuất hiện 99 con quỷ dị quỷ dị những thứ này quỷ dị đều là nửa người nửa chủng ngoại hình mặc thủ thân mặc áo bảo đen chúng nó làm thành một vòng thật giống ở tế điện cái gì cuối cùng một tiếng gào khét chúng nó đều là ngã xuống đất tử vong hóa thành một mịn thế nhưng theo chúng nó tử vong tất cả vân ngọng trạch độc trùng đố long cũng là toàn bộ tử vong từng nhóm một ngã xuống lại không một con sống nguyên lai like, trước đây chiến đấu thắng lợi chính là nam sở cố ý gây nên. bọn họ lặng lẽ nhập vân mộng trạch, bồi dưỡng được những thứ này quỷ dị, lấy quỷ dị liên thông thiên đạo, trực tiếp để rất nhiều các tu sĩ vũ khí mạnh mẽ nhất, hoàn toàn báo hỏng. lại không độc trùng mở đường, còn lại chính là nắm các tu sĩ thêm mệnh. chiến đấu lập tức trở nên khốc liệt tàn khốc. trương nhạc nơi quỷ minh tông tận lực tách ra tử chiến, thế nhưng ở rất nhiều đại thừa mệnh lệnh phía dưới, cũng là có người chết trận đây là không có biện pháp. trương nhạc phiền một trong, mỗi ngày đều là nghĩ muốn mở ra cái kia bình, thế nhưng cái kia bình vẫn là vẫn không nứt ních. dương tú minh nhìn thấy trương nhạc ung tùm không sợ, cũng là qua đến giúp đỡ, nghĩ muốn phá hư bình. Nhưng nhìn bình, Dương Tú Minh suy tư, thật giống cái này bình trong có món đồ gì cùng mình khí mạch hợp nhau. Hắn bắt đầu lần lượt từng cái thí nghiệm, lại một lần vận chuyển cựu dương thần thông thời điểm, cái kia bình đột nhiên rung một cái, thật giống bên trong món đồ gì đáp lại Dương Tú Minh. Dương Tú Minh chần chờ một thoáng, có hy vọng. Nhưng là, buổi tối hôm đó, màn đêm phía dưới, đột nhiên có người đến đây tìm kiếm Dương Tú Minh. Người kia chính là Giả Thần. Hắn lặng yên không một tiếng động đến đây, không hề có một tiếng động đi tới Dương Tú Minh trước, trực tiếp nói: "Cái kia bình, bán ta đi. Xin lỗi một thoáng, ngày hôm qua Tiểu Sơn hẳn là lại trùng giao." Ngày hôm qua quá khó tiếp thu rồi, không một chút nào nhớ tới đến, thậm chí viết cái nghỉ điều đều không nghĩ động. Thực sự xin lỗi. Ngày hôm nay đánh một chút, cường bỏ lên làm một chương. Chờ ta tốt, siêng năng làm việc, tuyệt đối không phụ lòng mọi người tiến nhiệm cùng chờ đợi. Chương 380. Kế thừa Dạ Thần. Chương 380, kế thừa Dạ Thần. Dương Tú Minh sững sờ, nhìn về phía Dạ Thần, hắn lần này hoàn toàn không tiếng đến đây. Dạ Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình lớn, toàn bộ tinh thần dốc vào, thật giống có thể lấy vì cái này bình lớn trả giá tất cả. Dương Tú Minh nói, Dạ Thần bệ hạ, khách khí cái gì, ngươi nếu là cần cầm đi cho tới bán bao nhiêu tiền đổi chỗ tốt gì Dương Tú Minh nhắc tới đều không nhắc tới Dương Tú Minh không có nhắc tới dạ thần cũng không có nói hắn đi tới cái kia bình lớn trước trái phải quay về cẩn thận kiểm tra đông nhiên dạ thần nắm lấy cái này bình lớn trong nháy mắt biến mất trở về trong màn đêm Dương Tú Minh nhìn về phía phương xa thần nguyên kỳ nói liền như thế lấy đi không có chuyện gì hắn đặc biệt tín dụng không có vấn đề chỗ tốt ở phía sau vậy thì tốt này liền là không có vấn đề như vậy gia thần mang đi bình ngày thứ hai đại chiến tiếp tục Song Phương bắt đầu đại chiến Nam sở bên kia, vô số quỷ dị xuất hiện phía trên chiến trường. Mà tông môn liên quân cũng bắt đầu triệu hoán các loại đả binh, vô số hoàn linh. Song phương đại năng từng cái điều động tiên đạo pháp tắc, áp bức đối phương. Có kỳ binh không ngừng tầm đấu, giết người đoạt mệnh ở nam sở trận doanh giết ra rất nhiều thích khách, vô thanh vô tức, giết người không hề có một tiếng động đây là phong hiến tông thích khách. Bọn họ giết vào vô hình, dù là nguyên anh hoa thần đều có bị đối phương ám sát ví dụ. Bọn họ thật giống trời sinh chính là vì tự sát mà sống. Mà ở nam sở trận doanh trong, vô số cực lớn lò lửa xuất hiện, cái kia khói đặc thông thiên, thật giống là đang luyện chế cái gì đây, là luyện hàn đạo luyện ở đây luyện chế phía dưới, quỷ dị ở ngoài, xuất hiện cái khác chiến binh, thật giống tùy tiện sắt thép hàn cự nhân, thật giống đầu gỗ ghép lại cùng nhau con rối, thật giống rơm dạ lắp ráp người rơm, nhìn đơn giản cực kỳ, thế nhưng thực lực đều là yếu nhất nguyên anh. Thỉnh thoảng có cái kia áo trắng tiểu tướng, điều động hung thú, một người một ngựa, hướng về liên quân ngàn vạn người chủng trận. Càng không nói gì chính là, bọn họ như gió như nước, giết vào bên trong đại trận, tới lui tự nhiên, lập tức sẽ bị vây lại, lại không tên biến mất đây là thần triệu chủng tướng bọn họ cực kỳ tiêu nạo mỗi cái năm thương áo trắng trường thương hoành hành bốn phương cái khác lục bá đã qua đến chợ giúp. dương tú minh nhìn thấy những kia quỷ dị lập tức thật giống như nổ vô số tuổi trẻ hồi ức xuất hiện phục hồi tinh thần lại hắn đã giết vào quỷ dị trong chu vi một đám lớn quỷ dị tử vong giết chết mấy ngàn đại chiến như vậy rằng co xem ra không có thời gian nhất định sẽ không quyết ra thắng bại thời gian chậm chậm trôi qua đã đến dạ thần lại đây mua mình lớn sau 7 ngày lại là một buổi tối cực kỳ yên tĩnh buổi tối hôm nay cảm giác nói không ra lời Dương Tú Minh cảm giác thật giống muốn có cái gì chuyện phát sinh đây là một loại không nói ra được linh cảm. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều có cảm giác này. Liên quân bên này, bên trong đại trận cực kỳ cảnh giới, toàn bộ cẩn thận chuẩn bị, có thể Nam Sở bên kia muốn đột kích ban đêm ở đây cảnh giới phía dưới, dạ thần lại một lần không hề có một tiếng động xuất hiện. Nhìn thấy hắn, Dương Tú Minh sững sờ, nó có một loại siêu thoát tiên địa cảm giác, độc lập vũ trụ ở ngoài. Dạ thần bệ hạ. Dạ thần chậm rãi nói, ta đến cho ngươi ban bố khen thưởng. Bệ hạ, đa tạ. Dạ thần nói, chú ý, đi theo ta, ta mang ngươi đến thần vực cho ông. Cái gì thần vực? Dương Tú Minh còn chưa kịp phản ứng, Dạ Thần đã ra tay. Trong nháy mắt lóe lên, thời không na di ở nhìn sang, Dương Tú Minh đã đến một mảnh vô cùng bên trong cung điện đây là một cái đêm thế giới. Chỉ có ban đêm, lại không có bất luận cái gì ánh sáng ở đây thế giới, Dương Tú Minh cảm giác được cực kỳ thoải mái, vô tận hưởng thụ. "Bệ hạ, đây là địa phương nào?" "Đây là ta thần vực. Chỉ là trong nháy mắt, đã rời đi nơi đó vô số ngân hà ở ngoài, vũ trụ biên giới." Dạ Thần lại là nói, "Cự giai sinh mệnh, nếu như lại tăng thêm một cấp, tấn thăng thập giai, có thể bay lên cao vĩ độ thế giới, cũng chính là tiên nhân giới." Thế nhưng Tiên giới hiện tại ngọn lửa chiến tranh đô thán, đánh không thể tách rời ra. Vì lẽ đó, rất nhiều tồn tại đều là lựa chọn không tiến hành phi thăng, mà là lưu lại ở cái này vũ trụ. Thập giai sinh mệnh nghĩ ở cái này vũ trụ tiếp tục tồn tại, nhất định phải xây dựng thần vực. Cái gọi là thần vực chính là một cái thuộc về ta tự mình vũ trụ. Vốn là ta không có biện pháp xây dựng thần vực, thế nhưng ở chỗ của ngươi, ta chiếm được hoang thú huyết quật. Ta nhờ vào đó xây dựng hoang thú huyết quật, lúc này mới lên cấp đến thập giai, mới có ngày hôm nay. Dương Tú Minh Miên thài lắng nghe, không chỉ là một mình hắn ở đây, Trương Nhạc Phó Hạ Lương bọn họ toàn bộ đến, đến rồi, chúc thiên minh đều là lại đây. Thế nhưng, loại này thập giai, không phải ta mong muốn được đến sau khi, mới là biết, ta không thích. Cuối cùng, ta quyết định, còn đến đi chính thống phi thăng con đường, dù là tiên giới nguy hiểm nữa, ta cũng phải phi thăng tiên giới. Dạ Thần dứt khoát kiên quyết làm quyết định. Dương Tú Minh nói, "Chúc mừng bệ hạ, bất quá bệ hạ làm sao phi thăng?" Dạ Thần lắc đầu nói, "Thiên nan và nan, bởi vì ta đã làm xong lựa chọn. Ta đã thập giai, đã thành lập thần vực. Bất quá, ngươi là ta ngôi sao may mắn." Nói xong, hắn lấy ra cái kia bình lớn. "Ngươi biết đây là cái gì ư?" Dương Tú Minh lắc đầu nói, "Không biết." Thiên nhân Di Hải Dạ thần nói như đinh chém sát, thiên nhân di hải, thanh dương tiên nhân di hải. năm đó, thánh đường tan vỡ lúc, thánh đường khắp nơi, toàn bộ mọi vô số tiên nhân hạ giới trợ chiến. thanh dương, sinh mục, tuân quý, ba đại tiên nhân ở vân ngọn chạy đại chiến. sinh mục, thanh dương là nhân tộc phi thăng tiên nhân, tuân quý là tiên tộc quý tộc, ba người bọn họ đại chiến, đại chiến nhân gian. dương tú minh không nhịn được hỏi, sinh mục, thanh dương vây công tuân quý. Dạ thần lắc đầu một cái nói, sinh mục cùng tuân quý vây công thanh dương. dương tú minh sững sờ, nói, tại sao? sinh mục phản bội nhân tộc. Hắn ở nhân gian tu sĩ thời điểm chính là tự cho là mình cao cao tại thượng, không nhìn phàm nhân. Sau khi phi thăng vốn là làm vì tiên nhân một bên, thế nhưng hắn tán đồng tiền tộc lý niệm, tự cho là mình là tinh anh, tiên nhân bình thường không xứng cùng hắn làm bạn, vì lẽ đó hắn phản bội tiên nhân, gia nhập vào tiên tộc. Nói chung, bọn họ ba đại tiên nhân ở đây đại chiến, cuối cùng song song cùng chết. Bọn họ chết rồi, vốn là phú giáp một phương sở địa, dần dần biến thành vân mộc trạch, đáng sợ nơi. Dương Tú Minh nhìn mình lớn, khó có thể tưởng tượng bên trong dĩ nhiên là tiên nhân di hải, nhất định là tử ma tông có đại năng tìm tới cái này tiên nhân di hải thế nhưng sợ người phát hiện, không cách nào mà ra. hắn đem tiên nhân di hải vững vàng khóa lại, giấu ở bệ kiến trong, nơi đó có con kiến bảo vệ, căn bản sẽ không có người tấn công nơi đó. lại phái một cái phản hư ở bên ngoài giám thị bảo vệ. chính mình ma xui quỷ khiến lựa chọn nơi đó. không, không phải, chẳng lẽ là mình tiên tiên cảm ứng? vẫn là tiên nhân di hải triệu hắn. nói chung, mình tới nơi đó, được đến tiên nhân di hải. Dạ thần bệ hạ, cái này tiên nhân di hải đối với ngài có ích lợi gì? dương tú minh lại là hỏi. ta không phải là nhân tộc, sau khi phi thăng tức là khác loại ở cái kia tiên giới phía trên chiến trường tất bị song phương làm vì bia đỡ đạn sử dụng thế nhưng có này tiên nhân di hải ta đã cùng hắn đạt thành thỏa thuận ta đem luyện hóa hắn ta đem hấp thu hắn tất cả lực lượng đồng thời tiếp xuống hắn tất cả nhân quả sau đó ta đem phi thăng tiên giới ta chính là tiên nhân dạ dương trực tiếp gia nhập tiên nhân đội ngũ kế thừa hắn tất cả tư cách không có ai có thể mang ta làm con cờ thí đến đây ở tiên giới một bước đặt chân dương tú minh kinh ngạc đến ngây người a đây là một bước thành tiên đúng chỗ ngài không làm giả thần ha ha ha ta cái gọi là giả thần giả là thật sự là ta trưởng không ám dạ đại đạo. Cái gọi là xương thần, chỉ là xưng hô, cũng không có tương ứng vũ trụ phong Hạo, thiên địa tôn hảo, không phải chân chính dạ chi thần đế. Ta cũng không có mượn dạ thần hấp thu tín ngưỡng, cũng không bị người quỷ lại, lại càng không lập miếu thờ thần điện, tổ chức thần giáo, chỉ là lặng yên che chở một thoáng dạ chi chúng sinh mà thôi. Người đối với ta dạ thần xưng hô, là không phải đều là cảm giác lung ta lung tung, khó có thể mở miệng, không giống la lên đại phạm thần chủ nhẹ nhõm như vậy. Đúng, chính là như vậy. Khả năng là ta tiên tiên trực giác, những thứ này đều sẽ đem lá ta phi thăng lúc trở ngại, vì lẽ đó, từ ta trưởng khống ám dạ đại đạo sau khi, ta sẽ không có làm như thế. Nếu như ta như vậy làm, thật sự trở thành Dạ Thần. Ta sau khi phi thăng, tiên giới tất có Dạ Đại Đạo chư tiên tồn tại, ta như tiếp tục chiếm cứ Dạ Thần vị trí, đây là đạo tranh, tất thành tử địch. Ta chỉ có thể bái phục bọn họ, hoặc là tử chiến đến cùng. Bọn họ ở tiên giới không có mấy vạn năm, ta một cái mới phi thăng nơi nào là đối thủ của bọn họ. Dạ Dương Chân Tiên, đây đối với ta mới là tốt đẹp nhất mở đầu. Nói xong, Dạ Thần nhìn về phía Dương Tú Minh, mắt sáng như bốc. Dương Tú Minh, ngươi là ta ngôi sao may mắn, dành cho ta rất nhiều may mắn, ta nhất định phải cảm tạ ngươi thế nhưng ta thực sự không biết lấy cái gì cảm tạ ngươi vì lẽ đó đại ân không lời nào cảm ơn hết được ta cảm ơn không được ngươi chỉ có thể giết ngươi dương tú minh nhất thời không nói gì đây là chuyện gì thần nguyên kỳ hô mau ra kiếm giết cái này cho thần bất quá dạ thần cười ha ha nói chỉ đùa một chút ta vẫn có cảm ơn ngươi thứ tốt ngươi xem ta cái này thần vực làm sao dương tú minh sướng sở có ý gì ta sau khi phi thăng ta trưởng khống ám dạ đại đạo quyền hạ đem sẽ cấp cho ngươi sau đó ngươi chính là ám dạ đại đạo người trưởng khống nếu như yêu thích ngươi có thể lấy trở thành mới dạ thần như thế nào Dương Tú Minh, ta tạ lễ, đủ phân lượng đi. Dương Tú Minh đều có chút trống vắng. Hắn nói, ta trở thành dạ thần. Đúng, nếu như muốn, ngươi có thể lấy hấp thu tín ngưỡng, dựng lên tự thần, thành lập thần giáo, phi thăng thần quốc, thành là chân chính dạ thần, hấp giả chi thần. Trong vũ trụ, phàm là thiên địa, có quan minh, tất có hấp ám. có hấp giả giả, đều là ngươi thần vực, thế lực của ngươi, ngươi quốc gia. Nếu như ngươi không nghĩ, này có thể giống như ta, tự tu tự đạo, không bị tín ngưỡng, không tiếp nhân quả, không phải thần đế, chỉ là trưởng không ám giả đại đạo, tự do tự tại, không bị chúng sinh vạn linh quy lệ không bị thiên địa vũ trụ kiểm chế, cái này hẳn là xương là dạ chủ đi. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, cái này tạ lễ quá lớn. thế nhưng hắn vẫn còn hỏi dò, cái này ta mới là Nguyên Anh, có thể nắm giữ Ám Dạ Đại Đạo sao? nói thật có chút khó. ta mặc dù sẽ đem ta Ám Dạ Đại Đạo Quyền Trưởng không toàn bộ cho ngươi, thế nhưng ngươi chỉ là Nguyên Anh, cảnh giới không đủ, chỉ có thể tiếp thu bộ phận. sẽ có bộ phận quyền hạn, tản bốn vương, bị khách chi Ám Dạ sinh mệnh được đến. bọn họ được đến quyền hạn, phải cùng ngươi là địch, lẫn nhau nuốt chửng, mãi đến tận một phương bại vong hoặc là đầu hàng. ngoại trừ cái này còn có một vấn đề dù là ta nắm giữ Ám Dạ Đại Đạo thế nhưng cũng không phải hoàn toàn trường khống chỉ là chín thành vẫn có một thành bị một ít thời đại trước lao giả một ít trong đêm tối lao quái vật một ít đáng sợ ban đêm tồn tại bọn họ trường khống đến thời điểm nhìn thấy cơ hội sẽ xuất hiện cùng ngươi từ đấu cướp đoạt quyền hạn của ngươi bất quá may mắn chính là đây là đạo tranh tranh chính là đối với Ám Dạ Đại Đạo trường khống cùng lý giải Ngươi cảnh giới nguyên anh thực lực phản cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì ngươi có thể tránh bọn họ không cùng bọn họ đại chiến tuy rằng mỗi một lần tranh né đều sẽ tổn thất quyền hạn thế nhưng làm sao đều sẽ còn lại một ít Bọn họ không tìm được ngươi thân phận chân chính, ngươi yên lặng tu luyện, ngàn năm hóa thần, vạn năm phản hư, đến thời điểm lại đoạt lại những thứ này, quyền hạn đó chính là ngươi chính mình chuyện, ta cảm giác lấy thực lực ngươi, cải thiên hoán địa năng lực, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Dương Tú Minh, ta dám cho ngươi, ngươi có dám muốn? Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, ta dám. Ha ha ha, đây mới là ta biết Dương Tú Minh. Đúng rồi, gia thần, gia chủ, tương lai ngươi lựa chọn cái nào? Dương Tú Minh không chút do dự nói, gia chủ. Ha ha ha, ta liền biết, ta ở tiên giới chờ ngươi đến thời điểm ta dạ dương cháu ngươi, ha ha ha, dạ thần bệ hạ, hai chúng ta vẫn không có sao thế, liền ảo tưởng ở tiên giới hoành hành là không phải có chút tự đại. Nếu như lòng tin này không có, chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Dạ thần nói, ta đã làm tốt bố trí. Ta phi thăng trước, ta sau khi phi thăng, cái này thần vực mất đi chủ nhân, sau đó ta bố trí có hiệu lực. Ta trưởng không ám dạ đại đạo quyền hạ, đem sẽ rời đi cho ngươi. Lại thế nào đi nữa không chen, ngươi có thể được đến 6 thành ám dạ đại đạo quyền hạ, còn lại ba phần mười giải rác vũ trụ. Sau đó vũ trụ đem sẽ ám giả đại tranh. Vậy ta liền mặc kệ, ta cũng không biết. Ta rõ ràng. Dương Tú Minh chỉnh lý áo bào, hướng về Dạ Thần thi lễ. Đa Tạ bệ hạ, ban cho ta đại đạo. Dạ Thần cũng là hướng về Dương Tú Minh thi lễ. Đa Tạ đạo hữu, ban cho ta cơ duyên. Hai người lại là nhìn nhau nở nụ cười. Dạ Thần nói, thời gian không chờ ta, ta phải đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, cái kia bình lớn. Bèng, bình lớn nắp bấy. Sau đó ở bình lớn trong, xuất hiện một cái thi hài. Cái này thi hài chính là một cái thanh tú tiên nhân dáng dấp, chỉ là hai chân hoàn toàn không có, cánh tay trái đoạn tuyệt, đầu thiếu một nửa giả thần hướng về hắn một cung, nói, đạo hữu, mời. cái kia thi hải ngẩng đầu, nhìn về phía giả thần, cũng là đáp lễ, đạo hữu, mời. sau đó hai cái, thình lình hợp nhất. ở nơi đó lại không có giả thần, cũng không có thi hải, chỉ có cái kia vô số tinh quang. sau đó ở cái kia tinh quang trong đi ra một người, rõ ràng là cái kia thanh tú tiên nhân gia dấp. hắn nhìn về phía bốn phương, thở dài một hơi, nói, rốt cục giải thoát rồi. đây không phải là người, mà là một cái hồn phách. hắn nhìn về phía dương tú minh cũng là hành lễ, nói, đa tạ giải thoát, có thể hay không cho ta mượn một vật. Dương Tú Minh nhất thời tâm linh thần hội, đưa tay, một vệ sáng bay ra, chính là Cựu Dương. Cái này Cựu Dương lực lượng, rơi xuống đối phương hồn phách bên trên, hắn thật giống vô tận thoải mái. kính xin đạo hữu vì ta tiến đưa. Dương Tú Minh lập tức đọc kinh. Trần quy Trần, thổ quy thổ. ở này kinh văn tròn, thanh tú tiên nhân hết sức thoải mái. hắn nói, ta, Thanh Dương, nợ ngươi một món nợ ân tình. Sau đó hắn xem hướng thiên không, nói, luân hồi, ta đến rồi. Minh Hà xuất hiện, thật giống vô tận chạy trốn vì hắn hoan hô. hắn phi thăng mà lên, tiến vào Minh Hà trong. Thiên Nhân Thanh Dương đầu thai chuyển thế. Mà cái kia tinh quang vẫn còn tiếp tục, đống nhiên loe lên, hoàn toàn biến mất. Dạ thần xuất hiện, xem vướng thiên không. Hắn nhẹ nhàng phất tay, thần vực trong, thật giống mở ra một cái miệng lớn, cùng bình thường vũ trụ liên tiếp. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, vô tận mây khói lan lộn, thiên kiếp đến đây, thiên kiếp lôi xuất hiện. Từng trận gào thét bất định, lạnh lẽo thê lương thấm xương lốc xoáy bao tác, gào thét mà lên, mây đen tựa như biển gào phòng ba đem bầu trời che chắn, lại tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trốn. Vân đạo phật phòng bên trong, trong nháy mắt đã đen nhánh một mảnh, như mực cơm trầm mây đen, như núi cao biển rộng, mang theo muốn đem này tiên địa đập vụn vạn cân khí thế. Tầm tầng, tầng điệt điệt ở trên trời quần cuộn không nứt. Thế nhưng Dạ Thần chỉ là mỉm cười, nói: "Ta cũng đi rồi." Chương 381: Tần Mất hiệu Thiên Hạ Cộng xua Đổi. Chương 381: Tần Mất hiệu Thiên Hạ Cộng xua Đổi. Ám Dạ Thần vực trong, trên bầu trời tiếng sấm quần cuộn, mây đen kéo tới dày đặc cả mảnh liệt lên đây là thần vực thành lập khởi nguồn, chưa từng có dị tượng. Bất quá thần vực trong, nguyên bản rất nhiều sinh linh cũng đã bị Dạ Thần lặng lẽ di chuyển phương xa, đến không cá tưởng. Trên trời mây khói tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như, bất quá mấy chục giây, dầy cột nặng nề mây khói tầng tầng ba bọc. Trong vạn giăng mây khói, càng tựa như nước sôi sôi giống như, thật giống phải đem cái này thần vực đập vụn, vạn cân khí thế, tầng tầng điên điệt, điệt, quần quần không lứt ánh chớp lóng lánh phách đánh xuống, ánh chớp lướt qua, vạn vật đều hủy, thần vực tựa hồ cũng xa xa muốn ngã lên. Dạ thần mỉm cười nhìn, tiến lặng chờ đợi. Ầm ầm, từng đạo từng đạo cực lớn màu trắng quấn lôi, trong dây lát dâng lên hạ xuống, Dương Tú Minh đã xa lui ra xa, cách nhau bên ngoài trăm dặm, nhìn thấy như vậy cự lôi, tâm vẫn là không khỏi có giận một thoáng ở cái này các loại không thể chống cự thiên địa vai trước mặt, mỗi cái có trí khôn sinh linh đều sẽ cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Phó Hạ Lương chậm rãi nói, đây là hỗn độn tiên kia lôi. Hỗn Độn, Thiên Kiếp, đáng sợ nhất Lôi Đỉnh, chỉ có sinh linh nghị muốn phi thăng tiên giới, mới phải xuất hiện. Ta bốn mươi chín ngọc su lôi hợp nhất, lại thêm vào lôi đế tên, mới có thể ngưng tụ một đạo hỗn độn kiếp lôi, làm vì nguyên hóa ngọc su thiên kiếp lôi. Nguyên hóa đến từ ứng nguyên phổ hóa thiên tôn, ngọc su làm vì thổ tính. Hơn nữa, lấy ta thực lực bây giờ còn không cách nào thôi phát. Ở đây Lôi Đỉnh phía dưới, thật giống tất cả tất cả, đều là biến thành cái này một tia chớp, đồng nhiên anh kích đến giả thần bên trên. Hỗn Độn Thiên Kiếp Lôi cửu dương chân cương hỗn độn lôi. Nay lôi đặc điểm là hấp thu, chân cương hấp thu tất cả khí, cương, lực, lấy cửu dương dung hợp phá thành chính mình lực lượng hỗn độn hủy diệt phó hạ lương lập tức phân tích ra này lôi là tính thế nhưng này xét đánh đến dạ thần trên người nhất thời biến mất thật giống xưa nay chưa từng xảy ra qua cái này lôi đỉnh nhìn thật giống một đạo thế nhưng một đạo trong, lại là chín đạo đượng cửu dương lực lượng hơn nữa đông dưng hạ xuống vang vang vang một đạo lại một đạo tổng cộng 9981 đạo cửu dương chân cương hỗn độn lôi thế nhưng tất cả lôi đỉnh đều là như vậy hư huyễn giống như đánh vào dạ thần trên người toàn bộ biến mất ban đêm dung chứa tất cả tiếp vẫn biến đổi lại là một tia chớp hạ xuống cái này lôi đỉnh tròn Thật giống do vô số ánh sáng tạo thành, lập tức toàn bộ thần vực thật giống đều bị thắp sáng. Phó Hạ Lương lập tức nói, "Hạo Đãng Thần Quang Hỗn Độn Lôi, vừa mới cái tiêu Cửu Dương Chân Cương Hỗn Độn Lôi, hẳn là Thanh Dương Tiên Nhân Di Hải Hấp dẫn gây ra. Hiện tại cái này Hạo Đãng Thần Quang Hỗn Độn Lôi, chuyên phá bóng tối đây là muốn mệnh a?" Hạo Đãng Thần Quang Hỗn Độn Lôi ầm ầm hạ xuống, dường như vạn ngàn ánh sáng dọi sáng vũ trụ, đầy đủ 129.600 đạo. Thế nhưng Dạ Thần chỉ là mỉm cười, không chút ních, lôi đỉnh đánh vào trên người hắn, tự động tiêu tan. Tất cả lôi đỉnh đều là bị hắn hấp thu bao dung. Quản ngươi cái gì hỗn độn, cái gì tiên kiếp lôi?" cái gì thần quang tất cả mọi người đều là một cái ý nghĩ thật là lợi hại sau đó hư không lôi đỉnh biến đổi thiên tử chân nguyên hôn độ lôi tâm hỏa phần hồn hôn độ lôi tử phụ nguyên thủy hôn độ lôi vạn trọng tu di hôn độ lôi ngũ hành thuận định hôn độ lôi một hơi đầy đủ năm đạo lôi đỉnh xuất hiện cường đại vạn trọng tu di hôn độ lôi đầy đủ 84,000 đạo hung hành tâm hỏa phần hồn hôn độ lôi chỉ có 9 đạo rất nhiều lôi đỉnh đều là bị giả thần lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ hấp thu đến đạo thứ tám hôn độ lôi đột nhiên giả thần ra tay nhẹ nhàng một gậy cái kia hôn độ lôi biến đổi có nguyên lai không minh hạo đãng hôn đột lôi lặng yên không hề có một tiếng động thay đổi biến hóa sau khi hôn đột thiên kiếp lôi chính là vạn ngàn lôi đỉnh tạo thành cái kia lôi đỉnh đủ loại màu sắc hình dạng dung hợp làm một hào quang như ngọc trưởng không thiên địa phó hạ lương lập tức cướp đoạt dương tú minh thân thể như mê như say nhìn cái này lôi đỉnh tổng cộng 49 đạo hạ xuống sau khi đều bị dạ thần hấp thu phó hạ lương hét lớn đa tạ tiền bối chỉ điểm sau đó hắn kích động nói đây chính là nguyên hóa ngọc su thiên kiếp lôi tiền bối lại chỉ điểm ta ta ta thật giống biết làm sao phát ra này lôi dương tú minh bọn họ cũng đều là tròn vắng có thể thấy được dạ thần mạnh. Hắn đã thích trứng hỗn độn thiên kiếp lôi, thậm chí có thể lấy thay đổi hỗn độn thiên kiếp lôi. Cái này thời gian đã đến cuối cùng một tia chớp. Bất luận hỗn độn lôi kiếp làm sao biến hóa, cuối cùng một tia chớp tất là tiên tiên nhất khí hỗn độn lôi. Cái này lôi thật giống cực kỳ đơn thuần, chỉ có cái kia vô tận ánh. Trong thiên địa, thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ, cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nộ vang rền đối mặt này lôi, dạ thần thình lình bay vút lên, thẳng đến này lôi đánh tới. Beng, bên trong đất trời trong nháy mắt mất đi màu sắc chỉ có cái kia vĩnh hằng hủy diệt ở đây lôi đình trong dạ thần thân thể nát bấy hóa thành bột mịn thế nhưng ở cái kia bột mịn trong lại là một cái dạ thần xuất hiện không không phải dạ thần mà là dạ dương tiên nhân hắn mượn lôi đình tẩy đi phảng trần đến đây thành tiên lôi đình qua đi một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống lâm từ kim bảy màu từ nhỏ đến lớn từ nhạt đến rõ ràng rơi xuống đến đại địa bên trên cái này quang ấm áp cực kỳ dương tú minh nhìn thấy tia sáng này thì có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cái này quang rơi xuống dạ dương tiên nhân trên thân bay lên một đạo bảy màu ánh sáng đem hắn vững vàng ngược lại. giữa bầu trời từng đóa từng đóa lặp lẹ đủ loại quang sắc tinh mỹ hoa tươi bay xuống. những thứ này hoa tươi đều là hư huyễn đồ vật, rơi xuống đất tức rung, hoàn toàn biến mất. thế nhưng một loại cường đại thiên địa nguyên khí ở đây sản sinh. nhất thời trên mặt đất trăm hoa đua nở, cây khô gặp xuân lại lần nữa sinh trưởng. theo thiên nữ tán hoa hạ xuống, từng trận tiên âm từ không trung tự nhiên mà lên, lan tràn toàn bộ thiên địa. từ trên chín tầng trời truyền đến âm thanh trong suốt cực kỳ, nhưng có nghe không rõ ở hát cái gì. bất quá luôn có một loại để người không lời nào có thể diễn tả được cảm giác. dương tú minh tinh tế lắng nghe, để người bất chi bất giác mê muội trong đó. Rất nhiều dị tượng từng cái xuất hiện. Phó Hạ Lương nói: "Tiên quang tiếp dẫn, thất thải hộ thể, tiên âm thanh minh, tiên nữ tán hoa." Phi thăng chín tượng cũng đã xuất hiện, Dạ Dương tiên nhân bị hạ, phi thăng. Dạ Dương tiên nhân cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình thần vực, sau đó nhìn Dương Tú Minh một chút, khẽ gật đầu. Dương Tú Minh rống to: "Đệ tử Dương Tú Minh, cung tiễn Dạ Dương chân tiên phi thăng." Trong nháy mắt lóe lên, Dạ Dương chân tiên theo Bạch Quang biến mất không thấy. Theo hắn biến mất, một đạo tàn dư ánh sáng chậm rãi hạ xuống, đây là chúc phúc tiên quang đây là tiên nhân phi thăng, làm vì hiện tại nơi chúc phúc, tất cả tiên quang. Như vậy tiên quang trầm rãi hạ xuống, cái này cũng là dạ thần thiết kế. Tiên quang có thể lấy cải thiên hoán địa, có thể lấy thực hiện tất cả, nhờ vào đó tiên quang, Dương Tú Minh có thể lấy nắm giữ ám dạ đại đạo. Dương Tú Minh thở dài một hơi, yên lặng cảm thụ tiên quang hạ xuống, nói, chúng ta, đến. Nhất thời mọi người hợp nhất, bao quát ngụy vô quả, bao quát trúc thiên vinh, bọn họ đều là hợp làm một thể, ở đây tiên quang phía dưới, không gì không làm được, mượn tiên quang, cảm ứng ám dạ đại đạo. Cái kia thần bí ám dạ đại đạo, thời khắc này, Hoàng Hốt làm vì Dương Tú Minh mở ra cửa lớn đây là dạ thần thiết kế, ở hắn an bài xuống, hắn đem ám dạ đại đạo quyền hạ. Rời đi cho Dương Tú Minh ở hắn nằm trong kế hoạch, Dương Tú Minh ít nhất có thể lấy được đến 6 thành ám dạ đại đạo quyền hạ, có thể lấy trở thành dạ thần hoặc là dạ chủ. Dương Tú Minh nhiên lặng cảm thụ, thời khắc này, vô số ám dạ đại đạo ở trong lòng hắn hiện lên. Dương Tú Minh cũng không phải cho không, hắn bao nhiêu năm tu luyện ám dạ chi đạo, đã sớm nhập đạo, tuy rằng không có đại đạo quyền hạ, thế nhưng không là hời hợt hạ người. Khi chiếm được dạ thần di sản sau khi, hắn đối với ám dạ đại đạo trường khống, tăng lên điên cuồng. Dương Tú Minh cảm thụ toàn bộ ám dạ đại đạo, bên trên đại đạo, tất cả chi tiết nhỏ huyền bí hiện lên đi ra, khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác Hắn chính là cái này chúa tể đêm đen. Từ đầu lâu bắt đầu, rung động âm ầm, rồi sau đó từng điểm từng điểm hướng về toàn thân kéo dài, cực kỳ kỳ diệu, không cách nào hình dung cảm thụ. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể mỗi một phần đều ở phân giải, gây dựng lại, vô tận cảm thụ mãnh liệt mà tới, như nước thủy chiếu như trào. Hắn đối với ám dạ đại đạo lý giải, thời khắc biến hóa, hầu như một tức một cái hình thái. Dần dần hắn rõ ràng, hắn cùng phó hạ lương lôi đế khác nhau. Dương Tú Minh ám dạ đại đạo, đó là nắm quyền hạn người làm chủ. Ai nắm giữ quyền hạn càng nhiều, có thể lấy áp chế hắn nắm giữ người, tức là dạ thần đạo chủ, mà phó hạ lương lôi đình đại đạo. Nhưng là mặt khác một loại tình thế, hắn Lôi Đế, dường như trời sinh, đến Lôi Đế tôn vị người không xem trưởng nắm Lôi Đình bao nhiêu, mà là từ ấu từ giai trở tuyển, theo Lôi Đế trưởng thành, cuối cùng trưởng không tất cả. Dương Tú Minh cái này ám dạ đại đạo, trong hoàng hốt cũng là chuyện hay. Nay đại đạo chia làm 10 phần, thế nhưng nhân gian chỉ có 9 thành 7, cái này gọi là 97 đại hạn. Trong đó một phần chính là ở tiên giới, vĩnh viễn không rơi xuống nhân gian. Không chỉ là ám dạ đại đạo, bên trong đất trời 3000 đại đạo đều là như vậy, đều có một phần bị tiên giới độc chiếm. Không phải vậy tiên giới cũng không phải cái gọi là cao vĩ độ vũ trụ, vũ trụ hàm nhân mặt khác một phần, làm vì vũ trụ tầng dưới chót, làm vì vũ trụ cơ bản nhất, bất luận cái gì tồn tại, đều là không cách nào được đến cái này một phần, làm vì vũ trụ hòn đá tặng. còn có một phần thần bí khó lường, ở vào tương lai, không thể dự đoán, thuộc về cũng là cái gì tồn tại, không cách nào được đến. vì lẽ đó trong vũ trụ 3.000 đại đạo chỉ có 9 thành 7. mà dạ thần tuy rằng hoàn toàn trưởng không cái này ám dạ đại đạo, thế nhưng có một thành 2, ở một ít thời đại trước lao giả, một ít trong đêm tối lao quái vật, một ít đáng sợ hắc dạ tồn tại, bọn họ trưởng khống. vì lẽ đó dạ thần chỉ có thể truyền cho dương tú minh tám thành rưỡi thế nhưng cái này tám thành rưỡi, ở rơi đi trong, tất nhiên mất một thành đây là không thể lay động mất, xem như là chi phí đi. mất đi người trưởng không cái này một thành đại đạo quyến hạ, thiên hạ sinh linh đều có thể cắt đoạn. Dương Tú Minh đem sẽ nhận được bảy thành năm, bất quá đây chỉ là hoàn mỹ trạng thái. dù là Dương Tú Minh lại mạnh mẽ, lợi hại đến đâu, rơi đi xong xuôi, vẫn là sẽ mất đi một thành hai đây là tất nhiên, bởi vì Dương Tú Minh không phải giả thần, giả thần cũng không phải là loài người trong thiên hạ, không có như thế bá hoa, đây là tất nhiên từ bỏ. vì lẽ đó cuối cùng Dương Tú Minh trên lý thuyết có thể lấy được đến 6 thành 3, nếu như hấp thu không đủ, thất lạc càng nhiều, dầu gì cũng là 6 thành. Bất quá chỉ cần nắm giữ 6 thành đại đạo, vậy cũng là có thể lấy trở thành dạ thần hoặc là dạ chủ. Như vậy Dương Tú Minh yên lặng hấp thu. Cái này rời đi không phải là không có đánh đổi. Theo rời đi, dạ thần khổ tâm xây dựng thần vực bắt đầu tăng vỡ. Mất đi chủ nhân, thần vực liền không có giá trị tồn tại, tất nhiên tăng vỡ. Trong đó có bộ phận đang yên lặng một lần nữa tổ hợp, hóa thành nguyên bản hoàng thú huyết quật. Dạ thần được đến hoàng thú huyết quật, lúc này mới tấn thăng cấp giai. Hiện tại hắn đã phi thăng, thần vực tăng nữa. Hoang thú huyết quật tự động khôi phục. Chỉ là, hoang thú huyết quật thổ tính, lặng yên không một tiếng động thay đổi, cũng không tiếp tục là nguyên lai lấy thiên cầu làm chủ, mà là biến thành lấy ám dạ sinh mệnh làm chủ hoang thú huyết quật. Cái này đều là tất nhiên, không thể ngăn cản. Kì thực Dương Tú Minh có thể lấy trong nó không có biến mất, lại một lần thu lấy nó. Thế nhưng hắn nhất định phải từ bỏ ám dạ đại đạo. So với ám dạ đại đạo trường khống, hoang thú huyết quật căn bản không đáng chú ý, vì lẽ đó Dương Tú Minh từ bỏ nó. Hoang thú huyết quật chậm rãi thành hình, khôi phục bình thường, sau đó lói lên, biến mất ở thứ nguyên không gian. Không biết sẽ rơi xuống cái gì thế giới không biết sẽ bị người nào được đến, không thể báo trước. Dương Tú Minh không có còn nó, yên lặng hấp thu ám dạ đại đạo, lan truyền hoàn thành. trong quá trình mất 1 thành ba, so với ban đầu dạ thần tính toán nhiều 3 phần, cũng không phải một thành, bất quá cái này cũng là bình thường. thế gian nào có nhiều như vậy tuyệt đối. Dương Tú Minh tiếp nhận bảy thành 2 ám dạ đại đạo, hắn chậm rãi hấp thu, ở này trong quá trình lại là có không ít ám dạ đại đạo quyền hạn lặng yên biến mất. những thứ này quyền hạn trở về đại đạo, cường đại sinh mệnh đến đây có thể lấy tu luyện nắm giữ ám dạ đại đạo, cướp đoạt những thứ này quyền hạn, nếu là lấy trước, có dạ thần áp chế, bất luận ngươi làm sao cường đại cũng là không cách nào cướp đoạt. thế nhưng hiện tại, chúng nó thành vật vô chủ. trong vũ trụ, cái này một đêm, vô số ám dạ sinh mệnh toàn bộ rối loạn lên. vạn năm dạ ma, hắc ám ma chủ, dạ ma tông, thiên ma ngoại đạo, bóng tối quỷ dị, vô số vô số ám dạ sinh mệnh, thời khắc này toàn bộ điên cuồng, bọn họ biết thuộc về bọn họ cơ hội tới. dương tú minh yên lặng hấp thu, dần dần thuộc về dạ thần không thể hấp thu bộ phận đều là biến mất, mất đi 1 thành ba. vẫn là so với dạ thần tính toán kém cỏi nhất tình huống, vẫn là ít đi một phần đến đây dương tú minh nắm giữ ám dạ đại đạo năm thành chín. thế nhưng dương tú minh mỉm cười, hắn không quan tâm chút nào bởi vì những thứ này đều là hắn có thể lấy trưởng không ám dạ đại đạo mất đi cũng không có mất đi có thể lấy tìm trở về dương tú minh yên lặng cảm ứng chậm rãi tìm kiếm bất kể là cái kia lan truyền mất vẫn là hấp thu tiêu tan tất cả trở lại cho ta ở hắn tìm kiếm phía dưới yên lặng phát lực mọi người hợp nhất dường như một thể trong mọi người có cái kia trúc thiên vinh đây cũng là hỏa đạo chủ thần hắn so với dạ thần năm đó cường đại vô số lần thu thập thiên đạo càng là cứng hãn sáu thành mất tìm về một phần sáu thành một sáu thành hai sáu thành ba lục tục bị tìm về dương tú minh mỉm cười đây mới là chính mình lực lượng mất đi ta đều có thể tìm trở về bảy thành cái này đã vượt qua dạ thần tưởng tượng đã bảy thành thế nhưng vẫn còn tiếp tục bảy thành một bảy thành hai thiên hạ ám dạ sinh mệnh đều là điên cuồng bọn họ cảm giác được dương tú minh tồn tại hắn cường đại hắn tăng lên mới vừa mới xuất hiện cơ hội liền như thế mất đi bọn họ không cam lòng bọn họ liều mạng lửa giận ra sức bạo phát thế nhưng dương tú minh không quản bọn họ tiếp tục hấp thu bảy thành bảy trở lại ta muốn khôi phục giả thần chi nắm giữ bảy thành tám bảy thành tám đống nhiên trong lúc đó thật giống cảm nhận được tất cả ám dạ sinh mệnh không tâm lòng, thật giống thời khắc này, ám dạ đại đạo thức tỉnh như thế. Không tên trong, dương tú minh mọi người bên trong, thẩm nguyên kỳ bị trục xuất, thẩm nguyên kỳ là quang, đây là trời sinh, ám đối là mặt. hắn bị phát hiện, bị trục xuất, lập tức dương tú minh trường khống biến mất một phần bảy, lập tức từ bảy thành tám, kéo ngã sáu thành bảy. trong nháy mắt tất cả ám dạ sinh mệnh cảm giác được điểm này, đều là hoan hô lên. sau đó phó hạ lương bị phát hiện, lôi đế, lôi đỉnh chi chủ, tuy rằng chỉ là ấu thể, thế nhưng hắn là lôi đế, hắn không thuộc về ám ứng Phó Hạ Lương bị trục xuất, lập tức Dương Tú Minh trường khống, lại là biến mất 1/7. Từ 6 thành 7, té ngã 5 thành 6. Sau đó, Trúc Thiên Vinh bị phát hiện, đã từng là Hỏa Thần A, Hỏa Thần chi chủ thần, hắn cũng không phải ám dạ. Cũ thế giới dư nghiệt, tân thế giới đã không có hắn thuyền. Nhất thời Trúc Thiên Vinh cũng là bị đá ra. Từ 5 thành 6, té ngã 4 thành 2. Cái này hạ xuống nhiều nhất. Sau đó, Ngụy Vô Quả bị phát hiện. Quỷ dị, không thuộc về ám dạ quỷ dị, cũng là bị đá ra. Từ 4 thành 2 té ngã 3/17. Cái này cũng không phải nhiều. Sau đó, Chư Nhạc, Trần Hạ, cũng là bị đá ra, không phải ám dạ người tu luyện, không đáng bảo lưu. Thứ 3 phần 17 lập tức, Dương Tú Minh té ngã hai thành năm. Cái này căn cứ không đủ, vì lẽ đó chỉ là mất đi nhiều như vậy. Dương Tú Minh đều tròn vãng, đến đây, hắn chỉ còn dư lại ám dạ đại đạo hai thành năm. Dạ thần chuyên ngôi, Tú Minh ném vị. Tân Thất hiệu, Thiên Hạ Cộng Số Đổi, chương 382. Thuộc về ta, không có ai có thể lấy cướp đi. Chương 382, thuộc về ta, không có ai có thể lấy cướp đi. Ngày thứ hai, buổi tối đi qua, mặt trời mọc. Dương Tú Minh thần hồn trở về, Dạ thần phi thăng, thần vực tân mở. Dương Tú Minh được đến dạ thần truyền thừa, thế nhưng chỉ có hai thành năm đại đạo quyền hạ, hoàn toàn không có đạt đến dự đoán 6 thành, chỉ có cuối cùng hai thành năm hoàn toàn thất bại. Mọi người trở về, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết như thế nào cho phải. Bất quá tuy rằng chỉ có hai thành năm, Dương Tú Minh liền cảm giác toàn thân rung mạnh, vô cùng linh khí kéo tới. Đồng nhiên trong lúc đó, cảnh giới tăng lên, lên cấp nguyên anh tầng 3. toàn thân khí huyết biến đổi lớn, chân nguyên tăng vọt, thần hồn tăng lên, tất cả pháp thuật thần thông đều là tăng cường uy năng. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng là được hắn ảnh hưởng, từng cái tăng lên cảnh giới toàn bộ lên cấp nguyên anh tầng 3 đây cũng là 3000 đại đạo một trồng, dù là hai thành năm, trong đó chỗ tốt chính là vô cùng. Không phải vậy dựa dựa vào chính bọn hắn tu luyện, nguyên anh tầng một cảnh giới, ít nhất 10 năm đến đây chỉ là một đêm, chính là đột phá. Thế nhưng mọi người đột phá, lại không có gì vui sắc, mọi người tụ tập cùng nhau. Thẩm Nguyên Kỳ không nhịn được hỏi, làm sao bây giờ? Chúng người không lợi. Thẩm Nguyên Kỳ nói, ta ánh sáng, ám tử địch, không có biện pháp, xin lỗi đại ca. Phó Hạ Lương cũng là nói, đều bán ta, ta cái này lôi đế, phá hư truyền thừa. Trúc Thiên Vinh nói, còn có ta, ta đã từng là hòa thần dẫn đến truyền thừa mất đi nhiều nhất. Tất cả mọi người là vô cùng hữu dũ. "Hồi lâu, hồi lâu." Dương Tú Minh mỉm cười nói, "Các vị huynh đệ, không cần đồ dụ, không có gì đặc biệt. Chúng ta mất đi." "Vậy thì đọt lại, muốn không còn có thể làm sao? Dạ thần truyền thụ cho ta, vậy chính là ta, không có ai có thể lấy cướp đi đến, nếu vũ trụ không trao, cái kia liền tự chúng ta tới lấy. Thuộc về ta, không có ai có thể lấy cướp đi." Bất cứ lúc nào nơi nào, Dương Tú Minh chưa từng có từ bỏ hy vọng ở trong mắt hắn, chỉ có hướng về về phía trước. Có thể lấy thất bại, thế nhưng không thể từ bỏ, thất bại vậy thì tiếp tục làm lại từ đầu đây chính là thân là lão đại dương tú minh mà tính, có lẽ hắn không như cái khác mấy người, thế nhưng hắn dũng khí, hắn kiên định, niềm tin của hắn chính là trong mọi người đầu. Thốt ra lời này, mọi người con mắt đều là sáng. Trương Nhạn nói, đúng, nếu bọn họ không cho, cái kia liền tự chúng ta lấy, là của chúng ta, liền là của chúng ta. Cái này hắn nhất có kinh nghiệm. Dương tú minh gật đầu nói, người khác cho, không bằng chính mình cướp đoạt. Tối nay, thừa dịp đại đạo quyền hạn chưa định, chúng ta đến đây đi. Thẩm nguyên kỳ nói, bọn họ không cho, vậy thì đi chết. Phó hạ lương nói, nhưng là chúng ta làm sao lấy? Trúc thiên vinh nói ta có một cái đề nghị, đại đạo tranh cướp, không ở chỗ cảnh giới, ở chỗ đối với đại đạo lý giải. chúng ta lý giải, tuyệt đối đầy đủ, chúng ta có cửu thái tại người, cửu thái thiên đạo, trường khống thiên điệu tất cả, tự nhiên bao quát cái này ám dạ chi đạo. mọi người bắt đầu nghiên cứu lên, hợp nhu hợp sức. đúng, đây là đại đạo tranh thủ, không nhìn thực lực, chỉ xem đối với đại đạo lý giải cùng trường khống. lý giải, có cái gì so với chúng ta? vạn vật luật động trường thiên ý, trường khống càng mạnh. còn có, điên tam đạo tứ chuyển huyền cơ, chúng ta có thể lấy lẫn lộn ám dạ đại đạo đối với chúng ta kỳ thị. lại thêm vào, vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải. Mang theo, ta liền không tin. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu nghiên cứu. Đội hình cũng rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải có một cái đội hình, không thể như ong vỡ tổ. Cái này, kỳ thực chúng ta thật giống có. Nhất nguyên cứu đạo huyền vũ trụ, tuy rằng chúng ta thiếu mất hai cái, thế nhưng còn lại bảy cái, có thể lấy tập hợp một chút. Còn có, đại tự tại pháp thiên tướng địa, phối hợp một thoáng, có thể để cho chúng ta càng cao cấp đoạt đại đạo quyền hạn. Đây đủ nghiên cứu một ngày, cái gọi là đại chiến, bọn họ đều là mặc kệ tách ra đến buổi tối, sắc trời lờ mờ. Dương Tốn Minh nói, "Các vị, chúng ta chuẩn bị đi." Nói xong, Bọn họ mọi người cùng nhau vận chuyển, tiểu Thái lao quân khai thiên kinh, pháp thuật vận chuyển, vô sở bất năng. Trong nháy mắt, mọi người biến đổi, Dương Tú Minh hóa sinh tự mình pháp tướng. Hắn cái kia pháp tướng đã từng là đệ nhất thiên hạ, như này pháp tướng, cực kỳ cường đại. Hiện tại tu luyện, đại tự tại pháp thiên tướng địa, tuy rằng chỉ là lưu phàm chuyển thụ tầng 1, thế nhưng đầy đủ pháp tướng càng uy. Sau đó mọi người vận chuyển, đại tự tại pháp thiên tướng địa, thình lình mỗi người pháp tướng đều là hóa thành Dương Tú Minh pháp tướng. Dương Tú Minh pháp tướng, hoàn mỹ ám dạ pháp tướng, mọi người mô phỏng theo hắn, sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn mọi người Dương Tú Minh đột nhiên cười nói: "Chúng ta tranh cấp chính là dạ chủ vị trí, ở trong chúng ta có Lôi Đế, có Hỏa Thần, cái này đều là cùng dạ chủ đặt tên tồn tại. Chúng ta còn không thắng, mọi người tắt ngâm lái thâm chết chính mình đến." "Mọi người cười ha ha, Thẩm Nguyên Kỳ nói: "Không nên quên ta, tương lai của ta cũng là quan chủ." Thế nhưng không có ai lưu ý, Thẩm Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Quan chủ quá khó nghe, quan thánh, độc nhất vô nhị, vũ trụ chỉ thánh." Nghe được danh xưng này, mọi người gật gù, so với cái kia cái gì quan chủ êm tai nhiều. Mọi người biến thân song xuôi, Dương Tú Minh lại là vật chuyện. Vạn vật luật động trưởng tiên ý bắt đầu mạnh mẽ trưởng khống tự thân ở đây phía dưới Dương Tú Minh đem chính mình nắm giữ hai thành năm đại đạo quyền hạ toàn bộ lấy ra ngưng làm một thể kỳ thực đây là một loại nguy hiểm hành vi Dương Tú Minh nắm giữ hai thành năm đại đạo quyền hạ nếu như hắn hoàn toàn dung hợp toàn bộ luyện hóa hoàn toàn thành vì tự thân quyền hạ cái kia những người khác trừ phi đem hắn đánh chết mới có thể cướp đoạt cái này quyền hạ thế nhưng hắn hiện tại phân giải ra ngoài ngưng làm một thể không có luyện hóa cái khác đại năng có thể lấy mượn đại đạo tránh cướp cướp đoạt hắn cái này quyền hạ Dương Tú Minh chính là như vậy hán vật chuyển vạn vật luật động trưởng thiên ý tiếp tục trưởng không cái này hai thành năm đại đạo quyền hạ sau đó vật chuyển vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải này pháp dường như nước sông hải lưu dần dần dương tú minh hai thành năm đại đạo quyền hạ hóa thành một đạo tương tự giọt nước mưa tồn tại thời không trong xa xôi vũ trụ phụ cận biển sao, nếu như cũng có ám dạ đại đạo quyền hạ tất nhiên biển sông hòa vào nhau hai bên lẫn nhau hấp dẫn quả nhiên dương tú minh cảm giác được xa xôi hư không có một chút ám dạ đại đạo quyền hạ dương tú minh đêm qua mất rất nhiều đại đạo quyền hạ chúng nó hóa thành vô số mảnh vỡ trải rộng toàn bộ vũ trụ có thuộc về vật vô chủ, có bị người nhặt lấy, thế nhưng nhặt lấy người, trên căn bản không cách nào toàn bộ luyện hóa đây chính là ám dạ đại đạo a, nào có dễ dàng như vậy, dương tú minh luyện hóa đó là bởi vì có dạ thần di chuyển. phát hiện này điểm đại đạo quyền hạn là tốt rồi, dương tú minh hét lớn một tiếng, đi. vũ trụ phong hảo, thương khung hành hành khởi động, đi lên. trong nháy mắt, bọn họ bảy người thần hồn truyền vào hai thành năm đại đạo quyền hạn, trong nháy mắt, xuyên qua hư không, thẳng đến này điểm quyền hạn mà đi. lần này phi đột, bảy người thần hồn cũng không phải hỗn loạn một đoàn, bọn họ ám hợp trật tự. phó hạ lương dẫn đầu sau đó là trúc thiên đình, lại là trương nhạc, sau đó ngụy vô quả, thẩm nguyên kỳ, trần Hạc, cuối cùng dương tú minh đây là lôi, hỏa, kim, mục, thủy, thổ, quang, phong, ám, chỉ là trên lệ một, thủy hai đạo. bất quá, bảy người này dựa theo cái này hợp lệ trật tự cũng là một loại tổ hợp, chính là nhất nguyên cựu đạo huyền vũ trụ, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp tầm ầm mà động, không nhìn vũ trụ thời gian không gian chỉ có ám dạ đại đạo đạo mắt, bọn họ liền đến này, điểm đại đạo quyền hạn hiện tại nơi ở đây thình lình có một con rắn to, chân chính vĩnh dạ minh xà, đầy đủ vạn dặm xa, ở vào vũ trụ hư không, tự thân hóa sinh một chỗ ám dạ thiên địa con này vĩnh dạ minh xà, đã là bắt giai hợp đạo, vì lẽ đó nó có thể lấy nhặt lấy một. Điểm ám dạ thiên đạo nó chính đang tại luyện hóa, thế nhưng Dương Tú Minh đám người đã đến. Vĩnh dạ minh xà kinh hãi, gào thét, bạo phát chính mình mãnh liệt nhất nguyên khí. Toàn bộ nơi sâu xa trong vũ trụ, một vùng biển sao, sôi trào lên, đại xà báo đáp. Thế nhưng, không có dùng, đây là đối với đại đạo quyền hạn trên cước, sức mạnh khác hoàn toàn không có dùng, Dương Tú Minh bọn họ va chạm mà đi, trực tiếp đem vĩnh giả mình xả cướp đoạt tám giả quyền hạn, đánh bay. Cái này va chạm, tuy rằng bọn họ nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ cũng không cho vẹn, thế nhưng cái này cũng là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Cái này va chạm, đây là mượn vũ trụ năng lực, đại xà không ngăn được. Sau đó lấy vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải mang theo, trực tiếp hóa thành chính mình đại đạo quyền hạn một phần điểm ấy quyền hạ kỳ thực chỉ có một ly, mà đi đã có non nửa bị đại xà luyện hóa. Thế nhưng mặc kệ hắn, chỉ cần không có hoàn toàn luyện hóa, trực tiếp đem luyện hóa bộ phận ở đại xà trong cơ thể rút ra, phất thử. Vĩnh Dạ Minh xả thân thể tan vỡ, vô cùng máu thịt bắn tè. Bất quá sự tổn thương này đối với nó không tính là gì. Thế nhưng Vĩnh Dạ Minh xả vô cùng phẫn nộ, bởi vì nó chiếm được Ám Dạ Quyền Hạn đã bị Dương Tú Minh bọn họ mang đi. Trong ngay mắt Dương Tú Minh bọn họ đã rời đi, thẳng đến chỗ tiếp theo Đại Đạo Quyền Hạn mảnh vỡ đến đây. Dương Tú Minh nắm giữ hai thành năm phần một ly Ám Dạ Thiên Đạo lập tức thật giống ma động, thật giống Dương Tú Minh đêm qua đã bị phân giải, tại sao lại đến rồi? Thế nhưng lần này Dương Tú Minh trên người bọn họ có Vạn Vật Luyện Động Trường Thiên Ý, Thiên Tam Đạo Tứ Truyền Huyền Cơ, trong cơ thể có ánh sáng, quang chính là Ám nào có cái gì quang, đó là hắc quang, bóng tối một loại. có lôi đế, lôi đế là, nào có cái gì lôi đế, đây là lôi hắc, bóng tối một loại. có hỏa thần, hỏa thần của quỷ. nào có cái gì hỏa thần, đây là lửa đen, cũng là bóng tối một loại. cái gì cũng không có, cút. vũ trụ phong hảo, nguyên thần vô lậu khởi động, hoàn toàn không treo cái gì thiên đạo, cũng không có tối hôm qua việc. tiếp tục tiếp một cái, đây là một chỗ hố đen ở đây trong hố đen, có một khối đại đạo quyền hạ, rơi xuống ở đây, chờ đợi người lưu duyên. dương tú minh bọn họ đến đây, đột nhiên tiến vào nơi này, nơi này không có kẻ địch tranh cướp, nhất thời cưỡng bức mà đi. Nơi này đại đạo quyền hạn là 3 ly, hai thành 5 phần 4 ly. Thế nhưng hố đen cường đại sức hấp dẫn, dù là ở đại đạo trong đi xuyên cũng là bị hấp dẫn. Bất quá Dương Tú Minh trên người hơi động, vũ trụ phong hào, thương khung hoành hành, lấp loé. Lập tức phá tan hố đen, tiếp tục thẳng đến vùng tiếp theo. Vùng tiếp theo lại là có một mảnh vỡ. Thế nhưng nơi này lại là một đám ngoại vực huyết tộc địa bàn, rất nhiều đại hấp huyết quỷ đều là thất giai, đầy đủ hơn trăm, bọn họ đã thành lập thuộc về tự mình quốc gia, nâng luyện ra huyết tộc biển máu. Bọn họ cướp đoạt cái này ám dạ quyền hạn, thế nhưng không cách nào luyện hóa xây dựng tước thần ở vào quốc gia trung tâm vô số quỷ hút máu tế bái lấy bộ tộc lực lượng nghị muốn sinh ra thuộc về chính mình bộ tộc huyết thần nhờ vào đó luyện hóa quyền hạn trong ngay mắt dương tú minh ở đây cái kia quỷ hút máu đại thống lĩnh lập tức cảm giác được vô số quỷ hút máu thần hồn bay lên truyền vào đại đạo tranh đấu trong ở đây đạo tranh dương tú minh bảy người liên hợp lấy nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ hoành va tới vạn ngàn huyết tộc hóa thành vô số huyết điểm xuất hiện đại đạo chòng ngăn cản dương tú minh với anh với dương tú minh đấu đá lung tung đạo mắt cướp đoạt điểm ấy quyền hạn ba ly hai thành năm phần bảy ly Sau đó thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Mà cái này huyết tộc quốc gia, biển máu đổ nát, tượng thần tan vỡ, rất nhiều huyết tộc nổ tung tử vong. Có tàn dư huyết tộc thân vương hạ xuống, hắn vẫn nộ giương to. Ta có thể lấy cảm giác được tinh lực của hắn, hắn không mạnh, hắn là nhân tộc, bộ tộc ta toàn bộ lèn vào nhân tộc, chụp đến hắn, báo thủ rửa hận. Tiếp tục cấp đoạt, tiếp một cái chính là một con hỗn độn, tiên thiên mà sinh, rơi xuống trên người nó, có ba ly quyền hạ. Bất kể nó là cái gì thượng cổ thần thú, Dương Tú Minh dùng sức va chạm, cấp đoạt liền đi. Cái kia hỗn độn ở phía sau điên cuồng người rủa, thế nhưng Dương Tú Minh căn bản mặc kệ nó, đi rồi. Dương Tú Minh phát hiện đêm qua mất rất nhiều quyền hạ, nhưng có một chỗ tốt. Những thứ này quyền hạ, mất sau khi đều là trở nên vô hạn nát nhỏ. Chính mình cấp đoạt, ung dung nhiều, bởi vì hắn là hai thành năm phần, đối phương bất quá mấy ly. Hắn nơi này lại có lôi đế, lại có hỏa thần, đều là cùng dạ chủ đặt tên, tương đương với đại nhân cấp đoạt tiểu hài tử đồ vận. Vì lẽ đó dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi. Hai thành 6 phần 1 ly, hai thành 6 phần 5 ly, hai thành 6 phần 9 ly, hai thành 7 phần 2 ly, hai thành 8 phần 5 ly, 3 phần 10 1 phần 1 ly. Chỉ là cũng có không thuận lợi thời điểm, lần này, phi độn đi qua phía trước có một tám dạ quyền hạ khoảng trừng một ly lập tức sẽ đến thế nhưng lập tức bị đối phương luyện hóa trong nháy mắt Dương Tú Minh cảm giác được đối phương tồn tại trúc cửu âm đầy đủ ngàn vạn giảm mở mắt là ngày nhắm mắt là đêm thổi là đông hô là hạ không uống không ăn đồ vật không thôi tức là do đối phương ở Dương Tú Minh cướp đoạt trước luyện hóa quyền hạ Dương Tú Minh thở dài một tiếng cái này xem như là hoàn toàn mất đi trực tiếp né tránh còn có một lần gặp phải một con đại bạch biên bước cái tên này trên người có ba ly quyền hạ không có luyện hóa vốn là Dương Tú Minh nghĩ muốn va chạm cướp đoạt đột nhiên trương nhạt hô tách ra hắn Dương Tú Minh lập tức lùi về sau, từ bỏ. Tách ra con kia đại bạch biến bước, thình lình truy đuổi Dương Tú Minh, nghị muốn va cơ Dương Tú Minh. Thế nhưng Dương Tú Minh thương không hành hành, không cho hắn cơ hội. Nguy hiểm, vật này không đơn giản. Ta cảm giác hắn không giống cái này kỷ nguyên tồn tại, thật giống vượt qua mấy cái kỷ nguyên, đều là bất diệt. Trên người hắn còn có cái khác quyền hạ, đây chính là dạ thần nói ở một ít thời đại trước lao giả, một ít trong đêm tối lao quái vật, một ít đáng sợ ban đêm tồn tại. Hắn vốn là có quyền hạ, hắn đang hấp dẫn chúng ta. Ha ha ha, cái này cổ vật, thật là xấu. Bất quá không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại đã có 3 phần 13 phần 5 ly, chúng ta so với hắn nhiều, chúng ta phản cũng có thể nghịch chuyển hấp dẫn, bài xích nó, không cho hắn cơ hội. Vậy thì tiếp tục. Tiếp tục cướp đoạt, lần lượt chiến đấu, Dương Tú Minh đều là thắng lợi. 3 thành 5 phần 3 ly, 3 phần 10 9 phần 1 ly, 4 thành 2 phần 4 ly. Rất nhiều bị cướp đoạt tám dạ sinh mệnh, điên cuồng gào thét. Lại là đưa tới vũ trụ thiên đạo lại một lần chỉnh đốn lại. Thế nhưng lần này, không có dùng, Dương Tú Minh cái này đều là chính mình cướp đoạt mặc sát thiên đạo. Đống nhiên lại là một cái đại đạo quyên hạn. Cái này thật cao a. Có ít nhất 5 phần nữa thành đồng nhiên phóng đi, thế nhưng phó hạ lương trần chờ nói, chờ một chút, đi chậm, né tránh, là tu sĩ, cái này là thứ nhất cái, dương tú minh gặp phải nhân tộc tu sĩ cấp đoạt tám dạ đại đạo quyền hạ, dương tú minh do dự một chút, mặc kệ quản ngươi cái gì tu sĩ bên trên đại đạo nhất định phải tranh cướp, phó hạ lương nói, không thể đoạn, đây là ảnh ma tông thái thượng trưởng lão ô sơn đạo chủ, hắn đây là lâu năm đại thừa, thực lực cái thế, không thể đụng vào hắn, không phải vậy hắn tất nhiên có thể lấy tuần tra ra chúng ta, không treo trọng đuổi, dương tú minh thở dài một tiếng, không có biện pháp, từ bỏ lần này tranh cướp xoay người rời đi, tìm kiếm xuống một cái. Thế nhưng này đối phương, Ảnh Ma Tông Thái thượng trưởng lão Ô Sơn đạo chủ đột nhiên nói: "Đạo hữu đi thong thả." Dương Tú Minh sững sờ có ý gì Ảnh Ma Tông Thái thượng trưởng lão Ô Sơn đạo chủ dõng nhiên một ném cái kia nửa thành quyền hạng, thình lình cho Dương Tú Minh. "Nếu là ta nhân tộc tu sĩ, nhận ra ta, nể tránh ta, ta liền đáp người đứng đầu. Nhớ kỹ, tương lai ám dạ đạo chủ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Dương Tú Minh đáp lên nói: "Đa tạ Ô Sơn đạo chủ tiền bối, ân tình ta ám dạ dạ chủ ghi nợ." Lại là nhiều nửa thành, vậy thì tiếp tục. Như vậy, một đêm kết đoạn, bình minh ló Dương Tú Minh quyền hạn quả cầu tuyết như thế, đạt đến 5 thành 1/7 ly đến đêm thứ hai, vậy thì tiếp tục. Quen tay hay việc, càng là dễ dàng. Lại làm một đêm cất đoạn, đến đây đạt đến 6 thành 2/3 ly đến đây, đã vượt qua dạ thần phòng trường, hoàn thành cơ bản tuyến. Bất quá, dạ thần truyền thừa chính là kế thừa, Dương Tú Minh hiện tại chính là chiến tranh, cất đoạn đã đạo thuật thiết. Nay còn nghĩ cái gì, vậy thì tiếp tục, mãi đến tận thành là chân chính dạ chủ, chương 383. Ta là dạ chủ, vũ trụ phân vương. Chương 383, ta là dạ chủ, vũ trụ phân vương. Dưỡng Tú Minh tiếp tục hắn đạo tranh ở đây trong vũ trụ đại đạo bên trong ngao du thương khung hành hành đi đến nơi nào cướp đoạt tất cả bể nát đại đạo quyền hạn như vậy cướp đoạt một chút thu thập từng ly tụ tập dương tú minh đại đạo quyền hạn càng ngày càng nhiều rất nhiều được đến ám dạ quyền hạn sinh mệnh đều là cảm ứng được điểm này chúng nó liều mạng luyện hóa những thứ này quyền hạn chỉ có luyện hóa mới có thể ngăn cản dương tú minh cướp đoạt thế nhưng ở dương tú minh vũ trụ ngao du phía dưới phàm là không có luyện hóa đều là bị hắn cướp đoạt thứ năm đêm đông nhiên một thoáng cũng cảm giác được phía trước có một chút đại đạo quyền hạn ít nhất một ly đối với hiện tại cái này đã rất hiếm có rồi. Dương Tú Minh liền muốn qua đi cướp đoạn, thế nhưng lập tức sắp va chạm. Dương Tú Minh đột nhiên sững sờ, lập tức xoay người rời đi. Cái này một ly không muốn. Ở cái kia vũ trụ hư không, đột nhiên truyền đến, vô cùng gào thét ít nhất 13 cái tồn tại, phẫn nộ giết đạo. Những người này chính là dạ thần nói tới thời đại trước lao giả, trong đêm tối lao quái vật, đáng sợ ban đêm tồn tại. Bọn họ thình lình tụ tập lên, lấy một ly đại đạo quyền hạn câu dẫn Dương Tú Minh. Chỉ cần Dương Tú Minh đến đây, cướp đoạt cái này một ly quyền hạn, bọn họ liền muốn toàn vũ trụ tìm kiếm Dương Tú Minh chân thân đại đạo đạo tranh. Bọn họ không phải là đối thủ của Dương Tú Minh thế nhưng chỉ cần tìm được Dương Tú Minh chân thân, dù là hắn thân là đại thừa, mọi người hợp lực cũng có thể lấy đánh chết Dương Tú Minh. mạng trên không được, mạng ngoài đến, chân nhân từ đấu. thế nhưng Dương Tú Minh cảm giác được nguy hiểm, Tách ra cái này một ly, làm cho đối phương không cách nào có thể được đến đêm thứ sau. toàn bộ buổi tối, hầu như tất cả cường đại ám dạ tồn tại đều đang gầm thét, phẫn nộ. từ nơi sâu xa, bọn họ cảm giác được Dương Tú Minh đem cái kia ám dạ quyền hạn đều là đoạt lại. bọn họ không cam lòng, không nghĩ như thế, bọn họ xuất phát từ nội tâm không ủng hộ. Dương Tú Minh nói cho cùng, có phó hạ lương lôi đế. Có thẩm nguyên kỳ thanh quang, có trúc thiên vinh hòa thần, hắn không phải thuần túy ám đối với Dương Tú Minh, cái này toàn thân tới nói, ám dạ chỉ là hắn chín phần một trong. Bất luận ngươi làm sao ẩn dấu, đây là không cách nào né tránh sự thực. Ở cái kia 13 cái cường đại ám dạ tồn tại dẫn dắt đi, vô số nghi thức là được, tất cả ám dạ nhân vật mạnh mẽ đều là không cam lòng, phẫn nộ gào thét. Thế nhưng Dương Tú Minh không quản bọn họ, tiếp tục đạp tranh, đắc ý. Đạp mắt đến đêm thứ 7. Cái kia rất nhiều ám dạ tồn tại gào thét, dần dần hóa thành một loại thiên ý Dương Tú Minh lần này lão tranh, cảm giác được cực kỳ gian nan ám dạ đại đạo ở chán ghét hắn. Hắn cũng không còn cách nào cướp đoạt một điểm ám dạ quyền hạn, hiện tại hắn ám dạ quyền hạn đã đạt đến 7 thành 7 phần 7 ly. Đến đây, đã đến cực hạn. Bất luận Dương Tú Minh làm sao dò xét, cũng là không tìm được du lịch đại đạo quyền hạn đây là ám dạ đại đạo đối với những khắc tồn tại che chở. Hơn nữa đại đạo xem kỹ, lần lượt mà đến, còn muốn dường như lần trước, cướp đoạt Dương Tú Minh nắm giữ đại đạo quyền hạn. Dương Tú Minh, Điên Tam đạo tứ chuyển huyền cơ, đạt đến cực hạn, nhiều lần rọi rửa phía dưới, có một loại muốn phá tan này pháp cảm giác. Suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh cười lạnh một tiếng, giải trừ, Điên Tam đạo tứ chuyển huyền cơ, không tiếp tục cần dấu đem chính mình hoàn toàn biểu diễn ở vũ trụ đại đạo trong, cái kia ám dạ đại đạo, thật giống thập phần hưng phấn, bắt được ngươi. thế nhưng từ nơi sâu xa, ám dạ đại đạo trong, Dương Tú Minh bắt đầu vận chuyển tiên tần bí pháp, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, cựu tiêu cựu huyền luyện tiên kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tam thanh tứ ngự ham tiên kiếm, tam thanh tứ chân nhất khí truy, thánh quang minh đại nhật chân giải, sát na giải ly tiên mất quyết. đến, ngươi thử một chút, ngươi dám thử một chút, ta liền dám ở đại đạo trong, thôi thúc những bí pháp này, đến cái nhất phách lưỡng tán, song song cùng chết. hiện tại Dương Tú Minh lấy hồn phách đại đạo đạo tranh hình thái, ở vào đại đạo trong trung tâm lấy đạo dung hợp, chỉ cần sử dụng những thứ này tiên tần bí pháp, bất kể là tuyệt tiên kiếm, vẫn là nhất khí truy, đều là tự bạo. Dương Tú Minh yên lặng chờ đợi, chờ đợi đại đạo lựa chọn. Dân dân đại đạo lựa chọn đến rồi, đại đạo không nhìn cái khác ám dạ tồn tại không cam lòng, đại đạo chí công, có đức ở chi, tán đồng rồi Dương Tú Minh quyền hạn. Dương Tú Minh cười ha ha đến đây kết thúc, trở về thân thể. Kết thúc đạo tranh, ám dạ quyền hạn đạt đến 7 thành 7 phần 7 ly. Cái khác đại đạo quyền hạn đều là bị người luyện hóa, người khác trường không. Như vậy, loại này đại đạo quyền hạn, Dương Tú Minh không cách nào cắt đoạn. Cảm giác được đại đạo công bằng tông chính, Không còn có người xuất hiện, cùng Dương Tú Minh đại chiến. Những kia tồn tại đều là vô thanh vô tức biến mất, dù không cam lòng đến đâu, cũng không hề có một chút động tĩnh. Bọn họ đã hoàn toàn bị Dương Tú Minh đánh bại, chịu thua, cũng không tiếp tục giết đảo, phẫn nộ. Hiện tại Dương Tú Minh đã có nhiều như vậy đại đạo quyền hạn, đã vượt qua tưởng tượng. Nếu như kế thừa giả Thần, cũng bất quá trường 6 thành, hiện tại 7 thành 7 phần 7 ly, đều là Dương Tú Minh chính mình cướp đoạt mà tới. Nguyên bản có đại đạo quyền hạn 3 phần, vũ trụ lung động, không thuộc về bất luận người nào. Còn có một thành 2, bị cái khác tồn tại nắm giữ, Dạ Thần đều là không cách nào được đến. Còn lại đại đạo quyền hạn đều là kế thừa trong mất đi, không có biện pháp. Nhìn vũ trụ, Dương Tú Minh gần gù, hắn biết, gần đủ rồi, chấm dứt ở đây đi. Chính mình không thể đem này đại đạo quyền hạn toàn bộ nắm giữ. Là do vì chính mình còn chưa tới bước đi kia, hiện tại bất quá nguyên anh, chỉ có tương lai hoa thần, phản hương, hợp đạo, đại thừa mới có khả năng như vậy. Nay niệm một sinh, Dương Tú Minh không còn ngao du vũ trụ, chậm dãi trở về tự mình, trở lại chính mình thể xác trong con mắt vừa mở, tâm thần trở về vị trí cũ. Bắt đầu dung hợp rất nhiều nguyên hạng, cũng không tiếp tục là tụ tập cùng nhau, có thể lấy tiến hành trên cướp mà là hoàn toàn cùng Dương Tú Minh tự thân hợp nhất, hóa thành thuộc về Dương Tú Minh bản ngã. Như vậy, dung hợp xong xuôi, Dương Tú Minh cũng không còn cách nào lấy đại đạo đạo tranh hình thái cướp đoạt người khác quyền hạn, những người khác cũng không cách nào lấy đại đạo đạo tranh tình thế, cướp đoạt Dương Tú Minh đại đạo quyền hạn. Bước kế tiếp cướp đoạt đại đạo quyền hạn, chỉ có thể là chân thật chiến đấu, tìm tới đối phương, đánh chết đối phương. Mênh mông vũ trụ, vô cùng sinh mệnh, muốn tìm được đồng dạng ám dạ người năm quyền, quá khó. Dương Tú Minh luyện hóa đại đạo quyền hạn, lại hết sức nhanh chóng, bởi vì cái này đều là chính hắn cướp đoạt đến. Không tới chút lát, chính là luyện hóa. Ngay trong lúc đó, cảm giác được vũ trụ rung mạnh, thật giống vô tận nổ vang truyền đến, toàn bộ thế giới trong, tất cả ban đêm, đều là hướng về chính mình mở rộng cửa lớn, lấy chính mình làm chủ. bảy thanh bảy phần bảy ly đã có thể lấy xưng là chỗ tể đêm đen. trong ngay mắt, dương tú minh cảm giác được ở trước người mình có hai cái đại đạo. dạ thần cùng hắn nói tới lựa chọn, hiện tại chính thức bắt đầu. một cái chính mình làm vì ám dạ thần chủ, thu tín ngưỡng, dựng lên tổ thần, thành lập thần giáo, phi thăng thần quốc, đi tới thần đường, lập tức có thể lấy được đến vô số chỗ tốt. dương sao thấy bóng tăng lên chính mình, một cái chỉ là trưởng không ám dạ đại đạo, tự do tự tại không bị chúng sinh vạn linh quỳ lạy, không bị thiên địa vũ trụ kiểm chế, làm vì ám dạ dạ chủ. thế nhưng cái này một cái đại đạo, tự lực cánh sinh, dạ chủ mang đến trực tiếp chỗ tốt cũng không nhiều. dương tú minh nở nụ cười, lập tức làm lựa chọn, chỗ tể liêm đen. nhất thời, thật giống toàn bộ vũ trụ, cũng giống như ở tuyên cáo đây là lên ngôi, ám dạ dạ chủ dương tú minh hướng về toàn bộ vũ trụ tuyên cáo. rất nhiều ám dạ sinh mệnh đều là thở dài một hơi, cái này tồn tại, không có thành vì chính mình thần, đến trưởng không chính mình đối với bọn hắn tới nói, cái này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. vô hình trong, dương tú minh thật giống nhìn thấy toàn bộ ám dạ đại đạo.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 Từ đây bước vào thực khí giả thần minh bất tử cảnh giới, không cần ăn uống, thân thể sạch sẽ cực kỳ, không sản sinh bụi bẩn. Mỗi lần hít thở, vô tận linh khí chậm rãi truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể. Luyện khí, an trời, thực nhật, nạp nguyệt, an tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu lu, đều là ta ăn. Vô thanh vô tức đột phá, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Không chỉ là hắn, ở đây đại đạo truyền vào trong, những người khác cũng là như thế, đều là lên cấp đến nguyên anh tầng 4. Như vậy khổng lồ linh khí truyền vào, lấy tu sĩ bình thường bất quá nguyên anh tầng 4 cảnh giới, căn bản không thể chịu đựng, lập tức tự bạo. Thế nhưng Dương Tú Minh chính là không có chuyện gì bởi vì hắn đạo thể là thông thiên, thông thiên chí cao, dù là lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần linh khí truyền vào, hắn cũng là không có chuyện gì. Lúc này thánh thể dịu dụng, lạng yên không một tiếng động cho thầy đến ở đây lên ngôi trong. Dương tú minh huyết mạch tinh thần thủy triều, lạng yên biến hóa, hóa thành ám dạ mạch động. Toàn bộ ban đêm đều sẽ theo nhịp tim đập của hắn, theo hắn tư tưởng tương ứng mà động. Dương tú minh nắm giữ rất nhiều pháp thuật thần thông trong, cửu tiêu cửu huyền tuyển tiên kiếm, đống nhiên biến đổi, lại là lên cấp một tầng, đạt đến tầng thứ tám. Dương tú minh chu du vũ trụ, cấp đoạn đại đạo quyền hạ, lên trời xuống đất, cửu tiêu cửu huyền ngao du bồi vương. Trong lúc vô tình đã đến, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, lên cấp điều kiện, vì lẽ đó kiếm này lên cấp tầng thứ 8. Ngoại trừ cái này, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, trong im lặng cũng là lên cấp, đạt đến tầng thứ 4. Lần này đại chiến, nó đưa đến phen chốt tác dụng, vì lẽ đó lên cấp một tầng. Mặt khác, vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, cũng là như thế, quen tay hay việc, nhờ vào đó bao phủ bốn phương, cũng là lên cấp một tầng, đạt đến tầng thứ 7. Đại tự tại pháp thiên tướng địa, cũng là như thế, nhiều lần sử dụng, lên cấp đến tầng thứ 2 đáng tiếc, nhất nguyên cựu đạo huyền vũ trụ, tuy rằng sử dụng vô số, nhưng lại bởi vì còn có hai người thiếu vị vẫn là tầng 1, không cách nào lên cấp. Thế nhưng nhất ra ngoài Dương Tú Minh bất ngờ chính là, sát na giải ly tiên mất quyết, đây là chút thiên minh mang đến tiên tần bí pháp, vẫn không có làm sao tu luyện, thế nhưng lần này đại chiến sau khi, lên cấp dạ chủ, nó ở trong im lặng, thình lình lên cấp. Hơn nữa một hơi lên cấp đến tầng thứ tư. Bởi vì Dương Tú Minh nắm giữ ám dạ đại đạo, thực sự thích hợp này pháp, có thể lấy ung dung phân ly văn vật. Những thứ này đều là Dương Tú Minh đoạt được, tương tự cũng là mọi người đoạt được, rất nhiều biến hóa truyền đến bốn phương. Những người khác đều là theo sự biến hóa này mà biến hóa, đều có thu hoạch. Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng đột nhiên đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. hắn thình lình ở trong hư không thật giống hái một vùng tăm tối. cái kia bóng tối ở trong tay hắn dường như một cái thực thể, thật giống một mảnh lá cây, vừa giống như một khối bùn đất. Dương Tú Minh mỉm cười, thân thể du lên. Thình linh kích hoạt Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp. trong hư không xuất hiện chín cái vòng xoáy. hắn mỉm cười đem cái này ban đêm cắt chém thành 9 phần, lần lượt từng cái để vào Ám Dạ Đại Đạo, biến giả thành thật. để vào sau khi, đột nhiên chín cái vòng xoáy hợp nhất, sau đó Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp bắt đầu vận chuyển vòng xoáy chấn động, chín cái vòng xoáy hợp nhất, một cái hắc bảo xuất hiện đại đạo võ trang ám dạ đại bảo, Nay pháp bảo đại biểu ám dạ đại đạo hiện ra, cụ có vô cùng mỹ năng, Nay bảo có thể nói chính là ám dạ đại đạo hạt nhân trí bảo, theo vận mà sinh, pháp bảo rơi xuống dương tú minh trên người, cùng thân thể hắn dung hợp hóa một đến đây, ban đêm hoàn toàn bảo vệ dương tú minh, dù là những kia ám dạ đại năng, nhìn thấy dương tú minh, cũng là không cách nào nhìn ra hắn chính là ám dạ đại đạo giả chủ, hắn lấy ra ám dạ thiên đạo, luyện đại đạo võ trang, không chỉ là dương tú minh nắm giữ, mấy người khác, không tên cảm ứng, lập tức học hắn, đều là từng cái luyện hóa được đến ám dạ đạo bảo. Cái khác đại đạo võ trang, dồn dập xuất hiện, điệt cộng lại ám dạ đạo bảo, thương cẩm vân ý, ý thiên mục bảo lũy, bất động sơn hải, chân như mộc huyễn, vạn nguyên quy nhất, lôi đỉnh chức bảo, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giác, cũng là lên cấp đến tầng thứ 7. Phát bảo này một sinh, cái kia trưởng khống đại đạo cảm giác, hoàn toàn tiêu tan, sau đó chính là vô tận tu luyện, theo dương tú minh tu vị tăng cường, một chút đảo móc đại đạo lực lượng, sau đó. Khi Dương Tú Minh bản thân thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể lấy chân chính thân thể ngao du vũ trụ, tìm kiếm những kia có đại đạo quyền hạn tồn tại đến đây không còn là đại đạo tranh cướp, mà là chân chính thực thể chiến đấu, đánh chết đối phương, hoặc là hàng phục đối phương, cướp đoạt đối phương luyện hóa đại đạo quyền hạn, hoặc là Dương Tú Minh bị người phát hiện chân thân, bị đối phương tập kích tới, đánh chết Dương Tú Minh cướp đoạt hắn đại đạo quyền hạn. Dương Tú Minh mỉm cười, khoa ám dạ đã bảo đi khắp trong thiên địa, ở đây trong đây tùy ý đi lại. Có này ám dạ đã bảo, dù là rất nhiều đại thừa, đều là không cảm giác được hắn tồn tại. Ban đêm bảo vệ ta, hắn chậm rãi đi khắp biển mây bên trên, phương xa mặc dù đã là buổi tối, vẫn có linh tinh chiến đấu bạo phát. Hiện tại đã giết vào nam sở phúc địa, cướp đoạt nam sở một phần ba thế giới. lớn như vậy chiến, không có cái mấy năm, mấy chục năm sẽ không đình chỉ. Trừ tông liên quân cũng không phải giống như trước, như vậy cưỡng bức mọi người muốn rời khỏi, có thể lấy lặng lẽ rời đi. Bất quá đại đa số tu sĩ đều không hề rời đi. lớn như vậy chiến, tham dự trong đó cơ duyên hiếm thấy. phía trước thuận lợi đánh xuống địa bàn, không ít tu sĩ đều là vơ vét vô số chỗ tốt, thịt lớn ở trước, bọn họ ngược lại xá không được rời. Hơn nữa bốn vương tám hướng xa xa không ngừng. Có tu sĩ đến đây, gia nhập chiến cuộc. Dương Tú Minh lắc đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn về phía bốn phương, Dương Tú Minh quyết định trở lại tu luyện, đột nhiên, hắn sững sờ. Sa sa nhìn về phía phương xa, không tên hắn cảm giác đến ở trong mây, chất chứa một tia quỷ dị đây là hắn trước đây căn bản là không có cách nhìn thấy, thế nhưng hiện tại hắn chính là dạ chủ, đêm tối trong, tất cả lấy hắn làm chủ. Cái kia ẩn giấu quỷ dị, hắn lập tức phát hiện đây là nam sở thần đấu, ẩn nút đến liên côn trong. Dương Tú Minh lặng lẽ trôi qua, nhìn nơi rốt cuộc là cái nào nằm vùng nhưng không nghĩ đi đến nơi nào, thình lình làm vì biển mây vùng đất trung tâm những tiêu đại thừa nơi đạo phủ xa xa nhìn lại Dương Tú Minh nhất thời sương sờ Diệu Hóa Tông Hải vô trần 26 vị đại thừa hạt nhân một trong trên căn bản lần này lấy hắn Cao Dực Không Lưu Sương Tô Trường Thanh Tỉnh Bình Sinh Lý Nhạc Hoành mấy người dẫn đầu thế nhưng Dương Tú Minh cảm giác được nơi đó có cái gì Diệu Hóa Tông Hải vô trần đây là người trang hơn nữa người này hắn vẫn là cực kỳ quen thuộc chính là Dương Tú Minh lão tổ Tông Dan Dương Công không biết là Diệu Hóa Tông Hải vô trần bị hắn tập kích giả mạo vẫn là vừa bắt đầu chính là Dan Dương Công